Trong 56, uy hiếp các đại thế gia. Ngọa Tào giời ạ, ai bảo nổ súng. Cố sát hướng một cái ẩn nút ở trên đỉnh đầu một cái phi hành máy theo dõi giống lớn một tiếng, sau đó nhảy lên một cái, trong tay đường dao bay thẳng đến xa xa cái kia nổ súng binh lính ném ra ngoài, đường đào phản phất lưu tinh chợt lóe rồi biến mất, trên không chung để lại một đạo ánh sáng, tốc độ nhanh, giống như thiểm điện, trực tiếp xuyên thấu tiến vào cái kia nổ súng tay súng bắn tỉa cánh tay, trực tiếp kéo dài tay súng bắn tỉa kia bay rất ra ngoài đóng vào trên tường hữu. Cố sát hừ lạnh một tiếng, nhìn đầu kia chạy trốn hổng hổ hồ ly nhanh chóng đuổi theo đầu kia hổ ly rất trá rất biết tận nút, có thể không biết sao nó cuối cùng chỉ là một tam giai tam thú, cho dù thiên phú cường hãn, có thể đối mặt cố sát trên lệnh thật sự quá lớn, cố sát hỏa lực mở hết bên dưới, cảm giác lực vô cùng tương đại, nhanh chóng liền phong tỏa Hồng Hồ Ly, ôm lấy trên đất một khối đá lớn liền đẩy qua chi Hồng Hồ Ly bị đá lớn đập trúng hết thảm một tiếng, muốn khống chế còn lại. Tăng thú tới cứu nó, nhưng là, cố sát đã vào tới, một đấm đập xuống trong nháy mắt đó, Hồng Hồ Ly bộ phát ra cường đại tinh thần lực lượng, tạo thành một cổ vô hình lực lượng muốn ảnh hưởng, cố sát suy đoán, nhưng là, trên lệnh quá mức rõ ràng, đối cố sát tạo thành ảnh hưởng, cơ hồ có thể không cần tính ảnh, cố sát một quyền đập vỡ Hồng Hồ Ly đầu trực tiếp đem hổ ly thi thể nhắc tới dùng sức lôi xé rồi mấy cái, liền đem hổ ly ra thịện xén nát, ở chỗ đuổi tìm được dị cốt đem dị cốt ném vào. Trong túi đeo lưng sau đó, Cố Sát sắc mặt lạnh lùng, cũng bất kể còn lại mấy cái bên kia đang cùng tăng thú kịch chiến siêu phẩm giả, thẳng hướng cái kia bị hắn một đao đóng vào trên tường tay súng bắn tỉa vọt tới tay súng bắn tỉa kia sắc mặt tái nhợt nhìn Cố Sát, cánh tay bị đường đao gắt gao đinh ở trên vách tường đau đến nghe răng trợn mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng Cố rút ra đường đao, vấp tay súng bắn tỉa kia cổ, lạnh nói, ngươi rất dũng, ngươi thật rất dũng. Nhưng là Cố Sát không có trực tiếp bóp chết tay súng bắn tỉa này, mà là trực tiếp lôi kéo tay súng bắn tỉa kia đi lên lầu lúc này, đang bị Cố Sát giải quyết ba đầu kia thức tỉnh dị năng tăng thú sau đó, mấy tên binh lính kia rốt cuộc có cơ hội có thể nhúng tay, dày đặc binh lính toàn bộ vũ trang gọi xuống tới tuyệt đối hỏa lực bao trùm bên dưới, mất đi ba đầu kia đặc thủ tang thú quỷ dị năng lực tang thú 70 có lực phản kháng, nhanh chóng bị áp chế rồi Cố tiên Sinh. Hàn Trạch Thoát thân chạy tới, sắc mặt có chút nóng nảy, hắn vừa mới cũng nhìn thấy Cố Sát bị đấu súng tình huống, lo lắng Cố Sát xung động, trấn an nói, "Cố Tiến Sinh, vừa mới đó có thể là va chạm gây gổ, ngàn vạn lần không nên xung động." Cố sát xách tay súng bắn tỉa, cười lạnh nói: "Hàn hội trưởng, ngươi là tứ dai đến gần ngũ giai siêu phàm chiến sĩ, cảm giác lực vượt xa người thường, ngươi nói những lời này, có thể lừa gạt được chính ngươi sao?" Liền ngươi cũng không lừa được, ngươi cảm thấy có thể gạt được ta. Hàn trách sắc mặt cứng đờ, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, kia một thương tuyệt không phải và chạm gây gỗ, mà là cô ý cô sát không có nói nhiều, trực tiếp xách tay súng bắn tỉa kia chạy thật nhanh, rất nhanh là đến 5 tầng, đá một cái bay ra ngoài phòng chỉ huy lại môn, đem tay súng bắn kia vứt đất, nhìn phòng chỉ huy kia một các vị cấp cao, lạnh lùng nói: "Vừa mới xuống này, ai bảo mở?" Một các vị cấp cao cùng các đại thế gia cấp gia chủ sắc mặt đều không tốt nhìn thành lũy trung tâm quản lý nơi chủ nhà họ Lưu đứng ra, nói: "Cố tiên sinh, đây là một hiểu lầm, cũng không phải sẽ đối ngại Cố Sát trực tiếp một đao gác ở chủ nhà họ Lưu trên cổ." Lạnh lùng nói: "Ngươi tránh ra đường." Chỉ một thoáng, phòng chỉ huy bầu không khí đông đặc, một bọn binh lính rối rít giơ súng nhắm ngay Cố Sát hẳn chạch thấy vậy, vội vàng đi ra giảng hòa, một bên để cho những binh lính kia không nên vận động, một bên nói với Cố Sát: "Cố tiên sinh, không nên vận động, chủ nhà họ Lưu tuyệt đối sẽ không hạ lệnh đối với ngươi nổ súng." Chủ nhà họ Lưu cũng trầm giọng nói: "Cố Sát, nơi này là siêu phàm giả hội." Lã Thành Lũy căng cứng, Ngô Hoành cố sát một cước đá vào chủ nhà họ Lưu trên bụng, trực tiếp đem chủ nhà họ Lưu đá quỷ dưới đất, nhưng là, đao như cũ vẫn còn ở gác ở chủ nhà họ Lưu trên cổ, tức giận nói, "Ta mẹ nó cho ngươi nhóm lời nói sao?" Lao tử hỏi ai nổ súng? Lại có một cái cao tầng không nhìn nổi, nộ A nói, "Cố sát, ngươi không nên quá phế lối, nơi này tao đệ con mẹ mày." Cố sát trực tiếp một cái tát bay cái kia cao tầng, sau đó đảo mắt nhìn mọi người một vòng, lạnh lùng nói, "Ta mẹ nó cuối cùng hỏi một lần, ai bảo nổ súng, nếu như chả không có người trả lời, vậy thì thử một chút ta có thể hay không đem các ngươi giết tất cả." Cố tiên sinh Cố Tiến Sinh, cho ta cái mặt mũi, không nên vọng động, tỉnh táo một chút, chúng ta tốt dễ thương lượng xử lý. Hàn Trạch gấp vội vàng quyến đủ, chúng ta hợp tác hay lại là đoán vui vẻ đi, lui về phía sau cơ hội hợp tác trả rất nhiều. Cố Sát nhìn Hàn Trạch nói, Hàn hội trưởng, nếu như không phải lệnh mặt người, ta cũng sẽ không hỏi ai nổ súng, ta trực tiếp liền động thủ giết người rồi, mẹ nó, lao tử ở phía dưới quyết đấu sinh tử, đám này cầu vật ở chỗ này không lo lắng không lo lắng chỉ điểm Giang Sơn, không giúp được một chút bận rộn coi như xong rồi, chả mẹ nó đối với ta bắt đầu hám hại thường, để cho thế nào ta tỉnh táo? Đang lúc này, một người mang kính mắt trung niên nam nhân đứng dậy, mặc một cái áo phục, sắc mặt cũng có chút khó coi, nói: "Ta là lầu 6 thí nghiệm tổng vụ phòng mặt tùng, đầu kia hồng hồ ly là chúng ta phòng thí nghiệm hơn một tháng, trên trăm vị nhân viên nghiên cứu khoa học mỗi đêm ngày nghiên cứu ra được thành phẩm, đây là một cái phi thường vĩ đại nghiên cứu. Chúng ta đã sắp muốn từ trên người nó nghiên cứu ra dị năng năng lượng định luật, sắp tìm tới dị năng tấn thăng quy luật, ngươi biết không biết rõ này ý vị như thế nào, có nghĩa là chúng ta đem tới có thể lượng sản dị năng giả. Nhưng là, ngươi lại muốn giết hắn, ta đã nhắc nhở ngươi nên giết hắn, nhưng là ngươi vẫn nhất ý đi một mình." Cố sát nhìn về Bạch Tùng, bình thẳng nói, cho nên, là ngươi tránh ra thương. Bạch Tùng nói, đúng, là ta, nhưng là, ta cũng không có muốn giết ngươi ý tứ, chỉ là muốn ngăn trở ngươi, ngươi là ngươi, vậy ngươi liền đi chết đi. Cố sát đột nhiên cơ đau, trực tiếp một đau chém đứt cổ Bạch Tùng, đầu bay lên lên, máu tươi phọt ra chản ra cố sát, ngươi làm gì? Một vị cao tầng cuồng loạn hết lớn, hắn nói hết rồi, hắn không có muốn giết ngươi, chỉ là ngăn cản ngươi cút mẹ mày đi, cố sát nhìn những cao tầng kia nói vừa vặn, Phía dưới còn có vài đầu tăng thú không có giết xong, mấy người các ngươi đi xuống đánh một trận thử một chút, loại tình huống đó, liều mạng tranh đấu, các ngươi để cho dừng tay liền dừng tay, các ngươi muốn ngăn trở liền ngăn trở, biết không biết rõ trong đánh giết bất kỳ ngoài ý muốn cũng có thể đưa đến thất bại. Bị Cố Sát một cước đá quỷ chủ nhà họ Lưu trật vật đứng lên, nói: "Bất kể như thế nào, Cố Sát ngươi cũng không nên ở chỗ này động thủ giết người, nơi này cũng không tới phiên ngươi tới năm phạt trừ luật, ngươi làm cho chúng ta các đại thế gia ở chỗ nào? Ngươi là đang gây hấn với chúng ta toàn bộ Tây Nam sở hữu thế gia sao?" Cố Sát nở nụ cười gằn. Cố Sát nói, "Ta đây Cố Sát hôm nay liền hướng các người thành lũy Sở Hữu Thế Gia phát ra sinh tử khiêu chiến, xem các ngươi một chút chết trước xong, hay là ta trước bị các ngươi giết chết, thử một chút sau. Chương 57, Đại Thu hoạch. Ngươi một các vị cấp cao cũng giận tím mặt, Cố Sát lời này thực sự quá với lơ lối, hoàn toàn chính là không đem bọn họ người Sở Hữu, hoặc giả nói là không đem toàn bộ thành lũy coi ra gì như là, Cố Sát cũng xác thực không sợ ở nơi này thành lũy bên trong, trừ phi đám người này muốn với hắn đồng quy vô tận, trực tiếp động mị sai đầu đạn hạt nhân loại này siêu cấp lực sát thương hài hòa trong khí, nếu không hắn trốn trong bóng tối làm ám sát loại động tác, này thành lũy không có người có, thể ngăn được hắn được rồi. Đang lúc này, hàng Trạch thấy đã sắp muốn vạch mặt rồi, cũng thật sự nhịn không nổi nữa, cất cao giọng nói, "Lưu gia chủ, Dương gia chủ, nơi này không phải ngươi thành lũy trong sự quản lý, cũng không phải là các ngươi pháp vệ làm, nơi này là ta Hàn Trạch siêu phạm giả hiệp hội, không tới phiên các ngươi tới phát hiệu lệ. Dứt lời, Hàn Trạch nhìn về những thư kia trận địa sẵn sàng đón quân địch binh lính, mắng, "Tất cả mọi người đều kê súng để xuống cho ta, Cố tiên sinh là chúng ta siêu phàm giả hiệp hội khách quý, cũng là hắn vừa mới van cứu chúng ta siêu phàm giả căn cứ." Lui về phía sau ai dám dùng súng chĩa về phía hắn, ta hãy cùng ai không xong. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lạnh xuống hàn trạch kéo cố sát cánh tay, nói: "Cố tiên sinh, cho ta cái mặt mũi, hôm nay chuyện này liền đến đây chấm dứt, bây giờ ngài trước đi với ta phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi một chút, sau này ngài muốn cái gì ta đều cho ngài." Cố sát gật đầu một cái, cũng không đang tiếp tục nói cái gì, những quan vương đó cao tầng cũng đều theo hàn trạch cho dưới bậc thang rồi, bọn họ thực ra cũng cũng rõ ràng bản thân này phương không chiếm lý, cố sát vừa mới cứu vãn siêu phàm giả hiệp hội căn cứ, thậm chí có thể nói là trả cứu bọn họ, cứu vãn thành lũy tổn thất cực kỳ lớn, nhưng là Trong quá trình này lại có nhân đối cố sát thả bạn lén bất luận từ cái gì mục đích cũng không nói được chỉ là thái độ của cố sát quá mức cường thế để cho bọn họ không xuống đài được đương nhiên thực ra cố sát cũng không có muốn với thành lũy liệu mạng ý tưởng với hắn mà nói không có ý nghĩa Mặc dù hắn không có gì chúa cứu thế đại nghĩa tâm tính nhưng cũng biết do thành lũy đối mặt thế tầm quan trọng hắn thật với thành lũyều cái lưỡng bại câu thường kết quả cuối cùng chính là dọn bị tăng thú chiếm tiện nghi như là hắn không cùng thành lũy là địch điều kiện tiên quyết là không cần có đầu đất đi ra gây sự tỉnh giống như với mới cái tiêu tiêu bạch tùng đất hắn thật là nhịn không được Bất kể đối phương là từ cái gì cơn nhắc, chung quy không đến nổi người khác ở sau lưng thọt hắn đau hắn còn muốn đi nói tiếng cảm ơn đi. Cố Sát đi theo Hàn Trạch đi, trong phòng chỉ huy, một đám thành lũy cao tầng cũng sắc mặt không tốt lắm cố sát trận này mâu thuẫn, không chỉ là quét qua bọn họ màn mũi, cũng để cho bọn họ nghĩ tới rồi rất nhiều, liên quan tới siêu phạm giả một hệ liệt dự định, sợ rằng thật tiếp nhận Hàn Trạch đề nghị cố sát hôm nay cho bọn hắn lưu lại ấn tượng quá lớn rời đi phòng chỉ huy sau, cố đi trước một chuyến lầu 6, tìm được đầu kia trải qua dị năng Hà Mã, đem thi thể giải đạo sau lấy ra dị con mới. Rời khỏi hắn ngược lại là không có dấu vết tứ. Dị cốt tồn tại, quan phương không khả năng không biết rõ, chỉ là, ở bây giờ còn không có nghiên cứu ra dẫn khí quyết thời điểm, bất luận là dị cốt hay lại là thi hoạch, ở nơi này quan phương đều là giống nhau, chỉ là biết rõ bên trong hàm chứa năng lượng cường đại lại không tìm được lợi dụng phương pháp hàn Trạch cũng sinh ra trước cùng địa trung hải trần chủ nhiệm như thế nghi vấn, nhìn cố sát lấy đi dị cốt, hỏi cố tiên sinh, biết rõ dị cốt, lợi dụng phương pháp dị cốt cùng thi hoạch danh xưng khái niệm là toàn cầu liên bang chính phủ nhất nói ra trước cố sát trọng sinh trở về đối hai thứ đồ này tiêu pháp cũng là kiếp trước đại chúng cách gọi cố sát cười một tiếng nói giống như thi hoạch như thế trong này có thể rõ ràng cảm nhận được năng lượng cường đại đem tới cũng nhất định là rất đồ vật giá trị cố sắc không có giải thích vẫn là dùng đối mặt trần chủ nhiệm bộ kia giải thích Hà Trạch khẽ cười một cái nói chỉ tiết thế đạo thay đổi nếu như cố tiên sinh lúc trước thời đại gia xã hội nhất định là một rất có quyết đoán người đầu tư cô sát khhé mỉ cười hỏi quan Phương hẳn đang nghiên cứu gì có đi có hiệu quả gì sao Hàn Trạch lắp đầu một cái Nói, ngược lại là có một ít suy đoán, nhưng là tạm thời còn vô pháp hiệp chứng, nếu như Cố tiên sinh phát hiện cái gì lợi dụng phương pháp, thành lũy nguyện ý giá cao mua có thể Cố Sắt cười một tiếng, không, có nói nhiều rất nhanh, hai người liền đi tới lầu ba một gian nghỉ ngơi bên trong Hàn Trạch tự mình làm, Cố Sắt rót một chén trà, sau đó tự mình đi lấy đáp ứng cho Cố sát thi hạch một gian trong kho hàng, Hàn Trạch đang ở phân phối nhân lấy thi hạch ở một. Bên Trần chủ nhiệm hỏi hội hội nói Cố Sắt có phải hay không là đã tìm được lợi dụng thi hạch cùng dị cốt phương pháp. Có lẽ là Hàn Trạch nói Trần chủ nhiệm thở dài, nói, chỉ tiếc, cái này Cố Sắt tính cách quá cực băng rồi. Hơn nữa phi thường lạnh lùng, nếu không đối thành lũy mà nói, trợ lực sẽ rất lớn hàn Trạch lắc đầu nói, hắn xuất thân đã điều tra biết, rất phổ thông, từ nhỏ đã là cô nhi, cái loại này trong hoàn cảnh đi gia nhân, tính cách lạnh lùng rất bình thường. Hơn nữa, nếu như không phải như vậy tính cách, ở mặt thế bên trong cũng rất khó sống sót trần chủ nhiệm gật đầu một cái, nói, xác thực. Như thế rất nhanh, hai tên lính mang một cái dương lớn đi tới cửa hàn Trạch lúc này mang người hướng đi phòng nghỉ ngơi cô tiên sinh, hàn chạch nói, căn cứ chúng ta nghiên cứu. Cũng không phải người sở hữu dõm bị đều có thi hoạch, chỉ có đi đến cấp 1 trình độ dõm mới có thể sinh ra thi hoạch cho nên, chúng ta thành lũy tồn kho thực ra cũng không nhiều, hay lại là các nơi siêu thầm, cũng bất quá 4.000 mai khoảng đó, nơi này là 2.800 mai, ngài có thể kiểm lại một chút cố sát khó tay. Một cái, nói, hàn hội trưởng ta dĩ nhiên là tín nhiệm thực ra, số lượng này so với cố sát dự trù nhiều rất nhiều rồi bây giờ mặt thế mới hạ xuống hơn 1 tháng. Toàn cầu các nơi đối thi hoạch cũng cũng không phải rất coi trọng thu thập cũng không phải rất để ý đại đa số cũng là vì nghiên cứu mới có thể tích chứa một ít ngoài ra nhập phẩm cấp giọm bị trước mắt không phải rất nhiều hơn nữa chuyện đại đa số đều là lần thứ hai đỏ thám hạ xuống sau mới tiến hóa thời gian quá ngắn thành lũy thu thập đương nhiên sẽ không rất nhiều bất quá này đến gần 3.000 mai đã để cho cố sát rất thỏa mãn rồi hắn vốn là chuẩn bị bỏ tiền mua trong tay hắn mây trăm ngàn tiền mới gần đó là trước mắt cái này rất tiện nghi giá thị trường cũng tối đa chỉ có thể mua 1.000 mai khoảng đó lấy được thi hoạch sau đó cố sát trực tiếp rời đi hôm nay chuyến này ra ngoài liền phi thường giải mạ chẳng những nhận được gần 3000 mai thi hoạch, trong đó trả sen lẫn không ít cấp 2, tam giai thi hoạch, đợi sau đó. Quan Phương tìm tới phương pháp hợp lý lợi dụng thi hạch lúc, vậy sẽ rất khó mua thấp bán cao, phẩm cấp càng cao thi hoạch, giá trị là bay lên gấp mấy lần, 10 tăng trưởng gấp bội ngoài ra, còn có không tưởng được thu hoạch, lấy được ba khối dị cốt tổng thể mà nói, Cố Sát rất hài lòng hôm nay chạy chuyến này, liền đang đi ra siêu phạm giả hiệp hội đại môn lúc, Cố Sát đột nhiên hỏi Hàn hội trưởng, dị năng giả là thế nào sinh ra? Cố Sát hỏi ra đấy lòng nghi ngờ kết trước, Quan Phương công bố, dị năng giả là thông qua luyện hóa dị cốt ngẫu nhiên sinh ra, nhưng thanh đồng trấn một nhóm sau đó Cố sát đối thuyết pháp này sinh ra hoài nghi, cái nghi vấn này thậm chí ảnh hưởng hắn đối với chính mình trọng sinh chuyện này hoài nghi hàn trạch chậm rãi nói, căn cư trước mắt nắm giữ tin tức, cơ bản có thể kết luận, Đỏ Thám Hàng tạm thời bị cuốn hút nhân giữ vững tới không có trở thành giọng bị nhân, sẽ giác tỉnh dị năng, nhưng là, chuyện này không thể đối ngoại công khai, ai cũng không xác định tương lai sẽ sẽ không lại có Đỏ Thám hạ xuống, tin tức này nếu là công bố ra ngoài, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người đi mạo hiểm. Chương 58, kiểu giai chiến sĩ, gáy lòng nghi ngờ giải khai tự từ hôn qua ở thanh đồng trấn thấy cái kia thức tỉnh tinh thần hệ dị năng Lưu Bình sau đó, Cố Sắt liền bắt đầu hoài nghi dị năng giác tỉnh có lẽ cũng không phải kiếp trước quan phương công bố như vậy, bây giờ coi như là biết nghe Hàn Trạch vừa nói như vậy sau đó, Cố Sắt cũng cảm thấy rất có đạo lý mà thế hạ xuống sau, đối với người bình thường mà nói quá mức đau khổ liền lấy chính hắn kiếp trước đỏ sức dụ, đặc biệt là kiếp trước mới. Vừa gia nhập mặt Thế kia mấy năm trước, nếu như hắn biết rõ đỏ thảm bị nhiễm có thể có cơ hội trở thành dị năng giả, hắn nhất định sẽ liều một phen mà giống như hắn kiếp trước người như vậy quá nhiều, thậm chí so với hắn trải qua càng cả cảm giác đau khổ nhân cũng là bó lớn bó lớn ở, dị năng giả địa vị liền tương đương với ngư dược long môn, mà thu được dị cốt, quá khó khăn. Nếu như Quan Phương công bố dị năng giác tỉnh cùng đỏ thám bị nhiễm cái biện pháp này, coi đời này rất có rất nhiều người. Đi mạo hiểm Quan Phương dĩ nhiên là không muốn thấy loại tình huống này phát sinh, cho nên che giấu cái này giác tỉnh phương thức cũng là rất bình thường, chỉ là xác định cái này giác tỉnh phương thức sau đó, Cố Sát tâm lý liền càng nặng nề rồi. Này bộ phát ở chứng Minh, có lẽ cho tới bây giờ cũng chưa có trọng sinh, bất quá chỉ là hắn giác tỉnh dị năng lúc đại bạo phát đầy diễn xuất rồi 20 năm tương lai rốt cuộc là trọng sinh hay lại là biết trước. Cố Sát khẽ nhíu mày một cái bất quá, Cố Sát cũng không có nhiều quân quỹ dù sao, tra cứu đứng lên ý nghĩa cũng không lớn đúng rồi, Cố Sát lại hỏi Hàn hội trưởng: các người siêu phàm giả trong hiệp hội, bây giờ cũng có dị năng giả chứ? Có, bất quá số lượng rất nhỏ, cũng chỉ có 5 6 cái, bây giờ đều còn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, bằng không, hôm nay cũng không phải chật vật như thế Hàn Trạch nói Cố Sát suy nghĩ một chút, hỏi có phải hay không là có một người gọi là Mạnh Thanh Bình thời gian hệ dị năng giả. Mạnh Thanh Bình? Hàn Trạch lắp đầu một cái, nói, không có người này, thời gian hệ dị năng giả cũng không có, đây là ngươi bằng hữu sao? Cố Sát ngây ngẩn cái này Mạnh Thanh Bình, chính là hậu thế C Thành, thành Lũy thập đại chiến hoàng một trong, dựa theo vốn là quy tắc, ở mạt thế hạ xuống sau năm thứ 2 liền xuất hiện ở C Thành Thành Lũy Lúc ấy chính là trên đời là số không nhiều chiến vương cấp cường giả, sau đó càng là ở một lần trong đại chiến, nghịch chuyển chu vi mấy cây số thời gian, cứu Vãn Xê thành thành lũy chính là xe thành thành lũy bên trong rất có có nhân vật chuyển kỳ, mặc dù hậu thế hắn chỉ là chiến hoàng, lại có. Thể cùng xe thành thành lũy hậu thế đệ nhất cao thủ, một vị đột phá chiến hoàng cảnh đạt tới truyền thuyết trung vực chủ cảnh chuyển kỳ ngồi ngang hàng, chính là một ngón kia thời gian dị năng, có thể nói quỷ thần khó lường, cố sát từ thức tỉnh thời gian dị năng sau, vẫn muốn gặp một lần vị này giống vậy thời gian hệ dị năng giả, hơn nữa, hắn đối này mạnh thanh bình nấn đự. Trước trước bởi vì tham dự qua do Mạnh Thanh Bình mang dẫn một trận đại chiến, cho nên từng đặc biệt hiểu qua này người Tin tức ra từ Tây Nam đỉnh cấp thế gia Mạnh gia, vẫn luôn ở Cế Thành Thành Lũy, mặt thế năm thứ 2 đột phá chiến vương, ở Cế Thành Thành Lũy đảm nhiệm chức vụ trọng yếu dựa theo phần kia tin tức, Mạnh Thanh Bình bây giờ hẳn là ở Cế Thành Hàn hội trưởng, ta nói cái này Mạnh Thanh Bình, hẳn là ra từ Tây Nam Vân Thành Mạnh gia, ngươi thật không biết rõ người này. Cố sát hỏi Mạnh gia có người này. Hàn Trạch lắc đầu nói, bây giờ chúng ta Thành Lũy bên trong liền có rất nhiều cao tầng xuất từ Mạnh gia, Mạnh gia siêu phàm giả cũng không ít, nhưng trước mắt chưa từng xuất hiện dị năng giả. Ta chắc chắn sẽ không nhớ lầm, dị năng giả chỉ mấy cái như vậy Cố Sát thật sâu nhìn Hàn Trạch liếc mắt, không xác định Hàn Trạch là thật không biết rõ người này, vẫn là không muốn bại lộ mà không nói nhưng là, nhìn Hàn Trạch như vậy, không quá giống nói là nói dối đương nhiên, nếu như Hàn Trạch không, nên nói nói dối, lấy hắn tâm lý tư chất, cũng rất khó nhìn đi ra Cố Sát lại hỏi vậy, Hàn hội trưởng có biết hay không một cái tên là Cổ Kiêu nhân. Cái này Cổ Kiêu, đó là hậu thế thế thành thành lũy đệ nhất cao thủ, một vị vượt qua chiến hoàng, đặt tới hậu thế gen thanh toán cấp bậc cao nhất vực chủ cấp cường giả, người này, tại hậu thế tài liệu cũng là công khai gia tử Tây Nam đỉnh cấp thế gia cổ gia người nọ là ở mặt thế năm thứ năm, lấy thân phận của chiến hoàng được thỉnh mời đến, mà mời người đó là C Thành lần thứ nhất siêu phàm giả hiệp hội hội trưởng Hàn Trạch. Lúc ấy viên náo còn rất hoành động đang tiếp thụ phòng vấn lúc, Hàn Trạch. Cùng cổ tiêu hai người đều là nói hai người là bạn tốt nhiều năm, rất nhỏ nhận biết rồi, cho nên mới tiếp nhận Hàn Trạch mời tới C Thành thành lũy nhưng mà, khiến cô sắt rất ngạc như là, Hàn Trạch như cũ lắc đầu, nói, ta chưa nghe nói qua người này, là người nhà họ cổ sao? Cố như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nói, mặt thế tới trước, ta chịu được quá hắn ơn tình. Nếu như có cơ hội muốn lại gặp một lần hắn được, Hàn Trạch nói, "Ta đây đi giúp ngươi tìm một chút, có tin tức ta thông báo ngươi được." Hắn cứ gọi Cổ Kiêu, Kiêu Hùng Kiêu, trước mắt hắn ở 40 tuổi khoảng đó, đa tạ Hàn hội trưởng, "Ta đây đi về trước." Hai người nói hết xa cách cố sát liền ôm một cái Dương Thi Hạch lên xe, rất nhanh thì rời đi đưa mắt nhìn cố sát sau khi rời khỏi, Hàn Trạch liền trở lại siêu phàm giả hiệp hội, tìm tới Trần chủ nhiệm, phân phó nói, "Ngươi đi cổ ra bên kia hỏi thăm một chút có không có một tên Cổ Kiêu nhân, 40 tuổi khoảng đó, chả hỏi thăm một chút mạnh gia có phải hay không là có một kêu mạnh thanh bình Trần chủ nhiệm nghi ngờ nói, "Hội trưởng Ngài tìm hai người này có chuyện gì?" Hàn Trạch lắc đầu nói, "Là Cố Sát muốn tìm rất nhanh, Cố Sát liền lái xe trở lại trụ sở, không có ăn cơm liền thẳng vào căn phòng, bây giờ hắn tâm lý có một ít nghi ngờ, nếu như Hàn Trạch không có nói láo, vậy hắn trong trí nhớ kia hai người là nơi nào tới? Hậu thế quan phương tại sao phải làm giả tin tức? Nếu như Hàn Trạch nói dối, hai người này chẳng nhẽ hiện nay cũng đã có chỗ đặc thù gì rồi hả? Yêu cầu quan phương ẩn nút bồi dưỡng, cái này cũng không quá phù hợp tình huống hiện thật, bây giờ quan phương liền dẫn khí quyết đều không nghiên cứu ra được, thi hạch cùng dị cốt cũng không biết rõ làm sao sử dụng, có thể bí mật bồi dưỡng cái gì?" Cố Sát nghĩ một hồi, cũng không có quá mức quân quý, mà là bắt đầu luyện hóa thi hạch lần này thu hoạch rất hài lòng, trải qua mười mấy viên nguyên châu lễ rửa tội, hắn thiên phú mạnh vô cùng, đối nguyên khí lợi dụng ít đòi sẽ tiết ra ngoài lãng phí, hắn bây giờ điều thứ 9 giải mã gen ADN đã mở mang hơn phân nữa, này một nhóm thi hạch, hoàn toàn đủ để cho hắn đột phá tới kiểu giai chiến sĩ dẫn khí quyết điều động cái này khí huyết lực, nhanh chóng bọc lại những thi đó hạch, điên cuồng tu. Tiêu hao tốc độ cũng là thật nhanh dậy thi hạch không ngừng từ trong dương bay ra ngoài. Vòng quanh cô sát quanh người quanh quần, chán phóng sáng bóng, phản phất từng vì sao vòng quanh trang sáng xoay tròn nguyên khí bị hấp thu không chút tạp chất thi hạch liền hóa thành bộ tiêu tan thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết rõ qua bao lâu, cố sát đột nhiên trận mở con mắt, trong mắt buộc phát ra vẻ sáng bóng kiểu giai chiến sĩ xong rồi. cố sát vận chuyển năng lượng, thông qua nội thị quan chắc đến giải mã gen ADN, đã toàn bộ đều thành toàn xong Phảng Phật Chín Đạo màu vàng kim lôi đình ở một phiến trong hư không lóe lên mà chín cái kim sắc lôi đình chi bên trên phân đường xuất hiện rồi mấy cái cổ pháp đường vận phù hiệu cố sắt biến rõ, kia phù hiệu bị hậu thế định nghĩa là Minh Văn, chính là chiến vương cảnh đặc biệt, một cái chân chính bắt đầu siêu phàm thoát tục cảnh giới. Chương 59, tình thế hiệp hội. 9 cái giải mã gen ADN, mỗi nhánh giải mã gen ADN cũng có một đạo Minh Văn, tổng cộng 9 Minh Văn, đối ứng chiến vương cũng cựu giai tháp sáng viên thứ nhất Minh Văn bắt đầu, liền có nghĩa là bước chân vào chiến cảnh, cảnh giới này liền là chân chính bắt đầu siêu thoát cảnh giới. Sinh mệnh tầng thứ cũng sẽ phát sinh biến hóa cảnh giới này, cùng chiến sĩ cảnh khác nhau rất rõ ràng, chiến sĩ cảnh chủ yếu là dựa vào thanh toán giải mã gen ADN, tăng lên thân thể tố chất, chủ yếu biểu hiện chính là ở lực lượng, tốc độ các phương diện có rất rõ ràng tăng lên nhưng là, chiến vương cảnh biến hóa là một loại huyền diệu khó giải thích thể nghiệm, ngoại trừ ở thân thể tố chất thượng hội tăng lên gấp bội bên ngoài, còn có thể lợi dụng minh văn đặc tính kết hợp thiên điệu tự nhiên chi lực tỷ như, chiến vương có thể mượn gió lực lượng thực hiện ngắn mũi phi hành, thậm chí có thể cho binh khí làm phụ lực vân vân, nhất trực quan chính là có thể để cho trong cơ thể năng lượng giới thân. Thể Tương tự với trong trò chơi chiến sĩ cùng pháp sư kết hợp thể đây là một cường đại lại huyền diệu cảnh giới, gần đó là ở cố sát kiếp trước, mặt thế hạ xuống 20 năm, trải qua nhiều lần đại bạo phát, chiến vương vẫn là thuộc về cao cấp chiến lược chỉ là, kiếp trước cố sát, suốt 20 năm cũng mới chỉ là phấn đấu trở thành một ngũ giai chiến sĩ, khoảng cách chiến vương kém thật sự quá xa mà đời này, bây giờ mới mặt thế hạ xuống hơn một tháng, hắn liền đã đạt đến cựu giai chiến sĩ. Khoảng cách chiến vương cũng liền cách một con đường cố sát tâm lý trả hơi xúc động, bất quá, hắn cũng liền chỉ là cảm khái như vậy trong nháy mắt, liền từ trong túi đeo lưng lấy ra ba khối dị cốt này, ba khối cốt Một khối cấp 1, một, một khối cấp 2, một khối tăng dài, phẩm chất đều là thuộc về tương đối khá, dĩ nhiên, bây giờ mặt thế vừa mới hạ xuống không lâu, có thể giác tỉnh ra dị năng tăng thú, không một không phải thuộc về tăng thú trong quần thể thiên phú nhân vật hàng đầu thả tại hậu. Thế, vậy cũng là vương cấp, hoàng cấp huyết mạch thiên phú tăng thú cố sát lúc này liền bắt đầu luyện hóa, dẫn khí quyết thúc dục dị cốt năng lượng bắt đầu dâng lên, dần dần trở nên đỏ như máu, trải ra từng luồng chất lỏng một loại năng lượng màu đỏ đ Cố Sát thân thể lưu động bọc lại tới Cố Sát điên cuồng vận chuyển dẫn khí quyết, dẫn dắt dị cốt năng lượng hướng toàn thân bách hại đi trong một sát na, trên người Cố Sát bao trùm ra một đạo hào quang màu đỏ, phản phất một tâm chất. Lòng màu đỏ ở bao quanh du động, giống như sóng một dạng dần dần, dị cốt năng lượng trào vào thân thể bên trong, đem điều thứ ba nhánh giải mã gen ADN bao phủ sau một hồi lâu, Cố Sát chợt mở con mắt, tam giai dị năng đạt thành. Dị năng thăng cấp cùng siêu phàm thăng cấp như thế, đồng dạng là tiểu dai, chưa làm tam trọng thiên. Môi Tam Giai bị gọi đùa là nhất trọng tiên, ý thức chính là môi quá Tam Giai sau đó tấn thăng độ khó gia tăng giống như leo một cái khắc thiên như thế cố sát nhìn một chút trong giường còn lại kia một phần nhỏ thi hoạch, lại bắt đầu luyện hóa, bất quá, lần này luyện hóa không phải là vì thắng cấp, mà là vì chứa đựng năng lượng dùng để mở ra biết trước tương lai năng lực trước cấp hai thời điểm. Biết trước không đến lúc hạn chế đại khái là 2 giờ, bây giờ lên tới Tam Giai sau đó, thời gian khẳng định hội trưởng rất nhiều nhưng là, cụ thể sẽ tăng thêm bao nhiêu thời gian. Cố Sắt cũng đánh giá sở không chúng rất nhanh, cố sát trên cổ tay kia một cái màu trắng tuyến một lần nữa bị điểm phát sáng lúc này, cố sát liền ngưng thần tinh khí, thúc dục gen lực lượng mở ra năng lực biết trước trong một sát na, cố sát trong đầu liền nhiều hơn một đoạn tương lai hình ảnh, thời gian đến gần 6. Giờ làm hấp thu xong kia đoạn tương lai hình ảnh sau, cố sát biểu tình trở nên có chút quái dị nhà ta, bị tạt rồi. Chí nhớ trong hình, hết thể như thường, cố sát vẫn luôn ở trong phòng nghỉ ngơi, nhưng là, ở 21h khoảng đó thời điểm, trong tiểu khu đột nhiên truyền tới từng trận kịch liệt tiếng nổ, cố sát vội vàng chạy xuống chuẩn bị kiểm tra tình huống, sau đó, liền đúng dịp thấy trong phòng bếp Trương Thục Phân mua về túi kia thức ăn nổ, chỉnh tòa biệt thự trong nháy mắt bao phủ ở nổ mạnh trong biển lửa, ở quét sân Trương Thục Phân trong nháy mắt tan xương nát thịt. Tiếng nổ mãnh liệt, long trời lở đất, đương nhiên, phần này nổ mạnh đánh vào, đối với hắn ngược lại là không có ảnh hưởng quá lớn, chính là bị làm phi thường chấn vận, trực tiếp bị hướng đánh bay ra ngoài hơn trăm thức nện vào một cái chất trong phế tích bay ra ngoài trong nháy mắt, hắn nhìn đến trong này phiến tiểu khu khắp nơi đều đang phát sinh kịch liệt nổ mạnh, trở thành nhân gian luyện ngục đoạn này tương lai hình ảnh, tới đây liền kết thúc này có chút quá suy rồi. Cố sát tiếp nhận hết trong đầu tương lai hình ảnh. Vậy mà không nói gì cũng còn khá tương lai trong hình có thấy được nổ mạnh man muồn, có thể xác định này không phải là cái gì ngoài ý muốn, mà là cố ý người làm, bằng không, ngủ mơ mơ màng màng bị tạt rồi, thật sự được luôn cuống. Cố sát hít sâu một hơi, tỉ mỉ lục sửa lại một chút đoán trước tương lai hình ảnh đầu tiên, có thể xác định, quả tạc đạn kia cũng không phải tận lực ở nhằm vào một mình hắn, bởi vì trong tương lai trong hình, thấy là toàn bộ tiểu khu khắp nơi đều đang nổ thứ hai, cái tiểu khu này ở đều là bây giờ thành lũy cao tầng nhân sĩ, rất nhiều nhân viên quản lý, thế gia cao tầng cùng quân đội cao tầng đều là ở nơi này, đối phương chọn ở 9 điểm khoảng đó động thủ cho lưu đạn nổ. Đúng lúc là đại đa số, quan chức đều đã lúc về nhà sau khi đối phương mục đích rõ ràng cho thấy muốn tận diệt lúc này, cố sát liền lấy ra điện thoại vệ tinh cho tiếp tuyến viên Niếp Thanh Thanh Thanh tới, phân phó nói, bất kể bây giờ hàn Trạch đang làm gì, cũng để cho hắn yên tâm trong tay sự tỉnh tới nghe điện thoại đối với cố sát phân phó, tiếp tuyến viên tự nhiên không dám phản bác đại khái qua 5 phút, trong điện thoại cũng nhớ tới hàn Trạch Thanh âm, cố tiên sinh, xảy ra chuyện gì sao? Cố sát nói, hôm nay chạm vào tối, đại khái 9 điểm khoảng đó gia thật sự ở nơi này thiên hồ tiểu khu sẽ phát sinh nổ mạnh, nổ mạnh trình độ đặc biệt lớn, đủ đem chọn cái tiểu khu cũng trong nháy mắt nổ thành phê tích, không nên hỏi ta thế nào biết, rõ, tự các ngươi tới tra xét tình huống để cho Cố Sát hơi kinh ngạc lạ, Hàn Trạch lại phảng phất có dữ liệu, tức miệng mắng to, là mẹ hắn, nhất định là kia bảy cái điên. Cố Sát nghi ngờ nói, thế nào, Hàn hội trưởng biết rõ là người nào đang làm chuyện này. Cố tiên sinh mời chờ một hồi, ta an bài trước người đến kiểm soát, sau này hướng ngươi giải thích Hàn Trạch không có cuộc điện thoại, có thể nghe được hắn ở an bài chỉ huy nhân đến điều tra quả bom sự tình một lát sau. Trong điện thoại một lần nữa chuyển tới hàn trạch thanh âm, "Cố tiên sinh, ngài vẫn còn ở nghề sao?" Ở Cố tiên sinh, có nghe nói qua Tịnh Thế Hiệp hội. Nghe được Tịnh Thế Hiệp hội cái danh xưng này, Cố sắt trong lòng máy động, cái này xưng là hắn quá quen thuộc đây là một cái cực đoan tổ chức. Ở kiếp trước mặt thế bên trong, nếu bản về nhân loại thống hận nhất tổ chức, cái này Tịnh Thế Hiệp hội tuyệt đối đứng đầu trong danh sách đây là một ngược lại nhân loại tổ chức ở mặt thế tới trước, chính là một cái tổ chức khủng bố, ở mặt thế sau đó khắp nơi làm diệt, tiêu khẩu hiệu là toàn cầu hủy diệt tái hiện văn minh, cho là thế hạ xuống, là Trời cao đối văn minh nhân loại trừng phạt, là văn minh nhân loại nhiều buồn ngủ mục nát, chọc thần linh nổi giận, cho nên mới thúc đẩy sinh trưởng mặt thế hủy diệt văn minh nhân loại, muốn thành lập một cái hoàn mỹ tân thế giới cho nên, cái tổ chức này, tự xưng là tỉnh Thế Hiệp hội, ngụ ý thế giới tỉnh hóa ở kiếp trước, nhân loại tích cực ứng đối bị tăng thú thành lập gia viên trong quá trình, cái tổ chức này không ngừng ở sau lưng phạt đao, rất nhiều trận đại chiến, cũng là vì vậy tổ chức. Ở sau lưng gây sự tỉnh, mà đưa đến nhân loại tại chiến trường đại bại thậm chí, chẳng có mấy cái tiểu châu, bị cái này Tịnh Thế Hiệp hội diệt vong đây là một đầu đất tổ chức chỉ là, này Tịnh Thế Hiệp hội sớm như vậy liền xuất hiện. Tiếp trước, Cố Sát lần đầu tiên nghe nói tỉnh Thế Hiệp hội là ở 3 năm sau đó, kia tỉnh Thế Hiệp hội dựa lưng vào một cái cường đại tăng thú đoàn thể mới dám ra đây hô phong hoán vũ như thế này mà đã sớm xuất hiện, bọn họ cậy vào là cái gì? Chương 60, Minh Văn lực lượng. Ngươi là nói, Tịnh Thế Hiệp hội xuất hiện ở C thành thành lũy. Cố Sát hỏi xem ra, Cố Tiên Sinh biết rõ tỉnh Thế Hiệp hội, ta đây liền không từng làm giải thích thêm rồi, Hàn Trạch nói, Tịnh Thế Hiệp hội nguyên bổn chính là một cái khổng lồ cực đoàn tổ chức, bây giờ mặt thế hạ xuống, những người đó khắp nơi phân tán, đã làm ra rất nhiều chuyện rồi, bây giờ Liên bang chính phủ đã phát ra nhiều lần cảnh báo tin tức trước mắt, chúng ta Long Châu đã có rất nhiều chỗ tị nạn bị này tỉnh thế hiệp hội làm hỏng rồi, tổn thất phi thường thảm trọng, chỉ là vì để tránh cho đưa tới khủng hoảng, quan phương vẫn không có công khai, bây giờ, yêu cầu tất cả nhân loại mọi người đồng tâm hiệp lực, không hy vọng lúc này xuất hiện lòng người rung động, Cố Sắt trầm giọng nói, các ngươi có thể phong tỏa tỉnh thế hiệp hội những người đó sao? Rất khó, Hàn Trạch nói, mấy ngày trước ngược lại là chụp được mấy cái, nhưng là mấy người kia đều là nhiều chút kẻ điên, trực tiếp ở trong ngục tự sát, cũng không chịu bại lộ còn lại đồng bọn Cố Sắt trầm nói, ta biết, tự các ngươi tới tra đi. Ta cũng đi tìm một chút, đám người này mục đích rất đơn giản, bây giờ, thi triều, thú triều bung xuống, thành lũy đang ở chuẩn bị chiến đấu, bọn họ muốn làm phá hư, để cho thành lũy không chống đỡ được chàng thai nạn này ta biết rõ, ta đã sắp xếp người tới kiểm soát cố sát từ một tiếng, cung điện thoại hắn đem trong giường còn lại 20 khối thi hạch bỏ vào trong túi đeo lưng, nhưng sau ba lô trên lưng xuống lầu lúc này, bảo mẫu trương thục phân đã ra ngoài có một đoạn thời gian cố sát nhớ tới đoán trước tương lai trong hình. Hắn trong trụ sở kia trái liệu đạn chính là ở chương thuộc phân mua về kia một túi trong thức ăn ngày này Hồ Tiểu Khu, ở rất nhiều thành lũy cao tầng, thủ vệ là rất nghiêm nghiêm, kia tỉnh thế hiệp hội không? Thể nào đường hoàng đem nhiều như vậy quả bom dẫn dụ đến, nhất định là thông qua đủ loại con đường phương pháp cũng tỉ như chương thuộc phân mua thức ăn, những người này dùng điểm phương thức đặc thù ẩn nút trong đó, là có thể dấu giếm được kiểm tra, dù sao, bây giờ đã có siêu phàm lực lượng, khoa học kỹ thuật kiểm tra tệ đoan rất rõ ràng hơn nữa, ở trí nhớ trong hình, kia nốt ở trong thức ăn quả bom, là lựa gạt được hắn cảm giác đây cũng là cố để ý nhất một chút, hắn làm cựu giai chiến sĩ. Ở bây giờ thời đại này, Tuyệt đối là toàn cầu tiến hóa cường đại nhất nhân, nhưng đối phương lại dùng thủ đoạn, chẳng những lừa gạt được Thiên Hồ tiểu khu kiểm tra an ninh, trả lừa gạt được hắn cảm giác, cái này thì lộ ra rất quỷ dị ngay tại Cố Sát chuẩn bị lúc ra cửa, Trương Thục phân xách một túi thức ăn trở lại, thấy Cố Sát đứng ở cửa, vội vàng hô, "Tiên sinh, ngài phải ra ngoài sau. Cố Sát không trả lời, mà là đưa tay nhận lấy Trương Thục phân trong tay túi Trương Thục phân hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đảng hoàng giao cho Cố Sát, Cố Sát trực tiếp đem một túi thức ăn tất cả đều đổ ra, có gà vịt cá, cũng có mấy viên cải trắng thoạt nhìn là không, có gì chỗ dị thường nhưng là, ở Cố Sát tận lực chú ý bên dưới, hay lại là phát hiện có cái gì không đúng địa phương, hắn lại đang một con gà trên người cảm nhận được yếu ớt năng lượng ba động, phi thường yếu kém, nếu như không phải hắn tận lực quan sát, gần đó là hắn cựu giai chiến sĩ tu vi cũng không phát hiện được Cố Sắt cầm lên cái kia đã nổ lông rết tốt tệ, tỉ mỉ nhìn một chút, cũng không nhìn ra điều khác thường gì, nhưng hắn cơ bản có thể chắc chắn, kia trái lưu đạn chính là ở con gà này bên trong lúc này, Cố Sắt liền thúc dục dẫn khí quyết điều động năng lượng ghen bao trùm ở con gà kia, rất nhanh, sẽ để cho hắn phát hiện vấn đề, ở đùi gà cốt bên trong cất giấu đồ vật, hắn lập tức xé ra đùi gà thịt, ờ Bài phá xương gà từ mặt đất rơi xuống ra một viên bỏ túi quả bom. Một bên sắc mặt của Trương Thục Phân đại biến, nàng không nhận biết bỏ túi quả bom, nhưng thấy Cố Sát cử động khác thường liền biết rõ vật này nhất định là có vấn đề lớn, vội vàng giải thích, "Cố tiên sinh, ta ta không biết rõ." cô Sát khoát tay một cái, hắn dĩ nhiên biết rõ này không có quan hệ gì với Trương Thục Phân, tại hắn đoán trước tương lai trong hình, Trương Thục Phân là trực tiếp bị nổ thành đống cát bã, nếu như Trương Thục Phân có vấn đề, nàng cũng sẽ không lưu ở nơi đó chờ bị nổ chết. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, Cố Sát ở nơi này căn xương gà bên trên, cảm nhận được vương cấp mới nắm giữ minh văn lực lượng cũng chính là này minh văn lực lượng tác dụng, mới để cho này quả bom tránh thoát cửa tiểu khu kiểm tra an ninh cùng với hắn cảm giác Cố Sắt nhìn viên này bỏ túi quả bom, ngoài mặt bất động thanh sắc, có thể tâm lý đã phiên giang đảo hải. Minh văn lực lượng, vương cấp mới hùng có sức mạnh này Tịnh Thế Hiệp Hội, chẳng lẽ đã có chiến vương? Bất quá, trong nháy mắt kế tiếp, Cố Sắt liền chối cái suy đoán này, nếu như tỉnh Thế Hiệp Hội có chiến vương, nơi nào còn cần ẩn ẩn nấp nấp trong bóng tối gây sự tình, một cái chiến vương tiến vào thành lũy bên trong, hoàn toàn có thể quang minh chính đại địa làm phá hư, thành lũy bên trong khoa học kỹ thuật vũ khí trước mắt mà nói, cũng chỉ có đầu đạn hạt nhân bom hình dò loại có thể đối chiến vương tạo thành quá yếu nhiều nhưng là, ở thành lũy bên trong, trừ phi là quan phương muốn đồng quy vu, tất, nếu không, cũng không thể vận dụng cái loại này hủy diệt giả vũ khí nếu như vận dụng, trực tiếp hủy diệt, cũng đúng lúc không giữ quy tắc rồi tỉnh thế hiệp hội ý rồi. Không thể nào có chiến vương, nhưng đối phương lại có minh văn lực lượng, này giải thích không thông. Cố sát nhìn viên kia bỏ túi quả bom, đứng dậy nói với Trương Tục Phân, đợi lát nữa sẽ có thành vệ hoặc là quân đội nhân tới nơi này, ngươi liền trực dẫn bọn hắn đến xem này, ngươi không nên đụng độ chơi này, đợi quan sau khi đến, ngươi liền rời đi này tiểu khu. Có thể đi bao xa đi bao xa, sáng sớm ngày mai trước cũng không nên quay lại, biết chưa? À, ta hiểu được mặc dù Trương Thục phân nghi ngờ trong lòng, lại không có hỏi nhiều, vội vàng gật đầu đáp ứng, sau đó liền nghiêm trang đứng, chăm chú nhìn Viên kia bỏ túi quả bom, Cô Sắt cầm lên con gà kia, trực tiếp ra cửa, đi đến bán thức ăn thương trường bây giờ, thành lũy bên trong thương trường, tự nhiên không giống với mặt thế trước thương trưởng như vậy hỗn loạn, bây giờ thương trưởng đều có quan phương phiên khu chỉ định vị trí, sau đó có xã khu thống nhất bán Cô Sắt thẳng đi tới thương. Trưởng tìm được quản lý nơi có chức, trực tiếp đem siêu phẩm giả phát cho hắn giấy chứng nhận nhét vào quản lý nơi chủ nhiệm trên bàn làm việc vốn đang ở bình chân như vậy uống trà quản lý nơi chủ nhiệm vừa nhìn thấy cái kia giấy chứng nhận, trực tiếp hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên một chút đứng lên, căng cứng cả người, nuốt nước miếng một cái, nói, dẫn lãnh đạo được." Cố sát ngồi vào trên ghế salon, trực tiếp đem con gà kia bỏ trên bàn, nói, "Cha cho ta trà, này kê là từ nơi nào mà tới?" Phải phải là quản lý nơi chủ nhiệm vội vàng đáp ứng, sau đó hướng cửa hô to một tiếng, rất nhanh thì có mấy công việc nhân viên vội vã và đi vào quản lý nơi chủ nhiệm hỏi hôm nay là cái nào ngành phụ trách vận chuyển thì cả Mấy công việc nhân viên trố mắt nhìn nhau, cuối cùng, một cái bốn mươi mấy tuổi trung niên nam nhân nở nụ cười, nói: nô chủ nhiệm, là ta phụ trách, này kê có vấn đề gì không?" Nô chủ nhiệm cũng không biết rõ này kê có vấn đề gì, liền nhìn về Cố Sát Cố Sát nhìn về phía cái kia trung niên nam nhân, hỏi con gà này, nơi nào đến? "À." Nô chủ nhiệm nghi ngờ nói: "Dĩ nhiên là xã khu nuôi dưỡng cơ địa sản." Cố Sát đồng tử co rút lại, một cổ sát khí tràn ngập ra, giọng lệnh như băng nói: "Ngươi chắc chắn chứ. Hôm nay là mặt thế, thịt thuộc về cao cấp sự vận, xã khu mỗi ngày cung cấp số lượng rất ít, trên căn bản coi như là cùng Là chỉ có đặc định một bộ phận kia gia đình có thể ăn nổi mà một bộ phận gia đình không một không phải đạt quan quý nhân cho nên những thứ này thẩm tra rất nghiêm khắc thậm chí ngay cả chăn nuôi quá trình đều rất nghiêm mật qua tay người và chỉnh tự cũng rất khó có người nhét vào một viên bỏ túi quả bom nếu muốn làm được một bước kia, chỉ có một khả năng này kê không phải từ xã khu nuôi dưỡngă cứ đi ra chương 61 truy xét đổ mối kia trung niên Nam nhân bị cốắt nhìnầm chằm, chằm trong lòng không khỏi một trận tim đập rộn lên này kê xác thực không phải từ xã khu nuôi dưỡng căn cứ đi ra là chính bản thân hắn tìm được một cái con đường nhân ra giá thấp bán cho hắn hắn sẽ dùng tới giảm bạo xã khu nuôi dưỡng kê đồng thời thả vào thường trường giá hàng bên trên bán, loại chuyện này thực ra ở tại bọn hắn thương trường quản lý nơi rất thường gặp, bây giờ thường trường thức ăn đều là quan phương chỉ định địa phương xuất hiện. Ở sinh, nhưng là, trên phố có rất nhiều bình dân bách tính cũng ở đây trồng trọt rau cải hoặc là nuôi dưỡng ra cầm, nhưng là, bởi vì hoàn cảnh hạn chế, trên phố những thứ đó, rất nhiều cũng kiểm tra không quá quan, cũng có nhất định bị nhiễm vi rút cho nên, những thứ này giá bán rất thấp, vì vậy, thương trường quản lý xử lý, có chút quyền lực cũng sẽ vì vất mỡ, thường thường đem trên phố những thứ đó giá thấp mua vào đến. Hoa lẫn quan phương vật liệu cơ đồ vật này nọ giá cao bán ra, trung gian. Tới kiếm giá chênh lệch bởi vì những thứ đó mặc dù có virus bị nhiễm, nhưng là, đối nhân thể ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn, chỉ cần đem lượng khống chế được được, không quá có thể xảy ra vấn đề, cũng sẽ không bị người phát hiện cũng tỷ như hiện ở trên bàn con gà kia, hắn liếc mắt là có thể nhìn ra, là trải qua xử lý, đem dị biến vị trí cho che giấu, nhìn qua cùng quan phương căn cứ đi ra kê không khác nhau gì, cả đây là thuộc về thường trường quản lý nơi quy tắc ngầm, tất cả mọi người là. Ngầm hiểu lẫn nhau kia trung niên nam nhân nhìn cô sát Tâm lý có chút khẩn trương, mặc dù hắn không nhận biết Cố Sát, nhưng là cũng biết rõ, ở bây giờ hoàn cảnh này hạ, có thể mua thịt trả mua ngay ngắn một cái con gà nhân, tất nhiên là có nhất định thân phận, hồn nào rất khó thu chàng lúc này, hắn liền nợ nụ cười, nói, "Này vị tiểu huynh đệ, là này kê có vấn đề gì không?" Cố Sát nhìn này trung niên nam nhân, nói, "Ta đang hỏi ngươi, này kê từ đầu tới đây." Trung niên nam nhân nhíu mày một cái, trong lòng có chút khó chịu, mặc dù hắn chính mình tâm lý rõ ràng, hắn này kê lai lịch bất chính, nhưng hắn cũng không cảm thấy bao lớn chuyện, mà Cố Sát phản ứng này, quá mức hùng hổ dọa người lúc này, kia trung niên nam nhân liền trầm nói, "Ta nói Đây là từ xã khu nuôi dưỡng căn cứ vận đi ra, nếu như ngươi cảm thấy có vấn đề gì, ngươi đại khái có thể đi nuôi dưỡng căn cứ tra giúp lời." Kia trung niên nam nhân nhìn về Ngô chủ nhiệm, nói: "Nô chủ, nhiệm, trong thương trường tất cả mọi thứ là có ra vào hóa đơn, nếu như hoài nghi sản phẩm có vấn đề, có thể trực tiếp liên lạc nuôi dưỡng căn cứ tới kiểm tra, nếu quả thật có vấn đề, trực tiếp đổi chính là nghe vậy Ngô chủ nhiệm, nhìn về Cố Sát, nói: "Lãnh đạo, Vương khoa trưởng nói không tệ, nếu như là sản phẩm có vấn đề, ta đây sẽ để cho nuôi dưỡng căn cứ ngoài ra đưa cho ngài mấy con tới, ngài thấy thế nào?" Cố Sát nợn nụ cười gần Nhìn về phía cái kia sắc mặt âm trầm Vương Khoa trưởng, chầm rãi đứng dậy, nói: "Xem ra, ngươi còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, vẫn còn ở nơi này cho ta giả bộ nướng ẩn. Vương Khoa trưởng cũng từ Ngô chủ nhiệm đối cố sát gọi bên trong nghe xảy ra vấn đề, biết rõ cố sát lai lịch khả năng so với hắn tưởng tượng trung lớn hơn, cũng ý thức được này kê vấn đề sợ rằng thật lớn nhưng là, sự tình đã đến nơi này, này cây vấn đề càng lớn, hắn thì càng không dám thừa nhận chuyện kia, lúc này liền thái độ rất cứng rắn nói: "Này vị tiên sinh, ta không biết rõ ngài rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là, chúng ta thương trường cái gì cũng là dựa theo chính quy chương trình đi, ngài" Muốn tra, tùy thời có thể tra. Vương khoa trưởng trong lòng cũng không phải rất lo lắng, hắn làm loại chuyện này, ở thương trường quản lý nơi rất thường gặp, mặc dù đồ vật không phải xã khu nuôi dưỡng căn cứ, nhưng là thủ tục đều là hoàn chỉnh, trừ phi có người mật báo, nếu không là không tra được, mà hắn cũng không lo lắng có người mật báo, dù sao, loại chuyện này là cả quản lý nơi trên làm dưới theo ngầm thừa nhận quy tắc, dính dọc rất lớn, cũng không có người sẽ mật báo cô sát sắc mặt lạnh lùng, hắn vốn cũng không xác. Đỉnh này Vương khoa trưởng có vấn đề, nhưng là khi hắn chất vấn một lúc, hắn rõ ràng cảm giác nhịp tim của Vương khoa trưởng gia tốc, hơn nữa, hắn làm cựu giai chiến sĩ Vương khoa trưởng một người bình thường, thần sắc biến hóa chỗ rất nhỏ đều bị hắn liếc qua thấy ngay cho nên, khi hắn chất vấn lúc, Vương khoa trưởng một hệ liệt phản ứng cũng đã để cho hắn xác định, "Này cái nguồn, Vương khoa trưởng là tuyệt đối biết do hắn lạnh lùng nói, ta biết rõ các ngươi những thứ này quan phân cơ. Cấu bên trong có rất nhiều xấu xa, ta không có hứng thú đến điều tra những thứ này, cũng không có hứng thú tới quản các ngươi có phải hay không là lợi dụng chức quyền vớ mỡ. Bây giờ ta chỉ hỏi một cái vấn đề, này kê, từ đâu tới đây, cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, nói thật, ta không nhắc chuyện cũ, nếu không, ngươi phiền phức lớn rồi." Vương khoa trưởng tâm lý cười lạnh, mặt thế tới trước Hắn ngay tại bên trong thể chế trà trộn nhiều năm, đối một bộ này giải thích giải có phải hay không, đương nhiên sẽ không tin, cố sát lời nói, cũng sẽ không bởi vì cố sát hai câu này liền thành thật khai báo, bọn họ lăn lộn thể chế, trên tay không chút tạp chất cũng không có nhiều người bọn họ lúc trước cũng thường thường bị thượng cấp ngành tương quan điều tra, nhưng đều là một cái thái độ, không có tuyệt đối chứng cứ lúc tuyệt đối không. Mà miệng, sự tình không tới một bước kia cũng sẽ không có dám chuyện, sự tình đều là trì hoãn, lôi kéo lôi kéo liền không giải quyết được gì, hắn nhìn vẻ mặt lạnh lùng biểu tình, cũng không có quá để ở trong lòng, muốn lựa ta. Liên điểm đạo hành này, mắt thế tới trước Quan Phương nghiêm mặt như vậy thời điểm hắn đều không có bị tra được, huống chi bây giờ thế đạn này, dám thị hệ thống tê liệt, hắn làm loại chuyện này, liền càng không thể nào bị tra được này vị tiên sinh, ta đã nói, nếu như ngươi cảm thấy có vấn đề, cứ dựa theo trình tự đi chính là, bây giờ ngươi liền muốn vô duyên vô cớ ngã tang vật ta một cái không làm tròn trách nhiệm tội, ngươi không cảm thấy có chút không nói được sao? Ngươi cút mẹ mày đi. Cố Sắt trực tiếp một cước đá ra, đem Vương Khoa trưởng đá bay bay lên không sau đó phốc thông một tiếng quỷ trên đất, trong nháy mắt kế tiếp, Cố Sắt trực tiếp đè lại Vương Khoa trưởng đầu hướng trên đất đụng một cái, vang một tiếng Đầu trực tiếp đánh vỡ chảy máu cố sát đột nhiên động thủ, trực tiếp đem trong phòng làm việc nhân cũng cho kinh trụ, một đám người đều vội vàng nghĩ đến can ngăn, cố sát trực tiếp trở tay rút ra đường đao cắm trên mặt đất, lạnh lùng nói: "Siêu phạm giả hiệp hội, điều tra cực đoan phân tử, ai mẹ nó dám bước một tiếng, giết không tha." Đường đao cắm vào sàn nhà trong ngay mắt, từng cục gạch cũng phá bể thành mạnh vụn, từng đạo vết rách bốn phía lan tràn nó này, trực tiếp đem tất cả mọi người đều chấn trụ không dám động cũng không dám nói lời nào, cố nhìn về phía nằm ở mặt đầy tươi mới huyết vương trường khoa, sau đó nhẹ nhàng đá một chút, nói: "Đường mẹ nó cho lão tử giả chết, bây giờ thành tỉnh một chút sao?" Có nói hay không? Bây giờ Vương Khoa trưởng hoàn toàn là mắt bốc kim tinh mơ mơ mà mảng, không trả lời Cố Sắt vấn đề, ngược lại là nói, ngươi ngươi coi như là siêu phẩm giả hiệp hội nhân, ngươi cũng không quyền lực động thủ đánh nhân viên công chức, ta muốn cáo ngươi, ta muốn thành Cố Sắt rút ra đường đao, trực tiếp một đao chém vào cổ Vương Khoa trưởng bên trên, nhất thời, thi thể chia liệng, máu tươi phở ra, bị dọa sợ đến trong phòng làm việc những người đó cũng vong hồn bốc lên lạng phí lao tự thời. Giang Cố sát giễu cợt một cái câu, nhìn về Ngô chủ nhiệm, lạnh lùng nói, 10 phút, ta muốn biết rõ con gà này luôn. Chương 62, không nói điều chết. Nô chủ nhiệm cả người run lên, nuốt nước miếng một cái, nói, là phải phải, ta đây phải đi cha. Cố sát nâng chung trà lên uống một hớp, không nói gì ngô chủ nhiệm mấy người liền thi thể đều không quản, liền vội vã ra cửa rất nhanh, không tới 10 phút, cũng liền ngũ 6 phút dáng vẻ, nô chủ nhiệm liền vội vã trở lại phòng làm việc, nói, lãnh đạo, cha biết, con gà này xác thực không phải từ xã khu trại chăn nuôi đi ra, là vương khoa trưởng từ trên phố giá thấp mua phạm quy sản phẩm, muốn cha sao? Nô chủ nhiệm trong lòng có chút hoảng, thực ra... Liên quan tới loại này, từ trên phố giá thấp mua vật liệu, sau đó giảm mạo chính quy sản phẩm giá cao bán ra, kiếm lấy trung gian ngầm, cao giá chiến lệnh, loại chuyện này ở tại bọn hắn thương thành thập phần thường gặp, hoàn toàn chính là ngầm thừa nhận quy tắc ngầm, chính hắn cũng có đang làm nhưng loại chuyện này không nổ đi ra ngoài không có vấn đề, nếu như bị tra xét, hắn cũng tuyệt đối sẽ có đại phiền toái hắn ngược lại là muốn dấu dếm. Nhưng là, hắn không dám, không chỉ là bởi vì cố sát ngay trước mặt hắn Trẫm Vương khoe trương, chủ yếu hơn là vừa mới hắn sau khi đi ra ngoài liền liên lạc thành lũy trong sự quản lý, hắn không quên được, khi hắn hướng trong sự quản lý lãnh đạo nói ra người điều tra kêu cố sát lúc, người lãnh đạo kia thái độ Liên mẹ nó với đụng bị như thế, để cho hắn tích cực phối hợp, vô điều kiện phối hợp. Cuối cùng, hắn trả từ người lãnh đạo kia nơi đó biết cái này kêu cố sát người trẻ tuổi là cái dạng gì ngôn nhân, ngay cả hôm nay thống quản thành lũy đỉnh cấp cơ cấu trong sự quản lý người đứng đầu lưu cục trưởng đều bị người này bạo đánh cho một trận, cuối cùng liên thí đều không dám thả một cái Ngô chủ nhiệm nhìn cố sát, thật sự không nghĩ ra, đại nhân vật như vậy, rảnh rỗi như vậy ấy ư, liền một con gà mà thôi, đáng giá ngài tự mình đến điều tra mà. Nhưng mà, để cho Ngô chủ nhiệm ngậm là, cố sát lại khoát tay một cái, nói, "Ta cha các ngươi những thứ này làm gì?" Ta cũng đã sớm nói, ta chỉ cha con gà này nguồn, vừa nói, cố sát liếc mắt một cái trên đất thi thể, nói, liền cái này ngu nốc, không phải là không phối hợp, trực tiếp nói cho ta biết kê nơi nào làm cho, không phải là mẹ nó theo ta bức bức lái ngại. Dứt lời, cố sát đứng dậy ra ngoài, nói, mang ta đi tìm cái kia người bán nhìn cố sát bóng lưng, nô chủ nhiệm có loại sống sót sau hai nạn sẵn khoái, hắn thật là cho là mình xong rồi, dù sao. Này thương trường quy tắc ngầm bị tra được, trên đầu của hắn kia đỉnh mũ quan sẽ xuống là chuyện nhỏ nhi, bây giờ này nghiêm nghị dưới cục thế, không chừng có thể trực tiếp đem hắn đuổi ra thành lũy dân đe hắn cũng đã làm xong bị điều tra mã đuổi ra thành lũy chuẩn bị, chỉ cầu có thể làm cho người nhà. Không bị dính hiểu, đã làm xong dự định xấu nhất rồi, kết quả, đối phương căn bản không có hưng thú quản này đương tử chuyện hư hồng nhi, lại thật chỉ là cha một con gà ngồn. Hắn nhìn trên mặt đất thi thể không đầu, tâm lý không còn gì để nói, này vương khoa trưởng bị chết thật to Một nơi nạn dân bằng hộ khu bên trong nô chủ nhiệm cùng cố sát chính mang theo mấy cái thành vệ tại hành tàu đến so với cố sát ở biệt tự tiểu khu, cái địa phương này tràn đầy bần loạn, nhất định chính là chỗ đổ rác, nhân nhiều vô cùng, rất hỗn náo, nhà ở tất cả đều là cái loại này xây dựng lều, đủ loại hòa chung một chỗ, có là mười mấy 20 gạt ra một cái đại thông gian, mà có chút tiền chính là cho mướn một cái một phòng nhỏ lãnh ngạo, nô chủ nhiệm cẩn thận từng ly từng tí nói. Vương khoa trưởng là từ một cái tên là lão Cửu trong tay người mua kê, này lão Cửu là nửa tháng trước tiến vào thành lũy, một mực ở tại nơi này đông 12 trong khu. Ở khu vực này có chút hy vọng, không ít người đi theo hắn kiếm cơm, đã thông một ít quan hệ, làm một ít bán lẻ cố sát gật đầu một cái sau lưng của hắn có chút thế ra quan hệ nói tới chỗ này, nô chủ nhiệm liền dừng lại, hắn đột nhiên nghĩ đến trước mặt đây là liền thành lũy mấy cái cự đầu cũng dám hành hung trả đánh, dám. Như không có ai vật, làm sao có thể sợ mấy cái địa phương lưu manh phía sau những thứ kêu ô rù rất nhanh, đoàn người liền ở một cái hẻm nhỏ nơi khúc quanh ngừng lại cho bụi tràn ngập, người đến người đi tất cả đều là vội vội vàng vàng khi sắt đoàn người lúc đều là rối rít né tránh chủ yếu là cố sát đi theo phía sau mã Việt mấy người mặc chế phục thành vệ, ở cái địa phương này, thành vệ danh tiếng có thể nói dạ dừng tiểu nhi khóc, không có cách nào đặc thù thời kỳ, muốn phải nhanh. Trấn ổn định trật tự thì nhất định phải dùng bạo lực thủ đoạn, cho nên thành vệ tự nhiên không có gì hay danh tiếng ngô chủ nhiệm chỉ trung gian một cái đóng kín cửa lều lớn nói, Lao Cửu ở chỗ này mở tiểu độ tràng, bây giờ đang ở bên trong cố sát sải bước đi tới, trực tiếp một cước tương môn đá vang oành một tiếng vang thật lớn, trong lán những thứ kia đang đánh bài, hút thuốc uống rượu nhân cũng bị kinh động, thoáng cái liền liên tiến lại, tất cả đều hướng nhìn sang, cố sát quét mắt Liếc mắt trong này hoàn cảnh, không thể không nói, cái kêu Têu Láo Cửu, thật đúng là mẹ nó là một nhân tài, ở bây giờ thế đạo này bên trong, lại cũng có thể kinh doanh ra một cái như vậy tương đối có thành tựu vùng. một cái lều lớn bên trong, có 7, 8 tấm bàn đánh cuộc, còn có bán rượu quẩy, thậm chí, chả làm mấy cái dáng điệu không tệ nữ nhân làm nhà cái, hoàn toàn chính là một cái hệ thống hoàn chỉnh sòng bạc rồi ngay vào lúc này, một đám ở chần cháng hán rối rít nhấc lên gậy gộc liền, chuẩn bị xuống lại, rõ ràng cho thấy này trong sòng bạc có đồ, nhưng là, sau đó bọn họ liền thấy cố sát sau lưng mấy cái thành vệ, tất cả đều tắt hỏa Đến mép thô tục đều nuốt xuống để cho Cố sát hơi kinh ngạc là những thứ kia ở trên chiếu bạc đánh bài đánh bạc những thứ kia khách đánh bạc môn lại không có chút nào hảng, một bộ hoàn toàn không lo lắng sẽ bị thành vệ bắt ý tứ loại tình huống này, cũng chỉ có một loại giải thích, đó chính là những người này cũng tin tưởng lấy lao Cửu bối cảnh. Quan hệ hoàn toàn có thể giải quyết, sẽ không đối với bọn họ những thứ này khách nhân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, Cố Sắt cũng không có hứng thú tới bắt đánh cược, lớn tiếng mắng, ai là lao Cửu? Ngay vào lúc này, một người vóc dáng dịu dàng, vẻ đồ trang sức trang nhã nữ nhân lắc một cái lắc một cái đi tới, cười tủm tỉm nói, "Mấy vị, đây là thế nào?" Náo động tĩnh lớn như vậy, một bên có cô gái kêu nhận ra Ngô chủ nhiệm, nói: "Nha, nô chủ nhiệm, đây là cái gì phòng, đem ngài tối tới?" Nô chủ nhiệm có chút lúng túng, hắn sắc thực cùng nữ nhân này nhận biết, hoặc giả nói là cùng cái này sòng bạc đều có điểm quan hệ, dù sao, muốn ở những chỗ này mở sòng bạc, trên dưới đút lót không ít, này sòng bạc lâu dài buôn bán rượu thuốc lá, yêu cầu hắn buông lời chữ kỳ mới có thể đi vào đến hàng, cho nên, cùng lao cừu này một nhóm người cũng ăn cơm mấy lần nữ nhân này là lao cừu lão bà, hắn tự nhiên nhận biết nhưng hôm nay, hắn không phải tới chơi, lúc này liền biểu tình nghiêm túc nói: "Chớ nói nhảm, đem lão cừu gọi ra." ta có chút việc tìm hắn cô gái kia cười ha hả nói, thật không vừa văn a, nô chủ nhiệm, lao cửu mới vừa đi ra cửa, hẳn rất nhanh sẽ trở lại, nếu không, ngài ở chỗ này chờ một chút hắn một hồi, ta thành cố sắt trực tiếp rút đao ra khỏi vỏ, một đao liền chém cô gái kia đầu, lạnh lùng nói, cuối cùng hỏi một lần, lao cừu ở nơi nào? Nếu không nói, tất cả đều phải chết. Chương 63, truy hung. Phốc máu tươi từ cổ đức gây ra bình phun vẩy ra, phản phất vòi nước như thế văng khắp nơi, một viên đầu lâu bay lên không trung, cùng thi thể gần như cùng lúc đó rơi trên mặt đất a. A, giết người. Trong lán vang lên một ít nữ nhân thét trói thai, trong nháy mắt liền lăn lộn rối loạn lo lên, những thứ kêu bình chân như vậy khách đánh bạc môn cũng kinh hoàng rồi liền Ngô chủ nhiệm cũng kinh trụ, hắn là thế nào cũng không nghĩ tới cố sát lại sẽ trực tiếp liền dã nhân, trước cái kia Vương khoa trưởng, ít nhất hay là bởi vì tự cho là thông minh, cho mấy lần cơ hội không nắm chắc mới bị sát có thể nữ nhân này, liền mới nhiều lời hai câu, Dĩ nhiên cũng làm bị giết người này sát tính thế nào. Nặng như vậy, Ngô chủ nhiệm bị dọa sợ đến sợ hãi, tâm lý một trận vui mừng, may mắn hảo chính mình trước không có sĩ diện, bằng không, sợ rằng mình cũng đã sớm đầu một nơi thân một mẹo rồi ngay tại lúc. Cố sát đoạt lấy một cái thành vệ trong tay thương, ba nhảy, hướng thẳng đến thiên liền nổ hai phát súng, phá vỡ nóc bằng tôn miếng ngoi tất cả mọi người đều cho ta ôm đầu ngồi xổm địa, ta chỉ nói một lần. Theo cố sát tiếng giống to này, rất nhiều người đều nhanh tốc độ ôm đầu ngồi xổm địa nhưng là, vẫn còn mấy cái không biết là không sợ chết hay là bởi vì tâm lý có cái gì người không nhận ra bí mật, lại hướng cửa sau miệng chạy ba nhảy ba nhảy ba cố sát trực tiếp trực tiếp liên tục mở mấy thương, đem trong súng đạn bắn sạch, đem vọt tới cửa sau cửa chuẩn bị chạy trốn mấy cái khách đánh bạc cho đánh ngủ, bị dọa sợ đến mấy người khác vội vàng ngồi chồm hổm dưới đất sau đó cố sát tay đường. Dao nhảy lên một cái, trực tiếp rơi xuống cửa sau, nhìn ngồi xổm ở cửa vài người, lạnh lùng nói, tại sao phải chạy? Phía trước nhất người kia vội vàng nói, không không có chính là Hù Dọa Phốc cố sát một đao đêu đầu, một cái đầu bay cố sát lại dùng đao chỉ hướng một người khác, hỏi lão Cửu ở đâu. Ta ta không biết Phốc lại trực tiếp một đao chả xuống, một cái đầu rơi trên mặt đất cố sát lại chỉ hướng người thứ ba, còn không chờ cố sát mở miệng, người kia liền bị dọa sợ đến tê liệt ngồi dưới đất, vội vàng hồ, ta biết rõ ta biết rõ, ngay tại các ngươi vào trước khi tới, lão Cửu cũng vẫn còn ở nơi này, là hắn nghe có người tới thông báo nói có thành vệ tới, hắn liền chạy, trước khi đi Hắn với lao bà hắn nói mấy câu nói, ta nghe đến hắn nói đi pháp vệ ban tránh một chút. Hử. cố sát hừ lạnh một tiếng, lúc này nhìn về ngô chủ nhiệm, nói, nơi này tất cả mọi người đều ghi danh, nếu như người này nói dối gắt ta, đến thời điểm, toàn bộ kéo đi huy dọn bị ếch. Dứt lời, cố sát liền nhanh trong chạy ra cửa thấy cố sát rời đi, trong lán những thứ kêu ôm đầu ngồi sồn địa nhân tất cả đều từng ngụm từng ngụm thở hồn hện, rất nhiều người đều là trực tiếp bị dọa sợ đến tê liệt ngồi dưới đất. Có vài người đáy quần cũng đã ướt đẫm rồi đối với thành lũy cấu tạo, cố sắt là tương đối rõ ràng, lái xe liền nhanh chóng đi pháp vệ ban pháp vệ ban là đặc biệt phụ trách thành lũy nội bộ trị ăn, chủ yếu là là do mấy cái thế gia liên thủ xây dựng một thế lực, một và cao. Tốc ở vào thành lũy trung tâm khu vực, phi thường trang nghiêm cố sắt dừng xe ở pháp vệ ban cửa, trực tiếp móc ra giấy chứng nhận ném cho phụ trách chỉ thủ thành vệ cái kia thành vệ nhận lấy giấy chứng nhận nhìn một cái, vội vàng chào, nói, xin hỏi thủ trưởng, có gì chỉ thị? Cố Sát trầm giọng nói, "Mang ta đi tìm các người pháp vệ ban người phụ trách Dương Gia Gia chủ kia thành vệ sửng suốt một chút, nói, thủ trưởng xin chờ một chút, ta gọi điện thoại hỏi ý kiến một chút sẽ ở đó thành vệ nói chuyện điện thoại xong chi không lâu sau. Hôm nay ban ngày ở siêu phàm giả hiệp hội mới cùng Cố Sát gặp mặt qua Dương Gia Gia chủ liền trực tiếp vội vã từ phòng làm việc chạy tới đại môn trên quảng trường, để cho chung quanh những thành vệ đó môn cũng phi thường kiếp sợ. Đều đang suy đoán Cố Sát rốt cuộc là thân phận gì, lại có thể để cho bọn họ Dương Gia Gia chủ tự mình đến nên đón Cố tiên sinh Dương Gia Gia chủ vội vàng nói, có phải hay không là xảy ra chuyện gì. Mặc dù sáng sớm hôm nay ở siêu Phạm giả hiệp hội Cô sát cùng thành lũy cao tầng môn huyên náo phi thường không vui, nhưng những cao tầng này cũng không là người bình thường, lúc ấy sự tình đã qua, cũng sẽ không đem lúc ấy tâm tình mang ra ngoài, cho nên, dương gia gia chủ đối mặt thái độ của cố sát trả là tốt vô cùng ngoài ra, cố sát chức với hàn Trạch câu thông qua liên quan tới thiên hồ tiểu khu sẽ bị tỉnh thế hiệp hội kinh khủng tập kích sự tình, dương gia gia chủ cao như vậy tầng, tự nhiên cũng cũng biết rõ chuyện này, cho nên, lần nữa biết cố sát đi tới pháp vệ ban lúc. Dương gia gia chủ tâm lý phản ứng đầu tiên chính là liên quan tới tỉnh thế Hiệp hội sự tỉnh cố sát gật đầu một cái nói ta đang truy xét tỉnh thế Hiệp hội sự tỉnh tra được một cái liên quan người hiểm nghi nhưng là người kia hư hư thực thực trốn vào pháp vệ ban bên trong cái gì Dương gia gia chủ lúc này kinh Hãi nói là ai ta lập tức để cho người ta điều tra ở tại đông 12 khu một cái ngoại hiệu kêu lão cửu nhân cố sát nhìn đồng hồ tay một chút nói dương gia chủ người tốt nhất là có thể rất nhanh một chút theo ta được biết tình thế Hiệp hội sẽ ở tối nay 9 điểm khoảng đó choựu đàn nổ bây giờ đã 7 giờ đồng hồ rồi ngoài ra Động tình ít một chút, tốt nhất không nên đưa tới tỉnh Thế Hiệp hội cảnh giác, ta không xác định đối phương biết rõ sự tình. Bại Lộ có thể hay không trước thời Hà nổ, nếu như ta không đoán sai, siêu phàm giả hiệp hội ở thiên hồ tiểu khu Hàn Sếp Hàng không tra được những thứ kia quả bom dương ra gia chủ sắc mặt âm trầm gật đầu nói, theo Hàn hội trưởng tin tức, trước mắt chỉ kiểm soát đến hai cái, một người trong đó hay lại là ngài tìm tới ở lại các ngài cái kia cố sát kinh ngạt nói, còn tìm được một cái, này coi là không thể, đối phương ẩn nút thủ đoạn rất là thủ, máy dò xét không tới, chỉ có thể là siêu phàm. Lực lượng mới có thể phát hiện, nhưng là Siêu phàm giả hiệp hội những siêu phàm giả đó phẩm cấp quá thấp xem ra, ngược lại là ta coi thường siêu phàm giả hiệp hội Dương gia gia chủ có chút lung túng nói, một cái kia, cũng không phải tra được, là đang siêu tầm trong quá trình, một cái thành vệ không cẩn thận đem chủ sở hữu hoa nhà bình đánh nát, rơi ra tới cố sát, sáu rất nhanh, cố sát liền bị Dương gia gia chủ an bài ở trong phòng làm việc uống trả, hắn chính là tự mình đi điều tra lão. Cụu ngươi này cũng không lâu lắm, Dương gia gia chủ sắc mặt âm trầm đi vào phòng làm việc, nói, đầu mối chặt đứt cố sát hơi sững nói, chuyện gì xảy ra? Dương gia gia chủ trầm nói, cái tên lão đúng là chạy tới chúng ta pháp vệ ban trốn đi. Hắn vào pháp vệ ban một vị thế gia cao tầng có chút liên lạc, bất quá, cái thế gia này cao tầng ta rõ ràng, cùng lão Cửu cũng liền một chút thu tiền làm việc quan hệ này, lão Cửu tuyên bố đắc tội với người, tìm cái kia thế gia cao tầng an bài hắn vào ngục bên trong tránh mấy ngày, người trưởng phòng kia cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy liền đem lão Cửu nốt vào rồi, chỉ là, vừa mới chúng ta đi. Cha, muốn nhắc đến lúc, kia lão Cửu trực tiếp tự sát rồi xác định là tự sát. Cố sát hỏi đúng, Dương gia gia chủ nói, ta tận mắt thấy, hắn trực tiếp đập đầu vào tường tự sát đầu mối còn không có đoạn Cố nói Dương gia gia chủ hơi sở, nói, Cố tiên sinh, ngươi là ý gì? Cố Sắt nhíu mày, nhìn đồng hồ tay một chút, nói: "7 giờ rưỡi, nếu như không có đánh rắn động cỏ, đối phương không có nói tiền dẫn bạo nổ, vẫn còn kịp cố tiên sinh ngươi yên tâm." Dương gia gia chủ nói: "Ngươi đến pháp vệ ban lúc, ta cũng làm người ta cắt đứt sở hữu tín hiệu, lại phải người phong tỏa pháp vệ ban, sẽ không có người có thể lộ ra tin tức đi ra ngoài." Cố Sắt cười một tiếng, đứng lên nói: "Dương gia chủ, tha cho ta ở ngươi pháp vệ ban sát cho ngươi, đem cái đầu mối này tiếp." Theo tiến lên. Chương 64: Đại náo. Dương gia gia chủ sững sốt, hỏi Cố tiên sinh: "Ngươi Cố Sắt nói, cái kia lão Tuyệt đối không phải tỉnh Thế trong hiệp hội những thứ kia kẻ điên, ở trong đó nhân cũng không có một là sợ tử, nếu như lão Cựu là tỉnh Thế hiệp hội nhân, hắn cũng sẽ không chạy tới pháp vệ ban tránh mệnh, bởi vì này có thể bại lộ hắn online nếu hắn đang sợ chết, kia liền không phải tỉnh Thế hiệp hội nhân, mà hắn rõ ràng sợ chết, tại sao lại sẽ như vậy quá quyết tự sát? Này không phải rõ ràng có vấn đề sao? Dương ra ra chủ chợt nói, ta cũng là hồ đồ, đơn giản như vậy đạo lý cũng không nghĩ tới, lão Cựu không muốn chết tới né tránh, lại tự sát, nói rõ là chúng ta pháp vệ ban nội bộ có người dùng biện pháp gì bức bách hắn tự sát, chỉ là, Cố tiên sinh, thời gian có quá gấp gáp rồi. Không sao, Cố Sát nói, ta động tác rất nhanh, Dương gia chủ, bây giờ ngươi đi đem Sở Hưu ở quá trình này tiếp xúc qua lão cửu nhân cũng gọi vào một chỗ tốt Dương gia gia chủ lập tức liền vô cùng lo lắng ra cửa rất nhanh, liền trở lại, mang theo Cố Sát đi tới một nơi phòng giam lưu bên trong mười mấy gian phòng giam đều là độc lập mở, trên căn bản có thể loại bỏ phạm nhân hiểm nghi lúc này, một gian phòng giam ngoại đang đứng ở một đám người, có thành vệ, có tiệm cơm đưa cơm nhân viên, làm việc, cũng có mấy cái pháp vệ ban quan chức, bên trong trong phòng giam chính để một cô thi thể người đều tới. Cố Sát nhìn về Dương gia gia chủ hỏi Dương gia gia chủ nhìn về một cái trung niên cao tầng Nói, "Câu hỏi đây." Người nọ là nơi này ngục giam trưởng, thần sắc có chút khẩn trường. nói, "Cũng đều đến đông đủ cố sắc ngẩng đầu nhìn lối đi chót đỉnh theo dõi, nói, "Đem theo dõi điều tới, ta muốn tra một chút." Thư rồi," kia ngục giam trưởng nói, "Cục trưởng, vị này tiên sinh, này phòng câu lưu theo dõi ở ba ngày trước liền hư rồi, bởi vì một mực cũng không có quá lớn dùng, cho nên sẽ không sửa ha ha, cố sắc cười, nhìn về Dương gia gia chủ, trêu nói, "Dương gia chủ, xem ra ta đánh giá cao các ngươi pháp vệ ban tài nghệ, chỉ chút tài nghệ này." Vừa dứt lời, còn không chờ Dương gia gia chủ nói chuyện, Cố sát đột nhiên tiến lên, một cái đè lại ngục giam trường đầu, trực tiếp hướng trên tường đánh tới, ngoay một tiếng, trực tiếp đem ngục giam trưởng đụng bể đầu chảy máu nói, còn có ai không có tới. Cố sát lạnh lùng nói ngục giam trưởng đầu đến ở trên tường, máu tươi giọt giọt chảy, mặt đều đã chen trúc biến hình, nói, thật, thật đều đến, Cố sát bắt ngục giam trưởng cánh tay dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem ngục giam trưởng chỉnh cánh tay cũng kéo xuống a. Ngục giam trưởng phát ra một tiếng kêu the lương thảm thiết, Cố sát lại nhìn phía mấy cái thành vệ, nói, hôm nay ai trực? Có hai cái thành vệ nơm nớp lo sợ đứng vậy, sắc mặt đều là trắng bệ kinh hoàng kia ngục giam trưởng thấy vậy, lại chịu đựng đau nhức nói, người hỏi bọn hắn cũng là đáp án này, không thể nào xuất hiện còn lại câu trả lời, không có những người khác chính là không, có bệnh cố sát ấn xuống ngục giam trưởng đầu tay vừa dùng lực, trực tiếp đem ngục giam trưởng đầu nhấc bệ, giống như một dưa hấu lớn mạnh, máu máu tươi vỡ toàn vàng khắp nơi trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều bị dọa sợ đến. Mặt rách cố sát đi vào phòng câu lưu danh nước bên mở ra, vòi nước rửa tay một cái, lấy một trường vệ sinh giấy, chậm rãi đi ra, một bên lau tay, một bên nhẹ giọng hỏi hai người các ngươi nói một chút, còn có ai không có tới. Hai cái thành vệ cũng cả người run rẩy. Một cái thành vệ lắp bắp nói, "Đúng là chủ nhà họ Mạnh bí thư Mạnh nhượng hắn tới nơi này quá, nhưng là, vừa mới ngục giam trưởng để cho chúng ta đừng nói ra Cô Sắt cùng Dương gia gia chủ liếc nhau một cái, đi." Dương gia gia chủ phất phất tay, lúc này một đám thành vệ liền theo nhanh nhanh rời đi Cô Sắt cùng Dương gia gia chủ sóng vai đồng hành, Dương gia gia chủ hùng hùng hổ hổ nói, đừng mẹ nói thật là cái này Mạnh nhượng, nếu không, trả thật phiền toái Cô Sắt hỏi nói thế nào." Dương gia gia chủ nói, "Cái này Mạnh nhượng, ra từ Tây Nam lĩnh cấp thế gia mạnh gia, mạnh gia ở chúng ta C thành thành lũy bên trong sức ảnh hưởng rất lớn, theo chúng ta pháp vệ ban bổn cái người phụ trách Trong đó hai cái chính là xuất từ mạnh ra, này mạnh nhượng chính là cho chủ nhà họ mạnh làm bí thư, đã là bên trên hạ cấp quan hệ, cũng là thân thúc chết, đây nếu là cha mạnh lượng chủ nhà họ mạnh sợ rằng sẽ ngăn trở cố sát nợ nụ cười gán, nói, toàn bộ xe thành thành lũy số còn. Không so được một cái mạnh nhượng. Khi... Vậy cũng được không đến nổi dương ra ra chủ nói rất nhanh, cố sát một đám người đi tới khắc một tòa nhà một gian bên ngoài phòng làm việc dương ra ra chủ trực tiếp đẩy cửa tiến vào, một đám người mênh mông quần cuộn chen trúc vào. Bên trong liền một cái da thịt có đen một chút trung niên nam nhân, nhìn qua vẻ mặt quang minh chính đại, người này chính là pháp vệ ban chủ nhà họ Mạnh, chủ nhà họ Mạnh nhìn một cái một đám người kia song tới, nhíu mày một cái, nhìn về Dương gia gia chủ. Hỏi Dương gia chủ, ngươi đây là muốn làm gì? Dương gia gia chủ không có trong ngày thường khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói, ngươi cái kia bí thư Mạnh Nhượng ở nơi nào? Chủ nhà họ Mạnh trầm giọng nói, ngươi tìm hắn làm gì? Dương gia gia chủ nói, hắn cùng với tỉnh Thế hiệp hội dính dấp tới rồi, Mạnh gia chủ, này nghiêm trọng đến mức nào ngươi tâm lý rõ ràng, đừng kéo những thứ khác, người ở nơi nào? Nghe được Tịnh Thế hiệp hội mấy chữ, Chủ nhà họ Mạnh sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên, nói, "Ta để cho hắn đi cho phòng hồ sơ cho ta lấy chút văn kiện đi lúc này." Dương gia gia chủ liền trực tiếp hạ lệnh, "Đi phòng hồ sơ." Ngẫu nhiên, một đám thành vệ liền vô cùng lo lắng nhanh chóng chạy về phía phòng hồ sơ làm cố sắt cùng Dương gia gia chủ cùng với chủ nhà họ Mạnh lúc chạy đến, một đám thành vệ đã không chế được một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi kia mang một cái mắt kiếng gọng vàng, thật cao gợi kiêu, tướng mạo thanh tú, văn chất nhỏ mặc một bộ Âu phục, nhìn qua rất là nhỏ nhã, bị mấy cái thành vệ dùng thương chỉ cũng không có quá lớn phản ứng, người này chính là Mạnh Nhượng khi thấy Dương gia gia chủ lúc. Mạnh Nhượng bình tĩnh nói, Dương gia chủ, không phải là ngài thông báo đi phòng câu lưu ta không có tới mà, về phần tình cảnh lớn như vậy sao? Mạnh Nượng, Dương gia gia chủ lạnh lùng nói, sự tình của ngươi đã sự việc đã bại lộ rồi, ta khuyên ngươi thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị ta làm gì? Mạnh Nượng vẻ mặt mờ mịt nói, Dương gia gia chủ, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết chuyện gì chứ? Cần ta nói rõ sao? Ngươi câu kết tình thế hiệp hội sự tình Dương gia gia chủ một bộ đã chắc chắn thái độ Mạnh Nượng vẻ mặt kinh ngạc, nói, Dương gia chủ, ngươi không nói đùa chứ? Loại này muốn mạng sự tình, cũng không thể nói bậy bạ, ngươi có chứng cứ gì sao? Lúc này, chủ nhà họ Mạnh cũng mở miệng nói, "Dương gia chủ, tỉnh thế hiệp hội có thể không phải đùa giỡn, nếu như ngươi có chứng cứ chứng minh mạnh lượng cùng tỉnh Thế hiệp hội có liên quan, cứ lấy đi ra, ta tuyệt đối sẽ không bao che." Có thể nếu như không có vậy, ngươi cũng đừng trách ta trở mặt. Dương gia gia chủ có chút hơi khó nhìn về Cố Sắt, Cố Sắt sắc mặt bình thản, chậm dãi tiến lên, nhìn Mạnh Lượng, hỏi Dương gia chủ thông báo đi phòng câu lưu, ngươi tại sao không đi?" "Ta không muốn đi à, ta công việc còn rất nhiều." Thành Cố Sắt rút đau ra khỏi vỏ, một vệt máu tươi bung ra, Mạnh Lượng một cánh tay trực tiếp đoạn là a. Mạnh Nượng cả người trực tiếp mới ngã xuống đất, phát ra kêu thê lương thảm thiết, đã đau đến không nói ra những lời khác, chỉ có thể là phát ra tiếng kêu thảm âm thanh ngươi làm gì. Một bên chủ nhà Họ Mạnh giận dữ, liền chuẩn bị lấy thương, lại bị Dương Gia Gia chủ bắt lại Dương Gia chủ, ngươi đây là ý gì, ngươi có quyền lực gì lạm dụng tư hình, bây giờ Lao tử hay cùng ngươi liều mạng. Dương Gia Gia chủ gắt gao bắt chủ nhà Họ Mạnh, lớn tiếng nói, hắn là siêu phàm giả hiệp hội hợp tác cố vấn, cố sát. Chủ nhà Họ Mạnh con mắt đỏ bừng, nỗi cơn xanh, hét lớn, lão tử quản hắn là ai? Vô bằng vô cớ giự vào cái gì động thủ bệnh, Cố Sát trực tiếp một cước đạp bay chủ nhà họ Mạnh, trực tiếp đem chủ nhà họ Mạnh đá bay ra ngoài đập vỡ mấy cái kệ sách, đau đến không có biện pháp đứng dậy, ngươi mẹ nó lại ở chỗ này nói nhảm, bây giờ ta trước hết giết chết ngươi." Dứt lời, Cố Sát quay đầu, một cước dấm ở Mạnh Nượng trên đùi, trực tiếp đem Mạnh Nượng cước cốt đạp gãy, trầm giọng nói, "Đừng cho ta làm quan trường một bộ kia, ta không có hứng thú, ta chỉ hỏi ngươi một câu, tình Thế Hiệp hội người ở đâu? Ta chỉ hỏi một lần." Đột nhiên, Mạnh Nượng lại ngưng kêu thảm thiết, trên mặt lộ ra một luồng nụ cười quỷ dị, khí vô lực nói, Thì ra ngươi chính là hôm nay ban ngày ở siêu phàm giả hiệp hội giết người cái kia cố sát, không hổ là ngươi à, đủ loại, đủ phép lối, không, có kiêng kỵ gì cả, loại người như ngươi mới, hẳn gia nhập chúng ta tỉnh Thế hiệp hội, chúng ta mới là đồng loại. Chương 65, người đứng phía sau. Mạnh nhượng này vừa mở miệng, ngươi sở hữu sắc mặt đều thay đổi, đặc biệt là chủ nhà họ Mạnh, vẻ mặt khiếp sợ, nói, "Tiểu nhượng, ngươi mạnh Nượng toét miệng cười, nhìn chủ nhà họ Mạnh, nói, "Tam thuốc, ngươi không hiểu, cái thế giới này đã bị bệnh, bệnh đến hết có thuốc chữa cái này bị bệnh đến tuyệt chứng thế giới, yêu cầu một trận Tịnh hóa, yêu cầu toàn bộ tiêu hủy, thần sẽ chế tạo lần nữa một cái hoàn mỹ tân thế giới. Y Miệm, chủ nhà họ Mạnh tức giận nói, ngươi biết không biết rõ ngươi đang làm gì, ngươi điên rồi, ngươi tử nhỏ tiếp nhận nhiều như vậy giáo dục, ngươi đọc thư cũng đọc đi nơi nào. Như nhân loại thời nay đã đến sống còn đang lúc, ngươi ngươi ngươi, ngươi à, Mạnh Nượng khẽ cười một cái, nói, tam thúc, chính là ta đi học nhiều, ta mới hiểu được, cái thế giới này thật không cứu, toàn thế giới cũng bị bệnh, chỉ có hủy diệt mới có thể trọng sinh, ngươi xem, này mà thế không phải là tốt nhất chứng minh, đây là thần trừng phạt, cũng là thần trung kết, các ngươi không muốn lại ôm ảo tưởng, thế giới nhất định sẽ hủy diệt, nhất định sẽ cô sát dẫm ở Mạnh Nượng gãy chân. Bên trên chân đột nhiên dùng sức, đau đến mạnh nhượng nghe răng trợn mắt, cũng cắt đứt mạnh nhượng diễn giảng ta không có gì kiên nhẫn, cố sắt nói: "Ngươi thành thật khai báo hiệp hội nhân cũng nút ở chỗ nào, ta có thể không giết ngươi, về phần ngươi có thể hay không còn sống, thì phải nhìn những người khác, lấy ngươi mạnh ra năng lượng, ngươi có lẽ còn có thể sống mệnh, cho cười. Mạnh nhượng lớn tiếng cười to: "Thế giới bị bệnh, toàn thế giới cũng bị bệnh, chúng ta những thứ này người khỏe mạnh liền bị vội vã trở thành dị loại, bị thế giới thật sự bài xích thật sự không thể hiểu được, nhưng là, vậy thì như thế nào?" Theo một chữ cuối cùng nói xong, mạnh nhượng trong miệng đột nhiên phun ra một cái màu đen huyết trừng lớn con mắt, mất đi khí tức tiểu nhượng chủ nhà họ Mạnh bi hô một câu, tiến lên ôm lấy mạnh nhượng thi thể cực kỳ bi thương dương gia gia chủ vội vàng hô lớn, "Nhanh, nhanh kêu thầy thuốc, không thể để cho hắn đã chết không cần." Cố Sát ngăn cả nói, "Hắn đã trước thời hạn liền uống thuốc độc rồi, sớm liền đã làm xong tử dự định Dương gia gia chủ cắn răng nói, "Hắn, thật hiệp hội." "Nhưng hắn không phải." Cố Sát đột nhiên nói cái gì? Dương gia gia chủ kinh trụ, tất cả mọi người đều kinh trụ Cố Sát trầm nói, "Quá xảo hợp rồi, cũng quá đơn giản, từ ta tiến vào pháp vệ sở bắt đầu, lao cựu tử, sau đó chúng ta đi phòng cầu lưu, ngục giam trưởng tử, ở đến tìm tới mạnh nhượng Sau đó hắn thừa nhận thân phận quả quyết tự sát, từng bước đều giống như là thiết lập được, để cho chúng ta tin chắc mạnh nhượng chính là hiệp hội nhân, sau đó mất đi đầu mối. Dương ra ra chủ nhữ mày một cái, nghi ngờ nói: "Này có vấn đề gì không?" Cố sát khép cười một cái, hắn không biết rõ làm sao giải thích, tiếp trước, hắn ở mặt thế 20 năm sinh hoạt, cùng hiệp hội đã từng quen biết, loại này một vòng tiếp một vòng cách làm, rất không phù hợp hiệp hội phong cách trong hiệp hội toàn bộ là một đám kẻ điên, nếu như bọn họ bị phát hiện, sẽ làm ra lựa chọn tuyệt đối không giống là mạnh nhượng như vậy trước thời hạn uống thuốc độc tìm chết, mà là phi thường điên cuồng giết người, giết nhiều một làm một cái cho nên hiệp hội những thứ kia. Kẻ điên ở chấp hành kế hoạch bị phát hiện sau, đều là lựa chọn liều mạng một lần, ít nhất sẽ không xuất hiện trước thời hạn uống thuốc độc tự sát tình huống mà. Ngược lại, làm cố sát tâm lý nhận định mạnh nhượng là đang mạo danh hiệp hội nhân lúc, hắn cứ gọi cảm thấy chuyện này từ đầu tới cuối đều có đại vấn đề, từng bước một để cho bọn họ phong tỏa mạnh nhượng, hết thảy thuận lý thành trương mà bỏ ra tầng này biểu tượng sau đó, mạnh nhượng cách làm, cũng rất tế nhị, là đang ở tận lực cần nỗ bảo. Vệ người trong bóng tối mạnh nhượng chỉ là đẩy tới mặt bản tới chết thay nhân, hắn là dùng tử tới bảo vệ cái kia chân chính cùng hiệp hội có liên quan nhân cố sát nói ngươi hoài nghi ai. Dương ra gia chủ hỏi Cố Sát giơ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút, đã 8 giờ lúc này, Cố Sát nói, "Không, có thời gian rồi, ta không có hứng thú làm trình thám tìm dấu vết rồi." Vừa nói, Cố Sát nhìn về chủ nhà Họ Mạnh, nói, "Chủ nhà Họ Mạnh, chính ngươi giao phó đi." Chính Ốc Mạnh nhượm thi thể chủ nhà Họ Mạnh sững sốt một chút, sau đó ngẩn đầu lên, giận dữ nói, "Cố Sát, ngươi có ý gì? Ngươi không nên quá mức phân rồi, ta biết rõ ngươi khó lường, biết rõ ngươi chiến lực phi phàm ta không làm gì được ngươi, nhưng là, ngươi lường khinh người quá đáng rồi, ngươi đã đem Mạnh nhượm bức tử, bây giờ ngươi muốn bức tử thật là ta?" "Ta Mạnh gia rốt cuộc với ngươi có thù gì?" ngươi muốn như vậy đổi tận giết tuyệt. Cô sát trực tiếp rút đao gác ở chủ nhà họ mạnh trên cổ, nói, ta không kiên nhẫn, thật, cái này trinh thám trò chơi ta đã rất phiền, bây giờ ta muốn ngươi lập tức cho ta một cái kết quả ngươi có chứng cứ gì. Chủ nhà họ mạnh tức giận nói, cố sát, ngươi không muốn quá kiêu ngạo, ngươi là rất mạnh, nhưng thế đạo này cũng không thấy liền có thể cho ngươi muốn làm gì thì làm ba cố sát trực tiếp dùng thân đao vô và ở chủ nhà họ mạnh trên mặt, trực tiếp rút ra một đạo đỏ bừng vết đao dấu ấn. Đem chủ nhà họ Mạnh răng cũng rút sạch mấy viên Dương gia gia chủ đám người vội vàng tới ngăn cản, này chủ nhà họ Mạnh thân phận không thể so với Mạnh Nượng, đối với Mạnh Nượng, bọn họ có thể uy hiếp, nhưng là, đối chủ nhà họ Mạnh làm như thế, nếu như kết quả là cố sát sai lầm rồi, kia chỉ sợ cũng sẽ đưa tới thành Lũy hỗn loạn, Mạnh gia ở thành Lũy thế lực rất lớn, tất cả đều có ngay. Cố Sát hướng trên đất hung hăng dậm chân một cái, sàn nhà đung đưa tăng vỡ, đem Dương ra ra chủ bọn người chấn mở Cố Sát nhìn chủ nhà họ Mạnh, "Không, có nói quá nói nhảm nhiều, trực nói, ta hỏi một lần cuối cùng, không nói ta liền giết người. Sau đó giết sạch ngươi mạnh ra sở hữu ở thành Luyến Nhân, yên tâm, ta là người luôn luôn nói được là làm được." Chủ nhà họ Mạnh cả giận nói, "Ngươi không nên quá mức phân cố sát trực tiếp nâng lên nào, nói, chúc mừng ngươi, trả lời sai lầm." Chủ nhà họ Mạnh hốt hoảng giống to, "Ta thật không biết do a cố sát đao hạ xuống, ta nói." Liền trong khoảnh khắc đó, đao dừng ở chủ nhà họ Mạnh trên cổ, phá vỡ ra, vương vựng vàng, vàng vàng dừng lại chủ nhà họ Mạnh rất là khó tin nhìn cố sát, "Hỏi ngươi ngươi rốt cuộc là thế nào phát hiện? Ngươi làm sao lại xác định là ta?" Ở pháp vệ ban Mạnh gia nhân cũng không ít, Mạnh lượng sẽ người giám hộ cũng không thấy chính là ta. Cố sát lắc đầu nói, "Ta không xác định à, ta chính là thật không có kiên nhẫn mà thôi, nếu như ta đoán sai rồi, đó chính là ngươi tự nhận xui xẻo." Cố sát sẽ không nói cho chủ nhà họ Mạnh, hắn là bởi vì cảm giác lực siêu cường, cảm thấy chủ nhà họ Mạnh một ít tiểu phản ứng không đúng lắm, cho nên mới phong tỏa. Chương 66, hai nạn đã tới. Kẻ điên. Chủ nhà họ Mạnh nhìn Cố sát, răng đều nhanh cắn nát Cố sát lạnh lùng nói, "Đừng nghĩ tự sát, thứ nhất, ngươi ở trước mặt ta, không có tự sát tư cách, thứ hai, nếu như ngươi tự sát, ta vì hả giận, thật sẽ giết sạch mạnh gia nhân ngươi." Chủ nhà họ Mạnh tự nhìn chằm chọp Cố sát, một lúc lâu, nói, "Ta nói Chuyện này, cùng Mạnh gia không liên quan, là ta tự tiện làm chủ cùng tỉnh Thế Hiệp hội hợp tác, toàn bộ Mạnh gia, biết rõ cũng không mấy cái Dương gia gia chủ khó tin, nói, "Mạnh gia chủ, Người chủ nhà họ Mạnh thở dài, nói, ta cùng với tỉnh Thế Hiệp hội hợp tác, vừa có tư tâm cũng có công tâm, bởi vì, tỉnh Thế Hiệp hội nắm giữ quá vượt mức quy định độ, ta muốn lấy được, bọn họ nắm giữ đại lượng chế tạo siêu phạm chiến sĩ kỹ thuật." Dương gia gia chủ trừng lớn con mắt, nói, "Cái này không thể nào, nếu như bọn họ nắm giữ như vậy kỹ thuật, nơi nào còn cần lén lén lút lút gây sự tình, trực tiếp quang minh chính đại làm là được nhiên liệu đây." Chủ nhà họ Mạnh nói, Bọn họ không có nhiều như vậy nhiên liệu, chế tạo không ra quá nhiều, nhưng là, chúng ta không giống nhau, chúng ta nếu như nghiên cứu ra bọn họ cái kia kỹ thuật, chúng ta có thể điều động toàn bộ châu thậm chí quảng 3 hướng toàn cầu, để cho các châu liên thủ, có thể nhanh chóng chế tạo ra vô số siêu phàm chiến sĩ, ta tư tâm là muốn để cho mạnh gia thành là thứ nhất cái lấy được cái này kỹ thuật gia tộc, công tâm điểm xuất phát, thật là vì nhân loại tương lai, cho nên mới. Đáp ứng cùng tỉnh Thế Hiệp hội hợp tác dương ra ra chủ nói, có thể ngươi biết không biết rõ tỉnh Thế Hiệp hội làm việc, nếu như bọn họ thành công, thành lý sẽ trong nháy mắt lâm vào liệt, đến thời điểm Đối mặt gần sắp đến đại tai nạn, C thành thành lũy căn bản không ngăn được. Vậy thì như thế nào? Chủ nhà họ Mạnh nói, vương tham một cái C thành thành lũy, lại có thể là cả nhân loại đổi lấy một cái sáng lạng tương lai, có gì không thể? Dương ra ra chủ ngữ nghẹn cố sát nở nụ cười gằn, nói, được, đừng nói lời như vậy rồi, loại này giả tạo đường đường chính chính lời nói nói nhiều rồi, chính ngươi cũng sẽ tin, chủ nhà họ Mạnh, ngươi nếu thật là có công tâm, ngươi cũng sẽ không là lựa chọn cùng tỉnh Thế Hiệp hội hợp tác, mà là báo cáo cho thành Lũ, liên thủ diệt trừ Tịnh Thế Hiệp hội nhân cưp đoạt bọn họ kỹ thuật Tịnh Thế Hiệp hội sẽ không biết rõ ngươi dự định sao? Ngươi tâm lý rất rõ ràng bọn họ biết rõ ngươi dự định chính là muốn lấy được bọn họ kỹ thuật, nhưng là, bọn họ tại sao phải cho ngươi? Vậy đã nói rõ, phần này kỹ thuật không thể nào đi đến có thể khiến nhân loại một cái tương lai tịnh thế hiệp hội là làm gì, là chủ trương hủy diệt thế giới, bọn họ có thể đem phần này kỹ thuật đưa cho ngươi nghiên cứu. Vậy đã nói rõ, bọn họ rất chắc chắn, phần này kỹ thuật không đủ để sửa lại nhân loại trước mắt tình cảnh, ngươi chính mình trong lòng cũng rõ. Ràng, nhưng ngươi chính là cùng tịnh thế hiệp hội hợp tác, tại sao? Bởi vì ngươi tư tâm chứ, tịnh thế hiệp hội nhất định là cho ngươi kiến thức phần kia kỹ thuật lượng, cho ngươi mạnh ra rất dễ dàng ra đời siêu giả. Cho nên, ngươi kích động, ngươi muốn cho Mạnh gia sinh ra đủ nhiều siêu phàm giả, muốn để cho Mạnh gia ở nơi này mà thế như cũ có thể trở thành nhất cường đại gia tộc, ngươi từ đầu tới cuối cân nhắc cũng chỉ là Mạnh gia, sợ dĩ nói ra là cả nhân loại lời như vậy, có lẽ là bởi vì nội tâm của ngươi có chút bị khiển trách, cho nên nói thứ lời. Đó bất quá chỉ là an ủi chính ngươi, cho ngươi yên tâm phải mãi cùng tỉnh thế hiệp hội hợp tác, hết lần này tới lần khác còn phải đạo đức bên trên bắt cóc toàn bộ nhân loại, thật mẹ nó chẳng ghét. Dứt lời, Cố Sắt trực tiếp một cái tát quất vào chủ nhà họ Mạnh trên mặt, nói: "Dạ không, dạ, một, phiền nhất loại người như ngươi." thẳng thắn điểm không được sao, cũng làm náo chuyện, chả không phải là phải đi tìm lý do làm cho mình đứng ở đạo đức cao điểm. Chủ nhà họ Mạnh phá vỡ rồi, hét lớn, ngươi nói bậy nói bạn, ta thiếu mẹ nó nói nhảm, cố sát lại một cái tắt ở chủ nhà họ Mạnh trên mặt, để cho hai bên trái phải cũng trở nên rất đều đặn rồi, nói, nói, tình thế hiệp hội người ở nơi nào? Chủ nhà họ Mạnh tở dài, nói, ở Tây thành thất khu số 16, nhưng bây giờ các ngươi đã không còn kịp rồi, bọn họ sở dĩ tối nay phải ra tay, là bởi vì bọn hắn dùng phương thức đặc thủ, cũng chính là bọn hắn trong nhiệt dùng thân lực điều động zombie tăng thú, sẽ ở cho lưu đạn nổ sau lập tức công kích thành lũy ngoài ra, ta cũng nói với các ngươi nói thật đi, bọn họ không chỉ ở thiên hồ tiểu khu thả quả bom, ở thành lũy bên trong rất nhiều nơi cũng chôn giấu quả bom, ta cũng không biết rõ. Bọn họ chôn giấu ở địa phương nào, ta cùng bọn hắn giao dịch, chỉ là bọn hắn cho ta cái loại này có thể đại lượng chế tạo siêu phàm chiến sĩ dự tệ, sau đó ta giúp bọn hắn che chở, để cho bọn họ thành công đem quả bom vận vào thành lũy bên trong, chỉ là thiên hồ tiểu khu thủ vệ quá mức nghiêm nghiêm, đây là duy nhất một bọn họ mời ta hỗ trợ địa phương dương ra ra chủ sắc mặt trầm, nhìn chủ nhà họ mạnh hận không được phải đem hắn cán nát, tức giận nói, ngươi xong rồi, ta cho ngươi biết Không chỉ có ngươi xong rồi, ngươi mạnh gia nhân cũng đều xong rồi, các ngươi mạnh gia một cái cũng không đi được, thành lũy ở, bọn họ sống, thành lũy phá, bọn hắn cũng đều cùng chết, ta biết rõ bây giờ ngươi khẳng định an bài con đường muốn cho mạnh gia nhân rời đi, ta đem lời thả ở chỗ này, bọn họ một cái cũng không đi được. Chủ nhà họ mạnh tuyệt vọng nằm trên đất, vì không đánh rắn động cỏ, hắn khoảng thời gian này cũng không có đại quy mô an bài mạnh gia nhân, chỉ có cực một số ít dùng một ít thông thường lý do an bài rời đi, kế hoạch của hắn là thành lũy xảy ra chuyện lúc, trước tiên dùng chuẩn bị trước tốt máy bay đem mạnh gia nhân rời đi bây giờ lộ, còn muốn vận dụng máy bay rời đi gần như không thể nào Cố Sát không có ở pháp vệ ban tiếp tục lưu lại, nhanh chóng lái xe liền chạy thẳng tới Tây Thất khu mà. Dương ra ra chủ chính là đang khẩn cấp thông báo pháp vệ ban bên này sự tỉnh trong lúc nhất thời, toàn bộ thành lũy, sở hữu quan phương ngành đều nhanh tốc độ vận tác, dày đặc quân đội rút ra hướng thành lũy biên giới thành tường đi lúc này, bọn họ đã không có biện pháp cô kỵ động tính quá lớn sẽ đánh rắn động có đưa tới tỉnh Thế hiệp hội chú ý, về phần kiểm soát quả bom cũng chỉ có thể là làm hết sức, bất quá, hồ trong tiểu khu nhân ngược lại là bởi vì trước thời hạn nhận được tin. Tức làm ra nhanh chóng đối, lập tức rút lui chỉ là Trung quy vẫn là không có biện pháp hoàn toàn rút lui, trước mấy giờ, bởi vì không dám động tĩnh quá lớn, sợ làm cho tỉnh Thế Hiệp hội cảnh giác trước thời hạn cho lưu đạn nổ, cho nên chỉ là lặng lẽ rời đi một bộ nhân, mà bây giờ, biết tỉnh Thế Hiệp hội dự định, cũng chỉ có thể tận lực nhanh chóng rút lui này động một cái tính, tự nhiên để cho tỉnh Thế Hiệp hội cảnh giác, ngay sau đó liền trước thời hạn nổ quả bom ở Cố Sát mới vừa tới Tây. Thất khu trại tập trung thời điểm, liền nghe được phô thiên cái điệu tiếng nổ ở thành lũy các nơi vang lên, phản phất hủy địa một dạng khắp nơi đều là pháo binh súng, đại địa đang chấn động. Tiếng pháo giống như vô số lôi đỉnh nổ vang gần đó là Tây Thất trong khu, cũng có rất nhiều nơi xảy ra nổ lớn, Cố Sắt có chút chật vật từ bị tạc đạn nổ lật trong xe hơi trôi ra, cũng trong lúc đó, điện thoại của Cố Sắt vang lên, là pháp vệ ban tra được tài liệu, căn cứ chủ nhà họ Mạnh Cung. cấp đầu mối, phong tỏa những tỉnh thế đó hiệp hội nhóm người kia hình Cố Sắt đơn giản xem một lần, sau đó nhanh chóng hướng số 16 phương hướng chạy tới, đang lúc này, điện thoại di động chấn động lên, hắn gõ đánh một cái tai nghe bluetooth, bên trong truyền tới nhiếp âm. Chương 67, lực lượng thần bí. Cố Tiến Sinh, ngài đã tới Tây Thất khu sao? Trong thanh nghe Chuối tới Niệp thanh, thanh Thanh âm dạ cổ sát trả lời ầm ầm lúc này, khắp nơi đều đang vang lên tiếng phá hủy, đều thảm thiết, gào thét bi thường, phi thường hỗn loạn, vô số phế tích vụ phát ra, gạch đá tung toé cô sát vẫy tay đẩy ra những thứ kêu bay tới phế tích, nói, có chuyện thì nói mau, ta bên này rất loạn Niệp Thanh Thanh vội vàng nói, Cố tiên sinh, ngài phải chú ý an toàn, căn cứ pháp vệ ban bên kia tra được tin tức, hiệp hội lần này tiến vào thành Lũy tất. Cả đều là siêu phàm chiến sĩ, trong đó một nửa phân tán ở thành Luyất các nơi chấp hành nhiệm vụ hội tụ ở Tây thất khu nhân có gần 30 người, những người này không chỉ là siêu chiến sĩ, vũ khí trang bị cũng vô cùng phong phú. Ngài ngàn vạn lần không nên tin tưởng, ngoài ra, chả phải chú ý, nhóm người kia bên trong có dị năng giả, trong đó dẫn đầu hư hư thực thực trong tay nắm giữ một phần lực lượng thần bí, ngài nhất định phải chú ý an toàn biết cố sát nhỏ nhỏ bị đến con mắt. Cú điện thoại, lực lượng thần bí, chỉ là minh văn lực lượng sao? Cố sát sở dĩ đối cái này hiệp hội để ý như vậy, thật không phải là bởi vì đám người này phải phá hư thành lũy, chủ yếu cũng là bởi vì phát hiện đối phương lại sử dụng hết minh văn lực lượng, rõ ràng là vương cấp mới có thể ủng có sức mạnh cố sát nhanh chóng trong lúc hỗn loạn chạy băng băng, rất nhanh, liền đi tới Tây thất khu số 16, hắn một cước đá tung cửa vào vào, đoán Nơi này đã người đi lầu trống tực ra, cố sát tới nơi này trên đường, nghe được tiếng nội lúc, cũng đã có suy đoán. Đám người này ở số 16 bên trong chủ yếu là vì thống nhất chỉ huy trận này bạ phá, bây giờ, bạ phá trước thời hạn, đám người này khẳng định sẽ trước thời hạn rời đi, không quá có thể trả trêu chọc ở lại chỗ này cố tiên sinh. Đột nhiên, trống rống trong căn phòng vang lên một giọng nói trên một cái bàn xuất hiện một tia sáng, là một cái bỏ túi máy chiếu hình, hình chiếu ra một cá nhân, nhìn qua tuổi rất trẻ, cũng liền 20 tuổi bộ dáng, mặc một tiếng trường bào màu đỏ, rất là thanh tú mang trên mặt một luồng ôn hòa nụ cười khi ngươi thấy phần này hình ảnh lúc, ta đã rời đi lần này chúng ta là không có duyên phận chính thức gặp nhau bất quá chúng ta nhất định sẽ gặp mặt từ ngày ba ngày trước đi tới thành lũ lúc ta cũng đã chú ý tới ngài, sau đó ngài chấp hành thành đồng trấn cái nhiệm vụ kia ta càng xác định ngài trời sinh đến lượt cùng chúng ta đồng hành ngài sẽ trở thành gần với thần nhất minh nhân nhìn người kia gầm gầm g gừ, gừ cố sắc không còn gì để nói hay lại là cái kia bức dạng kiếp trước Hiệp hội nhân cũng là như vậy ta tên là Bạch tử Ngọc cố tiên sinh xin ngài nhớ danh từ này ta cốắt trực tiếp một cái tắt đánh tan nát cái kia máy chiếu hình thầm mắn một tiếng ông nốc sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài cũng không lâu lắm Kia số 16 gia đình sống bằng lều ẩm một tiếng, xảy ra nổ lớn lúc này Cố Sát đã tới một nơi khu quẹo, đốt lên một điếu thuốc, nhìn kia nổ lớn, nợ nụ cười gàn, TV hắn đã xem không ít, rất nhiều nhân vật chính ở đụng phải loại chuyện này thời điểm, cũng sẽ lưu tại chỗ đem hình ảnh nhìn xong, sau đó, chỗ đó nhất định có nhân vật phản diện lưu lại quả bom loại đồ vật, đưa đến nhân vật chính trở nên thập phần chất vật, thậm chí khả năng bấy chết. Đồng bạn ngược lại Cố Sát là không nghĩ ra, vì sao lại có người cảm thấy địch nhân sẽ chủ động để lại đầu mối? Nếu địch nhân không thể nào chủ động để lại đầu mối, tại sao phải ngốc không sót mấy đứng ở đó nhìn đối phương lưu lại đồ đâu? Cô sát phun một hớt khói, hác ám, hôn loạn, hôn loạn, gào thét bi thương, ở nơi này trại dân tị nạn nặng hội tụ, hoàn toàn một bộ nhân gian luyện ngục bộ răng. Cô sát đã thông Niếp Thanh Thanh điện thoại, hỏi có thể phong tỏa cái kia quần áo đỏ vị trí sao? Không thể, Niếp Thanh Thanh nói, đám người này khắp nơi phân tán, những người này đều giống như người điên, chúng ta căn bản không biện pháp phong tỏa cái kia quần áo đỏ ở nơi nào. Hàn hội trưởng nói, đối phương đây là kế hoạch được, tận lực ở gây ra loạn Dùng người bình thường mệnh che chở quần áo đỏ rời đi rất phù hợp hiệp hội phong cách Cố sát biết không biện pháp từ siêu phàm giả hiệp hội kia bên trong được cái gì có ích trợ giúp lúc này, nâng cổ tay lên, nhìn một chút cái kia. Bạch Tuyến hắn từ pháp vệ ban đi ra chạy tới này tây thất khu thời điểm, liền đem trong túi đeo lưng những thi đó hoạch toàn bộ đều luyện hóa, gộp đủ một lần biết trước tương lai năng lượng lúc này, Cố sát thúc dục năng lượng glen mở ra năng lực biết trước trong một sát na, Cố Sắt trong đầu liền tiếp thu được một đoạn dài đến 6 tiếng hình ảnh tương lai trong hình, thành lũy lâm vào trong vốn loạn, bất quá, vạn nghịch là, thiên hổ tiểu khu trận ng nổ mạnh bị Cố Sắt trước thời hạn phát giác. Những thứ kia thành lũy cao tầng bị trước thời hạn rời đi, vì vậy không có trực tiếp đưa đến thành lũy bên trong mỗi cái quan phương cơ cấu lâm vào tê liệt, từ đó lấy được nhanh nhất ứng đối nhưng là, giống như mạnh phó cục trưởng nói như vậy, hiệp hội không biết rõ dùng rồi phương pháp gì, lại thật để cho thi chiều, thú chiều xuất hiện, dày đặc zombie, tăng thú điên cuồng công thành, trên trời dưới đất, vô cùng vô tận mà thành lũy nội bộ gặp gỡ phá hư, ứng đối rất chật vật, điểm chết người là. Thành lũy vòng ngoài những công sự phòng thủ kia rất nhiều nơi cũng đều bị nổ hư, xuất hiện không ít lỗ hổng, đưa đến thế cục chiến đấu khó khăn vô số lần quá. Những thứ này cũng không phải cố sát chú ý nhất, hắn một mực ở tìm bạch tử Ngọc tung tích, nửa đường cũng đụng phải chừng mấy lên hiệp hội kẻ điên làm phá hư, bị hắn tiện tay đánh chết, nhưng là, vẫn luôn không có tìm được bạch tử Ngọc hành tung cho đến sau 2 giờ, nhận được nghiếp thanh thanh điện thoại, nói là bạch tử Ngọc đã từ bắc, thành một lỗ hồng nơi ngồi bọc thép xe hơi chạy, quỷ dị là, những thứ kia công thành dõm bị tăng thú lại không có công kích bọn họ, cho bọn hắn nhường ra con đường, bình yên rời đi tiếp thu hết tương lai hình ảnh sau. Cố Sát trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, Bạch Tử Ngọc đám người lao ra thành lụy ở thi triệu thú triều trung lại không có bị công kích, cái này làm cho Cố Sát đối Bạch Tử Ngọc trong tay phần kia Minh Văn lực lượng có nhất định suy đoán, Minh Văn lực lượng chính là vương cấp đặc biệt. Dấu hiệu mà vương cấp tang thú hoặc là vương cấp zombie Minh Văn lực lượng sẽ đối với phổ thông zombie, tang thú, tạo thành một cái thiên nhiên uy áp, liền tương tự với phổ thông động vật sợ lao hổ như thế, tại hộ thế, được gọi là huyết mạch giáp chế lúc này mới mặt thế hạ xuống hơn một tháng, không thể nào xuất hiện vương cấp, những người này rốt cuộc là nơi nào làm tới Minh Văn lực lượng? Cố Sát nghi ngờ trong lòng càng ngày càng lớn, lúc này, hắn trực tiếp đứng dậy hướng Bắc thành chạy đi, nếu biết Bạch Tử Ngọc chạy trốn cụ thể vị trí, vậy hắn hoàn toàn liền có thể theo mục tiêu đuổi theo, hoặc là há miệng chờ xung dụng bất quá, Cố Sát vận khí tương đối khá, theo Bắc thành phương hướng đuổi theo, trên đường liền thấy hiệp hội nhân. Chương 68, trang bức phạm. Ngay tại Cố Sát ở một nhánh trên đường lớn chạy băng băng thời điểm, liền nghe được từng trận kịch liệt tiếng súng, từ bên cạnh một cái nạn dân trại tập trung bên trong truyền ra nghe được kịch liệt như vậy tiếng súng, Cố Sát liền biết chắc là có tình thế hiệp hội người đang cùng thành lũy quân đội giao đấu bây giờ, này thành lũy bên trong phi thường huấn loạn. Khắp nơi đều có quân đội ở tổ chức bảo trì trật tự, cùng thời điểm đang đuổi bắt truy na Tịnh Thế Hiệp hội Nhân, phát sinh mâu thuẫn điện. Phương rất nhiều, nhưng có thể có kịch liệt như thế giao chiến, chỉ có Tịnh Thế Hiệp hội Nhân cố sắt lúc này liền nhanh chóng vào vào, này bằng hộ khu bên trong rất loạn, khắp nơi đều có bị tạc hủy phê tích, rất nhiều nạn dân cũng đang khắp nơi chạy băng băng, cũng có quân đội quân đội ở khắp nơi cứu viện bảo trì trật tự cố sắt có lấy sau lưng đường đao trực tiếp ở đó nhiều chút thép lều kiến trúc trên đỉnh chạy băng, băng. rất nhanh là đến giao chiến nơi lúc này, ở một mảnh kiến trong. Khu, một nhóm toàn bộ vũ trang phần tử khủng bố chính sua đội rất nhiều nạn dân gây ra hỗn loạn khắp nơi ném đến quả bom cùng một chi quan phương quân đội giao chiến, những quan phương đó quân đội bởi vì cố kỵ nhiều như vậy nạn dân, mặc dù về số người yêu thế rất lớn, nhưng là tình cảnh cũng rất chật vật mâu chốt là kia một nhóm phần tử khủng bố, tất cả đều là siêu phàm chiến sĩ, trong lúc hỗn loạn biểu hiện ra sức chiến đấu phi thường kinh khủng, đánh những quan phương đó quân đội khổ không. Thể tả, thương vong phi thường thảm trọng cố sát đứng ở một nơi trên nóc nhà, chú ý tới kia một nhóm phần tử khủng bố chính lôi cuốn đến một đoàn nạn dân hướng mỗi cái phương hướng chạy làm cựu giai chiến sĩ, cố sát thị lực cũng không thế nào được đem tối hạn chế. Hắn lấy điện thoại di động ra so sánh một chút hình, chắc chắn những người đó đều là Tịnh Thế Hiệp hội nhân bởi vì tiến vào thành Lũy thời điểm cũng sẽ trải qua nghiêm khắc xích si cha, cũng đều sẽ ghi danh tạo sách, trong đó có chủ hình. Yêu cầu, đám người này tiến vào thành Lũy tất cả đều là dựa theo chính quy chương trình đi vào, bây giờ bại lộ sau đó, đều bị quan phương tra được hình, Cố Sát chậm rãi lấy lại điện thoại di động, cẩn thận tìm, rất nhanh, hắn phong tỏa một đám nạn dân, Tịnh Thế Hiệp hội Bạch Tử Ngọc, lại lẫn trong đám người Cố Sát khẽ cười một cái, khó trách tại hắn đoán trước tương lai trong hình, Bạch Tử Ngọc lại có thể ở một mức không bại lộ dưới tình huống đến thành Lũy vòng ngoài sau đó đường hoàng rời đi. Người này trung quy nút ở hỗn loạn trong đám người, sát thực không quá dễ bị phát hiện lúc này, Cố Sát liền nhanh chóng chạy như bay, ở trong đêm tối, giống như một đạo quỷ mỹ lúc này, trong lúc hỗn loạn, khói lửa chiến tranh bay tán loạn, những tịnh thế đó hiệp hội nhân, tất cả đều là giống như kẻ điên không sợ sinh tử, có đã chúng bắn, lại nổ trên người cóng lấy sau lưng quả bom kéo một đoàn quan phương quân đội đồng quy vô tận, phi thường quân loạn ở nạn dân quần chúng, bạch tử ngọ cùng. Mấy cái tịnh thế hiệp hội hội viên giảm mạo đến nạn dân lặng lẽ rời đi một cái hội viên giọng nói, "Thảo, mẹ hắn, đều là cái kia kêu, kêu Cố Sát cổ tập chúng." Muốn không phải hắn bức cho chúng ta không thể không trước thời hạn kế hoạch, kia phải dùng tới chật vật như vậy, cũng không phải chết rất nhiều người không sao." Bạch Tử Ngọc bình thản nói, chẳng qua là không thể ở tiếp tục ở đây mục nát thế giới Tuyên Dương Thần Linh Vĩ Đại mà tôi, bọn họ đều là thần linh thành tính nhất tiến độ. Tử vong không phải kết thúc, mà là bắt đầu, thần đã tiếp dẫn bọn họ đi tân thế giới, chúng ta hẳn vì bọn họ cảm thấy vinh hạnh bọn họ so với chúng ta trước một bước ném vào thần ôm trong lực, mà chúng ta còn phải tiếp tục lưng đeo cứu thế gian trách nhiệm nặng nghề, trách nhiệm trong người, chúng ta yêu cầu khiêng tín ngưỡng cùng chỉ đi trước thần ở xem chúng ta mấy người ánh mắt đều phi thường nóng bỏng có người hỏi cái kia cố sát chúng ta xử lý như thế nào Bạch tử Ngọc nhẹ giọng nói thần linh cho ta chỉ dẫn ta cùng hắn sẽ lại gặp nhau đến thời điểm ta sẽ thử giải trừ hắn công xiền mở ra hắn ngu muội tin tưởng hắn cũng sẽ thấy thần chỉ ý sẽ cùng chúng ta đồng hành nếu như hắn thật ngu không thể nói vậy cũng chỉ có thể là chúng ta giúp hắn giải thoát để cho hắn đi tân thế giới khi đó hắn tự nhiên có thể hiểu được chúng ta nổi khổ tâm thần linh là từ bi hủyệt không phải hủy diện hủy diệt mới là trọng sinh chiến đấu kịch liệt tr đang kéo dài pháo binh đang văn vọng Tiếng súng đang vang vọng đến Bạch Tử Ngọc, đám người hướng một cái định song phương hướng sen lẫn trong quần chúng bên trong chạy ra quan phương vòng vây Bạch Tử Ngọc quay đầu, nhìn bằng hộ khu hỗn loạn giao chiến cảnh tượng, khẽ thở dài một cái, nói, đưa bọn họ đều đi tần thế giới đi. Ra một cái hội viên từ một cái ba lô bên trong lấy ra một cái kích nổ, cầm một cái kéo cần liền chuẩn bị đè nén xuống đột nhiên, ngay vào lúc này, một đạo bạch quang phảng phất giống như sao băng ở trong đêm tối vắt qua, phất một tiếng, bạch quang tự cái kia hội viên chỗ cổ tay qua, máu một cái tay trực tiếp đoạn rơi trên mặt đất là một cái đường dao trực tiếp đâm vào ở trên mặt đất, đâm vào ở cái kia kiếp nổ bên cạnh kèm theo cái kia hội viên hét thảm một tiếng, Bạch Tử. Ngọc bọn người vội vàng hướng đường đao bay tới phương hướng nhìn sang, liền thấy một đạo thân ảnh giống như, như quỷ mị từ một cái nóc nhà bên trên nhảy lên một cái, nhanh chóng tập kích bất ngờ, tốc độ nhanh, mắt thường đều nhanh muốn bắt không tới nhanh nổ. Bạch Tử Ngọc kêu một tiếng lúc này, lại có một cái hội viên chuẩn bị đi giật kiếp nổ, nhưng mà, lúc này, Cố Sát đột nhiên móc ra hai cây súng, nhanh chóng bóp cò, bành, bành ảnh tiếng súng bức bách được mấy cái tịnh thế hiệp hội hội viên lui về phía sau Bạch Tử Ngọc cũng tại lúc này nhận ra Cố Sát, trên mặt lộ ra một luồng nụ cười. Từ bên cạnh hội viên phân phó nói, "Giết hắn đi." Sau đó, Bạch Tử Ngọc liền lặng lẽ rời đi lúc này, mấy cái hội viên tất cả đều lấy trên người hạ ba lô, từng cái từ bên trong lấy ra đủ loại súng ống cùng qua bom, nhưng ông vỡ tổ liền hung, Cố Sát vọt tới thình thịch đột một trận kịch liệt tiếng súng vang lên, dày đặc đạn bắn về phía Cố Sát bất quá, Cố Sát tốc độ là thật nhanh đến quá mức, qua lại ở mưa bom báo đạn bên trong, nhanh chóng liền vọt tới phụ cận đường đao, rút đao chém liền, nhanh chóng mấy đao trẻ xuống đi một tí đạn. sau đó giơ tay chém xuống, đầu người bay loạn nhắt tới, mấy cái tỉnh thế hiệp hội nhân cũng không yếu, đều là siêu phẩm giả. Còn có hai cái đã đạt đến cấp 2 siêu phạm giả tu vi, trong đó còn có hai cái là dị năng giả, nhưng là, cùng cố sát tu vi thật sự là trên lệch quá xa, hoàn toàn chính là hàng Duy Đạc Kích đang ở rút đi Bạch Tử Ngọc trên mặt kia phong khinh vân đạm biểu tình có chút ngưng trọng, sau đó tựa hồ hạ quyết tâm, lại trong nháy mắt giảng ra, giả, hướng về phía cố sát bên này kêu một tiếng, "Cố, tiên sinh, thật đáng tiếc rồi, tình huống không cho phép, ta chỉ có thể trước thời hạn đưa ngài đi đến tân thế giới rồi, gặp lại." Dứt lời, Bạch Tử Ngọc một cái vỗ tay vang lên ầm liền trong khoảnh khắc đó. mấy cái không sợ chết công kích cố sát hội viên tất cả đều cả người bốc cháy. Sau đó trong nháy mắt đốt trên người bọn họ cũng lấy sau lưng những thứ kia quả bom kịch liệt nổ mạnh, kèm theo đất dung núi chuyển, vô cùng ngọn lửa cháy hừng hực bùng nổ Bạch Tử Ngọc đã thối lui đến một chiếc xe bọc thép cạnh, nhìn kia tiếng nổ mãnh liệt, thở dài, một bộ trách trời thương dân dáng vẻ, nói: "Thần sẽ tiếp dẫn các ngươi." Nhưng mà, trong nháy mắt kế tiếp, sắc mặt hắn cứng ngắc ở, trong biển lửa, Cố Sát sách đường đau đi ra, xem ra, ngươi thần, không tư cách tu ta. Chương 69, cái gọi là thần. Bạch Tử Ngọc khắp khuôn mặt là sai ngạc, rất là khó tin nhìn Cố Sát, sau đó lại nhanh chóng khôi phục như cũ, duy trì phần kia phong khinh vân đạm biểu tình. Tôi lộ ra một luồng nụ cười, vô tay một cái, nói: "Hay, hay Cố tiên sinh, ta càng ngày càng cảm thấy ta dự cảm không có sai, ngài đến lượt cùng ta đồng hành, gia nhập chúng ta đi, ngài sẽ trở thành gần với thần nhất tồn tại, gần liền đem tới lui hướng tân thế giới, ngươi cũng tuyệt đối là thân sứ, có thể may mắn hầu hạ ở thần linh khoảng." Đó Cố Sát không có hứng thú với loại này kẻ điên nói nhảm, phủi phủi quần áo bên trên bụi cháy hỏa, trực tiếp liền dơ đao sông về Bạch Tử Ngọc bên cạnh Bạch Tử Ngọc chỉ còn lại hai cái hội viên, một là Tam giai siêu phẩm chiến sĩ Một là dị năng giả hai người đồng thời xuất thủ, cái kia tam giai siêu phàm chiến sĩ trong tay một cây gậy sắt một gậy liền bổ tới, ngoài ra cái kia dị năng giả đứng không nhúc đích, nhưng là, cố sát dưới chân địa mặt lại trong nháy mắt yếu dần trở thành lưu sa. Nhanh chóng hạ xuống cố sát thân thể rơi vào lưu sa bên trong, sau đó kia lưu sa lại trong phút chốc cứng đờ đem cố sát trói buộc ở trong đó không cần đoán, cái kia dị năng giả là một cái thổ hệ dị năng giả mà ở cố sát bị trói buộc thời điểm, ngoài ra cái kia tam giai siêu phàm giả một gậy liền đập về phía đỉnh đầu của cố sát, cố sát mặt không đổi sắc, hơi dùng lực một chút, trực tiếp đem mặt đất rung ra một cái hố to, sau đó phóng lên cao. Trong tay đường đao hoa phá giả không, một đao liền chém. Đức cái kia tam giai siêu phàm giả đầu, sau đó trong tay đường đao rời khỏi tay, bắn đánh tới cái kia dị năng giả bất quá, đường đao lại ở cách cái kia dị năng giả cổ họng một thức địa phương bị đông lại rồi, một đạo lực lượng vô hình đột nhiên xuất hiện, đem đường đao như ngừng lại không trung, sau đó đổi lại phương hướng hướng về phía Cố Sắt bắn đi qua, giống như một đạo thiểm điện chợt lóe rồi biến mất, Cố Sắt tiến lên một bước, nắm đường đao, thật lớn kéo lực lượng trong tay hắn kéo, lại để cho hắn lui về sau một bước minh văn lực lượng. Cố Sắt nắm đường đao, đồng tử hơi co lại lúc này, bạch tử ngọc trong tay nắm một thanh quần trượng. Hiện lên từng luồng hào quang màu trắng, nhìn qua phi thường thần thánh quan minh, này căn quyển trượng trước hẳn là gậy thay phiên đặt ở trên người Bạch Tử Ngọc cái kia trong túi đeo lưng vừa mới ngăn trở đường đao hơn nữa đem đường đao phản chấn trở lại kia cổ thần bí lực lượng chính là từ cái kia quyển trượng bên trong bộ phát ra cùng nên ta thần hàng trước khi. Cái kia thổ hệ ánh mắt của dị năng giả bên trong tràn đầy cu nhiệt, rất là kích động quỷ dưới đất dập đầu Bạch Tử Ngọc nắm quyển trượng, cả người trên người đều tựa như có ánh sáng một dạng hắn chậm rãi đi lên trước, nhìn đối diện cô sát, chậm nói, "Cố tiên sinh, này đó là thần linh ban tặng thần khí, này đó là thần linh tồn tại chứng minh, là thần linh nghe được ta cầu, gặp được ta thành kính." Đón nhận ta sủng tính nhất tín ngưỡng, đặc biệt ban thượng quang minh thần khí giúp ta. Thế giới tỉnh hóa cô tiến sinh, đến đây đi, tiếp nhận thần ôm trong ngực, chúng ta đồng thời phụ tá thần linh, chế tạo một cái tân thế giới. Cố Sát nhìn Bạch Tử Ngọc, ánh mắt có chút ngỡ trọng, hắn ngược lại không phải tin tưởng cái gì thần linh, mà là hắn nhận ra cái kia quyền trượng lực lượng, lại thật là vương cấp mới nắm giữ minh văn lực lượng, cái này thì có nghĩa là, trên đời này, lại có so với hắn trước một bước thành tựu vương cấp tồn tại, bất luận là người hay là thú cũng hoặc là zombie, lại có so với hắn càng thêm vượt mức quy định tồn tại căn cứ trí nhớ kết trước, vương cấp tồn tại, là đang ở mặt thế hạ xuống sau một. Năm mươi xuất hiện bây giờ, mới hơn một tháng, dĩ nhiên cũng làm xuất hiện vương cấp tồn tại Cố Sát cũng không nói nhảm, lúc này liền rút đao vào tới, bay lên trời một đao hướng Bạch Tử Ngọc bổ tới liền trong khoảnh khắc đó, quyển trượng bộ phát ra một vệt năng lượng chắn trước mặt Bạch Tử Ngọc thành đường đao đụng vào kia đạo năng lượng bên trên, trực tiếp toạc ra rồi một vành lửa Cố Sát cả người cũng thế bay ra ngoài sau đó, rơi xuống đất trong nháy mắt, Cố Sát đã từ trước mắt hắn biến mất. Trong nháy mắt xuất hiện ở Bạch Tử Ngọc sau lưng, lại vừa là một đao chém đi ra ngoài thương một tiếng vang thật lớn. Bạch Tử Ngọc thân chu hữu hiện ra kia năng lượng cường đại, trực tiếp đem Cố Sát Đường Đao cũng cho làm vỡ nát, Cố Sát lùi lại hết mấy bước, nhìn lấy trong tay đoạn đao, khỏe miệng hung hắn, co quắp một cái, sau đó trực tiếp ném về phía cái kia như cũ quỷ dưới đất tỉnh Thế Hiệp hội hội viên đoạn đao trực tiếp xuyên thấu rồi cái kia hội viên trong đầu, cái kia hội viên cũng không phản ứng kịp, chưa kịp phát ra một chút tiếng kêu liền trực tiếp chết không nhắm mắt mới ngã trên mặt đất, Cố Sát nhíu mày nhìn về Bạch Tử Ngọc, nói: "Ngươi lại không cứu hắn?" Bạch Tử Ngọc nói: "Cứ không phải là cứu, cứu rồi mới là cứu, hắn đã đi đến Tân Thế Giới ném vào thần linh ôm trong lực, đây mới là cứu rồi. ta vì sao phải ngăn trở?" Thần lực lượng ở chỗ này đã cảm nhận được hắn thành kính tín ngưỡng, cho nên, nguyện ý tiếp dẫn hắn đi tân thế giới, đây là hắn chân trình cứu rỗi cô sát nợ nụ cười gằn, nói, kéo mấy bả lãnh đạm ngươi lupus nhất, nói trắng ra là, chính là cái này minh văn lực ngươi không cách nào nắm giữ tôi, chỉ có thể là bị động kích động mà." "Thôi." Nghe được minh văn lực bốn chữ, Bạch Tử Ngọc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó là kích động, nói, "Khó trách ngài có thể mạnh như vậy, Cố tiên sinh, ngài cũng bái kiến thần có đúng hay không? Ngài có thể biết rõ minh văn lực, ngài nhất định bái kiến thần, ngài nhất định là lấy được thần ban cho." cho nên mới mạnh như vậy, ngài ngài quả nhiên là ta người đồng hành. Cố Sát, Sáu Bạch Tử Ngọc như cũng rất khẩn cấp đi về phía Cố Sát, thần sắc kích động nói, "Cố tiên sinh đi người." Cố Sát mắng một tiếng, quăng lên quả đấm đi về phía Bạch Tử Ngọc, Bạch Tử Ngọc nói, "Cố tiên sinh, nếu ngài cũng là bái kiến thần, chẳng lẽ chả không rõ ràng thần lực lượng sao? Cần gì phải làm này không có ý nghĩa sự tình?" Ngài Cố Sát thông tính không nghe thấy, đột nhiên lộ ra tay, một đạo năng lượng thần bí chấn động nổi lên. Trong nháy mắt bao phủ hướng Bạch tử Ngọc đây là hắn lần đầu tiên thời gian sử dụng gian dị năng tới đối địch liền trong khoảnh khắc đó Bạch tử Ngọc mang chân chậm chạm không có rơi xuống đến hắn chỗ kia một vùng không gian tốc độ thời gian trôi qua trở nên phi thường chậm chạm hắn cũng không có cảm giác gì cũng không có phát hiện chỗ nào không bình thường nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp cố sát tay xuất hiện ở bên cạnh bạch tử Ngọc trực tiếp nắm được Bạch tử Ngọc cổ tay dùng sức bóp một cái giáp ráp một tiếng xươngụ rờ tay cốầm ở trong tay A. Bạch tử Ngọc phát ra hết thảm một tiếng cổ tay đứa gáy Hắn khó tin nhìn Cố Sát, nói: "Ngươi ngươi làm sao có thể phá vỡ thần lực lượng, này không thể nào?" Cố Sát bĩu môi, nói: "Minh văn lực đúng là đồ tốt, nhưng là sử dụng nhân quá yếu, vậy cũng không có biện pháp Cố Sát vừa mới vận dụng thời gian dị năng, trực tiếp khống chế Bạch Tử Ngọc quanh người tốc độ thời gian trôi qua, để cho hắn không có biện pháp ở Cố Sát xuất thủ thời điểm mở khải minh văn lực lượng tới ngăn trở mà Bạch Tử Ngọc, bất quá chỉ là cái tam giai siêu phẩm giả, không có minh văn lực, ở trước mặt Cố Sát tự nhiên không có bất kỳ phản kháng không gian trong trong chốc, Bạch Tử Ngọc giống to, "Thần, nhất định là thần ban cho rồi, ngươi đừng thần khí khấc chế ta thần khí, nếu không" Ngươi không thể nào phá vỡ ta thần lực. Chương 70, thần trấn tướng. Đúng, nhất định là thần, Bạch Tử Ngọc một lần nữa khôi phục vậy từ sát mặt biểu tình, nói, "Cố tiên sinh, ngươi nhất định là lấy được thần ân ban cho, ta thua ở là thần, không phải là người, ta thần lực lượng không thể nào là phàm nhân có thể phá vỡ." Cố Sát vẻ mặt không nói gì, trực tiếp một cái tát quất vào Bạch Tử Ngọc trên mặt, nói, "Đi rồi à thần, bất quá chỉ là minh văn lực lượng, trả mẹ hắn thần đây." Sau đó hắn liền ấn xuống Bạch Tử Ngọc một hồi đánh no đòn, nhưng Bạch Tử Ngọc trong miệng như cũ hô to thần không thể nào bại loại lời nói, nghe Cố Sát không còn gì để nói, đá Bạch Tử Ngọc mấy đà sau, Cố Sắt nắm chuôi này của trượng, trực tiếp dùng sức rung một cái, đem quyển trượng cho chấn vỡ, lộ ra bên trong hình dáng, lại là một cái xương thấy giá căn cốt đầu, cố sắt trong lòng đông lại một cái, hắn nhận ra này là một cây vương cấp tăng thú xương, phía trên trả cất giữ Minh Văn bộ phận. Lực lượng, đây chính là vì cái gì trong tương lai trong hình, Bạch Tử Ngọc có thể ung dung từ trong thú chiều rời đi nguyên nhân, vương thú Minh Văn, đừng nói những tang thú đó, liền coi như là bình thường mỹ xài cũng không có biện pháp phá vỡ. Đối với một ít dê giai tang thú rõm bị chả có cường lực áp đây chính là ngươi cái gọi là thần khí, cố nhìn nằm trên đất Bạch Tử Ngọc, nói, liền là một cây xương mà tôi Bạch Tử Ngọc nói, coi như là một cái xương, đó cũng là thu được thần linh ban cho thần lực xương, hay kia là thần khí, nó lực lượng không ai sánh bằng, là thần lực. Thân cái rắm, Cố Sát nói, chính là minh văn lực lượng mà tôi, biết rõ cái gì là minh văn lực lượng sao? Thần lực Bạch Tử Ngọc nói Cố Sát, ngươi mẹ nó thấy Bạch Tử Ngọc này, một bộ đã tiến ngưỡng đến cử chỉ điên rồ dáng vẻ, Cố Sát liền dẫn đến lại cho hai quyền, nói, chó má thần lực, ngươi cũng là siêu phẩm giả, biết rõ nhân thể có 9 đạo giải mã gen ADN, đi, làm chín cái giải mã gen ADN cùng thanh toán xong sau Bước kế tiếp chính là thanh toán minh văn lực lượng, chính là ngươi cái gọi là thần lực bạch tử ngọc trường lớn con mắt, Hoàng Luận nói, không thể nào, trừ phi thần linh ban cho. Nếu không, nhân làm sao có thể đạt được thần lực lượng? Ngươi đang gạt ta, ngươi đừng nghĩ gạt ta, ta bái kiến thần, ta bái kiến thần, thần sẽ không gạt ta, ta có thần ân ban cho đồ vật, ngoại trừ thần khí, chả có thần lực lượng có thể đại lượng chế tạo siêu phàm giả, đây cũng là nhân có thể làm được không? Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Cố sát đá một chút bạch tử ngọc, từ hắn trong túi đeo lưng tìm được một cái chứa màu xanh chất bình ngọc bạch tử ngọc rất là tự hào nói, đây chính là thần ban cho thần lực, siêu phàm chiến sĩ. Trong nháy mắt liền có thể chế tạo ra cô sát mở ra bình ngọc người một cái, lộ ra một luồng rõ ràng trong lòng nụ cười, chức, từ mạnh phó cục trưởng kia bên trong biết được tỉnh thế hiệp hội nắm giữ đại lượng chế tạo siêu phàm chiến sĩ kỹ thuật lúc, hắn cũng đã có suy đoán rồi bây giờ. Thế này cái gọi là thần dược, hắn liền biết rõ đây là cái quái gì tại hậu thế, vật này rất thường gặp, gọi là gen dược tề, mặc dù không cứ gọi được đứng đầy đường, nhưng là... Chỉ cần là có chút tiền cũng có thể mua được, đây là lợi dụng một ít nhân là thiên địa dị biến sau sinh ra một ít đặc thù thực vật để luyện ra một loại chi nhiều hơn thu tiềm lực dược tề loại này dược tề, ở khu dân nghèo rất được hoang nên, bởi vì khu dân nghèo nhân muốn trở thành siêu phạm chiến sĩ phi thường khó khăn. Không có tài nguyên, không có dẫn khí quyết, liền ăn uống no đủ đều là vấn đề, cho nên, rất nhiều người vì thoát khỏi cái loại này không cảnh, có thể sẽ một đại tộc nhân nghĩ hết biện pháp xoay tiền, sau đó tới thành lũy bên trong mua một chai gen dược tề Tìm một cái thân thể tố chất hợp các nhân, đem chế tạo thành siêu phạm chiến sĩ này ghen dược tề tác dụng tùy theo từng người, căn cứ không cùng người thiên phú, có thể thanh toán đến bất đồng tầng thứ, nghe nói, cao nhất có trực tiếp thanh. Toán trở thành tam giai chiến sĩ, nhưng đại đa số người cũng chỉ là miễn cương thanh toán đến cấp một chiến sĩ vật này, không cách nào cân nhắc thua thiệt hay lại là kiếm, bởi vì đây là chi nhiều hơn thu tiềm lực cưỡng ép tăng lên, sử dụng một lần sau đó. Liền suốt đời cố định hình ảnh ở cái cảnh giới kia rồi, bất kể dùng phương pháp gì cũng không thể tăng lên nữa, bởi vì sử dụng này gen dược tề là thiêu đốt sở hữu giải mã gen ADN để để thăng chiến lực bất luận là nhảy một cái đến cấp 12 hay. Lại là tam giai, cũng sẽ sau khi mất đi tiếp theo giải mã gen ADN rồi, căn bản không biện pháp đang tăng lên rồi mà có thể nhảy một cái trở thành tam giai siêu phàm chiến sĩ, đủ để chứng minh bản thân thiên phú là ngàn giảm mới tìm được một, lại suất đời liền kẹt ở tam giai, cảm giác rất thua thiệt, nhưng là, ngược lại, nếu như không cần gen dược n rất có thể cả đời đều được sẽ không d siêu phàm cho nên không cách nào kết luận là kiếm hay lại là thua thiệt tại hậu thế vật này chính là một ít nhà tư bản nghiên cứu ra được kiếm vừa sáng chăm họ tiền đồ vật ở siêu phàm giới rất được khinh bị, nhưng là không thể chối là cũng đúng là cho những thứ kia vừa sáng chăm họ một cái đường ra đời trước nhân dùng chi nhiều hơn thu tiềm lực phương hướng là hậu bối tử đệ bắt một cái đường ra nhưng lúc này cố sát nhìn lấy trong tay trai này ren rồi thể nội tâm rất là chấn động cũng không so với thấy Vương Thú xương lúc đối với hắn mang đến đánh vào tiểu vận này tại hắn trong trí nhớ So với vương cấp lực lượng xuất hiện còn phải vãn, là đang ở mặt thế hạ xuống sau năm thứ tư mới xuất hiện nhưng bây giờ, lại nói trước 4 năm bạch tử ngọc cũng không biết rõ nội tâm của cố sát ý tưởng, chỉ là thấy cố sát biểu tình ngưng trọng, cười to nói, thấy chưa, thần lượng, thần lực lượng, nhân có thể làm được không? Ha ha ha, cố tiên sinh, vung thà đi, không muốn lại nịch tiên rồi, gia nhập chúng ta, ta sẽ thỉnh cầu thần ân ban cho ngươi, để cho ngài có tư cách đi hầu hạ nó ngu ngốc. Cố Sát một cái tắt trực tiếp đánh xuống Bạch Tử Ngọc mấy cái răng, nói: "Đồ chơi này chính là dùng một ít dị thảo dị quả để luyện ra dược tề mà tôi. Ở trước mặt ta giả chẳng cái gì lao sói với đuôi?" Bất qua Cố Sát bóp một cái ở cổ Bạch Tử Ngọc, nói: "Ta rất ngạc nhiên, ngươi là ở địa phương nào tìm tới những thứ này?" Bạch Tử Ngọc bị Cố Sát bóp cổ, sắc mặt đỏ bừng lên, lại nhanh cười nói: "Ngươi muốn thấy thần sao?" "Vậy thì gia nhập chúng ta ta sẽ cho ngươi thấy thần cơ biết, ngươi mẹ." Cố Sát một quyền đem Bạch Tử Ngọc đánh xỉu, sau đó trực tiếp ném vào bên cạnh xe bọc thép bên trong, sau đó Cố Sát nhặt lên đồ vật liền lên xe, đi xe đi trước siêu phàm giả hiệp hội thân phận của Cố Sát, ở siêu phàm giả hiệp hội không phải là cái gì bí mật, tự nhiên không người nào dám ngăn trở, cho dù là Cố Sát trong tay mang theo một cá nhân, chỉ là có trị thủ nhân viên thông báo cao tầng rất nhanh, Cố Sát vừa tới cửa đại lâu lúc, Địa Trung Hải Trần chủ nhiệm liền vội vã chạy xuống. Dưới, nói, "Cố tiên sinh, hội trưởng đã dẫn người đi đến rồi vòng ngoài tiền tuyến, ngài là tới tìm hắn sao?" "Tìm ngươi cũng giống như vậy." Cố Sát nói, "Thành bên trong có hay không tinh thần hệ dị năng giả?" "Ngươi yêu cầu tinh thần hệ dị năng giả làm gì sao?" Chân chủ nhiệm hỏi cố sát liếc mắt một cái nhấc ở trong tay hôn mê bạch tử ngọc, nói, người này là Tịnh Thế Hiệp hội Hồng Y nghi chủ giáo bạch tử ngọc, bí mật rất nhiều, quan phương hẳn rất có hứng thú đi. Chân chủ nhiệm mặt liền biến sắc, lập tức hét lớn, lập tức thông báo hội trưởng, triệu tập thành lũy bên trong sở hữu tinh thần hệ dị năng giả. Chương 71, Thế thần. Tịnh Thế Hiệp hội nắm giữ đại lượng chế tạo siêu phàm chiến sĩ kỹ thuật, chuyện này mặc dù mới bị tra được không lâu, nhưng là, thành lũy quan phương cao tầng dựa khẳng định không phải là cái gì bí mật địa trung hải chân chủ nhiệm làm siêu phàm giả hiệp hội văn phòng cao tầng, tự nhiên cũng là biết rõ, hơn nữa Hắn chả biết rõ chủ nhà họ Mạnh trong miệng buộc đi ra rất nhiều liên quan tới Tịnh Thế Hiệp hội Sự Tỉnh, ngoại trừ chế tạo siêu phàm chiến sĩ kỹ thuật ngoại, chả có lực lượng thần bí. Vân vân cho nên, biết được cố sắt trong tay sách chính là Bạch Tử Ngọc sau, hắn lập tức liền ý thức được sự tình tầm quan trọng rất nhanh, đã đi đến thành lũy vòng ngoài tiền tuyến Hàn Trạch cũng vội vã chạy về, đồng thời, còn có ba cái dị năng giả ở một gian nghiên cứu khoa học trong phòng, Bạch Tử Ngọc bị giam ở một cái tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm trên thế, hai chân cùng hai tay cũng bị trói buộc đến, nhân trả kéo dài ở trong hôn mê cố tiên sinh, Hàn Trạch nói, Tịnh Thế Hiệp hội nhân, đều là một ít kẻ điên. Mỗi một người đều đem cái chết mất trở thành giải thoát, muốn từ bọn họ trong miệng ép hỏi ra cái gì tin tức hữu dụng rất khó, giống như hội viên còn như vậy, đừng nói là làm giáo chủ một trong Bạch Tử Ngọc rồi cố sát gật đầu nói, cho nên, ta cho các ngươi tìm đến tinh thần hệ dị năng giả, ta biết rõ cố tiên sinh ngài ý tứ, Hàn Trạch nói, ngài là muốn dùng khống chế tinh thần để cho Bạch Tử Ngọc nói ra bí mật của họ, cái phương pháp này, chúng ta trước kia cũng đã thử, nhưng là, dị năng yêu cầu quá cao, chúng ta thành lũy mấy vị tinh thần hệ dị năng giả, trước mắt cũng không đạt tới cái yêu cầu này, đối phó người bình thường cũng còn có chút hơi khó, huống chi Bạch Tử Ngọc loại ý chí này kiên định nhân Cố Sát nhìn một chút mấy cái dị năng giả, tâm lý thật có chút thất vọng, ba cái đều là khó khăn lắm đi đến cơ một, thực lực quá thấp nếu như là trước hắn ở thanh đồng trấn sát cái kia Lưu Bình, cũng không cần hắn ra quá lớn lực, là có thể thừa dị Bạch Tử Ngọc không chú ý, ảnh hưởng đối phương ý thức bất quá, cũng không cần quan trọng gì cả, Cố Sát khoát tay một cái, nhìn về mấy cái tinh thần hệ dị năng giả, nói: "Đợi lần nữa, ta sẽ xuất thủ, sẽ chế tạo ra một cái không cản trở, bất luận cách. Người mỗi người tinh thần hệ năng lực là cái gì, cũng chỉ cần làm một chuyện, đó chính là điều động các ngươi tinh thần lực lượng công kích Bạch Tử Ngọc sóng điện não, biết chưa?" Mấy cái dị năng giả cũng đồng loạt gật đầu. Nhưng là, có một cái dị năng giả khổ sở nói, cố tiên sinh, chúng ta mấy người năng lực cũng không phải tinh thần công kích, cơm ép làm như thế, chỉ có thể là chi nhiều hơn thu năng lượng, sợ rằng không kiên trì nổi bao lâu cái vấn đề này, các ngươi không cần quản, để ta làm xử lý rứt lời, cố sát đồng tử co rụt lại, thả ra thời gian dị năng, ba phủ ở bạch tử ngọc, trong nháy mắt thả chậm bạch tử ngọc vị trí một mảnh kia tiểu phạm vi tốc độ thời. Gian trôi qua sau đó. Cố Sát đột nhiên một đao cắm ở Bạch Tử Ngọc trên chân Bạch Tử Ngọc trong nháy mắt thức tỉnh, nhưng là, bởi vì hắn vị trí không gian tốc độ thời gian trôi qua chậm rất nhiều rồi lần, hắn ý thức thanh tỉnh tốc độ cũng đi theo chậm rất nhiều rồi nhanh, công kích. Cố Sát hô to một tiếng lúc này, mấy cái tinh thần hệ dị năng giả cũng tiến lên một bước, dùng mỗi người phương pháp thúc dục tinh thần lực lượng công kích về phía Bạch Tử Ngọc thứ hải mà Cố Sát là nhanh chóng đi tới mấy cái dị năng giả phía sau, thúc dục dẫn khí quyết, đem trong cơ thể hắn gen lực lượng độ đến mấy cái dị năng giả trong thân thể một màn này, để cho hắn trách bọn người rất là giật mình, bọn họ cũng là thấy lần đầu tiên đến lại có người có thể điều động gen lực lượng hiện nay. Sở hữu siêu phàm giả đều là bằng vào giải mã gen ADN thanh toán tăng lên khắp mọi mặt tổng hợp tư chất để chiến đấu, năng lượng gen sử dụng tất cả đều là cơ sở bản năng, cho nên, thấy Cố Sát lại có thể tùy ý khống chế gen lực lượng đều là thập phần khiếp sợ là bởi vì gen thanh toán vượt mức quy định kèm theo năng lực, hay lại là Cố Sát đã nghiên cứu ra một loại sử dụng gen lực lượng phương pháp. Hàn Trạch tâm lý quanh đi quần lại nếu như là bởi vì Cố Sát thanh toán giải mã gen ADN nhiều, cho nên tự nhiên sinh thành năng lực, vậy hắn ngược lại không cảm thấy có cái gì, nhưng là Nếu như là Cố Sát đã nghiên cứu ra gen năng lực đặc thù phương pháp sử dụng, vậy này chính là một cái để cho cả nhân loại siêu phàm chiến sĩ cũng phát sinh chất biến tiến triển to lớn hàn trách rất muốn hỏi, lại lại không biết rõ làm như thế nào hỏi ra lời, do dự trong chốc lát, cũng không có hỏi lên mặc dù. Cố Sát ngoại chuyên tâm ứng đối Bạch Tử Ngọc sự tỉnh, nhưng là đem Hàn Trạch đám người biểu hiện thu hết vào mắt, hắn biết rõ hành động này, nhất định sẽ để cho người ta hoài nghi dẫn khí quyết tồn tại, nhưng hắn ngược lại là không cần quan trọng gì cả, hắn không muốn nói, cũng không có người có thể buộc hắn. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, bây giờ hắn có nói hay không ý nghĩa đều đã không lớn, dựa theo kiếp trước quý tích Hẳn còn có một 10 ngày khoảng đó, Kinh đô thành lũy viện nghiên cứu đem sẽ nghiên cứu ra mặt thế phần thứ nhất dẫn khí quyết, nhân loại đem sẽ tiến vào một cái đại tranh chi thế cố sát không có nghĩ qua đi ngăn cản chuyện này phát sinh, nhưng hắn cũng không có hứng thú đi trợ giúp trước thời hạn, bởi vì, phần kia dẫn khí quyết ra đời, liền có nghĩa là hắn sau đó muốn chiếm tiện nghi cơ hội thì ít đi nhiều, thi hoạch, dị cốt sẽ trong nháy mắt trở thành toàn thế giới đã được ủng hộ, bao gồm phía sau sẽ xuất hiện dị quả, dị thảo vân vân có giúp Vu Tu luyện tài nguyên, cũng sẽ bị giành cấp dưới mắt, cốt sát cũng không nghĩ nhiều cứ sức chuyên chú đối phó nổi lên Bạch Tử Ngọc, rốt cuộc, ở một vị nhân viên nghiên cứu khoa học liên tục ba cây lời thật dược tệ bên dưới, Bạch Tử Ngọc ý thức ở một phen dãy rủa sau đó bị thua, hắn bị Cố Sát thời gian sử dụng gian dị năng khống chế, đưa đến ý thức khôi phục trẩm, lại bị ba vị dị năng giả tinh thần công kích, ý chi đã yếu kém đến cực hạn rồi, bây giờ hoàn toàn bị khống chế Bạch Tử Ngọc, quyền trợ cùng nước. Thuốc người đang ở đâu lấy được? Cố Sát hỏi Bạch Tử Ngọc mắt vô thần, chậm nói, thần ban cho vừa nói ra lời này, trong phòng thí nghiệm, tất cả mọi người đều thần sắc lại biến, có nhân tâm lý đã hoài nghi có phải hay không là căn bản không khống chế được, nếu không Bạch Tử Ngọc làm sao có thể vẫn còn nói có thần nhưng là, cố sát ngược lại là có suy đoán, hỏi ngươi đang ở đâu thấy thần. Thời giờ gì, quá trình là như thế nào? Toàn bộ nói ra Thái Hành Sơn Bạch Tử Ngọc không nhanh không chậm nói, ngày 25 tháng 5, đang chạy trốn trên đường, ta cùng với hiệp hội mấy vị hồng y li chủ giáo núp ở Thái Hành Sơn, gặp gỡ tăng thú đổi giết, ta trong lúc vô tình xông vào thần minh đạo tràng đó là thần giới một vùng ven, ta cũng không biết rõ làm sao tiến bảo, chính là ở trong rừng rầm lạc đường, vòng quanh vòng quanh, liền phát hiện ta đến một cái không nên tồn tại ở Thái Hành Sơn bên trong địa phương đó là một tòa xo so với Thái Hoành Sơn đại gấp 10 gấp trăm lần dãy núi, hàng trăm hàng ngàn tọa sừng sững đại sơn nô liền, chóng rống xuất hiện, phi thường vĩ đại, có đỉnh núi cao hơn ngàn trượng, giống như đến thiên thần kiếm, đâm về phía Thiên Vũ, dựng lên lập được, độ độ dốc, hiểm không thể leo tới một khắc kia, ta biết rõ, ta thành tính cảm động thần linh, nó tới tiếp dẫn chúng ta, lúc này, ta liền quỳ xuống đất cầu nguyện, thần linh nghe, nó phái ra nó tọa kỵ tới tiếp dẫn chúng ta đó là một con thần thoại. Truyền thuyết cựu đầu sư tử, mỗi một cái đầu lâu cũng giống như một tòa núi lớn như vậy hùng vĩ. Các đệ, cái này nội dung cốt truyện bị buộc trước thời hạn kết thúc, lao, quá khó chịu, bị cảnh cáo. Cả ngày hôm qua che giấu nhiều lần, bây giờ ta vốn là thiết lập rất nhiều nội dung cốt truyện không có cách nào viết, một viết lên vòng, quá khó chịu. Chương 72, thần giới. Thực ra, ta cũng không thấy thần linh, ta gặp được chỉ là thần linh tọa kỵ, chính là đầu kia thần sư, nó nói cho ta biết thần linh đã nghe được ta cầu nguyện, rất vui vẻ yên tâm ta thành kính trưởng, Hàn Trạch đột nhiên hỏi ngươi là nói cái kia cựu đầu sư tự biết nói chuyện. Đúng thần sư chính là thần linh tọa kỵ, dĩ nhiên là biết nói chuyện Bạch Tử Ngọc nói Hàn Trạch đám người nghiêm trọng cũng tránh quá vẻ kinh hãi cô sát ngược lại là không có gì kinh ngạc, hắn có kiếp trước 20 năm chỉ nhớ, hắn biết rõ. Tang thú cùng zombie cũng sẽ theo chứ thực lực tăng lên dần dần sinh ra chỉ số IQ, mà đạt tới vương cấp zombie, tăng thú cũng có thể làm được miệng nói tiếng người, chỉ số IQ cùng nhân loại bình thường không khác ở cả Tatlit 10 năm, còn xuất hiện qua một. Cái khiếp sợ toàn cầu sự tình, đó chính là một chi zombie tộc lại cùng nhân loại một cái thành lũy liên thủ hợp tác đối kháng thú triều chuyện này đưa tới rất náo độc lớn, thậm chí còn dọc theo một cái phi thường có triết học tính thảo luận, vậy chính là có rất nhiều người nói lên nghi ngờ, zombie sinh ra chỉ số IQ, có thể miệng nói tiếng người rồi, kia cùng nhân loại còn có khác nhau sao? Đương nhiên, kết quả cuối cùng Cho những thứ kêu vọng tưởng cùng dòm bị sống trung hòa bình nhân một cái đón đầu thông kích, có vài người thử cùng dòm bị sống chung trả thành lập một cái cái gọi là nhân thi hỗ trợ xúc tiến hiệp hội, sau đó, một tháng sau, những thứ kia tự cho là thông minh xúc tiến hiệp hội không một người sống, tất cả đều bị dòm bị ăn ngoài ra, ngoại trừ vương giai tang thú có thể miệng nói tiếng người bên ngoài, ở đi lên hai cái đại cảnh giới, siêu việt hoàng cấp vực chủ. Cấp tang thú, vẫn có thể ngắn ngủi diễn hóa thành nhân thân, giống như thần thoại trong truyền thuyết đại yêu. Ngươi nói tiếp cố sát trầm giọng mở miệng Bạch Tử Ngọc lại tiếp tục nói, "Ta ở thần giới ở hai ngày, thần linh để cho thần sư ban cho ta thần linh quyền trượng cùng thần dược, thần linh quyền trượng nắm giữ trí cao vô thượng thần lực, thần dược có thể đại lượng chế tạo siêu phạm chiến sĩ 2 ngày sau, thần sư mang theo ta rời đi thần giới, bất quá chỉ là trong mây mắt, phảng phất nằm mơ như thế, ta xuất hiện ở Thái Hành Sơn Trung, nếu như không phải ta cầm trong tay thần linh ban cho quyền, Trượng Cung thần dược, ta sợ rằng cũng sẽ đã cho ta là nằm mộng ta ở Thái Hành Sơn lại đợi 2 ngày, lại không có lại có thể tiến vào thần giới, nhưng là, ta biết rõ, thần linh nhất định chú ý ta, nó nhất định đang nhìn ta biểu hiện" Ta đi ra Thái Hành Sơn, bằng vào thần linh ban cho quyền trưởng, sở hữu giọng bị tang thú đều không thể tổn thương ta chỉ là, thần sư ở đưa ta rời đi thần giới lúc dặn dò qua, quyền trưởng thần lực là có giới hạn, không thể quá mức trương dương, cho nên, ta sẽ dùng. Thần dược chế tạo mấy chục siêu phàm giả theo ta đồng hành, ha ha mạnh da nhân lại mưu toàn muốn nghiên cứu ra thần dược ha ha, nói với vẫn còn có còn có cái kia cố sát cái này ngu xuẩn ra hỏa, lại không tin tưởng thần linh tồn tại, không hắn không phải không tin tưởng, hắn nhất định là bái kiến thần, hắn nhất định là đạt được thần linh ban ơn, nếu không Hắn làm sao có thể phá vỡ ta thần lực cố sát cố sát, thần linh nhất định sẽ trừng phạt hắn bạch từ ngọc tâm tình càng ngày càng kích động. Mấy cái tinh thần hệ các dị năng giả cùng cũng sắc mặt tái nhợt, cả người toát mồ hôi lạnh cố cố tiên sinh chúng ta không chịu nổi. Mấy cái dị năng giả sắc mặt giữ tận cố sát nhìn về Hàn Trạch đám người, hỏi các ngươi có còn hay không thậm chí muốn hỏi. Một vấn đề cuối cùng, Hàn Trạch gấp bận rộn hỏi ngươi bây giờ có thể lại đi ngươi cái gọi là thần giới sao? Thần thần linh sẽ kêu gọi ta, thần linh muốn gặp ta lúc, ta tự nhiên có thể lại đi thần giới A a Bạch Tử Ngọc đột nhiên kêu thầm lên, thất khiếu cũng chảy ra máu tươi, ba người kia dị năng giả càng là trực tiếp cũng tê liệt ngồi trên mặt đất, từng cái sắc mặt trắng bệnh bạch tử ngọc thanh tỉnh, sắc mặt của hắn tái nhợt tê liệt trên ghế ngồi, nhìn một chút trong phòng thí nghiệm mọi người, trong nháy mắt liền ý thức được cái gì, nói, nguyên các người đối với ta làm khống chế tinh thần cố sát, trầm giọng nói, nên biết do chúng ta cũng đã biết thần linh, sẽ trừng phạt các ngươi. Bạch Tử Ngọc gầm hét lên, cố sát, ngươi là bái thần, tại sao ngươi còn dám thần linh tại sao, bất kính thần, cố sát lên mắt, không, có lại lý tới bạch tử ngọc, nhìn về Hàn Trạch, nói, Hàn hội trưởng Đi ra nói chút chuyện lúc này, Hàn Trạch giữ lại mấy người lính tạm giam Bạch Tử Ngọc, sau đó cùng Cố Sát ra phòng thí nghiệm, Cố Sát cười tủm tìm nói, "Bạch Tử Ngọc vừa mới nói chuyện, ngươi có ý kiến đến gì?" Hàn Trạch bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, "Chuyện này, ta chỉ có thể là báo lên cho kinh thành bên kia, nếu như là chứ đó, ta cao thấp sẽ phải người đi thái hành sơn tra nhìn một chút, nhưng bây giờ, ta thật không có tinh lực như vậy, hơn nữa, Bạch Tử Ngọc lời nói không cách nào kết luận thật giả, hắn trạng thái tinh thần không bình thường, khó bảo toàn rất nhiều thứ không phải hắn nghĩ ra được, ngoài ra, coi như là thật, hắn cũng nói, cái kia cái gọi là thần giới, thế nào tiến vào?" Hắn Cân bạn không biết rõ Cố Sát gật đầu một cái, hắn vẫn luôn vẫn là rất thưởng thức Hàn Trạch, người này có thể đại tranh chi thế trung rõ ràng đã đào thải, vẫn còn có thể bị xê thành thành lũy tôn sùng là tín ngưỡng ánh sáng tồn tại, không thể không đạo lý, là thực sự lúc nào cũng có thể giữ lý trí tỉnh táo trạng thái Hàn Trạch hỏi Cố tiên sinh là nghĩ đi Thái Hành Sơn. Cố Sát cười một tiếng, nói, ta đang nghĩ, nếu quả thật có thần giới, đầu đạn hạt nhân bên dưới có thể hay không bị nổ ra tới. Haha, <cười> Cố Sát nở nụ cười, khoát tay nói, được rồi, không nói giỡn, hai truyền này, Bạch Tử Ngọc đồ vật bị ta lấy được rồi, một là hắn cái gọi là thần linh cuốn trượng. Trên thực tế chính là nắm giữ rất cường đại gen lực lượng xương thú, vật này ta muốn rồi, làm làm vũ khí cái thứ nhỉ, chính là bạch tử ngọc nói thần dượng, đại khái còn có ba mươi mấy chi, các ngươi có muốn hay không?" Con mắt của Hàn Trạch sáng lên, vội vàng nói, "Muốn, dĩ nhiên muốn, kia dược thể, một nhánh liền có nghĩa là một cái siêu phẩm giả, hơn nữa, giống như trước mạnh ra như thế, Hàn Trạch trong lòng cũng là không tin tà, cũng muốn thử nghiên cứu ra dược thể cách điều chế cố sát chậm rãi nói, "Hàn hội trưởng, ngươi đừng cao hứng quá sớm, vật này có tác dụng phụ, là chi nhiều hơn tu tiềm lực chế tạo siêu phẩm chiến sĩ, trên căn bản liền là dùng sau đó, thanh toán đến mấy Đời này liền cố định ở. Mấy cấp, nhiều nhất cũng liền thanh toán đến tam giai dáng vẻ, tiềm lực việt đại nhân, cứ ép chi nhiều hơn Thu tiềm lực khai phát ra tới cảnh giới càng cao, nói trắng ra là chính là càng cao càng thua thiệt, cho nên có cần hay không ngươi tự cân nhắc, một vốn một lời thần cũng đã là siêu phàm giả nhân không có hiệu quả, không nên hỏi ta tại sao biết được như vậy rõ ràng, hỏi chính là thực lực của ta cao cho nên biết được nhiều hơn hạn trạch. Trầm mặc một hồi, Hàn Trạch nói, "Bây giờ thành." Lũy đã đến sống còn thời khắc, không lo được nhiều như vậy, nhiều siêu phàm giả liền nhiều một phần hy vọng, ta muốn. Cố Sát vội vàng nói, "Được, thành huệ." 1000 mai thi hạch một nhánh. Hàn Trạch. Chương 73, dị độ không gian phòng đoán. Cố sát nắm nắm gen dược tề là không có dùng cho nên quyết định đem lợi ích nhất đại hóa, cuối cùng đang cùng Hàn Trạch một phen trả giá sau đó, lấy 30 ngàn mai thi hạch giá cả, bỏ túi bán cho siêu phạm giả hiệp hội đương nhiên, bây giờ Hàn Trạch chỉ có thể bán chịu thành lũy tích chữa thi hạch không nhiều, trước đã phần lớn đều cho cố sát, bây giờ cũng cũng chỉ còn lại có mấy trăm mai cố sát ngược lại cũng không lo lắng Hàn Trạch dư nợ, dù sao, hắn cố sát sổ sách không người có thể ỷ. Lại được xuống, giá là lớn vô cùng ngoài da, bây giờ thành lũy vòng ngoài tiền tuyến đã đánh nhau. Thành lũy bên trong vũ khí nặng đều đã đưa cho, trang này bảo vệ chiến rất tích liệt, hơn nữa, lấy những giò mì đó, tăng thú chỉ số IQ cũng sẽ không tồn tại không đánh lại chạy hành vi 30.000 mai thi hoạch, trận đại chiến này, là khẳng định có thể gọp đủ hàn trạch nhưng thật ra là cũng muốn hỏi hỏi Cố Sát cái kia ủng có lực lượng thần bí quyền trượng sự tình, nhưng cuối cùng cũng không có. Hỏi lên, về phần Cố Sát có phải hay không là nắm giữ điều động năng lượng gen phương pháp, hắn cũng không truy hỏi cùng hàn trạch thảo luận trong chốc lát thành lũy bây giờ nguy cơ tình trạng sau đó, Cố Sát rời đi siêu phàm giả hiệp hội bất quá, hồ tiểu khu không đi được, siêu phàm giả hiệp hội ngoài ra an bài cho hắn một cái chỗ ở. Nhưng là, tình huống khẩn cấp, không có biệt thự có thể ở, mà là an bài một cái cao ốc đại bằng tầng phi thường náo nhiệt, này mấy tòa cao ốc đều đã trợ cứng. Người đều là những thứ kia thành lũy cao tầng người nhà bị tạm thời an bài trụ sở Cố Sắt cũng lấy sau lưng một cây không sai biệt lắm một thứ hai khoảng đó xương ống đầu một đường đi lên lầu, đưa tới rất nhiều người ghé mắt hắn này trang trí, là sắc thực lộ ra có chút kỳ lạ, trên y phục khắp nơi đều có thiêu hủy vết tích, rách rách dưới dưới, cong lấy sau lưng một cái bẩn thỉu ba lô, trà lộ ra một cây to bằng cánh tay xương, thấy thế nào thế nào kỳ lạ Cố không để ý đến những người đó. Khác thường ánh mắt Thẳng mở cửa đi vào trong phòng, nhanh chóng tắm, liền bắt đầu nghiên cứu rồi cái xương kia hôm nay từ ban ngày một mực chạy đến bây giờ này nửa đêm, cũng chỉ có hai cái này thu hoạch một là biết do Thái Hành Sơn có bí mật, thứ hai chính là lấy được cái này cùng thú vương xương, cố sát những xương kia quan sát, rất nặng, sơ lược phòng chừng không dưới 100 kg, người bình thường cầm lên cũng tốn sức, nhưng là, trong tay hắn ngược lại là như cũ coi chút nhẹ, bất quá, miễn dưỡng, có thể được xưng là coi như tiện tay đương nhiên, để cho cố sát hài lòng là nãy chất liệu, chính là vương thú xương, phi thường từng gián. So với nhân loại hiện tại khoa học kỹ thuật có thể chế tạo ra tới bất kỳ vật phẩm gì cũng phải cứng rắn, gần đó là được xương trên đời cứng rắn nhất kim loại dùng cũng không so bằng giá căn cốt đầu trình độ cứng cấp về phần này xương bên trên còn thừa lại bộ phận minh văn lực lượng, đối cố sát mà nói, ý nghĩa ngược lại không phải rất lớn, bất quá cũng có thể. Là một cái tiểu lá bài tẩy chỉ là, cố sát nhìn giá căn cốt đầu, trong lòng cũng có chút nặng nghề giá căn cốt đầu xuất hiện, liền có nghĩa là coi đời này đã có vương cấp sinh vật, có thể, bây giờ mà thế mới hạ xuống hơn một tháng, hắn bằng vào biết trước tất cả, trước mắt cũng mới đạt tới cựu giai chiến sĩ mà thôi, tang thú bên trong. Dĩ nhiên cũng làm đã có vương cấp sinh vật, mấu chốt là, đầu này vương cấp sinh vật chả đã chết, vậy thì có nghĩa là Bạch Tử Ngọc nói ở Thái Hành Sơn gặp phải. Đầu kia biết nói chuyện sư tử là thực sự tồn tại vương cấp sinh vật, ngoại trừ giống vậy vương cấp sinh vật, nếu không, lấy mục đích tiền thế giới bên trên lực lượng rất khó giết chết, trừ phi là vận dụng đầu đạn hạt nhân, có thể rõ ràng không thực tế cái đầu sư tử. Cố sát hồi tưởng Bạch Tử Ngọc nói chuyện, ngược lại là nhớ lại một chuyện tiếp trước, sát thực ở Thái Hành Sơn xuất hiện qua một cái cự đầu sư tử, bất quá, vậy cũng là thế cho sướng 10 năm rồi, là một con hoàng cấp tang thú. Lúc ấy gây ra động tính trả lớn vô cùng xê thành thành lũy đệ nhất cao thủ cổ kiêu, xê thành một vị duy nhất vực chủ cảnh đại năng cũng tham dự qua vây quét cái kia cựu đấu sư tử hoạt động, nhưng là, trận chiến ấy cuối cùng làm lớn lên, rất rất cường đại tăng thú đều. Đi tham chiến, cuối cùng là dẫn phát một hồi chưa từng có đại chiến, song phương vực chủ ngươi tới ta đi đánh mấy ngày liền không giải quyết được gì ổ không đúng. cố sát đột nhiên nghĩ tới Bạch Tử Ngọc lời nói, Bạch Tử Ngọc lúc ấy hình dung hắn thấy thần giới là một tòa so với Thái Hành Sơn đại gấp 10 gấp trăm lần dãy núi, hàng trăm hàng ngàn tòa sừng sững đại sơn nối lên, chóng rống xuất hiện, phi thường vĩ đại, có đỉnh núi cao hơn ngàn trượng, giống như đến thiên thần kiếm, đâm về phía thiên vũ. Lúc đó, Cố Sát chỉ là tâm lý cảm khái bạch từ ngọc tên kia văn tại không tệ xuất khẩu thành trượng, bây giờ, hắn mới đột nhiên phản ứng kịp một cái vấn đề, bây giờ, chỉ là mà thế sơ kỳ a. Hậu thế, địa cầu một mực ở dị biến bánh trướng, tại hắn sống lại làm trước, có quan phương thống quá, địa cầu địa mặt ngoài tích đã làm lớn ra gấp mấy chục lần, mà ở những năm kia dị biến trung, Sắc thực xuất hiện rất nhiều núi non trùng điệp, cao hơn đỉnh Everest Sơn là tùy ý có thể thấy, hậu thế Thái Hành Sơn cũng đúng là bảnh trướng, xuất hiện rất nhiều vượt qua 10.000 thức núi cao, mấy ngàn mét cao thác nước đều là thường gặp cảnh tượng, nhưng đó là tại hậu thế, dưới mắt Thái Hành. Sơn vẫn chỉ là chính thường thái đi sơn mà thôi. Cố Sát đồng tử co rụt lại, cả kinh nói, chẳng lẽ nói, hậu thế địa cầu bảnh trướng, thực ra, cũng không phải quan phương công bố như vậy thiên địa dị biến mà đưa đến hiện tượng tự nhiên, mà là nguyên bản là có. Không gian trùng điệp, là một ở mặt thế 20 năm. Chứng kiến đại tranh chi thế nhân, Cố Sắt cũng không cảm thấy có chuyện gì là không có khả năng dựa theo Bạch Tử Ngọc lời nói, hắn nói hắn tiến vào thần giới, mà Cố Sắt kết hợp hậu thế thái hành sơn biến hóa, đến cảm thấy Bạch Tử Ngọc không có nói láo, chỉ bất quá, hắn tiến vào không phải thần giới, mà là một không gian khác, một cái cùng thái hành sơn liên kết tiếp không gian nếu như là như vậy như vậy, hậu thế cái gọi là địa cầu bản chứng, rất có thể. Chính là dị độ không gian mở ra, cùng địa cầu dung hợp, này tựa hồ càng hợp lý rồi, chỉ là, quan phương tại sao không công khai? Là đang ẩn nốt cái gì không? Nếu như dị độ không gian suy đoán là đúng ở trong đó có cựu đầu sư tử Tự nhiên cũng có thể còn lại dị độ không gian bên trong đã có người cố sát cao mày, hắn cảm giác mình tựa như có lẽ đã rất gần với chân tướng Mạnh Thanh Bình, Cổ Kiêu, hai cái này hậu thế C Thành Thành Lũy nhân vật quan trọng, nhân sinh tài liệu rất căn kẽ, nhưng là, trong đó, Mạnh Thanh Bình một năm sau đi tới C Thành Thành Lũy, Cổ Kiêu 5 năm, năm sau đi tới C Thành Thành Lũy, có thể bây giờ hẳn trạch lại không nhận biết. Hai người này, bọn họ có thể hay không? Thực ra căn bản liền không phải người địa cầu, mà là dị độ không gian nhân. Vậy, địa cầu tính là gì? Cố sát cao mày, nếu như dị độ không gian suy đoán là đúng là có thể giải thích hợp lý tại sao bây giờ mới mặt thế kỳ lại liền xuất hiện vương cấp sinh vật chỉ là nếu như là thật, vậy không khả khống đồ vật cũng quá nhiều tỉ như, trước thời hạn tới axit mưa, lần thứ 2 đỏ thám hạ xuống biến mất ngày thứ 3, ba, chính mình vốn nên ở mấy năm sau mới phát hiện thế bạch tử ngọc cùng với sau lưng của hắn tổ chức xem ra, ta trọng sinh, càng giống như là dị năng giác tỉnh lúc thấy một đoạn tương lai. Chỉ là đoạn này tương lai biến số hơi nhiều. Chương 74, cùng Hàn Trạch một bữa cơm. Âu u dạng sáng, trời còn chưa sáng, thành lũy vang lên phòng không báo động, ở cả thành vang vọng mảnh liệt tiếng súng pháo binh tiếng vang dội Vân Tiêu Cố Sát chính ở trong phòng tu luyện, lập tức dừng lại tu luyện rồi đi tới cửa sổ, trên bầu trời Xuất hiện giày đặc phi hành tăng thú, có đủ loại hình thù kỳ quái điệu, có mở ra hai cánh đi đến 10 mét chiều hầu, lao xuống trực tiếp một cái móng vuốt nắm vài người bay vào không trùng, có to bằng đầu người ông mật, đuôi châm trực tiếp đâm. Thùng đầu người đầu lâu, có một đám hút huyết môi tử trong nháy mắt đem một người hút thành thầy khô trong căn phòng radio chính đang khẩn cấp thông báo đến, thị dân xin chú ý, thị dân xin chú ý, lập tức trở về lúc này, phong tỏa sở hữu lô thông hơi, nhất định không nên đi ra ngoài, đang có số lớn phi hành tăng thú đang trùng kích thành lũy. Nhất định phải đóng kín các cửa không muốn sẻ ra đi, không muốn sẻ ra đi. Cố Sát đem trong căn phòng ghế salon cùng đồ điện cũng rời đến bên cửa sổ, đem cửa sổ chặn lại rắc, rắc rắc rắc cả tòa trong lầu, khắp nơi đều ở chuyển tới cửa sổ kiếng phá toé thanh âm, cả tòa lầu đều run rẩy động, khắp nơi chuyển tới tiêu thế lương thảm thiết cùng tiếng xung, Cố Sát uống một hớp trà, đi tới trong phòng ngủ, đem ba lô trên lưng, sau đó từ tủ lạnh bên trong lấy ra một ít bánh quy, đồ hộp đợi thực phẩm bỏ vào trong túi đeo lưng, kia một cây vương cốt cũng thả trong túi. Đeo lưng trước, lần đầu tiên bùng nổ thú triều, thi triều lúc, nhân loại rõ ràng nắm giữ vũ khí hạng nặng, đủ loại đại bác dựa sạch, có thể cuối cùng vẫn là thất bại thảm hại, nguyên nhân lớn nhất có hai cái. Đệ nhất liền là trừ thập đại thành lũy ngoại, những thành thị khác vũ khí đạn dược chứa đựng lượng thiếu nghiêm trọng, mà tăng thu thật sự quá nhiều, lại đụng phải rất nhiều thiên thai cái thứ nhị nguyên nhân chủ yếu chính là phi hành tăng thú, những thứ này phi hành tăng tu tiên. Thiên ưu thế thật sự quá mạnh mẽ gần đó là đến hậu thế, phi hành tăng thú vẫn là nhân loại kiêng kỵ nhất, bất quá, tốt ở nhân loại đời sau thanh toán ra nguyên khí nhiên liệu, mỗi một tòa thành lũy bầu trời thành phố cũng mở ra một tòa năng lượng thật lớn che, trình độ lớn nhất bên trên chặn lại phi hành tang thú uy hiếp trước, cố sát vẫn luôn cho là tiến vào xe thành thành lũy cũng rất an toàn, bởi vì căn cứ chí nhớ kiếp trước Hắn biết rõ Xê Thành Thành Lũy ở một trạng thái nạn bên dưới là hữu. Kinh vô hiểu vượt qua nhưng bây giờ, trải qua nhiều lần trí nhớ sai lệnh, hắn đã không quá tin tưởng trong trí nhớ sự tình, thậm chí đều đã đang hoài nghi mình trọng sinh thật giả rồi, cho nên, hắn đương nhiên sẽ không trả ngây thơ nhận định Xê Thành Thành Lũy nhất định có thể đủ thủ ở, hắn cần phải làm cho tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị cố sát đứng ở tủ lạnh cạnh, từng ngụm từng ngụm ăn thịt bò khô, rất nhanh, hắn liền ăn no, đeo túi đeo lưng liền đi ra cửa, mở ra chém tiểu Thành Lũy bên trong. Bây giờ quan phương đang tập trung số lớn quân đội ở ứng đối những thứ kia phi hành tăng thú. Dày đợ đạ, thật tựa như cùng mưa lớn mưa to như thế vách ngoài lũy bên trong bay lên lại rơi xuống mà vách ngoài lũy vào ngoài, mảnh liệt pháo binh đã đốt sáng lên đêm tối cố sát bên hông khoác một cái sạ bị đại, ở thành lũy trung khắp nơi buôn tậu gom thi hoạch, có là chính bản thân hắn chém, có là hắn nhặt một đêm đi xuống, cố sát thu hoạch rất phong phú từ rạng sáng, hắn một mực chém đến tràn vạng. Tối, lúc này mới sách một đại túi thi hoạch hồi đi đến trong phòng trải qua một đêm một ngày phân chiến, quan phương lấy phi thường thảm thiết giá giữ được vọng thứ nhất phi hành tăng thú công kích, mà thành vào ngoài, giá càng là tê bởi vì lúc trước bị bạch tử ngọc một nhóm người làm phá hư. Ở thành lũy trên tường thành nổ ra rất nhiều lỗ hổng, cả ngày hôm nay vì tu bổ những thứ kia lỗ hổng, thành lũy quân đội tổn thất rất lớn bất quá, tốt lúc trạm vạng đối phân, Miên Cương đem. Những thứ kia lỗ hổng chẳng lại, có một chút thở dốc thời cơ trạm vạng tối, Cố Sát chính ở trong phòng sao dao, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa Cố Sát đi mở cửa, người đến là Hàn Trạch, chính mang theo một nhóm binh lính ngăn ở cửa, trước mặt hai tên lính mang một cái dương lớn Hàn Trạch đi vào cửa nói, Cố tiên sinh, này là cả ngày hôm nay thu thập được thi hoạch, tổng cộng là 1000 mai, còn kém 29.0000 mai, ta mong sớm thu thập đủ rồi cho ngài Cố Sát nhỏ mỉm cười cười, quả nhiên, nhiều Người sức mạnh lớn, mặc dù hắn là cựu giang chiến sĩ, nhưng hắn hôm nay chém cả ngày, cũng bất quá liền thu hoạch hơn 100 mai thi hoạch cố sát trực tiếp đem cái dương rời đến phòng ngủ, sau đó sẽ đi ra, nói, ta chuẩn bị ăn cơm hàn trạch sửng sốt một chút, nói, kia ta cũng ăn một miếng. Cố sát nhìn một chút một đội bình lính, nói, quá nhiều người, không đủ ăn hàn trạch nói, ta một người cố sát, cuối cùng, cố sát hay là cho hàn trạch đới một chén cơm, hai người liền này một mâm rau muốn ăn hàn trạch có chút mệt mỏi, ăn cơm ngược lại là rất có khẩu vị, mấy húp thì làm hết một chén cơm, lại chính mình đi bới một chén, giả mụ sa mưa nhìn, cố sát nói, Cố tiên sinh Không ngại ta ăn nữa một trận chứ? Cố sát, hắc hắc, Hàn Trạch cười một tiếng, đột nhiên hỏi Cố tiên sinh, ngài nói, thành lũy thủ ở sao? Cố sát nói, ngươi là thành lũy thủ vệ chiến tổng chỉ huy, loại chuyện này ngươi hỏi tới ta. Hàn Trạch chậm rãi nói, ta không biết rõ phi hành tang thú còn có bao nhiêu, cũng không biết rõ thành lũy ngoại tăng thú giẫm bị có bao nhiêu, đầu đạn hạt nhân không núc né được, món đồ kia động một cái liền là đồng quy vô tận, chỉ có thể cứng như thế vắc hôm nay, ngược lại là miễn cứng đem thành tu bộ dậy rồi, trước thời hạn đào xong hầm trú ẩn cũng có tác dụng, bây giờ, đại đa số trong họ đều đã trốn vào trong địa đạo. Còn nữa phi hành tăng thú xuất hiện chúng ta quân đội cũng có thể không có quá nhiều cố kỵ chiến đấu cái này không rất tốt cố sát nói chui vào trong đất đúng là phòng ngự phi hành tăng thú biện pháp tốt nhất mà thành tưởng cũng sửa xong bằng vào thành lũy bên trong tích chữ đạn dược khẩu súng hẳn không vấn đề quá lâu chứ trước mắt đến xem là như vậy Hàn Trạch nói vậy người lo lắng Hàn Trạch thả tay xuống bên trong chén lúa thở dài một hơi, nói cố tiên sinh còn ở lần thứ hai đỏ thám hạ xuống ngày thứ ba tiên một trận đại động đất cùng axit mưa cố sát đồng tử có rụt lại bây giờ mặt thế sơ kỳ bất luận là những tang thú đó hay lại là dombi tổng thể mà nói Trình độ tiến hóa cũng không phải đặc biệt mạnh, đối mặt đến Thành Lũy Quan Phương đại đại bác rửa sạch thao tác, mặc dù bị đánh trở tay không kịp, vẫn như trước là vững vàng chiếm thượng phòng, tương đối, tang thú, dọn bị không có chỉ số IQ, sẽ không chơi đùa chiến thuật nhưng, nếu như ông trời già không đứng ở nhân loại bên này, xuất hiện thiên hai, vậy thì thật vô giải rồi chưởng. Mặc một hồi, Hàn Trạch đột nhiên cười ha ha một tiếng, nói, phương pháp hẳn không có như vậy quá cả dị, đúng rồi, Cố tiến sinh, xin ngài xuất thủ lời nói ta không nói, ngài người đang thành lũy bên trong, tất nhiên là sẽ xuất thủ, ta liền nói với ngài chuyện này a, nếu như thiếu ngài thì hại Ta không trả được cho, ngài muốn, có thời gian, phải đi thành lũy trong sự quản lý lầu ba nhà kho, ở trong đó có một ít dị cốt, coi như lúc bồi thưởng cho ngài tổn thất rất lời, Hàn Trạch đứng dậy rời. Đi, ở cửa thời điểm, đột nhiên dừng lại xoay người hướng Cố Sắt chào một cái cú lễ. Chương 75, hai bay vạ gió, đêm đó, Cố Sắt liền bắt đầu điên cuồng hấp thu thi hoạch, hơn 1000 mai thi hoạch hấp thu xong, cách cách đột phá đến vương cấp gần rất nhiều rồi, hôm sau Cố Sắt rất sớm đã ra cửa, tay cầm cái kia thú vương xương xuất hiện ở thành lũy các nơi hắn hôm nay mục tiêu không còn là thi hạch, mà là đặc biệt chọn các nơi có xuất hiện đặc thú tang thú địa phương, ngày kế Hắn thu hoạch 4 khối dị quất khi hắn buổi tối trở lại trụ sở không bao lâu, thì có quân đội binh lính. Tới góc cửa, đưa tới 2000 mai thi hoạch một đêm tu luyện một chút đến, cách cách đột phá vương cấp khoảng cách trả có một khoảng cách rất lớn, vương dai, một cái siêu phẩm thoát tục cảnh giới, yêu cầu năng lượng thật sự là quá lớn, cũng cũng là bởi vì hôm nay là mặt thế sơ kỳ, nếu là đến hậu thế đại tranh chi thế, thật không có mấy cái kiểu dai chiến sĩ coi trọng những thứ này để giai thi hoạch, tiêu phí tinh lực đại, đối với đột phá vương giai cần năng lượng căn bản là như mỗi bỏ biển ngày. Đó, cố sát khởi động một lần biết trước tương lai năng lực, sau đó mượn tương lai hình ảnh Ngày thứ 2 hắn thu hoạch 7 khối dị cốt, quan phương cũng đưa tới 4000 mai thi hoạch cách cách đột phá vừng, giai, kém như cũ rất xa, bất quá, 2 ngày tính tổng cộng 11 khối dị cốt, thật ra khiến hắn thời gian dị năng đột phá đến tứ giai, cơ bản khống chế tốc độ thời gian trôi qua phạm vi năng lực làm lớn ra rất nhiều, biết trước không đến lúc tăng tăng đến 12 giờ chờ cố sát tu luyện. Xong lúc, trời đã sáng rồi, cố sát lúc này khởi động năng lực biết trước, kia trong một sát na, hắn trong đầu nhiều hơn một đoạn tương lai hình ảnh, thời gian đến gần 12 giờ làm hấp thu xong kia đoạn tương lai hình ảnh sau, cố sát biểu tình trở nên có chút ngưng trọng tương lai trong hình, ở sau 2 giờ Xuyên thành xảy ra một trận thật lớn địa chấn, một trận tiêu diệt tính địa chấn, đại địa vỡ nát, long trời lở đất, so với trước kia kia một trận địa chấn kịch liệt không biết được bao nhiêu lần, cơ hội là ở trong khoảnh khắc, C thành thành luy trực tiếp sụp đổ vượt qua 2/3 phần 3 diện tích ngay sau đó, chính là mãnh liệt cường mưa axit hạ xuống, mưa to, gần như muốn hội tụ thành con sông một loại bất quá, để cho Cố Sát có chút khó chịu là, bởi vì địa chấn quá mức đột nhiên, siêu phàm giả hiệp hội cao ốc căn bản không có thể giữ được, ở trong đó tích trữ dị cốt, hắn một cái đều không có thể được rối loạn, hoàn toàn rối loạn. Cố Sát hít sâu một hơi, cái này cùng trí nhớ kiếp trước hoàn toàn khác nhau. Trong những ký ức ấy sai lệnh, đối với phạm vi lớn lịch sử tiến trình mà nói, còn không có ảnh hưởng quá lớn có thể. Lần này, hậu thế đại danh đỉnh đỉnh lòng châu thập đại thành lũy, toàn cầu top 100 khu vực an toàn C thành thành lũy, lại trực tiếp mất chìm ngầm trong chốc lát, Cố Sát lấy điện thoại di động ra, gọi đến tiếp tuyến viên Niếp Thanh Thanh điện thoại, sau đó Niếp Thanh Thanh chuyển tới rồi thành lũy vòng. Ngoài tiền tuyến, tìm được Hàn Trạch trong điện thoại di động, chuyển tới từng trận pháo binh âm thanh cùng kịch liệt tiếng rất lớn, cơ là dùng nói, Cố Sinh, có chuyện gì gấp sao? Cố Sát bình nói, Hàn trưởng, 2 giờ sau đó, không, là 1 giờ ngủ 10 phút sau. Xuyên Thành sẽ phát sinh một trận trước đó chưa từng có đại động đất, Xuyên Thành thành Lũy không phòng giữ được rồi, ngươi sớm tính toán đi, không nên hỏi ta thế nào biết do đối diện Hàn Trạch trầm mặt một hồi, nói, "Cố tiên sinh, ta thay Xuyên Thành sở hữu người may mắn còn sống sót cảm tạ ngài không cần." Cố sát bình thản nói, "Ngươi với thành Lũy trong sự quản lý nói một tiếng, ta muốn đi lấy dị có tốt." Ngay tại Cố sát đi thành Lũy trong sự quản lý trên đường, ở thành Lũy vòng ngoài một gian trong phòng chỉ huy, một đám thành Lũy cao từng phát sinh rồi cải và kịch liệt chủ yếu chia làm ba phái, nhất phái đó là siêu phạm giả hiệp hội hội trưởng Hàn Trạch cầm đầu. Hắn tin tưởng Cố Sát nói địa chấn buông xuống, nói lên muốn lập tức buông tha thành lũy, làm hết sức rời đi thành lũy bên trong người may mắn còn sống sót cùng với quân đội. Một phái này rất ít người, cũng liền siêu phạm giả hiệp hội. Nhân, còn lại mỗi cái ngành đều không nhân ủng hộ thứ hai phái đó là thành lũy trong sự quản lý chủ nhà họ Lưu cầm đầu người chống lại. Bọn họ không tin tưởng Cố Sát lời nói, bởi vì thành lũy sở nghiên cứu đã tặng lại rồi, bọn họ hoàn toàn không có dò xét đến bất kỳ tâm địa chấn, cho nên không đồng ý rời đi thứ ba phái đó là pháp vệ sở Dương gia gia chủ làm chủ trung lập phái, so với hắn so với Đạt tụ, trung lập phái liền hắn và hắn mấy cái tâm phúc, Thực ra Nói thật, hắn cũng không quá tin. Tưởng cố sát lời nói, nhân vì người khác một câu nói, liền buông tha thành lũy, cái này cũng lộ ra quá mức ngu xuẩn, vì cái này thành lũy, không biết rõ chết bao nhiêu người, bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, bây giờ chính khói lựa chiến tranh ngút trời, toàn quân liều mạng thời điểm, nhân là một cái không phải là quan phương nhân viên một câu nói, liền toàn bộ hủy bỏ, quá mạo hiểm nhưng là, hắn sợ dĩ không phản đối Hàn Trạch đề nghị, nguyên nhân là trước Bạch Tử Ngọc kia một nhóm người sự tình, để cho hắn cùng với cố sát có tiếp xúc gần ui. nội tâm của hắn đối cố sát người này rất tín nhiệm, tin tưởng đối phương không phải ăn nói lung tung nhân bất luận như thế nào, phải rút lui. Thái độ của Hàn Trạch rất cứng rắn, nói: "Nếu như là thật, đem sẽ làm cho cả thành lũy cũng tiêu diệt ở chỗ này." "Này dựa vào cái gì là thực sự?" Chủ nhà họ Lưu tức giận nói, "Hàn hội trưởng, ngươi có phải hay không là điên rồi? Bây giờ thành lũy trong ngoài, mấy trăm ngàn chiến sĩ dục huyết phấn chiến mới thật không dễ dàng miễn cưỡng ổn định xuống liệu cục thế, ngươi nghe một cái gì chó má Cố Sát câu nói đầu tiên buông tha sở hữu, ngươi đúng là điên." "Cố Sát là người gì? Không thể so với Bạch Tử Ngọc tốt bao nhiêu? Hắn là như vậy một cái kẻ điên, một cái lanh huyết vô tình, vị tư lợi đến mức tận cùng nhân, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy lời nói của hắn có thể tin?" Sở Nghiên cứu nhiều như vậy giáo thụ chuyên gia lời nói ngươi không tin, ngươi tin hắn? Hắn nhẹ phiêu phiêu một câu nói, liền làm cho cả thành lũy, mấy trăm ngàn chiến sĩ, hơn 10 triệu trăm họ đi đánh cử bệnh. Han Trạch trầm giọng nói, vậy nếu như hắn nói là thật đây. dựa vào cái gì là thực sự? Chủ nhà họ lưu gầm hết lên, ngươi là bị hắn đổ mê hồn thang rồi không? Từ cái kia cố sát đến thành lũy bắt đầu, ngươi liền vẫn đang làm đến một ít không thể nói lý sự tình, bây giờ, ngươi hoàn toàn chính là điên rồi, Sở Nghiên cứu số liệu báo cáo ở nơi nào? Căn bản không có tâm địa trấn, đừng nói hai giờ. 10 ngày nửa tháng cũng có thể có dự đoán số liệu, không có địa chấn." Hàn Trạch trầm giọng nói, "Ta tin, bởi vì hắn là bây giờ toàn bộ nhân loại tiến hóa được nhất siêu tiền nhân, siêu phàm lực lượng, thật đã vượt qua rồi khoa học kỹ thuật, lời nói của hắn phải tin." Ngươi mắt thấy hai người đều nhanh muốn ra tay đánh nhau rồi, một mục kiến lặng dương ra gia chủ đứng dậy khuyên nhủ, "Hàn hội trưởng, Lưu gia chủ, các người nói cũng có nhất định đạo lý, ta cảm thấy được không bằng điều hòa đi, để cho Hàn hội trưởng trước rời đi một bộ phận ở trong phạm vi." Khống chế, tận lực không ảnh hưởng thành lũy chiến tranh làm sao có thể không ảnh hưởng? Chủ nhà họ Lưu tức giận nói, "Như hôm nay bên trên là dạy đặc phi hành tam thú, Thành Lũy ngoại là vô cùng vô tận thi chiều, thú chiều, một bộ nào phần binh lực có thể rời đi. Ai có thể rút ra được mợ thân, thôi không cẩn thận, Thành Lũy cũng sẽ bị công phá ở nơi này là, chủ nhà họ Lưu điện thoại văng lên, hắn tiếp thông điện thoại, đối diện chuyển tới Thành Lũy trung tâm nhân viên làm việc thanh âm, lãnh đạo, siêu phàm giả hiệp hội vị kia thuê ngoài cố vấn cô tiên sinh tới, yêu cầu đi nhà kho lấy đi dị cốt chủ nhà họ Lưu giận tím mặt, "Hếp, ta xem hắn chính là vì dị cốt mới biên tạo lời nói dối này, đây chính là một vị bạn thân tư dục không tiếc hại chết toàn bộ. Thành Lũy cổ lập tức đem hắn bắt lại cho ta, dám phản kháng liền bắn loạn bắn chết." Chương 76 Động thủ. Lưu Cường, ngươi mẹ hắn muốn làm gì? Hàng Trạch lúc này giận dữ, trong nháy mắt xuất thủ chuẩn bị cấp tránh chủ nhà họ Lưu điện thoại di động nhưng là, chủ nhà họ Lưu đã trực tiếp đưa điện thoại cho Cút, nói: Hàng Trạch, vô dụng, coi như bây giờ ngươi đem điện thoại đánh tới, ta thành Lũy trung tâm nhân, ngươi cũng mệnh lệnh không được." Hàng Trạch tức giận nói: "Lưu Cường, ngươi mẹ hắn có phải hay không là có bệnh? Ta xem có bệnh là ngươi, lại năm toàn bộ thành Lũy, ngàn vạn mạng người tới đùa, ta không đánh lại ngươi, ngươi có thể bây giờ trực tiếp giết chết ta, nhưng là, chỉ cần ta sống, ta liền tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi nhân là một cái cố sát câu nói đầu tiên ngồi toàn bộ thành lũy. Chủ nhà họ Lưu giận dữ hét Hàn Trạch hít sâu một hơi, nói: "Lưu Cường, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi hiện ở lập tức gọi điện thoại cho ngươi thu tay lại, ta là vì ngươi khỏe, thật, ta không muốn xem ngươi thành lũy trung tâm máu chạy thành sông." Lưu Cường lạnh lùng nói: "Ta từ không phủ nhận siêu phàm giả được trời ưu đãi, bây giờ mặt thế bên dưới, siêu phàm giả năng lực cũng sát thực vượt qua ta dự trụ, nhưng là bây giờ, Cố Sát hắn vẫn chỉ là cá nhân, hắn không phải thần." Hàn Trạch, ta biết do ngươi là siêu phàm giả, cho nên đối với siêu phàm giả lực lượng có tự tin, đối Cố Sát vị này đi ở siêu phàm giả tuyến ngoài cùng nhân có mảnh liệt kính sợ chi tâm, nhưng là Ngươi có phát hiện hay không, từ Cố Sát đi tới Thành Lũy sau đó, ngươi ở tâm lý đã đem hắn thần thoại, hắn rất mạnh không thể chối, nhưng là, hắn chỉ là một nhân. Ngươi thanh tỉnh một chút, bây giờ ngươi đã cử chỉ điên rồ rồi, Cố Sát chỉ là một nhân, hắn không phải thần, hơn nữa hắn vẫn cái rong rồi ở người cùng thú chi gian nhân, hắn vô tình đến cực hạn rồi, người như vậy, không nên bị thần thoại, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn phối câu nói đầu tiên để cho chúng ta đánh cuộc toàn bộ thành lũy sau. Hàn Trạch trầm giọng nói, "Bây giờ ta không với ngươi nói nhiều, rời đi hiện có lực lượng sự tỉnh, ta là nhất định sẽ làm." Xê Thành sắp địa chấn ta cũng tuyệt đối tin tưởng, bây giờ ta liền điều động chúng ta làm, ngươi có thể không làm, ta không bắt buộc. Ngươi ngay vào lúc này, Dương ra ra chủ lại đi ra khuôn nhũ, nếu không, các ngươi nhị vị cũng trước hiên tĩnh một chút, chủ nhà họ Lưu, Hàn hội trưởng là người nào chúng ta cũng rất rõ ràng, hắn không thể nào làm sùng bãi mù quáng loại chuyện này, có lẽ, cố sát nói có đạo lý, chúng ta không ngại hỏi một chút cố sát cụ thể xảy ra chuyện gì. Chủ nhà họ Lưu nhìn Hàn Trạch không nhường nửa bước tư thái, cũng cố kỵ lo lắng Hàn Trạch thật trực tiếp điều đi hắn hạ hạt bộ đội, lúc này cầm điện thoại di động lên gọi thông đi ra ngoài mà lúc này Ở thành Lụy trong sự quản lý của Cố Sắt vẻ mặt ngượng bức hắn hoàn toàn không biết rõ tình huống trước mắt mấy cái ý tứ, hắn ở nơi này trong phòng tiếp tân thật tốt ngồi, nhân viên làm việc nói đúng là nhận được siêu phàm giả hiệp hội bên kia công văn, nhưng là bởi vì quá gấp gáp, bọn họ yêu cầu với lãnh đạo cấp trên đối tiếp cha xét, mới có thể làm cho Cố Sắt đi lấy dị cốt đây là công việc người ta yêu cầu, Cố Sắt cũng không cảm thấy có gì không ổn, liền bưng một ly trà tĩnh tọa nhưng mà, hắn vạn vạn không nghĩ tới là, đối phương tiểu ra đi đón một cú điện thoại, sau đó liền kêu đi vào một toàn bộ vũ trang binh lính. Mấy chục cái thương cứ như vậy trực lăng lăng hướng về phía hắn, Cô Sát sắc mặt bình thản, chậm rãi đặt ly trà xuống, nhìn về cái kia phụ trách tiếp đãi hắn người dẫn đầu. Là này thành lũy trung tâm một cái chủ nhiệm, Tiêu Dương Nguyên, một cái 30 tuổi khoảng đó thanh niên dương chủ nhiệm, người đây là Cố Sát hỏi Dương Nguyên thái độ lạnh lùng nói, "Xin lỗi, Cố tiên sinh, ta mới vừa vừa lấy được mệnh lệnh, ngài hư hư thực thực cực đoan phân tử, ý đồ phá hư thành lũy ổn định, ta phục mệnh tập bắt giữ ngươi, vọng ngài có thể phối hợp, không để cho ta khó xử, Cố Sát không biết rõ xảy ra chuyện gì, hắn cũng không có hứng thú biết rõ xảy ra chuyện gì." Lạnh lùng nói. Da phiền nhất liền là người khác không giải thích được cầm súng chỉ ở về phía ta. Cố Sát nhanh chóng đứng dậy bắn. Cố Sát cũng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối phương lại sẽ như vậy quả quyết trực tiếp hạ lệnh nổ súng trong nháy mắt đó, sắc mặt hắn trở nên âm trầm, mặc dù hắn một mực không gia nhập thành lũy quân vương, vẫn là lấy hợp tác tiểu ở qua lại, siêu phàm giả hiệp hội sự tình không nói, coi như là lợi ích hợp tác, có thể trước thời hạn dự chủ kinh khủng tập kích, cứu thiên hồ tiểu khu nhiều như vậy thành lũy cao tầng, sau đó lập tức bạch tử ngọc, lại tới mấy ngày nay khắp nơi chém chết tang thú. Zombie, đối thành lũy cống hiến là thực sự rất lớn thậm chí có thể nói, Thành Luy có thể ở Bạch Tử Ngọc kia một nhóm người đặt kế hoạch hạ khôi phục nhanh trong lường đối, hắn chiếm chủ yếu công lao, mấy ngày nay đánh chết mười mấy con đặc thú tăng thú, bất luận là quan phương hay lại là bình dân mất tính, hắn cứu nhân thật không ít nhưng bây giờ, nhân là một cái hắn cũng không biết rõ tình huống gì sự tình, đối phương dĩ nhiên cũng làm đối với hắn trực tiếp hạ sát thủ. Hình tịch đột thình tích đột dày đặc đạn hướng cố sát bắn tới, này phòng tiếp tân rất nhỏ, mấy chục con thương ngăn ở cửa, căn bản cũng không có bất kỳ nẻ tránh không gian bất quá, cố sát cũng không có né tránh, trực tiếp vận động trong tay sương cũng không có đụng tới xương bên trên Minh Văn Lực, liền đem trước người những đạn kia trực tiếp đánh bay ra phốc phốc phốc, cố sát dùng xương trụm đánh ra đạn, lực bộc phát lượng cũng không so với cái kia thương bắn ra đạn uy lực nhỏ. Nhưng là, những binh lính kia cũng không có cố sát này đỡ đạn năng lực, trực tiếp bị những đạn kia chúng mục tiêu a. A, từng trận kêu thảm thiết vang lên, cửa trong binh lính, rất nhiều người cũng chúng đạn ngã xuống đất, cố sát sách cốt động đá đến cửa, nhanh chóng mấy tốt liền đem những binh lính kia toàn bộ chỏng gọn trên đất, máu tươi trừng lưu. Không rõ sống chết hiện ở trong phòng khách Dương chủ nhiệm sắc mặt trắng bệ, lớn tiếng chào hỏi trong lầu lầu ngoại binh lính tới đánh chết Cố Sát, dày đặc binh lính vào vào, đem Cố Sát đoàn đoàn bao vây ở mà đúng lúc này, dương điện thoại của chủ nhiệm một lần. Nữa vang lên, bên trong chuyển đến chủ nhà họ Lưu Thanh Âm, để cho Cố Sát nghe điện thoại. Dương sắc mặt của chủ nhiệm tái nhợt, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, trong phòng khách vang lên một trận dày đặc tiếng súng, sau đó chính là từng trận kêu thảm thiết, Cố Sát nắm cốt bổng như bộ một dạng chút nào không đem kia nhiều như vậy thương coi ra gì, mà những thứ kia thương cũng xác thực không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Sau đó đó là một đoàn binh lính hướng cao ốc các nơi bay ra ngoài mà Cố Sát xuất hiện ở dương trước mặt chủ nhiệm, Dương chủ nhiệm đang ở nghe chủ nhà họ Lưu điện thoại, chuẩn bị trở về phục lời đến mép không có thể nói được, Cổ liền bị Cố Sát bóp, rắc rác một tiếng, dương trong mắt của chủ nhiệm trả mang theo kinh hoàng vạn trạng thần sắc, Cố Đức gãy, trong nháy mắt tử vong điện thoại di động rơi xuống bị Cố Sát tiếp nhận, bên trong chuyển tới chủ nhà họ Lưu không vui thanh âm, Dương Nguyên, ngươi đang làm cái gì, không nghe ta nói sao sao? Lập tức để cho Cố Sát nghe điện thoại, lập tức, lập tức. Cố Sát bình thản nói, Lưu gia chủ, là ngươi hạ lệnh muốn ta. Cố Sát Chủ nhà họ lưu giọng có chút kinh ngạc, sau đó nói, cố sát, tại sao ngươi muốn nói chuyện giật gân nói xê thành muốn địa chớn, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì, nếu như không phát sinh địa chớn, ngươi lấy cái gì tới phụ trách. chương 77, máu chạy thành sông. Nghe điện thoại di động bên trong chủ nhà họ lưu liên tiếp lời nói. Cô sát cũng mực ép, hắn lại là từ lòng tốt nhắc nhở một chút, nhưng đối phương ý này ngược lại hình như là hắn phạm vào cái gì thập ác bất xá tội lớn như thế, càng làm cho người trực tiếp đối với hắn nổ súng bắn chết người nói chuyện, đối diện, chủ nhà họ lưu tức giận nói, cố sát, ngươi thế nào bảo đảm ngươi nói chính là đúng ngươi biết không biết rõ ngươi một câu nói này, khả năng sẽ ngồi toàn bộ thành lũy, hơn 10 triệu. Mạng ngươi, ngươi có thể sẽ đem chọn cái thành lũy hủy trong chốc lát. Khóe miệng của Cố Sát có chút có giật, lúc này, thành lũy trung tâm trong cao ốc đã xông vào rất nhiều rồi toàn bộ vũ trang binh lính, thậm chí có người trực tiếp mang hỉ vi mẹ chỉ Quân, hướng về phía Cố Sát liền một hồi điện cuồng bắn chết, chỉ là, những thứ kia tốc độ cực nhanh đạn lại đến Cố Sát quanh người lúc tất cả đều trở nên phi thường chậm chạp, Cố Sát mở ra thời gian dị năng, trực tiếp đưa hắn thân chu không gian tốc độ thời gian trôi qua trở nên phi thường chậm chạm, sau đó, hắn một, tay cầm điện thoại di động, một cái tay khác nắm cốt bổng tùy y vung, đạn kia tất cả đều bắn ngược trở về, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc phản xạ hướng bốn phương tám Vậy cũng các binh lính chúng đạn đều thảm thiết hoặc là tại chỗ bọn mình, có chính là bay về phía khắp nơi, thủy tinh bể tan cảnh, tường gạch nổ mạnh, cố sắt giống như nhàn đỉnh mạn bộ một loại đi vào bên trong đến, chỗ đi qua, máu chạy thành sông, thi thể khắp nơi mà trong tay hắn trả cầm điện thoại gì. Động, không đếm xỉa tới nói, ngươi có phải hay không là ngu đốc? Lao tử hào tâm hào ý nhắc nhở các ngươi một chút, các ngươi thích tin hay không chủ nhà họ Lưu trầm giọng nói, chứng cứ, chứng cứ đâu? Ngươi dựa vào cái gì kết luận 2 giờ sau sẽ phát sinh địa chấn? Nếu như không có phát sinh đâu rồi, ngươi lấy cái gì tới gánh vác hậu quả? Gánh vác ngươi Cố Sắt trực tiếp đưa điện thoại di động đập xuống đất, sau đó nhìn về trong hành lang những binh lính kia, hét lớn một tiếng, "Tất cả đều cúp ngay, nếu không, giết không tha." Trong nháy mắt kế tiếp, hắn chạy thật nhanh, trong tay cốt bổng điên cuộn cơ múa, trực tiếp hướng thành lũy trung tâm nhà kho lướt đi, chỗ đi qua, căn bản không có người nào có thể ngăn trở ngăn được, chỉnh tòa cao ốc còi báo động cũng đang điên cuồng vang rộ, cao vút vào đám mây dọc theo đường đi, thi thể tứ tán Cố sát tra được nhà kho vị trí, nhẹ nhàng thoải mái liền đi tới nhà kho ngoại, sau đó một cước đem nặng nề cửa thép đá ngã, nên ngang đi vào còi báo động văng làm, Cố Sắt thẳng, đi vào bên trong rất nhanh liền tìm được đặt vào dị cốt nghi khí tử tế số số, lại có mười mấy khối dị cốt cố sát khẽ cười một cái, từng cái thu mà bắt đầu mà lúc này, thành lũy trung tâm, cao ốc ngoại, một đội quân trực tiếp điều động rất nhiều vũ khí hạng nặng, có xe tăng, có lưu đạn pháo vân vân, đem trọn tòa cao ốc đoàn đoàn bao vây, từng chiếc một phi cơ trực thăng chiến đấu ở cao ốc ngoại trời cao quanh quần một vị sĩ quan đang cùng chủ nhà họ Lưu thông điện thoại, báo cáo thủ trưởng. Hung độ cố sát đã tiến vào phòng ngầm dưới đất, chúng ta bây giờ đã khẩn cấp giải tán trung tâm cao ốc nhân, thỉnh cầu bức kế tiếp chỉ thị. Thành lũy trên bầu trời, chủ nhà họ Lưu Hàn Trạch cùng Dương ra ra chủ ba người đang ngồi ở trên phi cơ trực thằng, nhanh chóng hướng thành lũy trung tâm đuổi chủ nhà họ Lưu sắc mặt tâm trầm cầm điện thoại di động nói, sở hữu vũ khí chuẩn bị xong, tùy thời chuẩn bị động thủ. Sau khi nói xong, chủ nhà họ Lưu nhìn về Hàn Trạch, sắc mặt rất là khó coi, gầm hết lên, ngươi biết không biết rõ đã làm gì, hắn ở thành lũy trung tâm giết hơn trăm người. Hàn Trạch bắt lại chủ nhà họ Lưu cổ áo, nói, ta mẹ hắn sớm đã nói với ngươi, cho ngươi đừng như vậy làm, ngươi mẹ hắn khăng, khăng không nghe, ta nói rồi ngươi làm như vậy chỉ sẽ để cho thành lũy trung tâm máu chảy thành sông, ngươi bây giờ mẹ hắn tới chết ta. Chủ nhà họ Lưu tức giận nói: "Ngươi bây giờ còn chưa thấy rõ Cố Sắt là người gì sao? Chính là một kẻ điên, ngươi còn tin hắn, còn phải thành lũi đùa. Cút mẹ mày đi." Hàng Trạch quăng lên quả đấm liền muốn đánh Dương ra ra chủ vội vàng kéo lại hàng Trạch, khuyên nhủ: "Hai vị, có thể hay không đừng làm nộn, bây giờ thành lũy ngoại trả đang đại chiến, mấy người chúng ta chạy tới xử lý chuyện này nay đã không hợp tình lý rồi, các ngươi vẫn còn ở nơi này náo, liền không đợi đến lúc hỏi một chút Cố Sắt tình huống cụ thể làm tiếp định đoạt sao?" Vừa nói, Dương Gia Gia chủ nhìn về chủ nhà họ Lưu, nói: "Lưu gia chủ, ngươi làm việc cũng quá xung động." Bất kể nói thế nào, ngươi không nên hạ lệnh ra tay với cô Sát, hắn cũng không có làm gì nguy hại Thành Lũy sự tình, ngược lại, hắn mấy ngày nay khắp nơi sát tăng thú, chẳng tất cả đều là là giết kia loại cường đại tăng thú, hắn đối Thành Lũy là có công, hắn đi Thành Lũy cầm dị cốt cũng là Hàn hội trưởng đồng ý. Nói vậy, chủ nhà họ Lưu tức giận nói, không có nguy hại Thành Lũy, hắn ở nơi này nguy cấp nói chuyện giật gân chế tạo tin nhảm chính là ở nguy hại Thành Lũy. Dương gia gia chủ khỏe miệng giật một cái, nhìn một chút chủ nhà họ Lưu, lại nhìn một chút Hàn Trạch, vẻ mặt không nói gì hai người này một cái so với một cái chủ, một cái tin chắc cố sát lời thật, một cái tin chắc cố sát là đang ở nói chuyện giật gân. Dương ra ra chủ thở dài, nói, "Nhưng là, Cố Sát cũng không có đối ngoại công khai chế tạo khủng hoảng, hắn chỉ là thông báo chúng ta thành lũy cao tầng, lại không quan thật giả, Cố Sát là một dân chúng, hắn biết cái gì tin xấu, chẳng nhẽ thông báo thành lũy có lỗi sao? Về phần tin tức thật giả kết luận, không nên là chúng ta quan phương chính mình tra xét sao?" Nói cho cùng, hắn chỉ là nói với quan phương một cái hắn biết rõ tin tức mà thôi, sai ở đâu? Chủ nhà họ Lưu trầm giọng nói, "Nhưng là hắn tin tức này Đạo đạo đưa chúng ta thành lũy 10 triệu người cố gắng sẽ huấn phí, có thể sẽ hủy diệt 10 triệu người mệnh, tiền tuyến tình huống gì các ngươi không thấy sao?" Dương ra ra chủ Bình Tính nói, "Có thể, cái này cùng Cố Sắt có cái quan hệ, hắn chỉ là báo cáo một tin tức, làm quyết định là Hàn hội trưởng, muốn gánh trách nhiệm cũng nên là Hàn hội trưởng, nói khó nghe một chút, ngươi coi như muốn giết người cũng nên sát Hàn hội trưởng, ngươi ra tay với Cố Sắt là đạo lý gì, một cái thành lũy công thần, bởi vì hướng quan phương hồi báo một tin tức, sau đó liền bị quan phương ban chết. Vậy làm sao cũng không nói được à?" Chủ nhà họ Lưu hơi sững sờ, trầm một hồi, nói, "Ta lúc ấy quá tức giận." Cho nên trùng độc a." Hàn Trạch nợ nụ cười gằn, nói, nói trắng ra là, Lưu Cường, ngươi chính là cao cao tại thượng tỏi quen, cho dù cố sắt là bây giờ toàn bộ nhân loại mạnh nhất siêu phàm chiến sĩ, trong mắt ngươi cũng chỉ là một mảng phu, chỉ là một hèn mọn người cùng khổ, ngươi muốn cho hạ giận, muốn giết cứ giết, không cần cân nhắc hậu quả, bằng không, cùng ngươi cãi vã là ta, tại sao ngươi không trực tiếp rút ra bắn chết ta?" Chủ nhà họ Lưu sắc mặt âm trầm ngay vào lúc này, máy bay đã đến thành Lũy trung tâm ngoại, nhanh chóng hạ xuống chủ nhà họ Lưu mấy người nhanh chóng máy bay hạ cánh, đi tới bộ đội trước mặt, hướng Quan Chỉ Huy hỏi thế nào. Quan Chỉ Huy nắm một cái máy tính bảng phía trên có theo dõi video, nói, báo cáo lãnh đạo, cố sát đang ở trong kho hàng. Mấy người nhìn, quả nhiên, cố sát chính không nhanh không chậm đem dị cốt từng cái bỏ vào trong túi đeo lưng, tựa hồ trả roi theo trong kho hàng những thi đó hạch, đang ở tìm cái dương giả bộ chủ nhà họ Lưu trầm giọng nói, liên tiếp bên trong giảm không âm thần, ta muốn cùng cố sát đối thoại. Chương 78, một mình đấu quân đội, sát lưu cường. Trong kho hàng, cố sát chính đem những thứ kia trong tủ kiếng chứa thi hạch lấy ra bỏ vào một cái trong cái dương lớn hắn cảm thấy rất phiền toái, này thành lũy trung tâm đem thi hạch cất giữ rất khá, cũng là dùng đặc biệt đồ giấu. Nhưng cô sát thấy đến mức hoàn toàn không cần phải hắn cùng với thi hạch đánh rất nhiều rồi qua lại, đồ chơi này không giống Nguyên Châu, thôi không chú ý sẽ hủy diện, thi hạch tương đối mà nói vẫn tương đối cứng rắn phẩm chất với tiểu hài tử chơi đùa thủy. Tinh cầu không sai biệt lắm, chỉ muốn không phải tận lực hư hại, nói như vậy sẽ không hư hại, hoàn toàn không cần phải để ý như vậy cẩn thận cất giữ bất quá, đây cũng chính là bây giờ, đến lúc hậu thế, liền sẽ không có người như vậy chú ý gìn giữ thi hạch rồi, trừ phi là một ít cao cấp thi hạch. Địa sắc thực rất quý trọng, tại hậu thế, một viên bát giai cửu giai thi hoạch, thậm chí có thể ở thành Lũy bên trong mua một bộ phòng ở ngay tại Cố Sắt Gom thi hạch lúc, trong kho hàng đột nhiên vang lên một giọng nói, "Cố Sát, ngươi đã bị bao vây, không ngại nói cho ngươi biết, bây giờ thành Lũy ngoại hỏa lực cập lại, có thể vũ trang một nhánh 3000 người quân đội Cố Sắt thông tính không nghe thấy." Như Cố tự mình đem thi hoạch bỏ vào chiếc kia dương sắt lớn trung chủ nhà họ Lưu trầm giọng nói, "Cố Sát, ta nhớ tới ngươi đối thành Lũy làm ra chắc việc công hiến, bây giờ cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội, bây giờ ngươi chủ động đi ra, ta có thể tranh thủ cho ngươi xử lý quan." "Hửm, ngươi ngu ngốc" Cố Sát đưa tay từ giá hàng bên trên kéo xuống tới mấy cây ống thép, hướng khắp nơi ném tới, đem trong kho hàng những thứ kia máy theo rối toàn bộ đánh dụng lúc này, cao ông ngoại, chính nắm máy tính bảng chủ nhà họ Lưu sầm mặt lại, nhìn đã hắc bình máy tính bảng, nhướng mày một cái, nói, "Cố Sát đây là đã hoàn toàn không tính hối cái rồi." Vừa nói, hắn lặng lẽ vây vây tay lúc này, nhiều cái siêu phàm giả trong nháy mắt vây lại Hàn Trạch Hàn chạch nhất thời giận dữ, nói, "Lưu Cường, ngươi muốn làm gì?" Chủ nhà họ Lưu trầm giọng nói, "Hàn trưởng, bây giờ Cố Sát nói địa chấn là thật hay giả đã không trọng yếu, người này làm việc phong cách ngươi cũng thấy đấy, hoàn toàn chính là không cố kỵ chút nào." phế lối được không hề có nguyên tắc trước, đúng là ta nhất thời xung động, nhưng bây giờ đã không có biện pháp, lấy người này có thủ tất báo tính cách, hắn sau khi đi ra, nhất định sẽ cổ động trả thù thành Lũy, cho nên ta không thể để cho hắn còn sống. Dứt lời, Lưu Cường liền trực tiếp hạ lệnh, "Hô, đem lầu cho ta nổ." Hàn Trạch giận dữ, "Lưu Cường, ngươi nhưng là?" Mấy cái siêu phạm giả đem Hàn Trạch vây lại, hơn nữa, xung quanh những binh lính này cũng cũng không phải người khác, cũng không có người sẽ nghe hắn, hắn hét lớn, "Ngươi chính là tư tâm quái phá, chính ngươi làm sai chuyện, ngươi chính là lo lắng cho mình bị trả thù, bất lấy thành Lũy nói chuyện, ngươi làm như thế, Lưu Cường giương tay, ngươi làm như thế chỉ sẽ để cho nhiều người hơn chết vô ích. Nhưng mà, Lưu Cường căn bản không có để ý tới Hàn Trạch quanh anh chỉ một thoáng, mấy chục môn lưu đạn pháo đồng thời hướng trung tâm cao ốc đánh tới, trong nháy mắt đó, Trấn Sơn xung dụng pháo binh chủ thiên, chỉnh tòa cao ốc cũng trong nháy mắt băng liệt kinh khủng pháo binh dày đặc không trùng, như một đám mây đen như vậy ép xây đầy bầu trời, vậy một tòa trung tâm cao ốc trong nháy mắt bao vây ở hùng hùng pháo trong Lưu chỉ một thoáng, lại là mấy tới, địa, bạo phá tứ tán phảng phát một đạo kinh thiên sóng biển ở quay cùng nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người đều kinh trụ, Cố Sát lại bình nhiên vô sự từ pháo trong lựa đi ra, hắn một cái tay khiêng một cái dương lớn, trên lưng đeo tối đeo lưng, một cái tay khác nắm một cây cốt đồng hiện lên từng luồng sáng. Bóng, những thứ kia phê tích ngọn lửa cũng đang đến gần Cố Sát quanh người lúc đều bị một cổ vô hình lực lượng đỡ ra làm sao có thể. Giờ khắc này, ở mấy trăm hào binh lính nhìn chăm chú trùng, Cố Sát ngay cả tóc hai cũng không có thay đổi, liền một bước như vậy một bước đi ở pháo binh nổ ở bên trong, đi ở phê tích mút trời bên trong, giống như từ trong lúc hủy diệt đi ra thật dễ tất cả mọi người đều là một bộ thấy quỷ dáng vẻ lưu cường tim phảng phất bị một cái đại thủ thật chặt nắm được, hắn hét lớn, đại pháo cho ta hoành, chiến đấu cơ giết cho ta. Lúc này, những thứ kia lưu đạn pháo cũng nhắm ngay cố sát, trong nháy mắt nổ súng trên bầu trời, lần quần những chiến đó đấu lực cũng đều trong cùng một lúc thình thịch đột bộ phát ra dày đặc như mưa rào xối xả đạn nhưng mà, là mấy chục mai lưu đạn cùng dày đặc đạn đến cô sát quanh người một thứ khoảng đó lúc, toàn bộ đều ngừng lại, cố sát nắm cốt bổng tay có chút run lên, nổ, ông một tiếng vang nhỏ, đạn đạn đại cũng trong khoảnh khắc đó toàn bộ bay ngược tứ tán. Mau tránh! Mấy chục mã lưu đạn hướng chi bộ đội nào bay ngược trở về, dày đặc đạn đầy trời bay múa bên đạn đại, đại bác khắp nơi nổ mạnh, một mảnh gào thét bi thương, trên trời những chiến đó máy dối rít rơi xuống, nổ ra một cái biển lửa cố sát tiếp tục tiến lên, tốc độ rất nhanh đẩy bụi đất lưu cường bị dọa sợ đến vong hồn buốt lên, hét lớn, nhanh, nổ súng, nổ súng. Chỉ một thoáng, một đoàn binh lính hướng cố sát nổ súng, nhưng là, những đạn kia cũng đang điên cuồng bay rất ra ngoài cái này không thể nào, cái này không thể nào. Lưu cường trừng lớn con mắt, hoang mang rối loạn chạy vào một chiếc tạ cái gì, hét lớn, cho ta nghiền chết hắn cái quái này. Lúc này, 7-8 chiếc xe tăng đi trước cố sát như cũng không trốn không nẻ, thẳng hướng xe tăng đi tới, làm chiếc thứ nhất xe tăng đến trước người lúc, hắn dùng lực vung động trong tay cốt đổng đập về phía xe tăng vành một tiếng vang thật lớn, nặng mấy chục tấn xe tăng trực tiếp bị một gậy đập vỗ bay ra ngoài đụng ngã lăn một chiếc khác xe tăng cố sát nhảy lên một cái, sau đó nhanh chóng từ trên trời hạ xuống, một cước đạp ở một chiếc xe tăng, vành một tiếng vang thật lớn, chiếc kia xe tăng trực tiếp lõm xuống vào trong đất rất sâu, bánh xích vỡ nát, bánh xe bị đè ép bay khắp nơi, Cút Cố Sát đứng ở xe tăng trên đỉnh, nhìn Lưu Cường ngồi trước kia xe tăng, lộ ra một luồng nụ cười lúc này, đang ngồi ở Tạ Keji chỉ huy Lưu Cường bị dọa sợ đến căng cứng cả người, sắc mặt tái nhợt, Cố Sát nhanh chóng vọt tới, vẫn là một vai khiêng dương lớn, một cái tay khắc nắm cố đồng, trực tiếp rơi xuống xe tăng trước mặt, dùng sức một gậy đập ra, trực tiếp đem xe tăng lật Lưu Cường mạng lớn, lại. Lão đảo từ Tạ Keji bỏ ra, nhìn Cố Sát lớn, "Cố Sát, ngươi biết không biết rõ ngươi đang làm gì, ngươi rồi." chúng ta có thể ngồi xuống tới thật tốt nói, ngươi xem một chút ngươi cũng đang làm gì, ngươi là ở cùng chúng ta sở hữu thế gia là địch. Cố Sát nợ nụ cười gằn, đánh bay bắn tới mấy viên đạn hướng Lưu Cường đi tới Lưu Cường lảo đảo lui về phía sau, hướng cách đó không xa Hàn Trạch hô lớn, "Hàn Trạch, ngươi nhanh quyến hắn, Cố Sát đã điên rồi." Nhưng là, Hàn Trạch chỉ là đứng không nói gì mà Cố Sát đã đến trước mặt Lưu Cường, kinh khủng sát ý bao phủ Lưu Cường, sắc mặt của hắn tái nhợt, nhìn Cố Sát trả muốn nói điều gì, nhưng Cố Sát không có cho hắn mở miệng nữa cơ hội, một gậy đập ra, Lưu Cường đầu trực tiếp giống như dưa hấu nổ mạnh, góc má tươi tung tué. Chương 79, thành lũy phá, đột phá tới vưng dai, đánh bể lưu cường sau đó, Cố Sát trực tiếp liền khiêng cái Dương chuẩn bị rời đi, Hàn Trạch đuổi tới, hô lớn, "Cố tiên sinh!" Cố Sát quay đầu, nói, "Chuyện gì?" "Xin lỗi," Hàn Trạch nói, "Sự tình náo đến một bước này, là ta không nghĩ tới Cố Sát giờ tay lên, nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ đeo tay, nói, "Loại này nói nhảm cũng không cần phải nhiều lời, bây giờ cũng liền còn có 8-10 phút khoảng đó," Hàn Trạch vội vàng nói, "Cố tiên sinh, ta sẽ an bài rời đi không cần, ta tạm thời sẽ không rời đi." Cố Sát nói cái gì? Hàn Trạch nghi ngờ đi. Hy vọng còn có gặp lại ngày Cố Sát cũng không có giải thích, trực tiếp khiêng cái dương rời đi bây giờ, vô số zombie, tăng thú hội tụ, đối với Cố Sát mà nói, đó chính là số lớn thi hoạch, dị cốt cho nên, hắn sẽ không rời đi kinh khủng thiên thai mang đến tuyệt vọng là cho người bình thường, không phải hắn cái này sắp thắp sáng minh văn trở thành chiến vương siêu phàm đủ ngủ tràn ngập, Hàn Trạch thật sâu nhìn Cố Sát bóng lưng, trong mắt tràn đầy sáng bóng Hàn hội trưởng. Dương ra ra chủ đi tới bên cạnh Hàn Trạch, nói: "Ta cũng là siêu phàm giả, nhưng là, ta không hiểu được ngươi đối Cố Sát loại này xử bài." Gần như đến mù quáng cảnh giới Hàn Trạch lắc đầu một cái, nói: "Bởi vì ngươi tầng thứ không đủ, nếu như bây giờ ngươi cũng là thuộc về nhân loại đỉnh cấp siêu phàm giả, nếu như ngươi người biết loại hy vọng nhất định chỉ có thể là ở siêu phàm chiến sĩ trên người lúc, ngươi liền có thể hiểu được ta vì sao lại sùng bái Cố Sát rồi đối với ta mà nói." Hắn lại là thần, trong nội tâm của ta thần, hắn tính cách, hắn ý thức cũng phi thường vượt mức quy định, vượt qua chúng ta cái thời đại này, ta đối mặt hắn lúc, luôn có một loại hào giác, hắn tựa hồ nắm giữ cái thời đại này biến hóa, hoặc có lẽ là hắn tựa hồ đang định nghĩa cái thời đại này, hắn đem tới Có lẽ Thần sẽ trở thành sở hữu siêu phàm giả trong mắt thần. Dương Gia gia chủ ánh mắt nghiêm trọng, chậm rãi nói, "Hắn là nhân siêu phàm giả hay lại là nhân?" Dương Gia gia chủ trầm mặt Hàn Trạch cũng trầm mặt thành lũy một tòa núi lớn trên đỉnh núi cô sắt đem một cái dương thi hoạch cùng với kia mười mấy khối dị cốt đặt ở trước mặt, sau đó đem cái kia vương cấp xương thú có trong túi đeo lưng địa trấn gần sắp đến, thực ra trong núi cũng không an toàn, nhưng cô sắt chỉ là yêu cầu thiếu chút phiền phá chuyện, bởi vì tại hắn đoán trước tương lai trong hình, ngọn núi này mặc dù cũng số độ, nhưng là, không, có trực tiếp nứt ra hạ xuống, cũng không có. Bao nhiêu tam thú Do bị xuất hiện hắn thúc dục cái kia vương cốt thượng minh văn lực, đem chính mình hộ ở chính giữa, sau đó liền bắt đầu hấp thu dị cốt cùng thi hạch, trước hấp thu 11 khối dị cốt, đột phá dị năng đột phá tứ dai sau đó, ở ngũ dai bên trên cũng đi một đoạn, bây giờ từ thành lũy trung tâm kia được đến rồi mười mấy khối dị cốt, hẳn là có thể đột phá ngũ giai dị năng giống như cô sắt đoán muốn như thế, khi hắn hấp thu xong này mười mấy khối dị cốt lúc, tự nhiên làm theo. Đã đột phá đến ngũ giai dị năng bất quả, trong quá trình này, địa chấn liền đã đến, hủy thiên diệt địa một loại thiên thai. toàn bộ thành lũy cũng cơ hồ là ở cực trong thời gian ngắn liền trở thành tích. Vô số kiến trúc ở sụp đổ hỗn loạn, khắp nơi đều đang phát sinh nổ lớn Cô sát không có đóng chú thành lũy rút lui tình huống Nhưng hắn phỏng trường tình huống sẽ không rất tốt Nhân vì thời gian quá gấp gấp rồi Nhìn, hơn một tiếng thời gian rất dài Có thể đối mặt là cả thành lũy, hơn 10 triệu nhân ở thành lớn Bên ngoài còn có vô số zombie, tăng thú ở công thành Trên bầu trời còn có dày đặc phi hành loại tăng thú mắt lom lom, Cố Sát ngồi ở trên đỉnh núi, đều thấy được không ít máy bay rơi xuống tới nơi tràn đẩy pháo binh âm thanh cũng hiển lộ rõ ràng một cổ tuyệt vọng khí tức cũng chỉ có thể là cùng zombie, Tăng thú so với ai khác vận khí tốt hơn mà coi như Cố Sát bắt đầu hấp thu thi hạch lúc, trên trời axit mưa phủ xuống, cái này không khác nào liên tiếp gặp thai nạn bất quá. Nội tâm của Cố Sát không có chút ba động nào, hắn ẩn nốt cái sơn động này đã sụp đổ, bất quá, có minh văn lực lượng chống đỡ, ngược lại là không có đối với hắn sinh ra ảnh hưởng gì, hắn nhanh chóng hấp thu thi không biết rõ qua bao lâu, hắn chậm rãi chợn mở con mắt, trước mắt thi hạch đã hấp thu xong. Cách, cách đột phá vùng dai, hay lại là kém rất nhiều rồi cố xuất từ một nhóm đất chết bên trong đi ra, sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái đặc chế cây dù đi mưa chậm rãi mở ra này. Đây là trước hắn để cho siêu phàm giả hiệp hội chế tạo, có thể hữu hiệu, hiệu ngăn cản axit mưa tính ăn mòn, mặc dù lấy bây giờ hắn gen thanh toán trình độ, cũng không sợ axit mưa tính ăn mòn, có thể quần áo của hắn không chống đỡ được, hắn có thể không có hứng thú trùng chạy, dù là bây giờ khả năng cũng không có người có thể thấy hơn nữa, axit mưa đối với hắn không tạo được tổn thương, cũng không có nghĩa là hắn liền nguyện ý rầm mưa ngọn núi này đã sụp đổ hơn phân nữa, sân đều cảm giác run. Rất nhiều rồi cố sát quan sát dưới núi, trước trả rất náo nhiệt phổn hoa thành lũy, bây giờ đã tràn đầy phế tích cùng rách nát rất nhiều zombie, tăng thu ở trong phế tích xuyên qua, trên trời cũng có phi hành tăng thu ở quên quận, thỉnh thoảng sẽ có một hai con phát hiện cố sát, sau đó lao xuống chịu chết ngừng mưa sau đó, cố sát xuống núi, khi hắn đi vào thành lũy trong di tích lúc, nơi nơi phế tích, khắp nơi đều có thể thấy hi bầm thấy thể, có rất nhiều người chết ở địa trấn bên trong, thi, thể nhưng lại bị dòm bị ăn. Còn có người không có chết ở địa chân trung, lại không có tránh thoát zombie, tăng thú tập sát, còn rất nhiều zombie, tăng thú cũng bị chôn ở trong phế tích cố sát khắp nơi bắt đầu gom thi hoạch, gặp phải bầy zombie cùng tăng thú bầy lúc, hắn lại là trực tiếp chu diệt cứ như vậy ở thành lũy bên trong đông đưa, khắp nơi chém zombie, tăng thú, mệt mỏi thì tùy tìm một chỗ nghỉ ngơi, có ban ngày đêm tối, nhưng hắn đã không cảm giác được thời gian, trên đường, cũng kéo dài. Phát sinh qua nhiều lần địa chấn, bất quá, cũng không có ngày đầu tiên trận kia địa chấn hung manh thỉnh thoảng Cố sát cũng sẽ đụng phải một hai người may mắn còn sống sót, có là đang ở trong phế tích cầu cứu bị cố sát nghe được, có là đang ở bị zombie hoặc là tang thú đuổi giết, hắn gặp sẽ thuận tay cứu, sau đó sẽ không cho đối phương bất kỳ khẩn cầu cơ hội, liền tiêu sái rời đi đây là mà thế, đây là phê tích, cái gì đều được có, chính là không thể có hy vọng kéo dài ở thành lũy bên trong. Tra trộn một tháng, hắn tiên tiên khắp nơi chém zombie, tang thú, mà thành lũy, bởi vì nhân loại hoạt động vết tích đại, bất luận là chết hay là sống, đều là là tập trung nhất địa phương, cũng dĩ nhiên là hội tụ zombie, tang thú nhiều nhất địa phương. Hơn nữa mỗi ngày đều không ngừng, có số lớn thi đàn thú bảy chạy tới, Cố Sát đạt được thi hạch cùng gì cốt số lượng rất nhiều công phu cũng không phụ hữu tâm nhân, trong một tháng này, hắn dị năng đột phá đến lục dai, mà siêu phẩm, rốt cuộc, thành công thắp sáng minh văn, đạt tới vương giai. Chương 80, trong phế tích điện thoại gọi đến. Một nơi trong phế tích, Cố Sát ngồi xếp bằng ở một cái nhà sụp đổ hơn phân nửa nhà ở trong góc, xung quanh là dùng mấy khối thật lớn xi si măng tấm đá đắp lúc này, Cố Sát cả người cũng tràn ngập một đạo cả người kinh đều tại đỏ lên, khí huyết trào, quần quần như sấm rền, giải mã ADN chúng tôi phát xuất thần kỳ. Điều thứ nhất giải mã gen ADN bên trên kia một đạo minh văn chính tràn ngập sáng bóng, bồi bổ dục thân từng nét đụ chú từ cái tia minh văn bên trong tràn ra. Dung nhập vào trong máu thịt cũng hóa thành thần quang, như vĩnh hằng thần lốt như vậy liên tục không ngừng hấp thu trong thiên địa nguyên khí đột nhiên giữa, Cố Sát mở hai mắt ra, trong con ngươi lóe lên một luồn kim hoàng sắc quang mang chiến vương. Cố Sát trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, theo bản năng siết chặt quả đấm rốt cuộc tới cảnh giới này. Kiếp trước theo đuổi rồi 20 năm liền ngưỡng cửa cũng không có đi đến này, chỉ tốn 3 tháng tới, liền đã trở thành cái này, nhìn lên 20 năm cảnh giới mặc dù Cái gọi là kiếp trước 20 năm cũng có phải hay không là thật còn có cần nghiên cứu thêm cứu, nhưng cái này đã không trọng yếu cố sát đã là không kịp chờ đợi muốn cảm thụ một chút chiến vương lực lượng hắn dơ tay một quyền đập đi, giải mã gen ADN bên trên minh văn lúc này tràn ra một cổ lực lượng, trực tiếp từ cố sát. Trong thân thể bột phát ra mà trong nháy mắt đó, cố sát có một loại hiểu ra cảm xúc, đó chính là hắn có thể câu thông thiên địa giữa tồn tại thế cùng lưu động nguyên khí ở một tiếng, trong cơ thể năng lượng, nương tụ thiên địa nguyên khí hóa thành một đạo lực lượng vô hình trực tiếp đem khoảng cách cố sát vài mét kia một khối mấy tấn trung si măng tấm đá đập thành mảnh vụn thật lớn tiếng vang, kinh động bên ngoài giỏng bị cùng tang thú một đoàn giỏng bị đủ loại tang thú hương cố sắt vọt tới cố. Sắt nhẹ nhàng giậm chân một cái, mặt đất cũng không có như cùng lấy trước kia dạng trực tiếp trực tiếp phá mở một cái hang, mà là một nguồn năng lượng trực tiếp theo mặt đất xuất hiện ở hơn 10 thước ngoại, làm vỡ nát một đoàn giỏng bị cùng tăng thú đây chính là vương dài biến chuyển, minh vật lực, bội bội nhu thân, mà sức chiến đấu ngoại trừ tăng trưởng rất nhiều lần bên ngoài, ở lực lượng vận dụng lên cũng xảy ra biến chuyển, có thể tự do khống chế, phạm vi lớn khoảng cách xa công kích, hơn nữa cũng sẽ không xuất hiện trước như vậy giẫm chân một cái liền bể dày lúng túng, có thể trực tiếp lướt qua dưới dày, để cho lực lượng hiện ra tới ngoài ra, rõ ràng nhất biến hóa, còn tại ở, Chí Vương đã có thể làm được ngắn ngồi phi hành lúc này, Cố Sắt điều động minh văn lực lượng, dưới chân lập tức sinh ra từng đạo vô hình khí lưu, có chút tương tự với phát xạ khí năng lượng phun ra cất cánh một cái đạo lý Cố Sắt trực tiếp cách mặt đất hơn 10 thước, Vương vững vàng, vàng vàng dừng ở kia sút. đổ hơn phân nửa phá trên lầu chót bất quá, loại này phi hành, đối năng lượng tiêu hao lớn vô cùng, cứ như vậy một chút, Cố Sắt cũng cảm giác so với chém 100 tang thú cũng còn mệt mỏi hơn quá, loại này mới mẻ Để cho Cố Sắt cũng không phải rất quan tâm, có mệnh hay không vấn đề, hắn lại không ngừng thử, cho đến đưa tới một tổ phi hành tang thú chú ý, đại kiện một cái chiếc sau đó, Cố Sắt rốt cuộc thú liễm, chui vào một cái nhà phá lâu bên trong nhà này lầu là hoài tà, Cố Sắt ngồi ở cao úp. Một cái trên ban công, những địa phương khác đều đã bể tan thành sụp đổ, cũng liền khối này sân thượng trả miễn gắng gượng chống cự Cố Sắt đem ba lô bông xuống, ở bên trong lục soát một lúc lâu, mới từ bên trong lấy ra một chút thức ăn không có cách nào trong này chứa đồ vật hơi nhiều, ngoại trừ dị cuốt bên ngoài, còn có một chút thí hoạch, ngoài ra còn có điện thoại di động, thuốc lá, bật lửa. Em đánh răng bàn chải đánh răng đợi các loại đồ dùng hàng ngày cố sắt gần như mỗi ngày đều ở dễ cận. Không biết rõ quan phương lúc nào mới có thể nghiên cứu ra tu di túi, như vậy sau đó xuất hành cũng không cần bọc lớn tiểu bao có nhiều như vậy tu di túi, là hậu thế quan phương thông qua không gian dị năng nghiên cứu ra tới không gian sinh ra, ở dân gian, nhiều người hơn nguyện ý xưng là túi không gian, tại hậu thế thâm được hoàn nền, có thể chứa đựng rất nhiều thứ, cũng thu vào trong một cái túi nhỏ chỉ bất quá, món đồ kia rất đắt, cố sắt là đang ở mặt thế hạ xuống năm thứ 3 ba đi tới C. Thành Thành Lũ mới biết rõ cái vật kia tồn tại, cho đến 10 năm sau hắn mới cắn răng mua một cái. Đối vật này không có quá lớn nghiên cứu, cho nên không biết rõ Quan Phương là từ lúc nào mới nghiên cứu ra được vừa ăn đồ vận. Cố Sát lấy điện thoại di động ra, mở ra ra radio nhìn tới điện thoại di động, Cố Sát cũng ở đây giễu cận, Quan Phương điện thoại của năng lượng mặt trời hình như là mặt thế hạ xuống nửa năm liền nghiên chế ra được, cũng không thể nói là khi đó nghiên chế ra được. Điện thoại của năng lượng mặt trời thực ra ở mặt thế tới trước liền đã có, chỉ bất qua không có phổ cập cho đến mặt thế nửa năm sau, hoàn cảnh tương đối ổn định, các nơi thành lũy đều bắt đầu thành lập qua lại con đường sau. Điện thoại của năng lượng mặt trời liền thông dụng chỉ bất quá, bây giờ cố sát không có, hắn cái điện thoại di động này là sạc điện, nhưng bây giờ thành lũy căn bản không tìm được nguồn điện, vì sạc điện cho điện thoại di động, cố sát tốn không ít công phu tìm khắp nơi sạc dự phòng. Mở ra radio, hôm nay radio ngược lại là không có giống gì vãng như vậy phát ra nửa ngày sì sì sì thanh em hôm nay giáo thụ mọi người là đệ nhất bản dẫn khí quyết đệ bắt đoạn rộng lớn thị dân xin chú ý, căn cứ quan phương mới nhất nghiên cứu báo cáo, thi năng lượng ngoại trừ có thể thanh toán giải mã gen ADN bên ngoài, còn có thể rộng rãi vận dụng. Thay thế rất nhiều nhiên liệu theo Sơn Thành thành Lũy Quan phương công bố, Sơn Thành siêu phàm giả hiệp hội vị thứ 3 đột phá ngũ. Giới siêu phàm chiến sĩ si đã sinh ra tin tức tốt, tin tức tốt, mời những người may mắn còn sống sót chú ý, Quan phương sẽ tại ngày mai 12 giờ trưa bắt đầu tiến hành một vòng mới vật liệu tĩnh, mời mọi người kiên nhẫn chờ đợi Quan phương, cứu viện hôm nay tín hiệu tốt vô cùng, lúc trước, một ngày cũng liền có một hai đài phát thanh radio có thể nghe rõ ràng, hôm nay, gần như sở hữu đài phát thanh radio cũng có thể nghe biết trong một tháng này, cố sát mỗi ngày đều sẽ nghe đài radio. Giống như trong trí nhớ như thế, Long Châu Quan Phương ở đầu tháng 7, trải qua đông đảo chuyên gia tham khảo hoàng đế nội kinh thành công nghiên cứu ra rồi nhân loại phần thứ nhất dẫn khí quyết, hơn nữa giống như toàn cầu công khai nhân loại cũng vào giờ khắc này, mở ra thời đại mới, một cái toàn dân lúc tu luyện đại, đối thi hoạch, dị cốt nghiên cứu rốt của đột phá, nhân loại chính thức bắt đầu khống chế nguyên khí rồi trong một tháng này, ở các châu quan phương tận hết sức lực thúc đẩy bên. Dưới, ra đời không ít tương giả, đã có không ít lục dai siêu phàm chiến sĩ, về phần thất dai, không biết là không có chả là không có công khai, ra đi ô bên trong là không có nghe được tin tức ánh dần dần xuất ra hướng nhân gian. Cố Sát ngồi tựa vào trên tường, nhìn trước mắt một vùng phế tích, ở yên tĩnh dưới bóng đêm, tràn đầy mặt thế bên trong tuyệt vọng khí tức, này thảm ánh trắng sáng, liền lộ ra có vài phần giá rét rồi ong ong ong đột nhiên, điện thoại của Cố Sát chấn động lên. Hắn gấp vội túi đầu nhìn một cái, lại là có một cú điện thoại gọi tới rồi, bất quá, là một cái số xa lạ Cố Sát có chút kỳ quái, cớ lập kết nối, nhưng hắn không nói gì. À, điện thoại di động đối diện đột nhiên truyền tới một tiếng thét chói tai, ngay sau đó là một nữ nhân kích động vô cùng hô, "Cố tiên sinh, là ngài sao? Cố tiên sinh, là ngài ở nghe điện thoại sao? Ta là ngài dành riêng tiếp tuyến viên Nghiếp Thanh Thanh." Chương 81, Quan phương diễn đàn. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Cố Sát sững sốt một chút, ngược lại là không nghĩ tới một tháng trước lớn như vậy thiên thai bên dưới, kia Niếp Thanh Thanh lại còn còn sống, Cố Sát từ một tiếng mặc dù Cố Sát biểu hiện rất bình thản, có thể Niếp Thanh Thanh lại kích động vô cùng, có chút lời nói không có mạch là nói, "Cố tiên sinh ngươi còn sống không phải, ta còn sống, bây giờ ta đã đến ta hết thảy đều tốt ngươi có khỏe không?" Cố Sát bình thản nói, "Ta rất tốt điện thoại di động bên kia chuyển tới Niếp Thanh Thanh miệng to tiếng hít thở âm, một lúc lâu mới bình phục lại nội tâm dao động, nói, "Cố tiên sinh, ngài tốt vậy thì tốt, cảm ơn ngài, nếu như không phải ngài" Ta sợ rằng rất khó sống sót bây giờ, Hàn hội trưởng là siêu phàm giả hiệp hội Vinh Dự hội trưởng kiêm nhiệm tin tức nơi chủ nhiệm, ta còn là ở dưới tay hắn công việc, chúng ta là ở 10 ngày trước đến, ngày 10 ngày bên trong, Hàn hội trưởng cho ta duy. Một nhiệm vụ chính là liên lạc ngài, có thể vẫn không gọi được, bây giờ rốt cuộc liên lạc với ngài, thật sự quá tốt rồi. Cố Sắt trầm rãi nói, tìm ta có việc như sao? Nghiệp Thanh Thanh nói, Hàn hội trưởng trước nói lên siêu phàm giả hợp tác kiểu, ở nửa tháng trước đã được đến rồi nội các thông qua, bây giờ đã hướng toàn bộ châu phổ biến, ngài hoàn nguyện ý tiếp tục cùng quan phương hợp tác sao? Cố Sát suy nghĩ một chút, cái kia hợp tác tiểu đối hắn không có bất kỳ để đó không dùng, liền nói rằng, nếu như kiểu không có thay đổi, dĩ nhiên là có thể tiếp tục quá tốt, Niệp Thanh Thanh rất kích động, nói, "Ngài bên kia tình huống bây giờ ổn định sao? Có hay không nguy hiểm? Có cần hay không quan phương phái người tới đón ngài?" Không cần Cố Sát nói, "Ta rất an toàn," Niệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhóm, "Hỏi ngươi tin kia hảo ổn định sao?" Cố Sát nhìn một chút điện thoại di động logo, nói, "Nhìn thật ổn định vậy ngài chờ một chút, ta lập tức thông báo Hàn hội trưởng," thanh thanh nói Cố Sát từ một tiếng cũng không lâu lắm, trong điện thoại di động liền truyền đến Hàn Trạch Thanh âm. Cố tiên sinh nữ có thể lại nghe được ngài thanh âm, thật sự quá tốt rồi, Hàn Trạch nói, ta biết rõ ngài là cái người thẳng tính, ta sẽ không nhiều hàn huyên, bây giờ quan phương thành lập một cái nội bộ diễn đàn, sẽ thực thì công bố. Toàn cầu các nơi tin tức mới nhất, cái này diễn đàn mở trước mắt có ghi chép sở hữu đi đến tứ dai cùng với trở lên siêu phàm chiến sĩ, tiếp đó, ta sẽ cho ngài gợi một cái liên tiếp cố sát hơi híp một chút con mắt, thì ra trong truyền thuyết toàn cầu diễn đàn lại vào lúc này cũng đã xuất hiện tiếp trước, hắn là ở 3 năm sau đi tới thành Lũy sau tiếp xúc được toàn cầu diễn đàn, cũng là lui về phía sau, toàn cầu nhân loại duy nhất một thế giới tính tin tức trao đổi website, phía trên hội tụ Rất nhiều thứ, quan phương tin tức, chợ đen, giang binh hiệp hội vân vân, bất luận là tìm công việc vẫn là mua bán một số thứ, hoặc là mua tin tức, hợp thành đội hợp tác vân vân, cũng có thể ở cái kia trên diễn đàn tiến hành bất quá. Kiếp trước, cô sát liền chính là một cái bình thường tài khoản, quyền hạn rất thấp, có thể tiếp xúc được đồ vật ít vô cùng. Hắn nghe nói qua rất nhiều truyền thuyết, nói là trong diễn đàn có một tên nhân loại quang minh hàng ngũ, là trước 99 vị tiến vào diễn đàn tư. Nhân tài khoản, nghe nói chỉ có này 99 cái tài khoản nắm giữ quyền hạn tối cao, có thể dò xét đến cắt châu quan phương giữa qua lại tài liệu, biết rõ cả tát lịt chân tướng tiếp trước. Cố sắt tự nhiên không thể ngoại lệ, đã từng ảo tưởng quá chính mình nắm giữ trong truyền thuyết hàng ngũ tài khoản, không nói cái này tài khoản đại biểu hàng nghĩa, liền doanh số bán hàng tin đồn hắn đều có thể vì cao tầng đại nhân vật bất quá, đó cũng là lúc ấy tầng thứ quá thấp, mới có những ý tưởng kia nhưng là, bây giờ hắn thực ra cũng vẫn đủ hiếu kỷ, đối cái này mới bắt đầu diễn đàn có ước mơ, trong lòng cũng đang suy đoán, mình là bài danh bao nhiêu hàng ngũ tài khoản ngay tại cố sắt cúp điện thoại sau đó, điện thoại di động liền vang dần mình, nhận được một cái tin, là Hàn Trạch phát tới một cái liên tiếp cố sắt lúc này liền điểm vào liên tiếp bên trong rất nhanh, tiến hành mặt người phân biệt, cùng với vân tay phân biệt sau đó trong điện thoại di động xuất hiện chấm giống, chỉ chốc lát sau, bán. ra một đi văn tự, Hoàng nên Tôn kính hàng thứ nhất tiến vào diễn đàn, xin nhớ ngài số thứ tự mật mã số lượng tự một, người thiết chí mới bắt đầu mật mã, lấy cùng tin tức cá nhân sau đó, Cố Sát thì tùy thiết chí một cái mật mã, sau đó, liền đạn không ra tới một tin tức cá nhân logo biểu, tin tức này biểu rất đơn giản, chính là tên họ, ra đời năm tháng những thứ này, thân phận của cơ bản chứng bên trên tin tức, ngoài ra là thêm một cái chuyên mục, có hay không thiết trí danh hiệu. Cố Sát lựa chọn hay không? Sau đó liền tiến vào diễn đàn cái này, diễn đàn logo thiết chí trả rất thô ráp, liền một cái tin tức cá nhân trang, sau đó có một cái tiếp trang, một cái quan phương tin tức trang, hậu thế phi thường hỏa bạo chợ đen, Thương Thành Vân Vân cũng còn chưa có xuất hiện ngược lại là tin tức trang, có rất nhiều quan phương tin tức diễn đàn bên kia là trống giống, có mấy cái tư nhân tài khoản buột bài viết, đều là một ít không quan trọng đề tài, có người trả lời, nhưng đều là. Không linh tinh tinh cố sát nhìn một chút, đột nhiên thấy một cái tiệp, là một cái tên là Thương Thần ID buột bài viết, các huynh đệ, nhất hảo trên văn kiện độ vật các ngươi nhìn sao? Nghe nói là có cái ngoan nhân bắt bạch tử ngọc con chó kia so với Từ đối phương trong miệng hỏi ra tình báo, Văn Kiện đánh dấu là Hoài nghi có dị độ không gian ta 2 ngày trước lái phi cơ tuần tra lúc, khi đi ngang qua một cái trong núi lớn lạ, đột nhiên thấy được một thành phố, các ngươi hiểu không? Ngụ, ta thật giống như động quỷ như thế, một tòa siêu cấp đại rừng rậm nguyên thủy bên trong, xuất hiện một tòa hiện đại hóa đô thị. Nhưng là, chờ ta trở lại kiểm tra lúc, lại không thấy, giống như là ta hoa mắt như thế, nhưng là, ta là bộ đội đi ra, nội danh thần thương thủ, nhất như bức chính là này đôi con mắt, ta có thể xác định, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm rồi, ta chuẩn bị tìm mấy người cao thủ đi điều tra một chút, có hay không có thể tới? ở tuyến hợp thành đội, có Hưng thu tiến vào trao đổi bảy bảy bột phía sau là một cái liên tiếp cố sắc nhấn một cái liên tiếp, nhất thời liền tiến vào một cái nói chuyện viếm trong bảy bên trong ngược lại là thật náo nhiệt, rất nhiều người đang nói chuyện trời đất ta ngược lại thật ra nghĩ đến, nhưng là bây giờ ta thành lũy bên này vấn đề rất lớn, không đi được thân các vị, ta cảm thấy được có thể đi trị một cái, bây giờ thế lạc này, mọi người hẳn cũng nhìn ra, bất luận nhiều chuyện quỷ dị, đều có khả năng, hơn nữa, rất có thể kèm theo cơ duyên. Một cái tên là Vạn kiếm quy tông ID lên tiếng, đúng, siêu phàm giả hiệp hội nộp một phần tài liệu, cái kia bạch tử ngọc gặp được rất khủng bố độ vận, mấu chốt là Đối phương lấy được một loại có thể trực tiếp đại lượng chế tạo siêu phàm giả dự tệ, còn một người khác quyền trưởng có thể thả ra lực lượng thần bí, Như Bức đến có thể bắn ngược mị sải, căn bản không thu được bất cứ thương tổn gì. Bên dưới có người nghi ngờ, như vậy như Bức, tại sao trả bị bắt? Đúng vậy, bên kia siêu phàm giả hiệp hội như vậy như Bức. Vạn kiếm tông, không phải siêu phàm giả hiệp hội bắt lại, là một cái không cầm quyền siêu phàm giả, Tạc mẹ nó như Bức, nghe nói, chúng ta này diễn đàn hàng thứ nhất tài khoản, chậm chậm không có thả ra, chính là đợi người kia, mạnh đến nổi một nhọn cùng dao, đây ý là nói hắn lại là toàn cầu đệ nhất rồi. Thương thần Quan Phương có thể là cái ý này. Lôi Điện pháp Vương không đến nổi đi hoa cấp hiệp, chúng ta đạt được hàng ngũ tài khoản cũng chỉ có mấy cái chứ. Vạn kiếm Python, 10, vừa vặn 10, chúng ta Long Châu dù sao dân cư cơ số đại, có thể xuất hiện cường giả xác suất rất lớn, nhưng cái này hàng thứ nhất tài khoản rất là thủ, không có trải qua Quan Phương nhập chứng, trực tiếp thì cho người kia, nhất định là Ngưu Bức không nổi. Cùng Đao, ta không tin, để cho ta đủ phải, nhất định phải chọn chiến hắn, đến thời điểm đem tài khoản đoạt lại. Tùng hộ. Đao 666 ủng hộ. Đao Ca Ngưu Bức Ngay vào lúc này, Tiên Lặng giòng ngó bình cố sát phát một cái tin hàng thứ nhất cố sát của nào, được. Bậy đột nhiên an tính. Chương 82, S thành thành lũy. Cố sát cái này hàng thứ nhất là nguyên thủy danh hiệu, tài khoản kèm theo, không phải mình đặt tên mít nảm, là tốt vô cùng nhận cho nên, khi hắn đang nói chuyện trời đất trong bẩy vừa hiện thân, những thủy đó đám người cũng nhận ra, cũng biết rõ bọn họ nghị luận cái kia hàng thứ nhất tài khoản xuất hiện. Trong mặt một lúc lâu, trong đám tràn ra một đám người, mẹ nhà nó, chân Thần Viễn Hân. Ngoại tao ngoa táo, lần đầu tiên thấy hàng ngũ tài khoản a. Ta ạ, hay lại là hàng thứ nhất. Bái kiến đại lão. Mẹ nhà nó, đại lao hiện thân. Đại lao sẽ không một mực ở giòng ngó bình chứ? Đại lao, cầu mang. Đại lao không hổ là đại lao a, trực tiếp sẽ dùng hàng thứ nhất, ba khí a. Đại lao mấy cấp rồi hả? Nghe nói ngài tay không cesse xe tăng, có phải hay không là thật? Nghe nói ngài chọi cứng mấy chục môn lưu đạt tháo. đại lao, ngài đã ăn bao nhiêu nguyên châu ạ? Một đám người cũng đang không ngừng hỏi hoặc là cố sát cho đến nửa đường, lôi điện pháp vương đột nhiên một cái hạ cùng đao, "Đao ca, ngài mấy cấp tới?" Cùng giả chết lặng không lên tiếng bày lại lạnh xuống thần, ta nhớ được đao ca hình như là S thành, thành lũy đệ nhất cường giả. Quan Vương công bố là ngũ dai, nhưng là dựa theo bình thường bộ sách võ thuật, hẳn là lục dai. Hoa Cúc hiệp, như vậy như bức ấy ư? Vậy hẳn là là chậm một bước, cho nên không bắt được Hàng Ngũ tài khoản, nếu không, lục dai siêu phàm cũng sẽ không so với Hàng Ngũ kém, Đao ca, ngươi đi chọn chiến sát thần, ta ủng hộ ngươi. Vạn kiếm piston, Đao ca, bên trên, nếu như ngươi đại bại đệ nhất sát thần đại lão, ngươi chính là chúng ta nhân loại ánh sáng, ta ngươi cố gắng lên. Nhất Nguyên Trọng Thủy, ca, Liều một phen, xe đạp thay đổi mô tơ. Một đám người cũng đang nhạo báng nổi lên cuồng đao nhưng là Không đau một mực ở giả chết không nói lời nào kia cùng đau không phải người ngu hắn là quan Phương nhân càng rõ ràng quan Phương đối hàng ngũ tài khoản an bài phương pháp không thể chối toàn cầu 99 cái hàng ngũ tài khoản có chút tiểu trâu hàng ngũ tài khoản có chỗ vô ích nhưng là Long Châu thứ người như vậy miệng đại trâu Cường giả số lượng nhiều nhất dưới tình huống này an bài đi ra hàng ngũ tài khoản cơ bạn sẽ không tồn tại lượng nước cho dù một số thời khắc khả năng có chút lượng nước nhưng tuyệt đối chỉ là bài danh bên trên có lẽ có điểm bản chất không thể nào xuất hiện vấn đề quá lớn cũng chi đối phương là hàng thứ nhất tài khoản Cho dù có lượng nước cũng tuyệt không phải hắn, cái này không lên được hàng ngũ người có thể so với lôi điện Pháp Vương, ha ha ha, đao ca túng. Thương thần, điều này có thể kêu kinh sợ sao? Cái này gọi là người biết thời thế là Tuấn Kiệt vạn kiếm quy tông, đao ca giả chết có một tay, bất quá, ngược lại cũng có thể hiểu được, theo ta được biết, trước mắt toàn cầu 99 hàng ngũ, thấp nhất là ngũ dai, bất quá, là Tây Phương một ít cái dân cư tiểu chủ nhân, bọn họ có thể bắt được hàng ngũ tài khoản, là liên bang cưỡng ép cho, loại bỏ những thứ này bên ngoài, phần lớn đều là lục dai, nghe nói, trước 10 đều là mà đệ nhất sát thần đại lao kia không chừng cũng đi, đến bát dai rồi, cho nên Đao Ca nhận túng là có thể hiểu được mà. Nhất Nguyên trọng thủy hàng thứ nhất cố sát, "Đại lao, ngài bắt dai rồi không?" Cùng hỏi, cùng hỏi, cùng hỏi Cê Thành Thành Lũy, trong phế tích cố sát cầm điện thoại di động nhìn màn ảnh, ngược lại là có chút quen thuộc cảm, có loại trở lại mà thế trước cảm giác bất quá, hắn chưa có hồi phục những người đó, mà là một lần nữa một cái cởi bỏ trang phục khi diễn xong tự cùng Đao, nguyên cái thiệp mời đó đã nói là thực sự sao? Ta đối cái kia tương đối cảm thấy hứng thú giả chết cùng Đao lập tức lập tức trở lại, "Đại lão, tuyệt đối là thật." ngại có thể tìm diễn đàn phục vụ khách hàng kiểm tra một ít cơ mật văn kiện, bây giờ toàn cầu các nơi, đã có mấy cái địa phương cũng xuất hiện cái loại này, rất thần bí dị độ không gian ta phát cái này bài bột nhưng thật ra là đùa giỡn, Quan phương đã tại tổ chức nhân viên, chuẩn bị đi điều tra, dĩ nhiên, sát thần đại lão ngài nếu như mà tới, Quan phương nhất định là phi. Thường hoan lên, hơn nữa, nghe nói biết, kinh thành, Tây Bắc cũng phái ra hàng ngũ cấp đại lao tới tương trợ đây. Cố sát nhìn Cung Đao phát ra tin tức, trầm mặt một hồi, trả lời, thêm cái hảo hữu, ta đến S thành sau đó liên lạc ngươi Cung Đao. Được rồi, đại lão, ta theo kêu theo đến. Hoa Quốc hiệp, mẹ nhà nó, sát thần, lưu cho ta cái hảo hữu vị tôi. Vạn kiếm piston, thảo thảo thảo, Đao ca, ngươi kiếm đã tê dần a. Lôi Điện pháp Vương, lúc này, một cái định ngông tinh lặng lẽ đi ngang qua. Cố Sát thôi lui ra bảy, liền thấy cá nhân hậu trưởng có một cái bạn tốt xin, biểu hiện ai đi chính là cùng nào, lúc này liền thông qua, sau đó liền thấy cùng đao một đống lớn tin tức cố sát nhìn một chút, đều là một ít làm quen không có gì dinh dưỡng lời nói, liền chưa có hồi phục, sau đó gọi đến tiếp tuyến viên Thanh Thanh điện thoại cố tiến sinh, ngài đã tiến vào diễn đàn nhìn rồi đi, có ý kiến gì phản hồi sao? Nghiếp thanh thanh hỏi cố sát nói, không có, chỉ là cho ngươi giúp ta làm một chuyện cố tiên sinh ngài phân phó cố sát nói một lần cùng đao cái thiệp mời đó, sau đó nói, ngươi giúp ta với S thành quan vương bên kia câu thông một chút, ta muốn tham dự nhiệm vụ này. Nghiếp thanh thanh vội và nói, được, cố tiên sinh, căn cứ S thành thành lũy bên kia phát ra treo thưởng nhiệm vụ, tham dự nhiệm vụ này người, thực lực yêu cầu ít nhất tứ dai siêu phạm, mỗi người sẽ phát ra 100.000 tiền mới, nếu như thành công trở về người sẽ có một quả dị cốt 1000 mai cấp 1 thi hạch, 100 mai cấp 2 thi hạch cùng với 10 miếng tam giai thi hạch Cố Sát nói, những thứ này người bên kia câu thông là được, bây giờ ta người đang xe thành thành lũy địa chỉ ban đầu, người để cho S thành thành lũy bên kia an bài cho ta một con đường, nhanh nhất có thể đến tới được, Cố tiên sinh ngài xin chờ một chút, nhiều nhất 10 phút sau, ta sẽ hồi ngài điện thoại không có 10 phút. Cũng liền 5 phút khoảng đó, Niệp Thanh Thanh liền hồi phục điện thoại, S thành thành lũy quan phương khi biết Cố Sát nguyện ý tham dự hành động lúc. lập tức triệu tập nhân thủ chế định ra rồi mấy đường đi xe thành cùng S thành chỉ có hơn 1000 cây số, nhưng là Dưới mắt giao thông tê liệt, liền máy bay cũng không phải rất dám phi hành, tùy thời có thể gặp được phi hành tăng thú, cho nên, một ngàn này nhiều cây số, cũng không phải tốt như vậy đi S thành thành lũy bên kia lập ra mấy đường đi. Cuối cùng, cố sát lựa chọn nguy hiểm nhất, nhưng là thời gian ngắn nhất đường đi, trực tiếp ngay đêm đó liền bắt đầu lên đường hắn vốn là kế hoạch đi kinh thành, sau đó nghĩ biện pháp để cho quan phương tổ chức lực lượng đi dọn dẹp một chút thái hành sơn, nhưng dưới mắt có S thành chuyện này, liền dễ dàng hơn rồi ở lại C thành thành lũy, với hắn mà nói ý nghĩa đã không lớn, hắn dị năng cấp bậc đạt tới lục giai, cần dị cốt năng lượng quá mức khổng lồ. S thành thành lũy bên này khẳng định còn có. Dị cốt, nhưng đều là một ít dê dai dị cốt, hơn nữa còn không dễ tìm ngoài ra, hắn trung tâm là đề cao siêu phạm chiến lực, bây giờ, đột phá vương dai, một mình hắn thiên tiên ở chỗ này chém zombie, không biết do muốn chém tới không biết 5 tháng nào mới tổn đủ thi hạch đột phá cấp 2 chiến vương căn cứ S thành thành lũy chế định đường đi, cố sát ở ngày thứ 3 buổi sáng, rốt cuộc đã tới một cái tạm thời chỗ chú chung, gặp được tới đón tiếp hắn S thành quân đội. Chương 83, đã đến S thành, nhanh tới mặc Bây giờ toàn cầu nhân loại đối đại thái độ của siêu phàm giả đã càng ngày càng coi trọng rồi. Đặc biệt là theo toàn cầu các nơi cao cấp dị năng giả không ngừng xuất hiện, cũng để cho toàn cầu các châu quan phương cũng ý thức được, siêu phàm lực lượng so với khoa học kỹ thuật lực lượng phát triển nhanh hơn càng hữu hiệu đương nhiên, cũng không phải là trực tiếp không coi trọng khoa học kỹ thuật phát triển, mà là tăng cao đối siêu phàm giả coi trọng, đồng thời, từ vị nhân loại mang đến càng nhiều hy vọng nguyên nhân, cũng đang không ngừng cổ động truyền truyền siêu phàm giả, chế tạo thế giới sụp đổ hệ rồ ánh sáng cố sắt làm trước mắt toàn cầu diễn đàn hàng thứ nhất đi tới S thành, tự nhiên lấy được S thành quan phương cao độ coi trọng, hơn nữa còn là coi trọng được hơi quá đáng, phái ra mười mấy chiếc chiến đấu cơ tới đón tiếp, dọc theo đường đi Siêu cấp gia đa máy thăm dò toàn bộ hành trình theo dõi, chu vi 230 giảm xuất hiện phi hành tang thú cũng có thể ngay đầu tiên phát. Hiện, sở hữu binh lính đều là toàn bộ vũ trang mà Cố Sát ngồi trước kia trong phi cơ trực thăng, còn có hai cái dung mạo vóc người cũng tuyệt cao đồng phục nữ tiếp viên hàng không vụ, trong đó có một cái ở mặt thế tới trước, hay lại là một cái một đường ngôi sao Cố Sát rất kinh bị loại này hành vi, ở tâm lý khiển trách S thành quan phương loại này tục tăng ý tưởng bất quá, Cố Sát cũng đúng là cảm nhận được S thành quan phương coi trọng, đều cảm giác đối phương coi trọng được có chút quá đáng. Thực ra, Cố Sát không biết là chứng hắn ở C thành thành lũy làm việc, đều bị Hàn Trạch thống nhất báo lên quan vương, trước thời hạn biết trước kinh khủng tập kích, một người một ngựa lật tung tịnh thế hiệp hội bắt xuống bạch tử ngọc, một người sát mười mấy con siêu cấp tăng thú, một mình đấu quân đội tay xé xe tăng vân vân hơn nữa, Cố Sát rất nhiều chuyện tích vẫn có video chứng cứ ở, cho nên, các nơi quan phương đối Cố Sát thực lực cũng coi như là có một cái tương đối rõ ràng nhận thức, thật. Luôn chỉ có một mình có thể ngăn cản mấy cái trang bị phong phú quân đoàn, ngoài ra, C thành thành lũy địa chấn, cũng tương đối bởi vì Cố Sát báo hiệu cứu gần 1 triệu người, này một phần công tích đáng giá được quan phương bằng cao dùng lễ đối đãi mấu chốt nhất là Cố sát là đi cùng quan phương hợp tác Cố Vân Tiểu, cái này thì có nghĩa là, bất kỳ đầy đất Thành Lũy cũng có thể đem Cố sát mời chào đi vào, lại thứ yếu, ít nhất cũng có cơ hội có thể hợp tác làm chiến đấu cơ bay vào S Thành Thành. Lũy, rơi vào một nơi trên quảng trường lúc Cố sát một lần nữa bị S Thành Thành Lũy hoan nên nhiệt liệt, có S Thành Thành Lũy trong sự quản lý cao tầm tự mình dẫn đội tới đón tiếp Cố sát S Thành Thành Lũy, cùng ban đầu C Thành Thành Lũy không sai bị lắm đều có một ít đỉnh cấp thế gia xây dựng, tới đón cô sát chính là thành lũy trong sự quản lý người phụ trách, chủ nhà họ Long cô sát vừa mới hạ máy bay, chủ nhà họ Long liền nhiệt tình đưa tay ra tiến lên đón cô sát đưa tay ra cùng chủ nhà. Họ Long bắt tay một cái, đồng thời quan sát một chút chủ nhà họ Long, nhìn qua 50 tuổi khoảng đó, khí thế rất đủ, mặc dù mặt lộ vẻ mỉm cười, nhưng như cũng làm cho người ta một loại nói năng thận trọng cảm giác cô tiên sinh, hoan nên hoan nên, lần hành động này, có thể có ngài thăm dự, đã coi như là thành công một nửa chủ nhà họ Long mỉm cười nói cô sát biểu tình bình hẳn, nói, Long gia chủ coi trọng ta không có không có, chủ nhà họ Long nói. Cố tiên sinh ngài chính là toàn. Câu đệ nhất hàng ngũ, nếu như ngươi cũng không hoàn thành được nhiệm vụ, kia toàn cầu sợ rằng cũng không có người nào có thể hoàn thành cố sát nhỏ mỉm cười cười, không nói gì chủ nhà Họ Long lại nói, Cố tiên sinh một đường khổ cực, có cần hay không nghỉ ngơi một chút. Ngày mai lại đi siêu phàm giả hiệp hội cố sát nói, mới tới trên đường, ta nghe nói lần này chấp hành nhiệm vụ người cũng đã đến đông đủ, hôm nay có một trận hội nghị. Đúng chủ nhà Họ Long nói, lần hành động này chủ yếu là do chúng ta ép thành thành Lũy làm chủ, nhưng là, kinh thành, thành Lũy cùng Tây Bắc thành Lũy bên kia cũng phái một nhánh siêu phàm giả tiểu đội tới hiệp trợ. Kinh thành Thành Luy dẫn đầu là toàn cầu hàng ngũ bài danh 32 Lâm Tinh Vân, Tây Bắc Thành Luy dẫn đầu là toàn cầu hàng ngũ 79 Lục Sơn Dữu. Lâm Tinh Vân cùng Lục Sơn Giữ hai cái danh tự này, cố sát kiếp trước ngược lại là nghe qua, hai cái đều là hậu thế nhân vật quan trọng. Lâm Tinh Vân chính là kinh đô Lâm gia người dẫn đầu một trong, thời đỉnh cao từng đạt tới thất giai chiến vương, là đang ở mặt thế 5 thứ năm đạt thành, nhưng là ở một trận đại chiến trung chết mà Lục Sơn Dữu hậu thế cũng không có với quân vương, mà là mình thành lập một cái Dòng binh đoàn, chính là Tây Bắc Thành Luy đỉnh cấp Dòng binh đoàn một trong, nàng. Bản thân cũng thế giới là ít có nữ chiến vương bất quá. Đối hai người này, Cố Sát hiểu cũng không nhiều, chỉ là bởi vì hai người này cũng khá có danh tiếng, cho nên có chút ấn tượng chủ nhà họ Long tiếp tục nói, Lục Sơn giữ cùng Lâm Tinh Vân cũng là ngày hôm qua đến, hôm nay liền muốn cầu tổ chức hội nghị thương lượng thế nào chấp hành nhiệm vụ, vốn là, chúng ta quan phương bên này ý tư tưởng đợi Cố tiên sinh ngài đến lại nói, nhưng là, hai người bọn họ đều rất bận rộn, bởi vì bọn họ đều là thành lũy quan phương yêu viên, trên người nhiệm vụ rất nhiều, cho nên, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ liền có thể sớm ngày trở về Cố Sát gật đầu một cái, nói, ta hiểu được, kia để cho bọn họ hợp đi, ta đi nghỉ trước, đến thời điểm Quyết định xong lúc nào chấp hành nhiệm vụ cho ta biết một tiếng là được chủ nhà họ long nghi ngờ nói cố tiên sinh không tính đi với còn lại siêu siêuà ra gặp một lần đến thời điểm các người hợp tác chấp hành nhiệm vụ không cần cố sát nói nhiệm vụ này hợp tác địa phương không nhiều bởi vì cái kia hư hư thực thực dị độ không gian địa phương căn bản không có ai rõ ràng bên trong hoàn cảnh hiện ở thảo luận thương lượng cũng rất khó chế định cái gì có ích phương án kết quả cuối cùng hay lại là sau khi đi vào mỗi người cẩn thận còn lại không có gì dùng chủ nhà họ long bất đắc ddí cười một tiếng nói chưa bây giờ ta liền mang ngày đi khách sạn chủ nhà họ long nhưng thật ra là có lời muốn nói hắn rất rõ ràng Tại sao Lâm Tinh Vân cùng Lục Sơn giữ cũng vội vã muốn ở cố sát đến trước khi tới hợp, chủ yếu chính là vì có thể bắt lại hành động quyền chỉ huy, đồng thời, tất cả đều là có chút kiêng kỹ cố sát thực lực, cho nên, là dự định liên thủ chống lại, trước cho cố sát một hạ mã huy có thể chủ nhà họ long nhìn một chút cố sát, bất đắc dĩ lắc đầu, vị da này không phải là một theo như bộ sách vò thuật xuất bài người à hoặc có lẽ là, tựa. Hồ Căn Bản không đem Lâm Tinh Vân cùng Lục Sơn giữ hai người coi ra gì mà đang ở cố sát đi đến khách sạn thời điểm. Bên thành siêu phàm giả hiệp hội một gian trong phòng làm việc đang ở tích cực thương nghị hành động Phương Trâm Lục Sơn giữ cùng Lâm Tinh Vân hai người đồng loạt nhận được cố sát trực tiếp đi khách sạn ngủ ngon tin tức nhất thời, sắc mặt hai người cũng khẽ biến chủ nhà họ Long đoán muốn không tệ, hai người này biết rõ cố sát hôm nay sẽ chạy tới, lại cứ lệnh nhất định phải ở cố sát. Đến trước khi tới liền tổ chức hội nghị, liền làm muốn liên thủ cho cố sát vị này trong truyền thuyết hàng thứ nhất một hạ ma uy, đạt được trong hành động quân chủ đạo bởi vì bọn họ đều biết cố sát một ít tin tức, biết rõ cố sát tính cách là làm theo ý mình, rất bất lợi với đoàn đội hành động, có thể hai người cũng không nghĩ tới. Cố Sát trực tiếp liền không để ý bọn họ những thứ này thủ đoạn, mà dưới cái nhìn của bọn họ, cố sát loại này hành vi càng giống như là một loại khiêu khích mà lúc này. Cũng ở trong phòng làm việc hợp có một cái quổng lấy sau lưng đại đao cháng hắn chọc đầu đang xem điện thoại di động đi dạo đoán toàn cầu diễn đàn, người này ở toàn cầu diễn đàn ai đi gọi là Cổ Đao, có S thành đế nhất cao thủ danh xưng là lúc này, bạn tốt trong lịch một cái bị hắn chú thích là thứ nhất sắt thần bạn tốt phát tới một cái tin nhắn, đã đến S thành, nhanh tới mặt Cơ. Chương 84, Mặc Cơ thấy dân mạng. Thấy cái tin tức này lúc Cùng Đao chân mày cau lại, trong nháy mắt trở nên có chút kích động, lén lén quét mắt trong phòng làm việc nhân lên mắt, sau đó nhìn về Lâm Tinh Vân cùng Lục Sơn Dụ, nói: "Lâm đội trưởng, Lục đội trưởng, cái kia trong nhà của ta tạm thời có chút việc, ta trước đi một chuyến, các ngươi tiếp tục a." Lâm Tinh Vân cùng Lục Sơn Dụ liếc nhau một cái, hai người thực ra khi biết Cố Sát căn bản không có ý định mở hội lúc, cũng không có quá hưng thịnh thị tiếp tục lái cái hội này rồi, nghe được Cùng Đao nói như vậy, cũng đều dự định mượn cơ hội liền giải tán hội nghị sau đó, hai người cũng đơn giản lên tiếng mấy câu, hội nghị liền như vậy kết thúc hội nghị vừa kết thúc. Cùng đao liền ngựa không ngừng vó câu hương, cô sát chú đám khách sạn chạy tới trong đám người, Lâm Tinh Vân cùng Lục Sơn Dũu. Hai người đi ở phía sau cùng cái này cùng đao giống như là một cố thổ ác. Lâm Tinh Vân nói Lục Sơn Dũu khẽ cười nói, bây giờ siêu phàm giới cố thổ cũng không ít, nhắc tới, này không phải là các ngươi kinh đô thành lũy làm đi ra không, ở liên bang trong hội nghị khẩu chiến của nho, cuối cùng đem cái kia cố xác định là rồi hàng thứ nhất. Lâm Tinh Vân nói, đây là quan phương nhiều phương diện cần nhắc, bây giờ thế đạn này, hàng thứ nhất không chỉ là cái danh hiệu, càng là một cái tự chứng, mà lần này mà thế hạ xuống, bảo tồn lại thực lực. Ta Long Châu tổng hợp lực lượng mạnh nhất, cái này hàng thứ nhất chính là các châu lực lượng tượng trưng, phải lấy tới về phần tại sao sẽ là cái kia cố sát, chủ yếu là hắn đúng là trước mắt biểu hiện ra chiến lực bên trong mạnh nhất một cái. Dĩ nhiên, còn có nguyên nhân chủ yếu nhất, C. Thành thành lũy tiêu diệt bên trong, hắn tương đương với lấy sức một mình cứu gần một triệu người, cái này vinh dự nên cho hắn Lục Sơn Dữu nhìn một chút Lâm Tinh Vân, nói, nghe ngươi lý này, không phải rất phục tức, cũng không thể nói là không phục đi, Lâm Tinh Vân nói, chỉ là, tự cổ văn không đệ nhất võ vô lệ nhị, hạng thứ nhất cái danh này không phải dễ cầm như vậy cũng chính là bây giờ Liên bang các châu còn không có tu bộ thiết lập quan hệ ngoại giao lối đi, nếu không, một khiêu chiến cô sát nhân chắc chắn sẽ không ít, hắn nếu bị thua, vậy coi như là nem chúng ta toàn bộ Long Châu mặt cho nên, người muốn khiêu chiến hắn." Lục Sơn giữ hỏi Lâm tinh Vân nói, hắn đi làm đường, hắn lựa chọn làm tán nhân, nhất định đi không xa, coi như hắn thiên phú rất mạnh, có thể nội tình chưa đủ, phía sau không có thế lực ủng hộ, dựa vào hắn đan đá độc đấu, rất nhanh sẽ bị kéo xuống rơi ở phía sau, đến thời điểm sẽ bại ở còn lại châu trong tay người, không phòng giữ được hạng thứ nhất cái danh này cùng với đến thời điểm ở châu tế Liên bang ném chúng ta Long Châu núi. Còn không bằng bị người chúng ta cầm lấy cái danh này đây." A, Lục Sơn Dũ khẽ cười nói, "Ngươi cảm thấy ngươi có thể thủ được. Nếu không thì ngươi." Ta cảm thấy cho ta thủ ở Lâm Tinh Vân quan sát một chút Lục Sơn Dũ, nói, "Toàn cầu 99 trong danh sách, nữ tính chỉ có chút không đủ 20 người, ngươi rất hiểu có, nhưng là, hàng thứ nhất không thể nào rơi vào trong tay ngươi vậy thì mọi mắt mong chờ Lục Sơn Dũ nói một tòa khách sạn cao ở ngoại, cũng đau chính mang theo một cái hoàng bao tiểu đệ đi vào thang máy hoàng bao thần sắc có chút kích động, nói, "Đao ca, ngài thật nhận biết sắc thần đại lão ạ." Nó nhạm, cùng đao vô ngữ, nói, "Ta là người như thế nào?" S thành đệ nhất cường giả, nếu như không phải liên bang chính sách vấn đề, ta tuyệt đối là có tư cách tiến vào hàng ngũ, Sắt Thần mặc dù như bước, nhưng là cũng nguyện ý chủ động kết giao ta đây loại cường giả đỉnh cao Hoàng Mao sùng bái nói, "Dao ca, là Sắt Thần đại lao chủ động kết giao ngại ạ." Đó cũng không, cũng đang nói, "Ta cùng Sắt Thần là đang ở diễn đàn nhật biết, ta lúc ấy đều không thèm phản ứng tới hắn, bất quá, hắn nghe nói qua ta vì danh, là ta Phan, chủ động ở trong bầy ta tán dương ta rất khỏe, sau đó biểu đạt muốn cùng ta hợp thành đội ý nguyện, lấy được ta sau khi đồng ý, chạy suất đêm tới S thành." Hoàng Mao mặt đầy sùng bái, thở dài nói, "Dao ca như bước, Ông Dao vẻ mặt bình thản, tâm lý một trận sảng khoái, hắn hồi tưởng cùng cố sát bền chắc quá trình, "Ân, không thật xấu, sát thần đại lão là chủ động ta, nói một cái chữ tốt, tuy nhưng cái này được, có chút còn lại ý tứ gì khác, nhưng bất kể như thế nào, hắn lại là nói ta rất khỏe." Phía sau, mặc dù ta bị dọa đến không dám nói lời nào, nhưng ta nói ta là không để ý hắn cũng nói được a, ta đúng là không phản ứng đến hắn a, phía sau cũng đúng là hắn lại ta, mặc dù hắn là hướng ta bày bột cảm thấy hứng thú, nhưng biến hình biểu đạt chính là muốn cùng ta hợp thành đội, hơn nữa còn là hắn chủ động nói lên thêm mà tốt, mặc dù ta là kinh sợ không dám tốt hơn hữu vị, nhưng là Sắt thần chủ động tìm ta thêm bạn tốt tốt phạt. Ta thổi một nhu bức thế nào? Cái này nhu bức không đủ ta thổi cả đời sau. Ở hoàng bao vẻ mặt ánh mắt sùng bái bên trong, Cuồng Đao ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới cố sắt bên ngoài phòng, khe khẽ gõ cửa một cái cửa không khóa, trực tiếp vào bên trong chuyển tới một bình thản thanh âm cùng đao tim trận căng thẳng, phi thường thấp giọng, lặng lẽ hít sâu một hơi, tâm lý tính toán thấy sắt thần đại lao nên nói gì vậy? Có thể hay không mạo phạm đến hắn ạ? Như thế nào mới hiện lên rõ càng lễ phép một chút đây? Nhưng mà, ngay vào lúc này, kia hoàng mao lại trực tiếp liền đẩy cửa ra, có chút tác dụng lực Muôn đụng vào trên tường chuyển ra loảng xoảng một tiếng này vừa vang lên, đem cuồng đao tim cũng thiếu chút nữa dọa cho đụng tới rồi cuồng đao trừng lớn con mắt, thấp giọng nói, ngươi làm gì vậy? Như vậy không lẽ phép? Hoàng Mao cười ha hà nói, Đao ca, sát Thần đại lao như vậy thưởng thức ngươi, trả bội phục ngươi uy danh, tại sao sẽ ở ý những thứ này? Cuồng đao, ta rời ạ sau một khắc, Hoàng Mao bay thẳng đến trong căn phòng hô lớn, sát Thần đại lao, sát Thần đại lao, đại ca của ta cuồng đao tới, không cần thay đổi giày đi, đại ca của ta hắn không thích ta rời ạ cuồng đao một tay bịt miệng của mau, muốn chết tâm đều có, cũng hận không được cho mình mấy miệng giọng tử, gọi ngươi trăm bước, gọi ngươi trăm bước. Hoàng Bao, người mẹ hắn có phải hay không là thiếu tâm nhãn cuồng đao lời còn chưa dứt, liền thấy cửa xuất hiện một. Người mặc một thân màu đen quần áo thể thao thanh niên, nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, nhưng là, khí chất trên người lại tràn đầy cảm giác đen nén, ánh mắt lãnh lãng, một câu nói không nói, cũng đã để cho người ta không khỏi kinh hồn bạt vía rồi sát sát thần. Cuồng đao San chế cười, lắp ba lấp bắp hô cố sát quan sát một chút Cuồng đao cùng Hoàng Bao động tác, khỏe miệng có chút có quắp không có cách nào hai người này động tác quá hòa hài, Cuồng đao từ phía sau lưng ôm lấy Hoàng Mao, che đến Hoàng Mao miệng, mà Hoàng Mao trực tiếp tựa vào Cuồng đao trong lực. Hai người nhìn qua vô cùng thân mật cố sát chậm rãi nói, mặc dù ta nói với người mà cờ, nhưng cũng không phải thật làm chuyện gây cuồng đao vội vàng bỏ qua Hoàng mau, cười hì hì nói, hiểu, lầm, hiểu lầm, đây là ta tiểu lệ, ta dẫn hắn tới phụ trách trong trừng Hoàng Mao vội vàng cười ha hà nói, sát thần đại lão, ngài tốt ngài khỏe chứ, ngài gọi ta Hoàng Mao liền có thể, ta là ngài phan, có thể sùng bái ngài, ngài lại vừa là đại ca của ta phan, chúng ta cũng coi là người một nhà." "Cuồng đao, ta rời ạ." Chương 85, Quỷ dị thế giới. Cố sát chưa cùng cuồng đao so đo hắn trang bức sự tình. Để cho cuồng đao vào cửa này, cuồng đao trang trí rất phù hợp hắn cái ngoại hiệu này, đeo một cây đặc biệt đại khảm đao, ít nhất cũng có cái 56 chục cân, tướng mạo phi thường tục tằng, mặt đầy râu ria xồm xoàm, trên mặt lộ nụ cười, nhưng nhìn qua rất dữ tợn, tiểu hai tử đều thấy cũng phải bị hù dọa khóc quần đao để cho tiểu đệ hoàng bao ở bên ngoài trong chừng, sau đó hắn là là theo chân cố sắt vào cửa cố sắt tỏ ý cuồng đao ngồi xuống. Nói, cái tiêu đao ca cuồng đao mạnh mẽ hạ đứng lên, đứng thẳng người, tối người hô, thần đại lão, ngài chứ, Ta tên là Vương hạ, ngoại hiệu cuồng đao, gọi ta tiểu đao liền có thể, ta hiện năm 32 tuổi." Trước kia là làm cho người ta nhìn vùng má tử, sau đó mặt thế hạ xuống, ăn mấy viên minh châu, bây giờ ta là siêu phàm lục dai, dị năng cấp 2, dị năng là lực lượng hình hình, Cố Sát nhìn cùng đao kia nghiêm trang dáng vẻ, khỏe miệng giật một cái, nói, ta không phải. Chiêu tiểu đệ làm đại lão, ngươi không cần phải như vậy, ân, nghiêm tố. Cùng đao sờ một cái đầu, thận nói, đại đại lão, ngài thật không đánh ta. Cố Sát nghi ngờ nói, ta tại sao muốn đánh ngươi? Cùng đao lúng túng nói, ta trước không phải ở diễn đàn để cho trang bức nói muốn khiêu chiến ngươi mà, cho nên, cho là ngươi sẽ trước đánh ta một trận đây. Chúng ta lúc trước lăn lộn xã hội thời điểm đều như vậy, đối phương nếu là dám kiêu khích, cũng phải trước đánh một trận cố sát khoát tay một cái. Tỏ ý Cung Đao ngồi xuống, cười nói: "Ngươi không phải được xưng ép thành đệ nhất cao thủ sao? Phải dùng tới sợ ta." Hắc hắc, Cung Đao nói: đại lao, mặc dù ta không đọc bao nhiêu sách, nhưng là, ta không nốc, ngày một tháng trước, Cê Thành Thành lũy một mình đấu lưu ra chuyện quân đội chúng ta cũng biết rõ, mặc dù rất nhiều người đều nói ngài là dựa vào từ tỉnh thế hiệp hội giành được cái kia vũ khí mới như vậy ngu bức, nhưng là, ngươi thể giành được cái kia vũ khí, liền đủ để chứng minh, ngươi một tháng trước cũng đã rất mạnh rồi mà bây giờ Mặc dù rất nhiều người cũng tuyên bố cũng có thể sao chép người trận chiến ấy chiến tích, nhưng là, bọn họ cái nào không phải là bởi vì dẫn khí quyết nghiên cứu ra được sau đó quan phương dùng thi hạch tích tụ ra đến, bao gồm ta, ở dẫn khí quyết đi ra trước, cũng bất quả mới miễn cương đến gần Tử dai có thể nhanh như vậy đi đến Lục dai là dựa vào quan phương tài nguyên, mà đại lão ngài, biết rõ dẫn khí quyết xuất hiện, lại vẫn là không muốn gia nhập văn phương, vậy đã nói rõ ngài đối với chính mình có tuyệt đối nắm chặt ta khẳng định không đánh. Lại người, muốn khiêu chiến cũng không tới ta, thế nào cũng nên là những thứ kia ngũ cường giả tới khiêu chiến ngươi, ta miệng hỉ một cái liền được. Thật tới khiêu chiến ngươi vậy chính là mình muốn bị đánh rồi, Cố Sát nhìn này Cuồng Đao, tâm lý thầm nói người này khó trách tại hậu thế có thể trở thành đỉnh cấp chiến vương, thẳng đến hắn trọng sinh tiết điểm cũng còn sống người này, mặc dù yêu chắc mức, nhưng là không thể chối là một cái có bức mấy người ở Cố Sát kia đoạn 20. Năm trong trí nhớ là có quan hệ với cái này cùng Đao trí nhớ, chỉ là không có từng thấy, nhưng là cũng ở đây một ít trên tin tức thấy qua Cuồng Đao tin tức, biết rõ người này vẫn luôn ở S thành thành lũy, là một cái nổi danh chiến vương, địa vị rất cao Cố Sát cho Cuồng Đao rót một trà, hỏi cái kia dị độ không gian là người phát hiện trước nhất. Cuồng Đao tụ sủng nhượng kinh nghiệm lấy trà nói, "Đúng đại lão, ta là người thứ nhất phát hiện, ta theo ngài nói, thực ra đối ngoại nói tin tức giữ nguyên một ít, ta cũng không phải chỉ có thấy được, ta còn đi vào vô dụng, cố sức hỏi, cùng cao liền chính mình chủ động khai báo cùng đạo nói, ta lúc ấy là phụ mệnh đi đón mấy cái nhân vật trọng yếu, máy bay bay vọt quá một toàn đối lớn, bởi vì gánh trong lòng khả năng có ẩn nút phi hành tăng thú đột nhiên công kích, cho nên, ta toàn bộ hành trình cũng căng thẳng thần kinh, phi thường cảnh giác nhưng là, dọc theo đường đi cũng không có gặp được tang thú công kích, lại đang bay vọt qua một nơi thung lũng lúc, lũ, trong lúc bất chợt, giống như là trong truyền thuyết quỷ đả tường như thế, máy bay lại là đường, dẫn đường mất đi hiệu lực." Tín hiệu hoàn toàn không có bởi vì một mực không bay ra được, máy bay bị buộc hàng dừng, ta để cho người điều khiển tránh ở trong phi cơ, ta đơn độc hạ đi kiểm tra, ở trong rừng rậm vòng mấy vòng sau, ta đột nhiên đầu một hồi hôn mê, sau đó cảm nhận được một cổ thật lớn sức lôi kéo lượng, ta căn bản không cách nào chống cự, liền bị kéo vào sau đó, trong mí mắt, ta hoàn cảnh chung quanh thì trở nên, ta phát hiện ta lại thân ở một tòa hiện đại hóa trong đô thị, hơn nữa còn là bảo tồn được phi thường hoàn thiện đô thị, liền cùng mặt thế tới lúc trước nhiều chút đô thị như thế, người đến người đi, Sa Hoa Trụy Lạc cố sát nhíu mày, cái này cùng dân gian rất nhiều quỷ quái truyền thuyết tương tự a. Cùng nào tiếp tục nói Ta bởi vì trên người mang theo thường, bị địa phương pháp vệ ban mang đi, sau đó đủ loại kiểm tra thẩm vấn, bởi vì ta cũng không mở ra tình huống, cho nên, không có phản kháng, đàng hoàng khai báo không nghĩ tới, hắn chúng ta đối với lai lịch của ta cũng không kinh ngạc. Cuối cùng, chả mang theo ta gặp được cái kia tầng thành phố lãnh đạo cao cấp, đối phương nói cho ta biết một cái rất kinh sợ sự tình, ta đã đến một cái thế giới khác cố sát cao mày nói, một cái thế giới khác, cũng nào nói, đối phương nói cho ta biết, bọn họ nơi đó cũng không phải địa cầu, mà là một cái tên là Thiên Nguyên giới thế giới, chỉ bất quá, bởi vì phát sinh kinh khủng thiên tai, Thiên Nguyên giới vỡ nát xảy ra không gian hối loạn bọn họ kia một thành phố ở trong vũ trụ đồng bền cuối cùng bởi vì không gian nghịch lưu hoặc là một ít bọn họ cũng không cách nào giải thích nguyên nhân lại cùng địa cầu sinh ra liên lạc cụ thể ta cũng không hiểu dựa theo bọn họ giải thích đại khai ý Tứ chính là tòa thành thị nào là một cái không gian độc lập địa cầu cũng là một không gian độc lập nhưng là bởi vì hai cái không gian xuất hiện va chạm đưa đến xuất hiện với nước hai cái không gian trở nên không ổn định tùy thời có thể hội ý ngoại đưa đến hai bên sinh ra lối đi có thể tới hướng theo bọn họ từng nói bọn họ đã không phải lần thứ nhất gặp tới địa cầu nhân ngộ nhập ở tại bọn hắn trong lịch sử có rất nhiều ghi lại Đặc biệt là những năm gần đây, càng ngày càng thường. Xuyên, cho nên hắn chúng ta đối với ta xuất hiện cũng không cảm giác ngoài ý muốn sau đó, ở tại bọn hắn dưới sự giúp đỡ, lợi dụng bọn họ bên kia công nghệ cao, mở ra một cái không gian liệt phủ, ta lại lần nữa trở lại tòa kia rừng rậm nguyên thủy bên trong, sau đó an vị đến máy bay thành công rời đi cố sát sau khi nghe xong, tràn đầy kinh ngạc nếu như cuồng đao nói là thật, kia trước hắn suy đoán dị độ không gian chính là thật, tại hắn kia đoạn trong trí nhớ nên xuất hiện rất nhiều hậu. Thế quách phong vân nhân chính là từ dị độ không gian bên trong đi ra, như trong trí nhớ C thành chiến hoàng mạnh thanh bình, chủ cổ kiêu vân vân mà hậu thế Địa cầu diện tích làm lớn ra rất nhiều rất nhiều, rất có thể chính là dị độ không gian cùng địa cầu tương dung chỉ là, Cố Sát hỏi kia S thành thành lũy, Quan Phương bên này tại sao phải lại đi tìm đòi? Cung Dao nói, chuyện này, ta trở về báo cáo sau đó, Quan Phương trải qua thương nghị, cảm thấy đây có lẽ là nhân loại một cái tự cứu cơ hội, muốn thử một chút có biện pháp nào hay không mở ra không gian liệt vùng, có thể để người ta loại người may mắn còn sống sót rời đi đi vào. Chương 86, khiêu khích. Cố Sát nghi ngờ nói, là ý nói, Quan Phương là nghĩ tìm tòi ra cái này dị độ không gian, muốn thử nhìn xem có thể hay không thành lập thành một cái chỗ trú. Đúng cũng đã nói, nếu như này có thể thành công, vậy thì thật là loài người hy vọng, bây giờ trên địa cầu tình huống, thật là khoái hoạ không nổi nữa, thỉnh thoảng đã đi xuống axit mưa, không cách nào chống trọn, vật liệu thiếu thốn, ngoài ra, địa chấn, sóng thần vân vân thiên thai không cùng tần suất, bên ngoài lại khắp nơi đều là dòm bị tăng thú, nhân loại cũng đã gần không có không gian sinh tồn trước, ta còn nghe được qua một cái đề án, muốn di dân hỏa tinh đâu rồi, thật sự là khoa học kỹ thuật lực lượng không đạt tới cái kia kỹ thuật, cho nên, hiện tại xuất hiện dị độ không gian, dĩ nhiên là bị cho rằng rồi một cái hy vọng. Đây cũng là tại sao kinh thành bên kia sẽ phái Lâm Tinh Vân cùng Lục Sơn giữ hai cái này, trấn giữ cấp người khác tới cố sát chậm rãi nâng trùng trà lên suy tư, dựa theo cùng đao lợi muốn nói tình huống đến xem, cái kia dị độ không gian bên trong điều kiện xác thực rất thích hợp nhân loại sinh tồn, hơn nữa không có zombie, tang thú, tương đương. Với khiến nhân loại tìm một cái nhà mới nhưng là, cố sát tâm lý không phải rất coi trọng dựa theo khinh hướng này đến xem, hậu thế địa cầu như thế xuất hiện rất nhiều dị độ không gian, nhưng nhân loại không gian sinh tồn vẫn ở chỗ cũ địa cầu, thậm chí, hắn tại hậu thế sinh sống 20 năm, nghe cũng chưa nghe nói qua dị độ không gian sự tình vậy đã nói rõ. Nhân loại cái kế hoạch này nhất định là thất bại, nếu không, sớm đã có không gian rời dân sự tỉnh rồi là không mở ra không gian liệt. Phùng, vẫn có những vấn đề khác. Cố Sát hơi híp một chút con mắt không mở ra cũng sẽ không, bởi vì hậu thế là có dị độ không gian hạ xuống địa cầu, nhưng là, nhân loại không có gì dân, vậy thì có nghĩa là dị độ không gian có vấn đề lớn. Cố Sát nhìn về quầng đao hỏi đao ca đừng đường xa cách quầng đao vội vàng nói, ngài gọi ta tiểu đao. Ừ, tiểu đao, Cố Sát hỏi ngươi ở bên trong không gian kia có cảm giác được gì hay không trỗ đặc biệt. Trỗ đặc biệt. Quầng đao lắc đầu nói, không có. Liên cùng mạng thế tới trước chúng ta sinh hoạt những thứ kia đô thị như thế Cố Sát suy nghĩ một chút, hỏi ở trong đó có siêu phàm giả sao? Cung Đao lắc đầu nói, không có, dĩ nhiên ta cũng không hỏi, chẳng qua là ta ở đó đoạn thời gian đó không thấy siêu phàm giả tung tích, những thứ kia tới dẫn ta đi pháp vệ tất cả đều là người bình thường, Cố Sát lại hỏi vậy ngươi ở bên trong cảm nhận được nguyên khí chưa? Cái này có, Cung Đao nói, nhắc tới, ở trong đó nguyên khí độ dày so với địa cầu chúng ta bên trên độ dày cao hơn một ít, Cố Sát nhất thời đồng tử hơi co lại Cung Đao gấp bận rộn đại đại lão, có vấn đề gì không? Cố sát lắc đầu nói không xác định sau đó lại hỏi thành lũy bên này là thế nào kế hoạch cũng đã nói S thành thành lũy bên này tổng cộng an bài 10 siêu phẩm giả 8 cái thứ dai một cái ngu dai còn giữ lại người kế tiếp là ta lục dai ngoài ra kinh thành bên kia tới 12 cái Lâm tinh Vân là thất dài ngoài ra hai cái ngu dai còn lại đều là thứ dai Tây Bắc thành lũy tới 8 cái Lục Sơn Dữu là thất dài có một cái ngu dai còn lại đều là thứ dai trong đó không ít gì năng giả cố sát gật đầu một cái ở bây giờ này mà thế sơ kỳ phần lực lượng này rất tương đại rồi hai cái thất dai một cái lục dai bốn cái ngu dai 20 mấy thứ dai còn có bộ phận là dị năng giả gần đó là đặt ở 20 năm sau phần lực lượng này đều có thể xây dựng một cái coi như không tệ do binh đoàn đội rồi cùng Đao tiếp tục nói thành lũy bên này kế hoạch chính là do chúng ta mang theo một nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học đi chỗ đó tọa dừ dậm nguyên thủy bên trong nghĩ biện pháp tìm tới không gian địa phủ sau đó đi vào tìm ở trong đó nhân thương lượng nhìn xem có thể hay không đánh mở một cái lối đi cố sát gật đầu một cái nói chuẩn bị lúc nào hành động cũng đã nói hôm nay trong hội nghị thương lượng kết quả là sáng sớm ngày mai thì xuất phát cố sát gật đầu nói vậy được đến thời điểm tới gọi ta Ừ Cung Dao do dự một chút, nói: "Sát Thần đại lão, có một chuyện, ta phải nói với ngài một chút, chính là, cho nên ta để cho Hoàng bao ở bên ngoài trong trừng, chính là lo lắng có người tới đối lông tìm vết cố sát nghi ngờ nói, tìm ta cha nhi." "Đúng," Cung Dao nói, "Hôm nay mở cái kia biết, vốn là, trước đề nghị là đợi ngài đến lại triển khai, nhưng là, Lâm Tinh Vân cùng Lục Sơn giữ đột nhiên yêu cầu trước thời hạn mở, rõ ràng chính là muốn cho ngài một hạ mà huy, nhưng là, hôm nay ngài không đi, để cho bọn họ tính toán rơi vào khoảng không, nhưng ta cảm giác bọn họ chắc chắn sẽ không dừng tay hai môn nhân, các ngươi đều là hạng ngũ đại đao, nhưng là, ngài là hạng thứ nhất." Cái danh này ý nghĩa quá lớn, ai đều muốn, thứ hai, lần. Hành động này, bọn họ là muốn thống nhất chỉ huy, nhưng nếu như ngài không đồng ý bọn họ lãnh đạo thân phận, rất khó phục chúng, cho nên Cố Sát cười nói, cho nên, người ý là có thể có người muốn ép đệ ta uy phong. Cuồng Đao gật đầu một cái, Cố Sát khẽ cười một cái, không có nói nhiều, Cuồng Đao cũng không đang tiếp tục nói, liền đứng dậy cáo từ rời đi đưa đi Cuồng Đao sau đó, Cố Sát an vị ở trong phòng tu luyện trong túi sách của hắn có một ít thi hoạch, nhưng là, hắn không có dùng, bởi vì phải giữ lại phía sau lúc nào cũng có thể yêu cầu mở động một cái biết trước tương lai, cần phải tiêu hao số lớn thi hạch mất quá. Hắn dùng qua nhiều như vậy Nguyên Châu, Thiên Phú bị thanh toán đến một cái người thường. Khó mà tưởng tượng nổi bước, gần đó là hắn chỉ là bình thường tu luyện, cũng so với đại đa số người hấp thu thi hạch tốc độ cũng chẳng nhanh hơn nhiều lắm một đêm tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Sắt để cho phục vụ viên đưa thức ăn, ăn uống no đủ sau tiểu đợi trong chốc lác, nhận được thông báo khách sẵn ngoại, mấy cái siêu phạm giả hiệp hội nhân viên làm việc liền lái xe mang theo Cố Sắt đi đến một cái nơi căn cứ quân sự mới vừa vừa xuống xe, liền thấy cuồng đao lấy sau lưng kia đem đại. Đao chậm chậm đi tới, hô, đại lão, ngài cần vũ khí gì sao? Ta lập tức để cho người ta an bài cho ngài Cố Sát lắc đầu một cái, hắn có cái kia vương cốt liền đã đủ lúc này, trên quảng trường đã hội tụ rất lớn một đám người, rất nhiều đều là toàn bộ vũ trang trang trí, cũng có một chút đối với thực lực của mình tương đối tự tin, nếu như Cố Sát như thế không có mặc phòng hộ phục theo Cố Sát vừa hiện thần, gần như tất cả mọi người đều nhìn sang có một nam một nữ hương Cố Sát đi tới, hai người đều là thuộc về cái loại này nhan giá trị cao khí chất cao nhân. Vật Cố Sát xem qua hai người này hình, biết rõ hai người này chính là như nhân loại thời nay hàng ngũ cấp nhân vật, nam là Lâm Tinh Vân cùng nữ Lục Sơn giữ hai người đi tới, Lâm Tinh Vân dẫn đầu đưa tay nói, "Xin chào." Cố Sát tiên sinh, ta là Lâm Tinh Vân." Cố Sát đưa tay ra cùng Lâm Tinh Vân cầm một chút, nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị buông tay thời điểm, lại bị Lâm Tinh Vân vững vàng nắm. Hơn nữa, đối phương đang không ngừng thêm đại lực lượng, trên mặt như cũ mang theo kia một bộ phong. Kinh Vân đạm nụ cười cố sát nhìn Lâm Tinh Vân, chậm rãi nói, người muốn chết sao?" Chương 87, Hành hung. Lâm Tinh Vân biểu tình có chút lúng túng, rõ ràng không nghĩ tới Cố Sát sẽ trực tiếp như vậy, ở dự đoán của hắn bên trong, loại này trong tối khiêu khích, đối phương cũng chỉ có thể bị động phản kích, sẽ không bắt được trên mặt nổi đến, nếu không, liền dễ dàng trực tiếp vạch mặt ở có chút kinh ngạc trong nháy mắt sau đó. Lâm Tinh Vân liền buông lòng tay ra, trên mặt vẫn là phong khinh vân đạm nụ cười, nói: "Cố tiên sinh, xin lỗi, tất cả mọi người là siêu phẩm giả, mà ngài lại vừa là hàng thứ." Nhất, uy danh bên ngoài, tại hạ trong lúc nhất thời thấy san tâm lên, không kìm lòng được liền muốn nước lượng mình một chút cát lượng, "Mạ muội, thật sự xin lỗi." Cố Sát liếc Lâm Tinh Vân liếc mắt, sau đó lại nhìn một bên Lục Sơn giữ liếc mắt, nói: "Ta biết rõ các ngươi tâm lý đánh tính toán gì, ta không có hứng thú với các ngươi chơi đùa cái gì tâm cơ, ta chỉ nói một lần, các ngươi bất luận là muốn lập uy cũng được, muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng tốt, đừng đến trêu chọc ta, nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng." Lâm Tinh Vân cùng Lục Sơn Dữu cũng sắc mặt có chút lúng túng cố tiên sinh hiểu lầm, Lâm Tinh Vân vội vàng nói, "Chỉ là, nhiệm vụ lần này quan hệ trọng đại, mà ngày hôm qua hội nghị cố tiên sinh ngài cũng không đến, cho nên liền muốn với ngài nói một chút chúng ta định quy củ." Chúng ta cố sát trực tiếp ngắt lời nói, "Các ngươi quy củ có quan hệ gì tới ta?" Lâm Tinh Vân biểu tình đông đặc đang lúc này, Lâm Tinh Vân bên cạnh một cái tráng hán không nhìn nổi, mắng, "Ngươi người này nói thế nào, ngày hôm qua sẽ chính ngươi không đến, chúng ta đây là đoàn đội tác, ngươi liền trong khoảnh khắc đó, Cố Sát đột nhiên di chuyển, giống như một đạo quỷ Mỹ một loại xuất hiện ở kia trước mặt hán, trực tiếp lộ ra tay bó kia cổ tráng hán. Kia tráng hán thanh em hơi ngừng có người nói chuyện phần sau. Cô sắt bóp kia cổ tráng hán, trực tiếp đem đối phương nói lên, biểu tình lãnh đạo, giọng lạnh giá nhất thời, bầu không khí trở nên khẩn trương lên kinh thành tiểu đội siêu phạm giả môn cùng với Tây Bắc tiểu đội nhân cũng vây quanh, thế cục thoáng cái trở nên dương cung bạt kiếm loảng soảng cùng đao đột nhiên gỡ xuống cong lấy sau lưng trên lưng đại khảm đao đập xuống đất, đứng sau lưng cố sắt hét, làm gì? Vậy tới đây làm gì? Muốn đánh nhau à? Theo cùng đao tiếng giống to này. Cả thành nhỏ đoàn người cũng đều dối rít đứng ra, cũng đứng sau lưng Cố Sát Lâm Tinh Vân nhìn một cái không khí này, đứng thẳng lập tức trước nói, "Cố tiên sinh, chả xin mất giận, tất cả mọi người là đồng đội xứng sao?" Cố Sát đột nhiên nghiêng đầu nhìn Lâm Tinh Vân, sau đó trực tiếp đem cái kia tráng hán đập xuống đất, sàn nhà nước nẻ, kia tráng hán miệng phun máu tươi không bò dậy nổi, Cố Sát nhìn về Lâm Tinh Vân, trầm giọng nói, "Cùng ta hợp thành đội, các ngươi xứng sao?" Bị Cố Sát như vậy làm đủ Lâm Tinh Vân tu dưỡng khá hơn nữa cũng có chút không kèm được rồi, biểu tình trở nên rất là khó coi Cố tiên sinh, lời này của ngươi hơi quá đáng chứ. Lâm Tinh Vân lạnh giọng nói quá đáng. Cố Sát lạnh lùng nói, vốn là Lao tử chỉ muốn hào hảo đi làm chuyện này, ngươi mẹ hắn thế nào cũng phải nhạy ra bới lông tìm vết, không phải là muốn ngăn chặn ta nắm giữ đoàn đội làm chủ quân mà, nha, đúng rồi, còn muốn đem ta này hàng thứ nhất danh tiếng cho đánh xuống nói thẳng chính là, ngay thẳng điểm không được à? Làm những xảo lộ này, có ác tâm hay không? Lao tử xem thường nhất chính là các ngươi loại này tự cho là đúng cao cấp thủ đoạn, có thể đi rồi à đi. Vừa nói, Cố Sát nhìn chung quanh một vòng kinh thành tiểu đội cùng Tây Bắc tiểu đội nhân, lạnh lùng nói, được rồi, không nói nhảm, các ngươi cùng lên đi. Vừa nói ra lời này, Tinh thành cùng Tây Bắc những người đó sắc mặt cũng trở nên rất khó coi một mực không lên tiếng, Lục Sơn Dũ cũng không nhịn được nói: "Cố tiên sinh, ngài có thể là hiểu lầm, chúng ta không có ý tứ như thế, chỉ là cút." Cố Sát lạnh giọng dày, "Muốn đánh thì đánh, không đánh cút ngay, cút xa chừng nào tốt chừng ấy." Lục Sơn Dũ sắc mặt cứng ngắc, Lâm Tinh Vân hít sâu một hơi, hắn đã sắp muốn không ức chế được bên trong tâm nộ phát hỏa, nhưng là, làm Lâm gia công tử, hắn phải nhất định bảo trì mặt ngoài mặt mũi, không thể để người mờ cớ, cố nén lửa giận, nói: "Cố tiên sinh, ngươi hùng hổ dọa người như vậy mẹ hắn." Cố trực tiếp một đấm đập về phía Lâm Tinh Vân. Lâm Tinh Vân chính là thất giai chiến sĩ. Tốc độ phản ứng tự nhiên không giống người thường, lập tức dơ tay lên đón đỡ hành một đạo thật lớn tiếng va chạm vang lên, lên Lâm Tinh Vân trực tiếp kế bay ra ngoài, hung hãn nện xuống đất liền này. Cố Sát rêu cợt một câu, bay thẳng đến Lâm Tinh Vân đi tới động thủ. Kinh thành tiểu đội nhân nhìn một cái Cố Sát động thủ, lúc này đã có người hô to lên tiếng, nhất thời, một đám người liền vây lại, đủ loại thủ đoạn đều xuất hiện, đặc biệt là mấy cái dị năng giả, trực tiếp điều động dị năng, có phứ lửa, có đóng băng chờ một chút. A. Cố Sát lạnh rên một tiếng, dùng sức dậm chân một cái, minh lực bùng nổ, mặt đất trong nháy mắt rung động. Phảng Phật Địa chấn xuất hiện như thế, lực lượng kinh khủng trực tiếp từ mặt đất bộ phát ra, giống như một đạo vô hình sóng biển đột nhiên dôi trào mãnh liệt, trực tiếp đem kinh thành tiểu đội những người đó toàn bộ cho hất bay mà trong nháy mắt kế tiếp, Cố sát thân ảnh biến mất, sau một khắc, liền xuất hiện một đạo tàn ảnh đang lóe lên ảnh bảnh bảnh bảnh bảnh bảnh từng đạo. Tiếng va ba chạm vang lên lên, kinh thành tương đối mười mấy nhân toàn bộ đều giống như diều đất dây một loại bay rất ra ngoài, rối rít miệng phun máu tươi, đập xuống mặt đất gào thét bi thương mà Cố trong nháy mắt kết tiếp, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Lâm Tinh Vân vừa mới từ dưới đất bò dậy Lâm Tinh Vân, miệng chảy chảy máu tích. Trong mắt lóe lên vẻ bối rối, lúc này lập tức thúc dục dị năng, trong không khí ngưng tụ ra một đạo tường băng nhưng mà, tường băng vừa mới ngưng tụ lại, liên chuyên tới rắc rắc một tiếng, bị cố sát một quyền đập bể, sau đó, cố sát bóp cổ Lâm Tinh Vân, dùng sức đem Lâm Tinh Vân đập xuống đất, giống như là đập bao cắt như thế, trên mặt đất đập ra một cái hố to, sau đó giống như đá bóng đá như thế đem Lâm Tinh Vân đá bay ra ngoài, trực tiếp đập về phía Lục Sơn Dữu mặt đầy khiếp sợ Lục Sơn Dữu nhanh chóng xuất thủ tiếp lấy Lâm Tinh Vân, nhưng mà, lực lượng khủng lồ trực tiếp đụng Lục Sơn bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi đập xuống đất. Phi thường chật vật còn có ai Cố Sát ngắm hướng bốn phía nhân, lạnh lùng nói: "Ta chính là hàng thứ nhất cố sát, trước mắt toàn cầu đệ nhất, danh tiếng ở chỗ này, ai không phục, có thể một mình đấu, có thể dùng nhân vây đánh ta, có hay không?" Theo ánh mắt của Cố Sát chiếu đi qua, bị thấy nhân đều vội vàng túi thấp đầu Cố Sát bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở Lâm Tinh Vân cùng trước mặt Lục Sơn Dũ, lại một chân đem Lâm Tinh Vân đá lộn mèo trên đất, nói: "Cũng mẹ hắn không đủ lao tử một cái tay đánh, ai mẹ hắn cho người dung khí tới khiêu khích ta." Nói xong, Cố Sát nghiêng đầu nhìn về trật vật Lục Sơn Dũ, bắt một cái ở cổ Lục Sơn Dũ, Lục Sơn Dũ cũng là thất giai chiến sĩ, muốn phản kháng có thể là hoàn toàn không có lực phản kháng, liền bị Cố Sát bó cổ nhấc, trong mắt tràn đầy kinh hoàng nghe nói, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách làm hàng thứ nhất. Chương 88, tìm tới không gian liệt phụng. Lục Sơn Dữu bị Cố Sát bó cổ, những thứ kia đến từ Tây Bắc thành Lũy siêu phàm giả môn cũng không có biện pháp sống chết mặc bay, rối rít chuẩn bị xuất thủ nhưng là, hôm nay đã sớm trải qua siêu phạm thoát tục đạt tới vương giai Cố Sát đối diện với mấy cái này tiểu mạ sạ Kala mi, liền mắt nhìn thẳng một chút đều thiếu lợn phun Cố Sát rầy một tiếng, nhẹ dậm chân một cái. Năng lượng kinh khủng bộc phát ra đi, đại động đất động, mấy cái tây bắc thành lũy siêu phàm giả cũng không có thể đến gần Cố Sát liền toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, từng cái miệng phun máu tươi mà bên kia, từ vừa mới bắt đầu liền quyết định ôm bắt đuổi cuồng dao một nhóm mét thành thành lũy siêu phàm các chiến sĩ cũng ở trong gió sốt xít, bọn họ từng cái lòng đầy căm phẫn chuẩn bị hỗ trợ, kết quả từ đầu tới cuối ngoại trừ tiêu 666 bên ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng, hết lần này tới lần khác bọn họ mỗi một người đều giơ vũ khí, liền lộ ra có chút mê Lúc này, Lục Sơn Dữu bị Cố Sát bắt cổ, nàng muốn phản kháng, nhưng là Nàng rõ ràng cảm giác cả người đều bị một loại không biết tên lực lượng trói buộc, hoàn toàn không cách nào nhúc đích, dù là nàng là thất giai chiến sĩ, lực lượng phi thường khổng lồ, như cũng không thể có chút nào lực phản kháng làm biết. Sát thần hiểu lầm Lục Sơn Dịu quả quyết nhúng, khó nhọc nói, "Ta tự cổ văn không đệ nhất võ vô đệ nhị, chúng ta siêu phạm giả đạt được lực lượng, khó tránh khỏi có lúc sẽ không nhìn rõ thân phận của mình, nhưng xin sát thần người xem ở ta cũng chưa kịp mạo phạm ngài mức đó hử?" Cố Sát buông tay ra đem Lục Sơn Dịu vứt đất, lạnh lùng nói, "Nếu như không phải nhìn ngươi không xuất thủ, kết quả của ngươi cùng cái kia không biết sống chết nhân như thế." Lục Sơn giữ mức cổ, nhìn một chút đã bị đánh cái nửa chết nửa sống Lâm Tinh Vân, tâm lý đột nhiên liền thăng bằng, nhìn về phía ánh mắt của Cố Sát bên trong tràn đầy tính sợ ngớ ra làm gì, đi. Cố Sát xoay người nhìn về quần đao đám người quần đao một đám người cũng vẻ mặt mộng nhìn Cố Sát, sau đó nhìn một chút kinh thành thành lũy cùng Tây Bắc thành lũy những người đó, đều là vẻ mặt mờ mịt, này mẹ nó làm sao còn đi, còn không có lên đường, liền gãy hơn phân nửa chiến lực. Ngay vào lúc này, một đám thành lũy cao tầng môn vội vã chạy đến, sau đó nhìn hiện trường một mảnh hỗn mỗi một người đều bối rối, bọn họ tới thực ra đã rất nhanh. Mới vừa một nhận được tin tức nói nơi này siêu phàm giả môn nổi lên mâu thuẫn, từng cái liền ngựa không ngừng vo câu chạy tới, nhưng mà, mới vừa đến liền thấy cảnh tượng này, này một các vị cấp cao môn đều chố mắt nhìn nhau cùng cố sát đã từng quen biết chủ nhà họ Long kiên trì đến cùng đi tới, nói, cố tiên sinh ngày này. Không sao cả. Cố sát khoát tay một cái, nói, những người này cộng lại cũng không đủ ta một cái tay đánh, có bọn họ không nhiều, không, có hắn môn không ít, nhiệm vụ có thể tiếp tục chấp hành. Nay chủ nhà họ Long vẻ mặt làm khó cùng đau đi tới, nói, Long gia chủ, có sát thần đại ở vấn đề không lớn Nếu như nhiệm vụ này giết liền thần đại lao cũng xử lý không được vậy cho dù chúng ta những người này chung vào một chỗ vậy cũng không hoàn thành được không được chủ nhà họ long lắc đầu nói nhiệm vụ lần này không chỉ là tìm ttòi dị độ không gian các người siêu phạm giả quan trọng hơn là phải bảo vệ những nhân viên khoa nghiên kia cố tiên sinh thực lực không thể chối rất cường đại nhưng dù sao chỉ là một người nếu như nói xảy ra vấn đề gì rất khó cố kỵ đến người sở hữu kia các ngươi lại đúng giờ ra đi cố sát nói tốt chủ nhà họ long gật đầu đáp ứng cố sắt trực tiếp xoay người rời đi cùng đa vội vàng đụ theo hô lớn đại lao trở ta một chút Ta đi đại lao ngươi làm sao làm được, ngươi một ngón kia thật sự là quá tuấn tú rồi, đưa mắt nhìn cô sát, cùng đau đám người rời đi, một đám thành lũy cao tầng lập tức kêu nhân đem bị thương những siêu phạm giả đó khiêng xuống đi trị liệu lần này sợ rằng phải náo loạn tung trời rồi. Chủ nhà họ Long bất đắc di lắc đầu nói một vị cao tầng nói, trước thu vào kinh thành siêu phạm giả hiệp hội bên kia tin tức, nói vị này cố tiên sinh tính khí rất nóng nảy, nhưng bạn bạn không nghĩ tới tính khí như vậy nóng nảy à. Chủ nhà họ Long nói, xe thành thành lũy bên trong, vị này cũng không ít giết người, vị này có thể không phải là cái gì tin nam tiện nữ, bất quá, cũng còn tốt, vị này mặc dù tính khí nóng nảy Nhưng mà, căn cứ hắn Di vãng trải qua phân tích, thực ra chỉ cần không chủ động khiêu khích hắn, hắn bình thường sẽ không vô duyên vô cớ với người, thông chi một chút đi đi, để cho đẩy tớ cũng chú ý một chút, không muốn lạnh nhạt vị này. Ừ là không thể lạnh nhạt, đây chính là cái mìn định giờ, một chút liền nổ. Nhưng này trái liệu đạn ý nghĩa phi phạm. Mấy người nghị luận trong chốc lát, chủ nhà họ Long nói, đi thôi, lập tức trở lại chuẩn bị tài liệu, đem vị này hôm nay chiến tích phát hướng kinh thành, vị này cơ mật cấp bậc được nhắc tới tài cao nhất đi, hoàn toàn có thể định là mấy số đầu cực kỳ bí mật văn kiện. Mấy vị cao tầng nghi ngờ chủ nhà họ Long giải thích, bây giờ thế đạn này Cố sát biểu hiện ra lực lượng cùng với đối với chúng ta Long Châu ý nghĩa, chẳng nhẽ so với thai biến trước đầu đạn hạt nhân ý nghĩa nhỏ. Quyết định chấp hành nhiệm vụ ngày tháng, bị cố sát trận này bùng nổ cho trực tiếp cắt dứt cố sát trở về đến khách sạn nghỉ ngơi mấy ngày, vốn cho là phía sau có thể sẽ có quan phương người đến tìm phiền thoái, kết quả không nghĩ tới là quan phương xác thực người đến, nhưng là cũng không phải tìm phiền thoái, mà là tới biểu thị an ủi 5 ngày sau đó, một lần nữa lên đường nhân viên thay đổi có chút lớn, trước bị cố sát hành hung trong những người này, kinh thành siêu phàm giả có mấy cái còn không có khôi phục không tham gia được hành động, tạm thời từ S thành thành lũy Điều đi mấy cái bổ túc, bất quá Dẫn đội vẫn là Lâm Tinh Vân Tây Bắc thành lũy bên kia hơi chút tốt một chút, mặc dù đều bị cố Sắt đánh qua một lần, nhưng đều không được quá lớn thương, mấy ngày nay điều chỉnh, cũng khôi phục thất thất bát bát, lĩnh đội vẫn là Lục Sơn Dũ về phần S thành thành lũy bên này, không có ai bị đòn, vẫn như cũ vốn là những người đó lần này lên đường cũng rất thuận lợi, không có một người. Tới tìm phiến thoái, Lâm Tinh Vân mang theo hắn một đội kia nhân lần tránh xa xa, nhưng là Tây Bắc thành lũy Lục Sơn Dũ chủ động với Cô Sắt lên tiếng chào mười mấy cơ chiến đấu từ S thành thành lũy lên đường, dọc theo đường đi gặp không ít hành tăng thú kích, bất quá Đội ngũ này bên trong siêu phàm giả đều là như nhân loại thời nay đỉnh cấp chiến lực, ứng nối tương đối bùng lòng trải qua mấy giờ phi hành, rốt cuộc tới tòa kia rừng rậm nguyên thủy bên trong máy bay. Hạ xuống địa điểm chỉ định sau đó, một đám toàn bộ vũ trang siêu phàm giả môn liền bắt đầu khắp nơi lề phòng, xây dựng tạm thời phòng làm việc, mà những thứ kia nghiên cứu khoa học các chuyên gia là bắt đầu công việc, rất nhiều đại hình máy móc dụng cụ bắt đầu điều chỉnh thử phương diện này đồ vật, liền dính đến cô kiến thức khu không thấy được rồi, dựa theo những chuyên gia kia cách nói lúc, bọn họ có thể thông qua những thứ kia máy móc, kiểm tra đến không gian ba động, tìm được không gian. Liệt phụng chả đặc biệt tìm mấy cái không gian hệ dị năng giả hiệp trợ Cố Sát toàn bộ hành trình không có dính vào, một mực nằm ở trong phi cơ chờ đợi trước đánh kia một trận tác dụng cũng thể hiện ra, không có bất kỳ người nào dám quấy rầy hắn nhưng mà, ngay tại buổi tối ngày thứ ba, đang nghỉ ngơi Cố Sát đột nhiên trận mở con mắt, hắn cảm nhận được một cổ mãnh liệt chướng cảm, đúng như dự đoán, đang lúc này, hắn thay nghe bả luốt bên trong chuyển tới cuồng dao thanh âm, "Lại lão, không gian." Liệt phùng tìm được. Chương 89, quỷ dị không lành lặn tiểu thế giới. Cố Sát đồng tử hơi co lại, nói, "Ta biết." Lập tức tới ngay giữ lời, Cố Sát liền điện thoại nhưng là Hắn cũng không có lập tức tựa ra đi mà là nhanh điều động giải mã gen ADN, mở ra biết trước tương lai năng lực, hắn bây giờ đã là dị năng cấp bậc đã đạt đến lục dai, biết trước không đến lúc đã đạt đến 24h ngày tại mở ra năng lực trong phút chốc, hắn trong đầu liền nhiều hơn một đoạn tương lai 24h chi nhớ, không gian liệt phủ bị một đám nhân viên nghiên cứu khoa học phát hiện, sau đó, lợi dụng công nghệ cao dụng cụ, cưỡng ép vỡ ra một cái khe nhỏ khe một nhóm người ở lại bên ngoài phụ trách tiếp ứng, ngoài ra phần lớn người bao gồm gần 10 nhân viên nghiên cứu khoa học tiến vào dị độ không gian giống như cuồng đạo nói như vậy, cái kia trong tiểu không gian là một cái thị vượng phồn vinh hiện đại đô thị, nhà trong trời Ngửa xe như nước bất quá, trong này có một rất chuyện bị dị, vậy thì cái thế giới kia là thiên viên địa phương bố trí, diện tích cũng không lớn, cũng liên một ngàn toe số vương khoảng đó, giống như một đảo nhỏ, bất quá, đảo nhỏ là bay lơ lửng ở trên biển, mà cái không gian nhỏ nhưng là bay lơ lửng ở một phiến hỗn độn không gian bên trong trên bầu trời nổi trôi qua tay một người Thái Dương, cố sắt đám người xuất hiện, bị cái thành nhỏ này quan phương Nhật Tình tiếp đái từ đối phương trong miệng biết được, bọn họ vốn là thật sự ở thiên minh giới, là một cái mê ngông vung ngần đại thế giới, cũng là một cái hình cầu thế giới, giống vậy có Thái Dương, chỉ bất quá cùng địa cầu không giống nhau là không có chẳng phát sáng cái thế giới kia phát triển, cùng địa cầu không sai biệt lắm, nhưng là, đột nhiên có một ngày, thiên nguyên giới gặp phải một cái đại rung chuyển, vũ trụ nổ lớn, thiên nguyên giới bị đánh vào, trực tiếp chia năm xẻ bảy, bọn họ thật sự ở tòa thành này, liền bắt đầu ở trong vũ trụ lưu lạc thẳng đến 300 năm trước, đột nhiên bị một cổ cường đại hấp lực cho hút đến cái không gian này, cái neo điểm dừng lại mà ở này. Trong vòng 300 năm, thường xuyên có không gian liệt vùng mở ra, thường xuyên có người địa cầu ra bây giờ bọn hắn thế giới, sau đó, trải qua nhiều năm nghiên cứu, bọn họ cũng dần dần tìm được mở ra không gian liệt pháp, chỉ bất quá Khoa học kỹ thuật năng lượng có hạn, cũng không thể phạm vi lớn mở ra, bọn họ đã thử cùng địa cầu tiếp xúc, nhưng là, không biết rõ nguyên nhân gì, người địa cầu có thể là bảo, cũng có thể thông qua không gian liên phùng trở về, nhưng bọn Hàn bên. Này nhân chính là không có biện pháp vượt qua không gian liên phùng mà cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật, ở 300 năm trước liền đã đạt đến bây giờ trình độ, cùng địa cầu bây giờ trình độ không sai biệt lắm, nhưng là, bởi vì tài nguyên quá bị hạn chế, mấy trăm năm trôi qua, tiến bộ chậm chạp, không nói vượt qua địa cầu, thậm chí mơ hồ còn có chút rơi ở phía sau địa cầu trải qua một phen sau khi trao đổi. Địa cầu này Phương Nghiên, Cứu Khoa học các đại biểu liền đưa ra thiết lập quan. Hệ ngoại giao ý tưởng này cũng đúng lúc hợp kia tiểu không gian nhân ý nguyện, địa cầu này Phương yêu cầu chỗ chú, mà bọn họ yêu cầu tài nguyên, này không gian nhỏ quá nhỏ, mấy trăm năm đi xuống, tài nguyên đã thiếu tốn đến cực hạn rồi, khoa học kỹ thuật lực lượng đều bắt đầu đi xuống dốc rồi, liền thức ăn cũng đã bắt đầu xuất hiện không đủ tình huống, bọn họ cũng cần gấp đối ngoại lấy được tài nguyên hai người nhất phách thích hợp, lúc này, Song phương khoa học gia liền bắt đầu liên tụ thử. Thành lập một cái ổn định đường hầm không gian hết thảy đều như vậy đều đâu vào đấy tiến hành cố sát đợi một đám siêu giả môn cũng đều không nghĩ tới sự tình sẽ thuận lợi như vậy hoàn toàn chưa từng xuất hiện theo dự đoán có chuyện xảy ra, tất cả mọi người ở cảm khái sự tình tiến triển được thuận lợi, thậm chí có nhân đang suy nghĩ, có thể thông qua hay không địa cầu phương diện, đưa cái này không lành lặn thế giới cho mở rộng, đến thời điểm trực tiếp toàn bộ nhân loại di dân, hoàn toàn trải qua kia một trận thiên hai. Tương lai hình ảnh chả đang kéo dài đang tiến hành, Cố Sát bởi vì thấy đến phát chán, lại có chút hiếu kỷ, liền lái xe muốn mau chân đến xem thế giới biên giới tiểu thế giới này rất nhỏ, hắn lái xe cũng không có hao phí quá lâu, thì đến thế giới biên giới, một vùng tăm tối, phía trước có hàng rào tường rào, mà ở bên ngoài tường rào bên chính là bóng đêm vô tận thỉnh thoảng còn có thể thấy một ít mơ hồ loẽ lên tinh thần thật sự thế giới là cuối Cố Sát nhìn hôn độn náo nạm, điều động trong cơ thể. Dẫn khí quyết, hút thu hồi nguyên khí, khiến cô Sát rất ngạc như là, đúng như cùng Cường Đao từng nói, cái thế giới này nguyên khí lại so hiện nay trên địa cầu nguyên khí nồng hậu rất nhiều lần. Nhưng là, liền trong khoảnh khắc đó, Cố Sát lại ý thức được có cái gì không đúng địa phương, hắn và Cường Đao đám người không giống nhau, hắn là chiến vương, sinh mệnh tầng thứ đã tăng lên rất nhiều, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được cái thế giới này nguyên khí chẳng những rất dày, hơn nữa còn phi thường sinh động hình ảnh tới đây liền kết thúc. Làm sao có thể Trong phi cơ chủ thăng, Cố Sát sắc mặt phi thường ngưng trọng ở biết trước trong hình, cái kia không lành lặn tiểu thế giới nguyên khí lại là sinh động nếu như nói chỉ là đậm đà, Cố Sát còn có thể hiểu, có lẽ vốn là cái thế giới kia liền tràn đầy dày đặc nguyên khí, mà không lành lặn bên trong tiểu thế giới cũng không có siêu phàm giả tồn tại, nguyên khí một mực giữ lại bất động nói được nhưng là, lại mấy trăm năm trả giữ sinh động, vậy thì rõ ràng không được bình thường. Cố Sát nắm giữ hậu thế 20 năm chỉ nhớ, cũng sau khi biết thế rất nhiều nghiên cứu báo cáo, nguyên khí là một loại cao tầng thứ môi giới, có thể tác dụng với rất nhiều chuyện vật, tác dụng với thật sự có sinh mạng thể nhưng là, cái này môi giới là có thời hạn tương đương với sự trao đổi chất như thế, nếu như không có bổ sung nguyên, như vậy, trong thiên địa xã hội tụ càng ngày càng nhiều già yếu hoặc là chết nguyên khí, nhưng là, tương lai trong hình, Cố Sát hấp thu nguyên khí lúc cũng không có cảm nhận được già yếu chết đi nguyên khí, tất cả đều là sinh động nguyên khí, vậy thì có nghĩa là, cái kia không lành lặn tiểu thế giới có nguyên khí ở bổ sung. Nhưng là, một cái không lành lặn tiểu thế giới, làm sao có thể có nguyên khí bổ sung? Nếu như nói là địa cầu bổ sung, vậy thì càng không có thể, địa cầu tự thân cũng không có đậm đà như vậy nguyên khí ha cái này thì có ý tứ. Cố Sát lúc này cho cường Đao gọi một cú điện thoại rất nhanh. Cùng đao liền vội vội vàng vàng chạy tới, hỏi đại lao, gấp như vậy gọi ta là tới, thế nào? Cố sát hỏi đao, ta hỏi ngươi cái chuyện này, lần này tới nơi này, các ngươi có mang theo đại huy lực quả bóng sao? Cùng đao gật đầu một cái, nói, có, có mấy viên tuần hành mỹ xãi, cộng lại, không sai biệt lắm 40-50 tấn tờ nở tờ đương lượng cố sắt chầm giọng nói, đi đem sở hữu mỹ sẽ cho ta điều tới, ta muốn đầu phóng vào cái kia dị độ không gian cùng đao kinh Hãi nói, đại lao. Này này sợ rằng không thể làm như thế, cái kia dị độ không gian cũng không lớn, mấy chục tấn tờ nở tờ thuốc nổ đi xuống, thành phố đó sợ là sẽ phải bị đánh thủng trăm ngàn lỗ cố sát nhìn cung đao, nói, ngươi liền nói. Có làm hay không chứ? Cung đao nhìn cố sát vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, tắn răng, nói, được, ngài là đại lão, ta tin ngài. Dứt lời, cung đao liền nhanh chóng rời đi mà lúc này, có mấy người lính tới mời cố sát cố sát đi theo đoàn người đi tới một nơi trên đất trống. Mười mấy đại đại hình máy móc ở phát động, vài tòa trụ sở tạm thời chung, từng đạo cường đại dòng điện hội tụ, trung gian có một cái đại hình phương quang thuyền, chính ba động từng luồng kinh khủng kỳ lạ năng lượng. Chương 90, hướng dị độ không gian nổ súng. Lúc này, ngoại trừ những thứ kia phụ trách chung quanh lính canh phòng ngoại, những người khác đã toàn bộ có mặt, Lâm Tinh Vân cùng Lục Sơn Giữ cũng đều đến, tất cả đều vây quanh cái kia phương quang thuyền trị bất quá, thấy Cố Sát xuất hiện sau đó, rất nhiều người cũng sắc mặt trở nên không quá bình thường, đặc biệt là Lâm Tinh Vân, biểu tình trở nên rất căng cứng thế nào. Cố Sát đi tới hỏi một cái dẫn đầu viện sĩ si nói, "Cố tiên sinh, tạm thời đã ổn định rồi." Bất quá, có thể duy trì thời gian không lâu, cần phải tiêu hao điện lực năng lượng quá lớn, nơi này quá mức xa xôi, cung cấp điện lượng không phải rất đầy đủ, cố sát hỏi không thể dùng thi hay sao?" Viện sĩ lắc đầu nói, "Tạm thời những thứ này, máy móc chả không có biện pháp sử dụng nguyên khí thúc dục cố sát hỏi có thể duy trì bao lâu." Viện sĩ nắm một đài máy tính gõ trong chốc lát, nói, "Lấy trước mắt không gian ba động vết tích đến xem, mở ra một lần đại khái có thể sử dụng 10 phút đó, yêu cầu làm lệnh đại khái 48 8 giờ, nếu như cung cấp điện lượng có thể đầy đủ, thời gian cột đổ có thể rút ngắn đến tam 10 giờ 10 phút, đủ rồi." Cố Sát nói viện sĩ hỏi Cố tiên sinh, bây giờ là liền mở ra đường hầm vận chuyển tiến vào sao? Không, Cố Sát khoát tay nói, không vào đi, tất cả mọi người đều không vào đi, vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn Cố tiên sinh, tại sao không vào đi? Lục Sơn giữ nghi ngờ nói Cố Sát đang chuẩn bị giải thích, bên ngoài trụ sở liền vang lên từng trận tiếng nổ, lực lượng xe bọc thép lái tới, mỗi trên một chiếc xe cũng để một tòa mỹ sẽ phát xạ khí người dẫn đầu chính là Cùng Đao, hắn đem đầu xe thả vững vàng sau đó, từ trên xe nhảy xuống, hô, đại lão, đều chuẩn bị xong, tùy thời có thể bắn. Cùng Đao vừa nói ra lời này, Lâm Tinh Vân Lục Sơn giữ bọn người kinh trụ, dối rít chất vấn Cố Sát, ngươi muốn làm gì? Cố tiên Sinh, ngươi không thể làm như thế. Cố Sát sắc mặt bình thản nhìn về mọi người, bình thả nói, ta là lần hành động này tổng chỉ huy, ta phải làm gì, vốn là không cần thiết giải thích với các ngươi nhưng là, ta cũng biết rõ, cái quyết định này cùng trước kia kế hoạch có rất lớn mâu thuẫn, cho nên, ta còn là với các ngươi giải thích một chút, ta có thể xác định, cái kia dị độ không gian tồn tại vấn đề lớn, chúng ta bây giờ cứ như vậy tiến vào, có thể sẽ mang đến rất đại phiền toái, cho nên, yêu cầu đánh trước một lớp, hiểu chưa? Cố Sát lời nói này đi ra, Tất cả mọi người đều trầm mặc lục sơn giũm mở miệng nói, "Ta không đồng ý, đây hoàn toàn là ngươi nhất ra chi ngôn, ngươi nói một câu có vấn đề, chúng ta liền bông tha tất cả kế hoạch, này là không có khả năng ngoài ra, coi như ngươi nói là thật, có vấn đề, vậy ngươi nói một chút cụ thể vấn đề gì, ngươi lại chứng minh như thế nào ngươi nói là thật, hơn nữa, gần dù thật sự có vấn đề, chúng ta tới đó chấp hành nhiệm vụ chính là vì giải quyết vấn đề, cố tiên sinh, nếu như ngươi cảm thấy nguy hiểm, ngươi hoàn toàn có thể không cần đi vào, chúng ta nếu tới nơi này đều không sợ chết, ngươi sợ chết, không đến liền đi, không có ai sẽ miễn cho ngươi, nhưng là, ngươi không thể thay đổi kế hoạch chúng ta." Cố Sát nhìn chằm chằm Lục Sơn Dũ, chậm rãi nói: "Được à, ngươi là người, ta làm ta, các ngươi muốn đi vào liền đi vào, ta muốn điểm ta pháo là ta chuyện, các ngươi đi vào, ta điểm pháo, không mâu thuẫn." Lục Sơn Dũ sầm mặt lại, nói: "Cố tiên sinh, ngươi đây chính là không dạng đạo lý." Cố Sát lạnh giọng ngắt lời nói: "Ta mẹ hắn lúc nào nói qua đạo lý? Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì để cho ta với ngươi nói phải trái? Ngươi cảm thấy ta là ở thương lượng với ngươi sao?" Cố Sát giọng rất bình thản, nhưng là lại tràn đầy sát khí, một đạo bàng bạc áp lực đột nhiên hạ xuống phảng vật không khí cũng đọc lại một loại lâm tinh vân đám người không tự chủ được lui về phía sau mấy bức cố sát nhìn về Lâm Tinh Vân, lạnh lùng nói, "Ta chỉ hỏi một câu, ai không đồng ý?" Lâm Tinh Vân cùng Lục Sơn giữ hai người cũng sắc mặt tâm trầm không dám lên tiếng, cố sát gật đầu một cái, nhìn về những người khác, hỏi còn có ai hay không có ý kiến. Tất cả mọi người yên lặng không nói, cố sát nhìn về vị kia viện sĩ nói, "Trần viện sĩ, được làm phiền ngươi mở ra không gian liệt phủng rồi đang lúc này," cố sát đột nhiên mặt liền biến sắc, tức giận nói, "Thật can đảm." Cũng trong lúc đó, cố trực tiếp thúc dục thời gian dị năng, ba phủ trung quanh chu vi hơn 10 thước phạm vi, trong nháy mắt đó, Tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên trở nên trợm, người sở hữu nhân cũng trở nên phi thường chậm chạm. Nhưng là, bị thời gian bao phủ trong không gian bất kỳ sinh linh cũng sẽ không cảm thấy có gì không đúng tinh thần sức lực. Mà lúc này, chính có một cái siêu phàm giả lại lặng lẽ sờ một cái xuất hiện ở một cái điện lực trung quy áp địa phương, chính đưa tay ra. Chuẩn bị đi theo như điện lực chốt mở điện. Muốn đóng lại chúng quy chốt mở điện, đóng cửa phương khoang thuyền cố sắt trong nháy mắt vào tới, bắt lại cái kia siêu phàm giả tay ở trong mắt người khác, cố sắt là phảng phất tuấn di như thế, đột nhiên liền xuất hiện ở điện lực chúng quy áp địa phương, cái kia siêu phàm giả bị cố sắt bắt, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi rắc rắc một tiếng, cố sắt trực tiếp đem cái kia siêu phàm giả cánh tay kéo xuống, à, máu tươi phọt ra, cái kia siêu phàm giả té xuống đất thống khổ gào thét bi thương, cố sắt một cước dâm ở cái kia siêu phàm giả, lạnh lùng nói, ngươi rất dụng à? Cố sắt, ngươi đừng quá kiêu ngạo, cái kia siêu phàm giả gầm hét lên, cái không gian này kế hoạch là quan hệ chúng ta toàn bộ nhân loại sinh cơ. Không thể do ngươi làm vậy, bây giờ ngươi làm như thế, chính là ở lương phản bội toàn bộ nhân loại. Một bên giống to, cái tia siêu phạm giả đưa ra một cái tay khác gắt gao bắt được Cố Sát chân cũng trong lúc đó, bên kia Lục Sơn Dữu đột nhiên xuất thủ, nhanh chóng mở trường mấy thương, trường mấy viên đạn hướng Cố Sát bao vây tới, ngoài ra một viên đạn hướng điện áp trùng quy chốt mở điện bắn tới những đạn này rất không bình thường, lại mang theo năng lượng ba động, tốc độ nhanh, so với Cố Sát bái kiến sở hữu thương tốc độ bắn đều phải nhanh, hơn nữa, đạn ở trong không khí lại ra, chia ra làm 2, 2 thành 4, trong nháy mắt liền dậy đặc phô thiên cái địa kim thuộc tính dị nam giả. Trong khoảnh khắc đó, Cố Sát liền biết, này Lục Sơn Dữu là kim thuộc tính dị năng giả, hơn nữa cấp bậc còn không thấp, hẳn là đạt tới tam giai thậm chí tứ giai hự. Cố Sát hừ lạnh một tiếng, bốn phía không khí trong nháy mắt đông đặc, những sợi đặc đó đạn toàn bộ đều bị một cổ vô hình lực lượng cho hạn chế, trong nháy mắt kế tiếp, những sợi đặc đó đạn bị lực lượng khổng lồ trộn lẫn, tạo thành một cái quả đấm lớn tiểu kim thuộc cầu hưu một tiếng, viên kia quả trứng màu vàng bay thẳng đến Lục Sơn Dữu bay đi l Sơn Dữu chóng huy động một chém, thương một tiếng, trường trực tiếp vướng hụt, kim loại cầu hướng một chút vị trí, không có đánh trúng Lục Sơn tim. Nhưng là, trực tiếp đập vỡ nàng một cái cánh tay, cả người té bay ra ngoài cùng lúc đó, Cố Sát trên chân có chút dùng sức, giết chết dưới chân cái kia siêu phẩm giả, sau đó bước ra một bước, nhanh chóng như tia chớp đột kịp bay rất ra ngoài lục sân Dữu, trực tiếp bóp cổ lục sân Dữu, ngươi thật là muốn chết à. Cố Sát lạnh lùng nói lục sân Dữu sắc mặt đỏ bừng lên, dùng răng nói, "Cố Sát, ngươi quá mức võ đoán, quá mức tự cho là, ngươi biết không biết giọ thanh toán dị độ không gian đối tại chúng ta toàn bộ nhân loại ý nghĩa? Ngươi làm như thế, rất có thể sẽ hủy rồi nhân loại chúng ta hy vọng." "Hả? Vậy thì như thế nào?" Cố Sát bình thản nói Lục Sơn giũ giận dữ, "Mạt thế trước mặt, ngươi tồn tại, so với zombie còn đáng sợ hơn, loại người như ngươi có lực lượng, mới là toàn bộ nhân loại lớn nhất nguy cơ, chỉ tiếc ta biết rõ được quá muộn, nếu không, ta nhất định đưa ra nghi án, trước chu diệt loại người như ngươi gian ngu độc." Cố Sát trực tiếp bóp nát cổ Lục Sơn giũ, sau đó đem thi thể vứt trên đất, Diêu Cẩn nói, "Ngươi mẹ hắn liền biết rõ đi vào tìm tỏi thì nhất định là đúng rồi." Chân lý vĩnh viễn ở đạn đại bác trong tâm bắn, không hiểu. Cố Sát xoay người nhìn về cuồng dao đám người, nói, "Nổ súng." Chương 91, cả thành zombie. Lần này Không có ai lại dám ngăn trở Cố Sát chỉ là, rất nhiều người sắc mặt cũng không tốt, Lâm Tinh Vân trực tiếp nghiêng đầu rời đi hướng Thành Lụy báo cáo tình huống ma lúc này, Trấn viện sĩ dựa theo Cố Sát yêu cầu mở ra phương quang truyền thật lớn, phương quang truyền tách ra trở thành hai bộ phân, ở từng đạo năng lượng khổng lồ hạ, phương quang truyền chia ra làm hai hướng hai bên tách ra, trung gian xuất hiện từng đạo màu đen không gian liệt phù, dung chuyển một ít rất đặc thù đường. Vẫn cùng năng lượng mà vào lúc này, một cổ kinh khủng hấp lực từ cái kia màu đen kẽ hở xuất hiện, rất nhiều máy móc đều bắt đầu lư, trên mặt đất nổi lên các đụi vào cái kia trong cái khe, tất cả mọi người đều nhanh chóng hướng xa xa rút lui ông vo ve độ lớn. Giống như mấy chục chiếc máy bay trực thăng đồng thời đang vận chuyển tổng cộng kéo ra có chừng 2 thước khoảng đó lúc, xa xa trần viện sĩ thông qua điện thoại vô tuyến hô lớn, cố tiên sinh, đã đến cực hạn. Cố sát có chút ngóc tay, cuốn đao lập tức ở hơn 10 thước ngoại, chào hỏi những thủ hạ kia nhân điều chỉnh Mỹ xài bắn góc độ, rất nhanh, hắn ra lệnh một tiếng ẩm. kèm theo một tiếng vang thật lớn, viên thứ nhất Mỹ sẽ phát xạ ra ngoài. Trong nháy mắt không vào không gian liệt phùng bên trong, ngay sau đó quanh oanh mấy cái mị sẽ phát xạ khí cũng một lần khởi động, tổng cộng có 8 viên mị sẽ toàn bộ phát bắn vào không gian liệt phùng chấn động rất khủng bố, Cố Sát nhìn mấy viên mị sải bắn xong rồi, liền hướng Trần viện sĩ tỏ ý đóng cửa phương quang thuyền một bên Trần viện sĩ nhận được tín hiệu, lập tức đóng cửa phương quang thuyền tốt sau một. Hồi, Phương Quang thuyền mới thành công thống nhất chung quanh những thứ kia cuồn phong trong nháy mắt biến mất, nổ lớn cũng đều hơi ngừng rồi chỉ chốc lát sau, Lâm Tình mặt lạnh lùng, nắm một bộ điện thoại vệ tinh đi tới, nói: "Cố tiên sinh, S thành thành Lỹ Long gia chủ muốn cùng ngươi nói chuyện điện thoại." Cố Sát nghe điện thoại, nói: Ta là Cố Sát đối diện chuyển tới chủ nhà họ Long Thanh Âm, hắn rõ ràng cho thấy ở tích cực áp chế lửa giận, nói: "Cố tiên sinh, ngươi bên kia tình huống gì?" Cố Sát bình thản nói: "Lâm Tinh Vân hẳn với ngươi nói, chuyện như vậy nhỉ, ta muốn hướng không gian liệt phủ bên trong ném ít đồ, Lục Sơn dĩu muốn ngăn cả ta, bị ta giết chết, liền có chuyện như vậy." Chủ nhà họ Long trầm giọng nói: "Cố tiên sinh, ta hy vọng ngài có thể cho ta một hợp lý lý do, nếu không, ta thật không có biện pháp hướng Tây Bắc thành lũy cùng kinh đô giao phó, ta cũng không phải là hoài nghi là cực đoan phân tử, nhưng ngài vì ta không có cách nào giải thích." Cố Sát bình thản nói: "Cần gì giải thích?" Ta phát hiện cái kia dị độ không gian có vấn đề có tính hay không, rất có thể không phải nhân loại sinh cơ, mà là lớn hơn thai nạn." Đoán, chủ nhà Họ Long nói, "Đây coi như là lý do, nhưng là ta không biết rõ làm như thế nào với Tây Bắc cùng Kinh Đô giải thích. Bởi vì không gian liệt phùng nghiên cứu là những nhân viên khoa nghiên kia đang làm, còn lại nhiều như vậy siêu phạm giả cũng đều ở, bọn họ cũng không phát hiện vấn đề đó là bọn họ tầng thứ quá thấp." Cố sát nói, "Không phải hỏi ta thế nào biết rõ, vậy chính là ta thực lực đủ, cho nên chỉ có ta có thể phát giác có được hay không." "Được," chủ nhà Họ Long nói, "Cố tiên sinh, ta muốn biết rõ." Bây giờ ngài rốt cuộc là cảnh giới gì? Bắt dai siêu phẩm, hoặc là cao hơn, đã đem chín cái giải mã gen ADN cũng mở mang. Cố sát trầm giai nói, vượt qua kiểu dai, liền này một cái lý do, các ngươi quan phương có thể giải thích vậy thì giải thích, nếu như cảm thấy không thể, các người muốn làm gì, ta đều tiếp đấy. Dứt lời, Cố Sắt trực tiếp cúp điện thoại mà lúc này, ở S thành thành lũy, một gian trong phòng hợp, thành lũy một các vị cấp cao đều tại chẳng, tất cả mọi người đều là toàn bộ hành trình nghe Cố Sắt cùng chủ nhà họ Long đối thoại, nghe tới Cố Sắt câu nói sau cùng lúc, toàn bộ phòng làm việc tất cả mọi người đều kinh hãi dị thường. Nhanh Chủ nhà họ Long lớn tiếng nói, đem mấy ngày trước cố sát ở căn cứ quân sự động thủ video điều ra, sau đó đi đem siêu phạm giả hiệp hội những gen đó nghiên cứu chuyên gia toàn bộ kêu đến. Rất nhanh, phòng làm việc trở nên náo loạn, một đoàn cao tầng chen chúc tới, một đám đặc biệt nghiên cứu giải mã gen ADN thanh toán các chuyên gia nhìn chằm chằm máy tính đủ loại tính toán số liệu cuối cùng. Một vị dẫn đầu chuyên gia nói, trải qua vội vàng số liệu so sánh phân tích, chúng ta có 90% nắm chắc, có thể xác định cố sát đúng là vượt qua trên cái giải mã gen ADN. Một các vị cấp cao vừa sợ vừa vui, chủ nhà họ Long nói, nhưng là Nhân thể không phải chỉ có chín cái giải mã gen ADN sao?" Một vị chuyên gia nói, trước, C thành thành luy chuyển tới số liệu trong báo cáo, liên quan tới tỉnh thế hiệp hội Bạch Tử Ngọc nắm giữ cái kia quyền trượng bộ phát ra lực lượng thần bí, chúng ta vẫn hoài nghi là một loại vượt qua giải mã gen ADN lực lượng mà vừa mới, chúng ta đối cố sát ở căn cứ quân sự kia một trận chiến đấu tiến hành chặt chẽ cẩn thận số liệu phân tích, hắn thật sự biểu diễn ra cái loại năng lượng này, xét thực không phải giải mã gen ADN thanh toán là có thể nắm giữ, hắn tựa như có lẽ đã có thể mang năng lượng từ trong thân thể rời đi, đi ra." Vừa nói, vị kia chuyên gia chỉ trên màn ảnh nói, các người nhìn cố sát ở dậm chất lúc mặt đất sinh ra rất đại du chuyển nhưng là cũng không có hư hại hạis nhà thậm chí không có đối với gạch tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng lại đưa hắn mấy thước bên ngoài siêu phạm giả đánh bay rồi tương tự với võ hiệp trong tiểu thuyết cách Sơn đáng yêu nếu như dựa theo võ hiệp tiểu thuyết làm ví dụ giải mã gen ADN thanh toàn chính là sinh ra lực lượng mà cố sát chính là tương đương với đem nội lực phóng ra ngoài cảnh giới đã hoàn toàn là một người khác tầngtứ vừa nói cái tiêu chuyên gia trở nên kích độ vô cùng nói cố sát đem sẽ là nhân loại chúng ta chỉ ra một con đường sáng hắn quá vượt mức quy định rồi hắn sẽ là thai biến trong kỷ nguyên vĩ đại nhất tồn tại. Một các vị cấp cao đều trố mắt nhìn nhau, rất nhanh, chủ nhà họ Long trầm giọng nói, lập tức báo lên kinh đô, cố sát là chúng ta Long Châu nhân, hắn lúc này, rất có thể có nghĩa là chúng ta Long Châu sẽ ở thai biến trong kỷ nguyên trở thành toàn bộ nhân loại lãnh tụ. Lúc này, đã không có nhân nhắc lại cùng cố sát giết người chuyện, bây giờ thế đạo này, nhân loại sống sót tiến tới hy vọng, đem vượt qua hết thảy, ở văn minh thì đại, dẫn trước nửa bước là thiên tài, dẫn trước một bước là kẻ điên, nhưng là, ở bây giờ cái thời đại này, dẫn trước một bước, này tương hội là loài người thần. Dương Dẩm Nguyên thủy bên trong, Cố Sát Trạch không biết do hắn một câu vượt qua cửu giai đã khiến cho S thành thành lũy hỗn loạn, hơn nữa cái này hỗn loạn, chả sẽ kéo dài thiếu đốt, ảnh hưởng toàn bộ Long châu, thậm chí là toàn cầu nhân loại mà bây giờ hắn chính là ngồi ở một cái trong lều tu luyện chờ đợi cứ như vậy chờ đợi hai ngày, tại không gian phương khoang truyền thời gian cột độ gần sắp đến lúc, Cố Sát lại một lần nữa mở ra biết trước tương lai năng lực 10 phút sau, phương quang, truyền thời gian cột độ đến, Cố mang theo mọi người tiến vào không gian liệt trải qua một trận không gian ba động sau đó, bọn họ có tiến vào cái không gian kia thành lũy bên trong, xuất hiện ở một vùng phế tích bên trên nhưng mà Khi bọn hắn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, lại sợ ngây người, cả thành trong phía tích, thương vong phi thường thảm trọng, khắp nơi đều là cụt tay cụt chân cùng trọng thương nhân, còn rất nhiều zombie. Người và zombie tốt vô cùng phân biệt, zombie thịt là thịt tối giữa, huyết là tinh màu đen, hơn nữa chỉ cần không bị cắt đứt não bộ thần kinh, zombie sẽ không phải chết. Buồn chướng hết. Chương 92, zombie tộc. Zombie nhiều vô cùng, hơn nữa rất nhiều đều là cao cấp zombie cố sát một nhóm người bên trong, đại đa số đều là siêu phẩm giả, trong đó cũng không thiếu có củ đao, Lâm Tinh Vân như vậy cấp bậc coi như không tệ siêu phẩm giả, nhưng là hoàn toàn không đáng chú ý. Bởi vì bên trong thế giới nhỏ kia, 5 6 cấp bị nơi nơi, 7 8 cấp bị cũng là tùy ý có thể thấy bất quá, có cố sát vị này vương dai siêu phàm ở, ngược lại là miễn cưỡng khó khăn tránh thoát rất nhiều nguy cơ, đoàn người ở trong thành tím, rốt cuộc ở cuối cùng tìm được một cái chỗ chú sau khi đi vào, bọn họ bị chỗ chú nhật tình tiếp đãi cũng từ chỗ chú cao tầng kia bên trong biết được, tiểu thế giới ở tao ngộ trên trời hạ xuống pháo binh sau đó, không giải thích được liền xảy ra thiên địa dị biến, rất nhiều người đều tại đột nhiên biến thành zombie bản thân liền tao ngộ đạn đại bác công kích, lại đụng phải zombie dị biến, liên tiếp gặp tai nạn, cả thành phố nhân tiến vào chỗ trú bất quá vài trăm người những người khác hoặc là chết, hoặc là liền là trở thành zombie sau đó, Cố Sát một nhóm người quyết định trước tạm thời ở chỗ trú ở, chờ đợi không gian phương khoang thuyền làm lệnh, kỳ đến liền trở lại địa cầu. Lại thương nghị xử lý như thế nào cái này dị độ không gian nhưng mà, bọn họ ai cũng không ngờ tới, ngay tại buổi tối hôm đó, bọn họ tao ngộ tập kích, chỗ chú bên trong những người đó, toàn bộ đều biến thành zombie, đánh bất ngờ bên dưới, Cố Sát một nhóm người tổn thất nặng nghề, cũng may cố sát. nắm giữ Vương cấp chiến lực, lúc này mới ở cực trong thời gian ngắn thay đổi thế cục nhưng là, không ngờ là, những zombie đó, lại là nắm giữ chỉ số IQ, biết sử dụng vũ khí nóng thẳng tiếp dẫn nổ chỗ chú bên trong sở hữu đạn dược, tới một trận ngọc thạch câu phần, toàn bộ siêu phàm giả đoàn đội, chỉ có Cố Sát một người bằng vào minh văn lực lượng còn sống toàn bộ chỗ chú cũng ở đây đột nhiên trở thành một vùng phế tích, Cố Sát một người một ngựa ở đó nhiều chút phế tích thành chung chém giết rất Lâu đến tiếp sau này, một đoạn trí nhớ, tất cả đều là đang chém giết lẫn nhau một mực kéo dài đến không gian vương khoang truyền thời gian cột đồ đến, hắn mới trở lại địa cầu giỏm bị tộc. Hấp thu xong đoạn trí nhớ kia sau đó, Cố trong miệng nhớ lại một cái như vậy từ kiếp trước 20 năm, đã là đại tranh chi thế. Xuất hiện rất nhiều nhân loại hiện tại không thể nào hiểu được sự vật zombie tộc chính là một loại trong đó zombie tộc, là zombie, nhưng là, lại cùng một loại zombie có khác nhau, vừa mới bắt đầu, zombie tộc đặc biệt là là zombie trung tiến hóa đến vương dai zombie, bởi vì loại này zombie đã coi quy siêu cao, cùng nhân loại không có gì khác nhau, cũng không cần ăn. Thích người rồi, thậm chí có thể phồn diễn sinh sống rồi mà do zombie vương sinh sôi sau khi ra ngoài lại, sẽ xuất hiện hai trường hợp, một loại là phổ thông zombie, không có ý thức, mà một loại khác zombie, chính là nắm giữ cùng nhân loại như thế chỉ số IQ, nhưng tốc độ phát triển so với nhân loại gần 10 lần. Sinh sôi tốc độ cũng liền đặc biệt nhanh chóng rất nhanh thì xuất hiện một cái nắm giữ chỉ số AQ7 giọn bị thể vì vậy liền bị định nghĩa là dọn bị tộc mới đầu còn có rất nhiều người ngây thơ cho là có thể cùng giọn bị tộc sống chung hòa bình dù sao lúc trước dọn bị không có chỉ số quy ý thức không cách nào câu thông mà dọn bị tộc nhưng có thể câu thông cho nên thì có sống chung hòa bình khả năng trên thực tế vừa mới bắt đầu cũng thật có quá không ít thao tác đồng thời đối phó tăng thú đoàn thể mà người cùng giọn biê ngoài là tương cận thiên nhiên liền thân cận nhiều lắm lại đối mặt vô cùng vô tận tăng thú là thể bất luận là nhân loại hay lại là giọn bị tộc cũng thuộc về thế yếu cho nên Nám giữ có thể hợp tác điều kiện thiên nhiên nhưng, thân mật kỳ cũng không lâu, dòng bị tộc liền bạo phát ra bản chất, bọn họ chỉ là có thể không ăn thịt người, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không thể ăn. Hơn nữa, tương đối mà nói, thịt người phù hợp hơn bọn họ ẩm thực thói quen dòng bị tộc bắt đầu phạm vi lớn nô dịch nhân loại, tựa như cùng mặt thế tới trước, nhân loại chăn nuôi ra súc như thế, ở dòng bị tộc trong mắt, nhân loại liền là một loại thị thức ăn, bọn họ cầu động quyền dưỡng nhân loại, dùng một ít đặc biệt thủ đoạn thúc đẩy sinh trường. Đại lượng chế tạo nhân loại, quyển dưỡng đứng lên coi là khẩu phần lương thực mua bản ăn, cùng mặt thế trước, nhân loại quyển dưỡng heo dê bỏ giống nhau như lúc mà cố sắt có thể xác định, ở đoán trước tương lai trong hình, cái kia chỗ trú người bên trong, tất cả đều là bị tộc ngụy trang nhân loại, hơn nữa đối phương là dùng đi một tí đặc thù thủ đoạn ăn nút, cho nên, không có bị phát giác tại hậu thế, nhân. Loại cùng bị tộc trong chiến tranh, cũng không thiếu có rất nhiều bị tộc ngụy trang nhân loại lẫn vào nhân loại thành lũy, cũng có nhân loại ngụy trang zombie tộc tiến vào zombie tộc trong thành phố đi bộ lấy tình báo hậu thế cũng sẽ có một ít kiểm tra zombie tộc sản phẩm công nghệ cao nhưng lạ rủi mắt còn chưa có xuất hiện lại là giọm bị tộc. Bất quá, ta Đường Đường Chiến Vương, bọn họ là tại sao có thể che giấu ở ta cảm giác. Cố sát tâm ly phi thường nghi ngờ, gần đó là đến hậu thế, cũng rất ít có giọm bị tộc có thể ở trốn được chiến vương cảm giác, nếu như là số lượng ít, hắn ngược lại có thể hiểu, dù sao, đừng nói chiến vương, coi như là chiến hoàng cũng không khả năng không rõ chi tiết, nhưng là, ở cái kia chỗ chú bên trong, vài trăm người tất cả đều là giọm bị tộc, hắn lại một cái đều không phát hiện cái này thì có vẻ hơi quỷ dị chứ không cần quan tâm nhiều rồi. Cô sát trầm ngâm trong chốc lát, liền đứng dậy đi ra máy bay cái này dị độ không gian vấn đề phi thường thật lớn bất quá, những thứ này hắn thực ra cũng không phải rất để ý, hắn để ý là, ở trong đó cao cấp dọn bị là thực sự nhiều, cũng liền có nghĩa là bên trong cao cấp thi hoạch một đồng lớn, bây giờ hắn cần nhất chính là số lớn thi hoạch, phẩm cấp càng cao càng tốt. cố sát vừa mới đến đi tới phương khoang thuyền căn cứ, trần viện sĩ liền lên tới, nói, cố tiên sinh, thời gian cột đổ sắp tới. Ngoài ra, hôm nay quan phương lại đưa tới số lớn phát điện dụng cụ. Lần kế thời gian cột đổ có thể rút ngắn đến 20 tiếng, cô Sát gật đầu một cái, cùng chân viện sĩ si đơn giản trao đổi trong chốc lát, liền đem mọi người chịu tập lại, nói: "Sở hữu nhân viên nghiên cứu khoa học lần này, không nên tiến vào dị độ không gian, chỉ có siêu phàm giả tiến vào, người khác số không chế ở 10 người, nam giữ tinh thần hệ dị năng siêu phàm giả ưu tiên, làm hết sức mang nhiều một ít vũ khí hạng nặng." Tất cả mọi người rất là nghi ngờ rất nhiều siêu phàm giả cũng không tự chủ được nhìn về Lâm Tinh Vân khóe miệng của Lâm Tinh Vân vừa kéo, tâm lý đều phải chửi mẹ rồi, cũng mẹ nó nhìn ta làm gì? Ta chẳng nhẽ dám phản đối sao? Lục Sơn Dữu bị giết, Quan Phương Thi đều không tha một cái. Lâm Tinh Vân sang cười mỉa cười, sau đó mắng, không nghe được Cố Tiên Sinh lời nói ư? Tất cả nhanh lên một chút đi chuẩn bị. Bây giờ Lâm Tinh Vân là thật không dám phản đối Cố Sát, có chút bí mật, những người khác không biết rõ, nhưng hắn làm hàng ngũ cường giả, ở kinh đô đều là chấn giữ cấp bậc nhân vật. Trong hai ngày này, hắn đã nhận được rất nhiều đến từ kinh đô tin tức, cũng biết rõ Cố Sát bây giờ đã bị liệt vào nhất hào cực kỳ bí mật văn kiện, hắn gọi điện thoại về hỏi lúc, kinh đô quan phương bên kia chỉ nói một câu, lần hành động này, hết thảy đều nghe theo Cố Sát an bài, bất luận đối phương phải làm gì, phục. Chung an bài vậy đúng rồi. Hắn thậm chí cũng hoài nghi Bây giờ Cố Sát một cái nhìn hắn khó chịu đem hắn đâm chết, Quan Phương bên kia còn phải lo lắng có phải hay không là đem Cố Sát tay đụng đau. Chương 93, tiến Bảo dị độ không gian. Rất nhanh, cung dao cùng Lâm Tinh Vân liền điểm vài người, cộng thêm Cố Sát, vừa vặn góp đủ 10 người, mỗi người đều là toàn bộ vũ trang, gần như trong tay mỗi người có một cái ống phóng dù kẹt một cái gật lĩnh, còn có con lấy sau lưng túi thuốc nổ chỉ có Cố Sát một người là khinh trang thượng trận, hắn liền có một cái túi đeo lưng lớn, nằm trong tay đến cái kia Vương cốt hết thảy chuẩn bị ổn sau, một đám nhân viên nghiên cứu khoa học liền mở ra không gian phương khoang không. Gian liệt phùng bị mở ra, Cố Sát đi tuốt ở trước. Dẫn đầu vọt vào tiến vào không gian liệt phùng trong nháy mắt đó, Cố Sát cũng cảm giác được một cổ cường đại áp lực, đang điên cuồng lôi kéo thân thể của hắn, ngay sau đó là một trận xé rách cảm, phản phất bị báo cuốn quanh như thế bất quá, thời gian rất ngắn, cũng liền trong nháy mắt, Cố Sát liền xuất hiện ở một vùng phế tích trên giống như trí nhớ trong hình thấy như thế, bọn họ nơi ở một tòa sụp đổ đầu cao ốc phế tích, xung quanh có rất nhiều zombie, trong phế tích chôn rất nhiều rồi zombie cùng nhân, những zombie đó đang điên cuồng gào lên khi thấy Cố Sát xuất hiện, một đoàn zombie liền vọt tới, Cố Sát hừ lạnh một tiếng, vươn cốt nhẹ lên, kinh khủng minh văn lực lượng bộc phát ra đi quyên một đám zombie tất cả đều đầu vỡ vụt, từng viên thi hoạch bị Cố Sát thu đi qua mười mấy viên thi hoạch, vượt qua tam giai thì có 5 viên, trong đó còn có hai khoảng ngũ giai thi hoạch bảo địa. Cố Sát tâm lý rất là kích động, đối với những người khác mà nói, cái địa phương này không khác nào luyện ngục, nhưng là đối với Cố Sát mà nói, chính là một nơi bảo địa trên địa cầu, bây giờ muốn đạt được cao cấp thi hoạch quá khó khăn, trước sẽ thành thành lũy bệ tan thành sau đó, Cố Sát ở nơi nào giết suốt một tháng, không biết rõ giết bao nhiêu zombie, tăng thú, đi đến ngũ giai thi hạch đều là lắc đắc không có mấy, mà cái địa phương này, thứ nhất là lấy được hai quả lúc này, Cố Sát phía sau cái Cái không gian liệt phùng bên trong, Lâm Tinh Vân cùng đám bọn người lục tục xuất hiện vừa đưa ra, giống như Cố Sát thấy trí nhớ hình ảnh như thế, tất cả mọi người đều rất khiếp sợ, đối với tòa thành thị này sẽ rách móp ngược lại là không người khiếp sợ, dù sao trước bị Cố Sát bỏ lại tới nhiều như vậy tuần hành bị sại, tòa thành thị này sẽ phiên thiên phúc địa rất bình thường bọn họ khiếp sợ là, nơi này lại sẽ có nhiều như vậy zombie. Bị mọi người nhìn chằm chằm, Cùng Đao vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết rõ làm sao chuyện a, đoạn thời gian trước ta tới nơi này thời điểm không có zombie, ta cũng không biết rõ làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy zombie. Vừa nói, Cùng Đao liền nhìn về Cố Sát. Hồi đại lão, ngài khẳng định biết rõ làm sao chuyện chứ? Ngươi bị gạt, Cố Sắt nói, cái này trong thành vẫn luôn có zombie, chỉ bất quá, ngươi tới nơi này thời điểm, có người ở tận lực cho ngươi chế tạo giả tưởng, để cho ngươi cảm giác nơi này là một cái phi thường hoàn mỹ chỗ trú. Đại Lao, có ý gì? Tại sao phải làm như vậy? Cùng đau hỏi mọi người cũng đều nghi ngờ không hiểu Cố Sắt nói, ta khi trước nói rồi, cái này dị độ không gian có vấn đề, nếu không, ta tại sao phải thả Mị Sải đi vào, về phần đối phương tại sao phải lựa gạt, rất đơn giản à, nhân ra đối với địa cầu có mưu đồ chứ, gạt chúng ta mở ra không gian liệt phủ, chỉ đơn giản như vậy. Nhất thời, sắc mặt của người sở hữu đại biến Lâm Tinh Vân trong lòng càng là đông lại một cái, đột nhiên đã cảm thấy lục sơn giữ bị chết không gian, đối phương ở tận lực giấu giếm, tất nhiên là có hình lớn ưu, nếu như không phải Cố Sát phát hiện vấn đề ngăn lại, dựa theo bọn họ vốn là kế hoạch, thành công thành lập một cái không gian lối đi, không chừng sẽ cho địa cầu mang đến cái gì thai nạn cho nên, từ đầu tới cuối, nguy hại địa cầu không phải Cố Sát, mà là bọn hắn. Đi. Cố Sát cũng không có ở nói nhiều nói nhảm, mang một một đám người liền hướng hắn trong tương lai trong hình thấy chỗ chú đi tới ở biết trước trong tương lai, hắn ở trong thành này chém giết rất lâu. Đôi cái thành phố này cấu tạo hiểu tương đối rõ ràng, cho nên, hắn biết rõ đi đến chỗ chú thoải mái nhất con đường dọc theo đường đi, mặc dù bọn họ cũng tao nộ rất nhiều zombie, nhưng là, ở cố sát dưới sự hướng dẫn, thành công tránh được những ẩn đó cất dấu cường đại bị vùng, có chút khó khăn. Nhưng cuối cùng là hưu kinh vô hiểm, gặp phải cũng không có vượt qua ngũ dai zombie, chỉ tốn một giờ liền đến chỗ chú này. Chỗ chú là một tòa nghiêm mật căn cứ quân sự, bên ngoài đều là dùng đỉnh cấp kim loại chế tạo thành tường cùng đoán trước tương lai hình ảnh như thế tới chỗ chú sau đó Cố sát đám người lấy được chỗ trú bên trong những người may mắn còn sống sót nhật tình hoang nên mà đang ở cố sát đám người tiến vào căn cứ lúc, ở căn cứ trong một gian mật thất, đang ngồi một đám người. Ở một bên dùng cơm vừa nhìn theo dõi video, đám người này đều là cái căn cứ này cao tầng, dẫn đầu là một cái bụng phệ trung niên nam nhân, hắn đang dùng dao nĩa cắt thức ăn ăn hắn trong đĩa thức ăn, rõ ràng là một viên máu tươi chảy đầm đìa như tâm tạng, mà ở trên bàn ăn, chính để một ít thịt tươi, dựa rất sạch sẽ sắp xếp đặt lên bàn kia một đám căn cứ cao tầng, đều cầm dao nĩa dung thong thả cắt thịt đặt ở trong mâm, rất lịch sự căn cứ người phụ trách cười ha hả nói, hay lại là loại này một mục dùng ăn chay dưỡng đi ra nhân, thịt dù sao tươi non một cái cao tần phụ hòa nói, đúng là như vậy, chỉ là ăn chay bổ dưỡng, đều dài hơn không quá lớn, không đang ra toàn diện quảng bá người phụ trách cười một tiếng, chỉ chỉ hình ảnh theo dõi trong hình, chính là cố sát một đám người ở căn cứ bên trong hành tẩu người phụ trách chỉ cố sắt đám người nói, loại sinh vật này, thịt mới là tốt nhất, so với dùng bất kỳ động vật gì cũng muốn giỏi hơn vừa nói, người phụ trách thì để xuống dao nĩa nói, nhìn trước mắt đến, địa cầu bên kia hẳn là đã phát giác cái gì, cho nên mới bỏ ra nhiều như vậy mỹ xải, cho nên Trước dự dấu kế hoạch thì phải thay đổi một đám, cao tầng cũng đặt dĩa xuống hay yên lặng lắng nghe mà bắt đầu người phụ trách nói, "Sắp một ít, khống chế một ít, sau đó nghĩ biện pháp cùng địa cầu thông tin, dùng những người này thân phận, nói cho địa cầu phe kia nơi này tình huống có chút phiền phước nhưng là có thể thanh toán, bất quá cần cường liệt hơn tăng." Viện sau đó để cho bọn họ chủ động đem bầu trời địa cầu tường ngăn lưới hạn chế rút ra, thành lập được đường hầm không gian, đến thời điểm chúng ta nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành, không cần phải nữa tiếp tục đợi ở nơi này ngục giam vậy phương rồi một đám người đều gật đầu phụ họa người phụ trách nói, "Được rồi, vậy bữa này cơm liền ăn đến nơi này đi." Mọi người nên đi làm, cái gì đều tự đi làm chuyện mình một đám người lúc này rồi rít ra ngoài mà người phụ trách kia lau miệng bên trên vết máu. Trên mặt thay một bộ thật thà biểu tình, mang theo vài người tiểu ra rồi cao, úc, đi tới trên quảng trường, xa xa liền thấy Cố Sát một nhóm người, trên mặt lộ ra phi thường nóng bỏng nụ cười người phụ trách kia thật xa liền đưa tay ra, chậm chậm đi tới, một nắm chặt cuống dao tay, nhìn cuống dao nói, "Cuống dao huynh đệ, ta liền biết rõ ngươi nhất định sẽ trở lại, ngươi trở lại quá đến lúc rồi, nếu như ngươi ngoại không đến, ta cũng không biết rõ làm sao trải qua trạng thái nạn này rồi nhưng mà." Ngay vào lúc này, Cố Sát đột nhiên lấy ra một cái trực tiếp hướng người phụ trách quát tới. Chương 94, thế giới xâm phạm. Cố Sát đột nhiên động thủ nổ súng, đem tất cả mọi người đều kinh trụ đang chuẩn bị cùng căn cứ người phụ trách bắt tay cuồng đao theo bản năng liền muốn ngăn cản, nhưng mà, một giây kế tiếp, hắn liền thấy để cho hắn khiếp sợ một màn, cái kia tại hắn cố ý chính là người bình thường căn cứ người phụ trách, lại gắng gượng chĩa vào gặt lỉnh một toa tử đạn, mặc dù không thể nói không bị thương chút nào, nhưng là, sát thực không xuất hiện cái gì tổn thương nặng người hại, nhìn qua cũng liền là quần áo. Rách nát, một chút huyết cũng không có chảy ra sát. Cố sát trực tiếp vứt bỏ gật hô to một tiếng, sau đó lấy ra vươn cốt Từng người phụ trách kia một gậy đánh ảnh người phụ trách kia lại gắng gượng đối Phó Cố Sát một gậy này tử, trực tiếp bay rớt ra ngoài, đập ngã rồi phía sau hắn những người đó, nhưng là hai tay đón đỡ lúc gặp gỡ cực lớn đánh vào, trực tiếp liền chặt đứt nhưng là, sau một khắc, quỷ dị thời gian xảy ra, người phụ trách kia hai tay cũng gãy lìa, lại phản phất một chút cũng cảm giác không tới đau đớn như thế đứng lên. Vẻ mặt khó tin nói, người thế nào phát hiện? Cố Sát không nói nhảm, nhanh chóng đi tới, đồng thời đưa ra một cái tay dùng sức kéo một cái, minh văn lực bùng nổ, trong không khí nguyên khí điều động, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo đạo khí toàn. Trực tiếp đem người phụ trách kia kéo tới người phụ trách kia quá sợ hãi, hét, ngươi hoành cố sát trực tiếp bóp nát người phụ trách đầu, máu tươi màu đèn cùng óc vang khắp nơi, một viên thi hoạch rơi vào cố sắt trong tay cựu dai thi hoạch, là cố sát đời này bái kiến cấp bậc cao nhất thi hoạch. Cùng lúc đó, Lâm Tinh Vân, cùng đao đợi người cũng đã kịp phản ứng, mặc dù bọn họ không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi, nhưng là, bọn họ đều đã nhận ra, những người đó, lại là dọn bị Thình thịch đồ thanh trong một sát na. Siêu phàm tiểu đội cũng nhanh chóng đánh ra cố sát tay cầm vũ cốt, nhanh chóng bắt mấy cái cao tầng, trực tiếp gõ nát rồi đối phương hai tay hai chân ném cho cùng đao đám người sau đó, hắn nhanh chóng hướng căn cứ sâu bên trong liều chết xông phòng, chỗ đi qua, không chừa manh giáp hắn hướng tương lai hình ảnh trong trí nhớ, cái căn cứ này cất giấu cái kia thuốc nổ khố vọt tới khi hắn đến thuốc nổ khố lúc, dùng điện thoại vô tuyến hướng cùng đao. Đám người hạ rút lui chỉ thị làm cùng đao đám người xách mấy cái căn cứ cao tầng chạy ra căn cứ chi không lâu sau vang một đạo nổ vàng rung trời bùng nổ, thế giới đều tựa như bị tĩnh hóa hòa hài, toàn bộ căn cứ cũng trong khoảnh khắc đó lâm vào trong biển lửa. Sợ rằng được vi lực hướng bốn phương tám hướng dâng trào mãnh liệt, phản phất kinh khủng sóng biển đang rung chuyển biển khơi như thế ngay cả là cường đạo đám người đã chạy rất xa, như cũng không có thể hoàn toàn tránh, từng cái làm, siêu phàm giả đều vẫn là bị tia nổ mạnh hỗn loạn cho hướng đánh tới, mỗi một người đều đầy bùi đất nằm ở trong phế tích sau một hồi lâu, mọi người mới chậm rãi từ trong phế tích bò dậy, đập vào mắt chính là đã trở thành phế tích căn cứ, vẫn là biển lửa tràn ngập mà cố sắt nhưng là sách một cái xương, không nhanh không chậm từ trong lúc nổ tung đi ra, nhìn kiếp sợ cường đạo đám người, bình nói, theo ta đi. Cung đao đám người vội vàng sách những thứ kia bị đánh nát xương căn cứ cao tầng đi theo cố sắt rất nhanh, một nhóm người đi tới một cái rách nát không chịu nổi trong tiểu khu, tiến vào một cái nhà miễn cưỡng coi như gìn giữ hoàn hảo trong phòng đây là cố sắt tận lực chọn địa phương, này phủ cận không có cái gì cường đại dòm bị giữ lại vài người ở bên ngoài trong chừng tới đến phòng bên trong, cung đao đám người đem mấy cái bị cố sắt đánh nát xương căn cứ cao tầng ném ở trên mặt đất, tất cả đều là giống như một bãi bùn nát như thế tinh thần hệ dị năng giả cố sắt kêu một tiếng lúc này, thì có 3 ba cái siêu phàm giả đứng dậy cố nhìn một chút, đại khái đánh giá ra 3 ba người này đều là tam giai dị năng giả trình độ sau đó Cố Sát liền lôi kéo một cái trụ sở cao tầng tiến vào một cái trong căn phòng nhỏ dùng tinh thần lực lượng công kích. Cố Sát bắt chước ban đầu đối Phó Tịnh Thế Hiệp hội Bạch Tử Ngọc Phương Pháp, mấy cái tinh thần hệ dị năng giả dùng tinh thần lực lượng công kích cái trụ sở kia cao tầng, sau đó hắn sử dụng thời gian chi lực cùng Minh Văn lực tới khống chế cái trụ sở kia cao tầng ý thức lần này, hắn đã là chiến vương rồi, mà mấy cái tinh thần hệ dị năng giả cũng so với lúc trước mạnh hơn nhiều, so với lúc trước đối Phó Bạch Tử Ngọc Vương lòng rất nhanh rất nhanh, ở Cố Sát chất vấn, cái kia cao tầng bắt đầu nói. Giả hắn thật sự biết rõ sự tình, sau đó, Cố Sát lại bắt chước làm theo ẻ mấy cái căn cứ cao tầng, làm hỏi cái thứ tư lúc, liền cơ bản đem điều này dị độ không gian hiểu không sai biệt lắm người sở hữu sắc mặt cũng có cái gì rất không đúng thiên nguyên giới là thực sự tồn tại, nhưng là, cũng không giống là trước cuồng đạo hiểu như vậy đã tàn vỡ, như hôm nay nguyên giới vẫn tồn tại rất khá, hơn nữa, vô cùng cường đại, cường đại đến bây giờ địa cầu đối mặt thiên nguyên giới chính là không chịu. Nổi một kích thiên nguyên giới là nhất phương đại vũ trụ, cùng địa cầu chô vũ trụ là một loại song song vũ trụ quan hệ giống vậy cũng phi thường mênh mông nhưng là, ở hơn năm trước, thiên nguyên giới tao ngộ thải biến, cùng bây giờ địa cầu như thế, dò thám hạ xuống, mặt thế đến Vô số dọn bị tăng thú xuất hiện cái thế giới kia cuối cùng không khôngrãy rủa bao nhiêu năm liền hoàn toàn trở thành giọn bị cùng thế giới tăng thú nhân loại trở thành khẩu phần lương thực dò bị tăng thú thống chỉ thế giới hơn 1.000 năm phát triển đã tạo thành một cái hoàn chỉnh Tân văn minh vì tranh đoạt có hạn tài nguyên các tộc giữa cũng là chiến tranh không chỉ mà ở những năm trước đây không biết rõ nguyên nhân gì đưa đến vốn là Vĩnh viễn không đồng thời xuất hiện địa cầu này Phương bình đi vũ trụ cùng thiên nguyên giới lại xuất hiện giao điểm không chỉ là địa cầu địa cầuố vũ trụ rất nhiều tinh hệ cũng cùng thiên nguyên giới sinh ra đồng thời xuất hiện đối với bạn cũng bởi vì tài Nguyên không đủ mà chiến tranh không chỉ thiên nguyên giới mà nói, vũ trụ đồng thời xuất hiện, là một cái chuyện thật tốt nhi, bọn họ có thể xâm phạm những thế giới khác tới hòa hoãn tại nguyên không đủ vấn đề nhưng là, vũ trụ đều có tự bảo vệ mình cơ chế, mặc dù cùng thiên nguyên giới sinh ra một chút xíu đồng thời xuất hiện, nhưng thiên nguyên giới bên kia không có biện pháp trực tiếp xâm phạm, hơn nữa, xâm phạm động tĩnh càng lớn, càng dễ dàng đưa tới bắn ngược thiên nguyên giới các tộc. Cường giả trải qua sau khi thương nghị, liền nghĩ ra một cái biện pháp, vậy thì cưỡng ép chia ra một cái không gian nhỏ, tương đương với trên địa cầu tìm tòi ngoài không gian thành lập trạm không gian một cái đạo lý. Dùng cái này không gian nhỏ từng bước một cùng địa cầu chỗ này phương vũ trụ càng sâu liên lạc, bởi vì là độc lập không gian nhỏ, năng lượng cũng không mạnh, liền sẽ không khiến cho vũ trụ quá lớn bắn ngược mà địa cầu. Nghiêm khắc nhắc tới, chỉ là thiên nguyên giới lựa chọn xâm. Phạm vô số cái neo điểm chúng một cái mà thôi, cái này từ thiên nguyên giới bóc ra tiểu thế giới, cùng địa cầu đã tiếp giáp rồi gần 10 năm. 10 năm này bên trong, bọn họ thông qua rất nhiều biện pháp thủ đoạn đối với địa cầu tiến hành tham dò giải, dự chú 3 năm sau liền cũng có thể thành công tìm tới cái neo điểm cùng địa cầu nối đường ray cố sắt nhìn trên mặt đất cái trụ sở kia cao tầng, hỏi dựa theo lời ngươi nói các ngươi hẳn còn có 3 năm mới có thể đem không gian vị trí cố định, vì sao? Lại trước thời hạn lâu như vậy tìm được cái neo điểm. Ngoài ý muốn, là một trận ngoài ý muốn, chúng ta nhận được thiên nguyên giới thông báo, cái kia Cao tầng nói, dựa theo địa cầu các người ghi chép phương thức, là đang ở năm nay ngày 10 tháng 5 ngày ấy, một cổ cường đại thời gian chi lực hỗn loạn rất nhiều rồi vũ trụ, đưa đến hỗn độn xuất hiện thời gian gia tốc, chúng ta liền nói trước 3 năm đầu sát ở rồi trên địa cầu. Buồn trước hết. Chương 95, tuyệt vọng, tuyệt vọng. Tiệu Cao tầng vừa nói ra lời này, cùng nào, Lâm Tinh Vân bọn người thần sắc khác nhau, ngày đó là lần đầu tiên độ thám hạ xuống. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân kia?" Cung Đao nghi ngờ nói cái kia cao tầng nói, "Không phải, tạm thì Thiên Nguyên giới bên kia còn không có tra ra nguyên nhân cụ thể, nhưng là, có thể loại bỏ loại khả năng này, Thiên Nguyên giới đem bọn ngươi chỗ này phương vũ trụ xưng là thứ nhị vũ trụ, xâm phạm đã từ hơn 100 năm trước cũng đã bắt đầu rồi. Các nguyên này phương vũ trụ đã sớm có rất nhiều tinh hệ đều đã bị chúng ta Thiên Nguyên giới thật sự công hãm, địa cầu bất quá chỉ là một tầm thường tiểu tinh cầu thôi, không đủ để ảnh. Thường Hỗn Độn không gian các ngươi cái gọi là dò thám hạ xuống, là Thiên Nguyên giới xâm phạm thứ nhị vũ trụ sau." Từ những không gian liệt phùng đó bên trong tiết lộ ra ngoài khí tức mà thôi, bởi vì các người vũ trụ có tự bảo vệ mình ý thức, sở dĩ phải hạ xuống nguyên châu, nhưng chỉ gần chỉ là một địa cầu, không thể nào vượt qua hôn đột ảnh hưởng đến thế giới song song lâm tinh vân đám người sắc mặt cũng trở nên phi thường ngưng trọng vốn tưởng rằng chỉ là một trận nhân loại thai nạn, thật, không nghĩ đến, lại sẽ là cả vũ trụ một tràng thai nạn. Địa cầu vẹn vẹn chỉ là cũng không có được coi trọng một cái xâm phạm cái neo điểm cái này cao tầng đôi thế giới bọn họ xem chấn động quá lớn không chỉ là bọn họ cho dù là có 20 năm mà thế trải qua cố sát cũng bị chấn chủ hắn hiểu được tại sao kiếp trước quan Vương sẽ ẩn nút nhiều như vậy tin tức chưa bao giờ công khai quá dị độ không gian sự tình cũng không công khai chàng thai nạn này khởi nguyên này căn bản không biện pháp công khai nếu như công khai sợ rằng cũng chỉ còn lại có tuyệt vọng một chút hy vọng cũng không thấy được gần đó là cố sát bây giờ làm toàn cầu cầuệ nhất nhân ở ngay được những lời này thời điểm hắn phản ứng đầu tiên đều là tuyệt vọng Vũ trụ tại sao sự mê ngông, địa cầu ở trong đó liền hạt thóc trong biển cũng không tính, mà chàng thai nạn này, nhưng là liên vũ trụ cũng không nhất định chịu được, mà nhân lại dựa vào cái gì cứu. Bất quá, Trung quy là đang ở trong tuyệt vọng sinh tồn 20 năm, cố sát tâm tính vượt qua xa người bình thường, rất nhanh thì khôi phục tâm thần, tiếp tục bắt đầu hỏi thăm rất nhanh, hắn liền đem chính mình muốn biết rõ chuyện hiểu không sai biệt lắm trước mắt mà nói, địa cầu còn không có như vậy tuyệt vọng, chỗ này phương vũ trụ, thực ra cũng không phải là không có chút nào sức chống cự, ở thiên nguyên giới xâm phạm trước, địa cầu chỗ này phương vũ trụ trung thực ra đã sớm tồn tại đẳng cấp. Cao Văn Minh chẳng qua là địa cầu quá nhỏ quá lạc hậu cho nên tiếp xúc không tới những thứ kia văn minh thôi đối mặt đến thiên nguyên giới xâm phạm, này phương vũ trụ cũng ở đây tích cực phản hồi, cho nên trong vũ trụ ngược lại xâm phạm chiến tranh, thực ra đã đánh hơn 100 năm, chẳng qua là năm nay mới ảnh hưởng đến địa cầu, đưa đến địa cầu xuất hiện cực khác thay đổi mà cái tiểu dị độ không gian, coi như là thiên nguyên giới trong vạn tộc một tộc thả ra một cái tìm tòi đoàn đội, tương. Tự với địa cầu hướng ngoài không gian bắn tàu do xét vũ trụ như thế bởi vì đối với địa cầu có nhất định giải, cho nên Tên này giọm bị tộc nhân liền từ thiên nguyên giới khống chế một nhóm bị bọn họ coi là xúc sinh khẩu phần lương thực nhân loại trải qua một ít linh hồn thủ đoạn, bắt chước chế tạo như vậy một tòa cùng địa cầu đô thị tương tự thành phố, ý đồ dụ dỗ nhân loại địa cầu chủ động đem địa cầu bên kia không gian bích lui đánh vỡ, sau đó nhờ vào đó thành lập một cái hoàn chỉnh đường hầm. Không gian, sau đó xâm phạm địa cầu cho nên, bây giờ các ngươi không có biện pháp trực tiếp mở ra không gian liên phù. Cố sát hỏi cái kia cao tầng nói, song song vũ trụ, nhìn lên lưng cận, trên thực tế trung gian khoảng cách lớn vô cùng, mặc dù bắt được một ít không gian liên nhưng là, thứ nhị vũ trụ có đặc biệt vũ trụ tự bảo vệ mình ý thức. Nếu như địa cầu bên kia không chủ động thành lập đường hầm không gian, chúng ta một phương diện thành lập, thật sự cần thời gian sẽ rất nhiều, dựa theo mục đích của chúng ta tiến tới độ, ít nhất còn cần 3 năm cố sát hơi sửng sở, căn cứ cái kia đoạn 20 năm. Tương lai chỉ nhớ đến xem, địa cầu đại bành trướng, tất cả đều là không sai biệt lắm ở 3 năm sau mới bắt đầu, nhưng là, nếu như dựa theo cái này dòm bị tộc từng nói, bọn họ là bởi vì cái kia đột nhiên xuất hiện thời gian trí lực. Mới đưa đến bọn họ nhức mấy năm trước đầu, cũng chính là nếu như không có cái kia thời gian chi lực gia tốc, bọn họ yêu cầu chính là 6 năm mới có thể vào xâm địa cầu cho nên, đầu trên địa cầu dị độ không gian rõ ràng không chỉ này một cái dị độ không gian, hơn nữa, tình thế hiệp hội Bạch Tử Ngọc đã từng lầm vào quá một người khác dị độ không gian có bao nhiêu tương tự với các ngươi nhỏ như vậy không gian đậu trên địa cầu cố sát hỏi kia liền không biết, cái kia cao tầng nói, thiên nguyên giới tại sao sự mêng ông, chủng tộc vô số, không biết có bao nhiêu chủng tộc thế lực cũng phát hiện địa cầu, bọn họ thủ đoạn lực lượng mạnh yếu cũng không cách nào chắc chắn, bọn họ sẽ nhanh hơn chúng ta hoặc là chậm cũng rất khó nói cố sát trầm giọng nói, nhưng Là, có một chút có thể xác định, đó chính là nếu như địa cầu này Phương không chủ động thành lập đường hầm không gian, như vậy thì có thể ở nhất định tầng độ bên trên trì hoãn xâm phạm, có phải hay không là? Dạ Cố sát đồng tử hơi co lại, nhìn về tâm tình còn không có khôi phục Lâm Tinh Vân cùng cùng nào, nói, "Được rồi, ta cần muốn biết rõ, cũng đã biết, các ngươi muốn hỏi gì liền hỏi, ta đi ra ngoài săn điểm thi hoạch, ngoài ra, hữu tình nhắc nhở một chút, các ngươi tốt nhất là chờ đợi ở đây chờ đến lúc bên ngoài không gian phương khoang thuyền mở ra không muốn xẻ ra đi, cái này trong thành rất nhiều cao cấp zombie, các ngươi không giải quyết được." Căn cứ mấy cái này cao tầng từng nói bọn họ khống chế một nhóm nhân loại bắt trước địa cầu thành phố nhưng là trong này n tạp rất nhiều giòn bị tộc dùng đi một tí thiên nguyên giới phương pháp ngụy trang ở trong nhân loại nhưng là dọn bị tộc sinh sôi đặc biệt nhanh thời gian 10 năm tương đương với nhân loại trăm năm lịch sử bọn họ sinh sôi ra rất nhiều giò bị có tiến hóa thành nắm giữ chỉ số hoàn Mỹ dọn bị tộc nhưng đại đa số đều là cái loại này không có chỉ số quyò bị bị bọn họ nốt ở một ít địa phương là tù nhưng là bị mấy ngày trước những thứ kia đại đại bắtích đưa đến những giòn đó cũng đều chạy ra ngoài cao cấp giòn rất nhiều sắc thần đạião Ng ngày yên tâm Cường Đao lập tức tỏ thái độ, nói: "Ta nhất định nghe ngài, liền đang hoàng đợi ở chỗ này, kia đều không đi một bên Lâm Tinh Vân cũng gật đầu một cái, Cố Sắt không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi, nếu như không phải là vì biết rõ dị độ không gian bí mật, hắn đã sớm đi ra ngoài đánh. Zombie, chỗ này cao cấp dọn bị rất nhiều, còn có 10 mấy tiếng, có thể là có thể trực tiếp gộp đủ lên tới cấp hai chiến vương cần thi hoạch Nhìn Cố sát tiêu sái bóng lưng ly khai, trong mắt của Cường Đao một trận lửa nóng, chắc chắn nói: "Lúc nào nếu như ta cũng có thể giống như Sắt Thần đại lão như vậy tiêu sái thì tốt rồi, muốn làm gì thì làm mà, quá tuấn tú rồi." Lâm Tinh Vân thở dài, nói: Có thể chẳng này vũ trụ thai nạn cuồng đao nhất thời liền trừng mặc bởi vì cố sát rời đi, mấy cái tinh thần hệ dị năng giả cũng không có biện pháp lại tiếp tục dùng tinh thần lực lượng khống chế những zombie đó tộc cao tầng, chỉ có thể là dùng một ít thủ đoạn tra hỏi sau một hồi lâu, đột nhiên có một cái zombie tộc cao tầng nhìn cuồng đao cùng Lâm Tinh Vân nói, ta có biện pháp cho các ngươi cũng có thể đi đến vừa mới cái kia nhân tu vi. Chương 96, Mộ Nguyên, Lục Đục. Cuồng đao cùng Lâm Tinh Vân đám người đều ngẩn ra, nhìn cái kia đã bị hành hạ đến không thành hình zombie tộc cuồng đao nói, nói bức, nếu như như vậy ngu bức, sao không đích thân đến được?" Về phần bị đánh thành, cái này bức dạng Cái tên bị tộc cao tầng bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, đúng là thổi như bức, nhưng là, các ngươi không hiểu kỹ, chúng ta cái này độc lập không gian nhỏ, vì sao lại có như vậy dư thừa đậm đà nguyên khí sao? Nhất thời, Côn Dao cùng Lâm Tinh Vân đều ngẩn ra cái vấn đề này, bọn họ thật đúng là coi thường cái kia zombie tộc nói, ở tu hành phương diện, so với các ngươi địa cầu mà nói, chúng ta thiên nguyên giới cho dù là vắng vẻ nhất mọi góc, tài nguyên cũng so với các ngươi dư thừa, vương đơn, các ngươi khả năng không hiểu, vừa mới người đó chính là vương cấp. Vương cấp, ở chúng ta thiên nguyên giới rất thường gặp, chỉ cần có thiên phú cơ bản cũng có thể đi đến, cho nên ta không đến được cái cấp bậc đó, chỉ là bởi vì Thiên Phú không cho phép mà thôi, nhưng là các ngươi không giống nhau, mỗi một chỗ ở dị biến ban đầu, vũ trụ tự bảo vệ mình ý thức, dùng địa cầu các ngươi hiểu, chính là thiên đạo, sẽ hạ xuống rất đại cơ duyên, chính là các ngươi nói nguyên châu, chỉ cần là dùng qua nguyên châu nhân, cũng có thể có được đột phá đến vương cấp thiên phú. Chỉ cần tài nguyên đủ tất cả mọi người nhận thức nhận thức chân chân nghe bọn họ không khỏi không thừa nhận, so với thiên minh giới, bây giờ địa cầu đối vũ tu luyện, vẫn còn một cái giai đoạn màn nhà, cái gì cũng không biết thiên đạo ban cho, cho các ngươi cũng có cực kỳ mạnh mẽ thiên phú. Nếu như các ngươi những người này có thể xuất hiện ở thiên môn giới, vậy tuyệt đối đều là thế lực khắp nơi cũng sẽ coi trọng thiên tài, sẽ cho các ngươi cao thâm tu luyện bí tịch, cho các ngươi cường. Đại tài nguyên, thì như địa cầu bây giờ cũng không có mỏ nguyên. Zombie tộc cao tầng nói mỏ nguyên là cái gì? Lâm Tinh Vân hỏi một loại tài nguyên tu hành, hàm chứa phi thường dày đặc nguyên khí, tương đương với dùng thi hạch tích tụ ra tới một tòa quan sơn, zombie tộc cao tầng nói, rất phong phú, chúng ta cái này độc lập không gian nhỏ, có thể một mực giữ như vậy dư thừa đậm khí, cũng là bởi vì chúng ta nắm giữ một tòa nguyên. Lựa gác hai đó, cũng nói, muốn thật như vậy ngũ Cấp người không phải là cao cấp khắp nơi đi, vương cấp không bằng chó sao? Tới ở hiện tại trật vật như vậy, một cái không gian nhỏ liền một cái vương cấp cũng không có. Đó là bởi vì địa cầu tài nguyên quá thiếu thốn, bị tộc cao tầng nói, có thể để mắt địa cầu cái này địa phương nhỏ rất ít người, dĩ nhiên cũng không phải là không có, đừng nói vương cấp, ta có thể bảo đảm, hoàng cấp thậm chí vực chủ cũng có thể hạ xuống địa cầu nhưng đây tuyệt đối là mở ra đường hầm không gian sau đó mới phải xuất hiện, bây giờ khả năng cũng có vương cấp hoặc là hoàng cấp cường giả đang chế dị độ không gian xâm phạm địa cầu, những thứ này ở thiên nguyên giới đều là thuộc về thế lực nhỏ đi xâm phạm những thứ kia cường đại tinh hệ, bọn họ phân không được bao nhiêu tài nguyên, cho nên giấc quát tới thử loại này tiểu tinh, cầu thử một chút có thể hay không nhiều cấp chút tài nguyên ngoài ra, này không gian nhỏ mặc dù là một không lành lặn thế giới, nhưng là, như cũng sẽ phải chịu các nơi kia phương vũ trụ bài xích, cùng có sinh mạng thể càng cường đại, càng dễ dàng gặp bài xích, đây cũng là tộc ta không có phái vương cấp hoặc là hoàng cấp tới nơi này. Nguyên nhân, tộc ta không thiếu cường giả như vậy Lâm Tinh vẫn nói, ngươi nói tiếp Hoàng Nguyên. Cung Dao vội vàng nói, Lâm đội trưởng, ngươi sẽ không thật tín chứ? Ánh mắt của Lâm Tinh Vân lóe lên, nói: "Nghe hắn nói một chút cũng không sao, kia dọn bị tộc cao tầng tiếp tục nói, chúng ta bị phái đến cái này không gian nhỏ chấp hành nhiệm vụ, trong tộc đương nhiên sẽ không thua thiệt đợi chúng ta, cho nên thì cho một tòa mỏ nguyên đặt ở này trong tiểu không gian, bảo đảm chúng ta ở trong này cũng có thể bình thường sinh hoạt, các người đều đã mở mang giải mã gen ADN, hẳn biết rõ, nếu như thời gian dài không có nguyên khí bổ sung, giải mã gen ADN là sẽ chậm rãi phong bế, cho nên tự các ngươi có thể suy đoán ta lời nói là thật hay giả bây giờ, tòa kia mỏ nguyên sử dụng chưa đủ 10%, phần này năng lượng trên đối đủ cho các ngươi tấn thăng rất nhiều cấp, đi đến vương cấp cũng không phải là không thể, ta chỉ muốn sống, các ngươi thả ta một mạng, ta mang bọn ngươi đi tìm mộ nguyên, còn có thể đem nơi đó cao thâm tu hành bí sách giao cho các ngươi. Trong lúc nhất thời, một đám siêu phàm giả môn đều có chút ý động cùng dao vội vàng nói, các ngươi sẽ không thật tin người này đi, hắn rõ ràng cho thấy ở nín hòng đâu rồi, hắn làm sao có thể tốt bụng như vậy, rõ ràng chính là đang lợi dụng nhân tính tham lam cho chúng ta đặt bấy đây. Vừa nói, cùng dao trực tiếp cơ dao liền muốn chém cái kia rõng bị tộc thành một tiếng vang thật lớn, cùng dao bị Lâm Tinh Vân chặn lại, ngươi làm gì? Lâm Tinh Vân, ngươi không có ngu như vậy chứ? Cung Đao tức giận nói: "Ta đương nhiên biết do hắn là tại hạ bộ." Lâm Tinh Vân nói: "Nhưng là, hắn nói mỏ nguyên hẳn là thật, này không gian nhỏ nguyên khí mức độ đậm đặc chúng ta cũng cảm thụ được, nếu như không phải có một cái có thể lâu dài bổ sung đồ vận, cái này độc lập không gian nhỏ làm sao có thể còn có nồng như vậy buồn bã lại sinh động nguyên khí?" "Vậy ngươi muốn làm gì?" Cung Đao nói: "Ngươi quên sát thần đại lao nói, cái địa phương này rất nguy hiểm, hơn nữa, người này ở nín hỏng, cái này trong tiểu không gian khả năng cất dấu còn lại cấm kỵ, nhưng là chúng ta không nên đánh cuộc một lần sao?" Lâm Tinh Vân nói: "Cung Đao, ngươi dùng ngươi kia bốn mươi mấy cây số cực dài đầu suy nghĩ một chút." Đây là chàng ai nạn này ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ thai nạn chúng ta ngoại trừ làm hết sức tăng thực lực lên trở nên mạnh mẽ bên ngoài chúng ta còn có thể có còn lại đường sống sao biết có vấn đề vậy thì như thế nào mạo hiểm ở chỗ lợi ích có đầy đủ hay không cái kêu mỏ nguyên lợi ích liền đủ chúng ta lấy mạng đi thử một lần ngươi suy nghĩ một chút cố sát lực lượng khủng bố đến mức nào nếu như chúng ta có 10 cố sát kia lần lầnê xuất hiện loại này dị độ không gian chúng ta có phải hay không là có thể chế tạo 20 cố sát kia đối với địa cầu chúng ta mà nói có phải hay không là một phần thật lớn hi vọng nay cũng đang ngây ngẩn thay đổi ý nghĩ lại nói không được Chúng ta không thể làm như thế, chuyện này, ta muốn xin phép một chút sắt thần đại lão, ta để cho hắn trở lại, để cho hắn sử dụng thủ đoạn khống chế người này, để cho hắn nói ra nói thật, xem hắn rốt cuộc ngẹn cái gì không tốt, như vậy không phải vẹn cả đôi đường sau. Chúng ta vừa có thể tìm tới Mộ nguyên, cũng có thể tránh nguy cơ. Lâm Tinh Vân gật đầu một cái, nói, tốt Cùng Đao lúc này thu hồi vũ khí, lấy ra điện thoại vô tuyến, nhưng mà, ngay vào lúc này, hắn đột nhiên thấy một cái tay hạ chiều đến hắn vào tới, hô lớn, lao đại cẩn thận." Cùng Đao kinh hãi xoay người, liền thấy Lâm Tinh Vân đột nhiên một kiếm hướng hắn bổ tới phốc Cùng Đao cái kia thủ hạ đẩy ra Cùng Đao mà mình bị Lâm Tinh Vân một đao trực tiếp phách rồi đầu Lâm Tinh Vân. À Cuồng đao cuồng loạn phát ra gầm thét, ngươi muốn làm gì? Xin lỗi, nếu như cố sát tới, ta liền chỗ tốt gì cũng không chiếm được rồi. Lâm Tinh Vân một kiếm hướng cuồng đao lướt đi sát. Cũng trong lúc đó, Lâm Tinh Vân những thủ hạ kia cũng đều hướng về phía cuồng đao những thủ hạ kia xuất thủ. Chương 97, tìm tới Mộ Nguyên. Một nơi phế tích trong tiểu khu, trên đất nằm dày đặc zombie, tất cả đều tan cảnh cô sát đang nhanh chóng thu thập thi hạch, hắn trong túi đeo lưng đã dã bộ rất lớn một bọc thi hạch, cao đến cửu giai cũng có không ít, thu hoạch vô cùng phong phú, hắn lại như vậy càng làm càng có lực ngay vào lúc này. Hắn điện thoại vô tuyến đột nhiên chuyển tới từng trận chấn động, Cố Sát khẽ nhướng mày một cái, gọi đánh một cái thai nghe, hỏi chuyện gì? Cái này điện thoại vô tuyến là đặc chế, đặc biệt vì bọn họ một đoàn đoàn người chế tác, chính là vì để cho bọn họ tiến vào cái này không gian nhỏ sau đó cũng có thể liên lạc với đại đại lao trong thai nghe chuyển tới cùng dao âm thanh yếu đất Lâm Tinh Vân điên rồi, hắn bị giỏng bị tộc giỏng bị dụ dỗ chúng ta đi tìm mộ nguyên nói tới chỗ này, Cùng dao thanh âm liền chợt đứt, bên trong chuyển tới từng trận giỏng bị tiếng gầm gừ rồi tiếng đánh nhau, rất nhanh thì im lặng này, alo. Cố sát kêu hai tiếng không có động tĩnh hắn nhướng mày một cái, lúc này lấy điện thoại di động ra, tra nhìn Tìm được cuồng đao xác định vị trí, lúc này liền nhanh chóng chạy như bay bay giờ hắn đã đạt đến vương dài, có thể thực hiện ngắn ngủi tính phi hành, một đường đều là đi thẳng tuyến, rất nhanh thì đi tới một nơi rách nát trên quảng trường, xa xa liền thấy cuồng đao đang bị một đám giòm bị vây công, một thân phòng hộ phục đã rách mướp, tình cảnh phi thường chật vật cố sắt lúc này đem. Vương cốt hướng xa xa thẻ qua vương cốt phá không đi, phát ông một tiếng vang thật lớn. Giống như vẫn thạch rơi lập một dạng nhất lên một trận bàng bạc năng lượng ba động, trực tiếp đem những thứ kia vây công cuồng đao dọam bị toàn bộ đánh bay, hướng bốn phương tám hướng bay rất ra ngoài, cố sát nhanh chóng tiến lên, nhảy lên một cái sau đó nhanh chóng từ trên trời hạ xuống, ẩm, cố sát một cước đạp lên mặt đất, nhất thời vén lên một trận đất dung núi chuyển hỗn loạn, mặt đất sụp đổ, vô số viên đá bay loạn, những giày đặc đó dọam bị bị chôn ở trong phế tích, cố sát nhấc lên trọng thương cuồng đao nhanh chóng đi tới một tòa lầu cao trên đỉnh, sau đó nhanh chóng thúc dục minh văn lực bao trùm ở cuồng đao những vết thương kia, nhưng là, hắn lại không phải chữa trị hệ dị năng giả, chỉ có thể là giúp cuồng đao tạm thời cầm máu bất quá. Cũng may mặc dù cuồng đao có bị thi độc bị nhiễm, nhưng là bản thân hắn là lục giai siêu phàm, trong chốc lát sẽ không bị khuất tán, chỉ cần có thể kịp thời được trị liệu hệ dị năng giả cứu trợ, là sẽ không trở thành bị Đại lão cuồng đao vội vàng đem chuyện đã xảy ra thuật lại một lần Lâm Tinh Vân bị thuyết phục, hắn bản thân liền là thất giai siêu phàm, lại vừa là tứ giai dị năng giả, ta không phải đối thủ của hắn, hắn lại đột nhiên xuất thủ, nếu như ta không phải mấy cái huynh đệ liều mạng che chở, ta cũng không trốn thoát đến, ta mấy cái huynh chết hết. Cuồng đao lau mép một cái vết máu, nói: "Này cậu vật, chờ ta đi ra ngoài, nhất định phải đi liên bang quan phủ cáo hắn." Cố Sắt đồng tử hơi co lại, hắn không phải lần thứ nhất nghe được mỏ nguyên cái từ này, kiếp trước 20 năm, trên địa cầu cũng có rất nhiều nơi xuất hiện mở nguyên, bất quá, những thứ đó cũng nắm ở thế lực lớn hoặc là quan phương trong tay, cùng hắn quá mức xa xôi nhưng là, hắn biết rõ mỏ nguyên ý nghĩa, chính là nguyên khí bẩm mỏ, hàm chứa phi thường kinh khủng nguyên khí, tại hậu thế, thông dụng tiền ngoại trừ thi hoạch bên ngoài, chính là nguyên thạch, này nguyên thạch bắt đầu từ mở. Nguyên bên trong khai thác ra đây là một tuyệt đối thứ tốt trong lúc nhất thời, Cố thầm mắng mình lại bỏ quên này một đám, thiếu chút nữa thì bỏ lỡ cái cơ duyên này hắn cơ bản có thể chắc chắn, kia giọng bỉ tộc không có nói nói láo, nếu không Sắc thực không cách nào giải thích cái này phong bế trong tiểu không gian là cái gì có thể có đậm đà như vậy lại sinh động nguyên khí biết rõ bọn họ đi nơi nào sao cố sát hỏi không biết rõ cũng đã nói ta lúc ấy là đang ở bị đồ giết Lâm tinh Vân trả theo đuổi một trận có thể là cố kỵ trong thành này có cao cấp zombie không đổi theo bao lâu đi trở về ta ở thời điểm bọn họ còn không có lên đường cố sát hơi hhí một chút con mắt lúc này bắt đầu khởi động biết trước tương lai hình ảnh hắn liên tục khởi động 3 lần lần đầu tiên không có thể tìm được Lâm tinh Vân là đang ở cuối cùng không gian luyệnùng mở ra lúc Lâm tinh Vân ở cuối cùng xuất hiện đã là cấp một chiến vương hai người ra tay đánh nhau Cuối cùng Bất Đắc Dĩ rũ tay tiến vào không gian liệt phùng hồi tới địa cầu, cuối cùng bị Lâm Tinh Vân chạy trốn lần thứ 2 là ở không gian liệt phùng nhanh muốn mở ra lúc, buộc phải vội vã chạy về không gian liệt phùng mở ra địa điểm Lâm Tinh Vân, Cố Sát đánh lén xuất thủ, bằng vào vương cốt ưu thế, ở không gian liệt phùng mở ra lúc chém giết Lâm Tinh Vân nhưng lần này, Cố Sát phát giác một cái rất chuyện quỷ dị, đó chính là Lâm Tinh Vân lúc chết sau khi, lại có một đạo cường đại tinh thần lực lượng từ Lâm Tinh Vân trong thân thể đột tới, ở một phen kịch chiến sau đó, Cố rất chật vật xử lý xong đạo kia tinh thần lực lượng hấp thu hết đoạn này trí nhớ sau đó, Cố Sát đoán được đạo kia tinh thần lực lượng hẳn là một cái cường giả ý niệm. Muốn thông qua Lâm Tinh Vân tiến vào địa cầu, sau đó khống chế Lâm Tinh Vân gây sự tình lần thứ ba, Cố Sát đổi rồi một cái phương hướng, rốt cuộc quanh đi quần lại tìm được Lâm. Tinh Vân, bất quá, khi đó Lâm Tinh Vân chính đang hấp thu ma nguyên, vừa vận động phải có tinh thần lực lượng đang lặng lẽ lén vào Lâm Tinh Vân thân thể cố sát lúc này xuất thủ, đạo kia tinh thần lực lượng hiện hóa ra một đạo thân ảnh, lại là một con cường đại dòm bị vương tinh thần ý chí vô cùng tương đại, ngoại trừ vương giai cường giả thân thể thức hải ngoại, những người khác căn bản không chịu nổi trận đại chiến này, Cố Sát có chút cố hết sức, bất quá, dựa vào thời gian dị năng chế chủ đạo. Kia tinh thần ý chí, ở nguy cấp Phát hiện đạo kia tinh thần ý chí phụ dụng cụ, hắn chỉ huy cuồng đao phá hư cái kia dụng cụ, cuối cùng chém giết đạo kia tinh thần ý chí lợi hạ nha. Hấp thu xong tam đoạn trí nhớ, nội tâm của Cố Sát có chút dao động, Lâm Tinh Vân có thể trực tiếp đột phá vương, giai, hơn nữa còn là bởi vì hắn thiên phú và dẫn khí quyết rất bình thường, thời gian không đủ dùng, cũng không phải bỏ nguyên bị hấp thu xong, đủ để chứng minh đó cùng mỏ nguyên lượng là thực sự rất lớn đi. Cố Sát nhìn một chút cuồng đao, trực tiếp nhấc lên quần đao liền bay ra ngoài thứ ba đoạn trong trí nhớ, hắn đã tìm được nguyên vị trí, trực tiếp liền chạy tới. Vừa vặn cùng Lâm Tinh Vân là trước sau chân đến đây là một tòa phòng thí nghiệm dưới đất cố sát theo trí nhớ đi tới tầng dưới chốt một tòa chống trải trong phòng khách. Đúng dịp thấy Lâm Tinh Vân một nhóm ba người chính sách cái kia dỏm bị tộc cao tầng đang đứng ở một tòa đại hình bên cạnh khí cụ cái kia dỏm bị tộc cao tầng nói. Này là năng lượng lấy ra khí, mỏ nguyên liền là thông qua cái này máy móc đem nguyên khí lấy ra, sau đó bài phóng đến không gian các nơi, bây giờ người liền có thể hấp thu, nhưng là, các người tu hành bí sách quá kém Hấp thu tốc độ sẽ rất trưởng, các ngươi thời gian không nhất định đủ, bây giờ ta nói cho ngươi cao thẩm bí sách, hấp thu nguyên khí tốc độ ít nhất so với bây giờ ngươi bí sách nhanh gấp trăm lần. Ngươi Lâm Tinh Vân nở nụ cười gằn, sau đó trực tiếp một cái tát đập nát có thể zombie. Tốc cao tầng đầu một tên thủ hạ nghi ngờ nói: "Đội trưởng, ngày thế nào?" Lâm Tinh Vân khoát tay một cái, nói: "Lợi dụng nhân tính tham lam làm thủ đoạn sự tình ta đã thấy rất nhiều, người này là từng bước một để cho ta bung lòng cảnh giác, sau đó nghi tại bí sách bên trên gian lận hai người thủ hạ bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, hai người đều thần sắc có chút kích động, nói: "Vậy, đội trưởng, chúng ta bây giờ liền hấp thu sao?" Không chừng thật có thể đi đến cô Sát Cường Đại như vậy nhưng mà, ngay vào lúc này, Lâm Tinh Vân đột nhiên đối hai người thủ hạ xuất thủ, một cái đầu lâu bay lên, một người khác vội vàng ngăn trở, lại bị Lâm Tinh Vân một kiếm xuyên thấu thân thể, vì cái gì Lâm Tinh Vân rút kiếm ra, nhìn kia chết không nhắm mắt thủ hạ, thấp giọng nói, "Xin lỗi, vật này chỉ có thể là ta một người." Chương 98, liên tục được phá. Lâm Tinh Vân nhìn về phía cái tia năng lượng lấy ra khí, trong mắt lóe lên một tia lửa nóng, lúc này liền chuẩn bị mở ra nhưng mà, ngay vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được bên cạnh trong lối đi truyền tới động lập tức xoay người nhìn tới, nhất thời, cả người cũng cứng ngắc ở Cố, cố Sát Lâm Tinh Vân bị dọa sợ đến liền vội vàng lui về phía sau, nuốt nước miếng một cái, nói: "Cố Sát, ta ta sau một khắc." Hắn lập tức một kiếm chém về phía năng lượng lấy ra khí, nhưng mà, ngay tại hắn huy kiếm lúc, thân thể đột nhiên bị một cổ khổng lồ năng lượng vô hình cho hạn chế, không cách nào nhúc nhích trong phút chốc. Lâm Tinh Vân hù dọa sắc mặt tái nhợt, hắn từ cái kia dã bị tộc cao tầng nơi đó đã biết Cố Sát chính là vượt qua kiểu Giới Chiến Sĩ Vương giai cường giả, có. Vương giai mới đặc có năng lượng phóng ra ngoài năng lực hắn vốn là đánh nát năng lượng lấy ra khí tới tranh thủ chạy thoát thân thời gian. Hắn không có ảo tưởng cùng Cố Sát động thủ, cũng không muốn Cố Sát còn có thể cố kỵ cái gì không giết hắn, nhưng vẫn là không nghĩ tới này Vương dai lực lượng sẽ khủng bố như vậy, hai người cách nhau 10 mét không ngừng, cũng dễ dàng như thế liền bị khống chế Cố Sát, Ta Lâm Tinh Vân mới vừa vừa mở miệng, một đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp lôi kéo. Động Lâm Tinh Vân hướng Cố Sát bay đi, sau đó liền bị Cố Sát bóp cổ giật giật nhất thanh thúy hưởng, cổ Lâm Tinh Vân vỡ vụt, thi thể bị Cố Sát ném ở trên mặt đất sau đó, Cố liền đi về phía năng lượng lấy ra khí, trực tiếp đem năng lượng lấy ra khí mở ra, mấy cái nhân thể lớn nhỏ vương quang truyền xuất hiện, chỉ một thoáng Vinh cùng đậm đá nguyên khí liền điên dâng lên ầm ầm, Cố Sắt nhìn về cùng nào, nói, có thể hấp thu bao nhiêu thì nhìn chính ngươi bản lãnh cuồng đao kích động đến. Cả người run rẩy mà Cố sát ánh mắt xéo qua liếc về cách đó không xa một cái đài bên trên bày ra một cái không biết tên tinh thể, như cùng một cái thủy tinh cầu như thế đặt ở một cái lồng pha lê tử bên trong lặng lẽ giữa, Cố sát thi chuyển thời gian dị năng, trong nháy mắt đem chu vi 10m bao phủ, tốc độ thời gian trôi qua chậm chạp rất nhiều lần, mà Cố sát huy động vũ cốt, trực tiếp một gậy đập về phía cái kia thủy tinh, cầu giống thủy tinh, cầu trong nháy mắt tan vỡ, bên trong truyền ra Một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, một đạo tinh thần ý chí nhanh chóng lướt tụ, như ẩn như hiện xuất hiện một đạo bóng người, cùng loạn hét lớn, giơ tay, ta là Cố Sát trong nháy mắt lộ ra tay, khổng lỗ minh văn lực điều động nguyên khí trực tiếp chói buộc chặt kia một đạo tinh thần ý chí, sau đó bắt tay bóp một cái, vang một tiếng vang thật lớn, đạo kia tinh thần ý chí trực tiếp tan thành mây khói một bên cuồng đao bị một màn này sợ ngây người, hoàng sợ nói: "Đại đại lao, kia đó là?" "Quỷ." quỷ cái rắm, nói ngươi cũng không hiểu Cố Sát giễu cợt một cái câu, sau đó nhanh chóng tiến vào một cái phương quang thuyền, sau đó đóng cửa phương quang thuyền." Bắt đầu xếp chân tu luyện cuồng đao cũng bắt trước tiến vào một cái phương khoang truyền phương trong khoang, Cố Sắt mở ra cực hạn cảm giác lực, theo năng lượng phương khoang truyền, hắn có thể đủ cảm giác được phía dưới này một tòa núi lớn bên trong, nguyên khí đều rất dư thừa, nhưng là, nguyên thạch là đông một khối tây một khối. Hắn trong nháy mắt biết rõ tại sao những thứ này giọn bị tộc không trực tiếp khai thác mỏ nguyên mà là dùng loại này sản phẩm công nghệ cao lấy ra nguyên khí rồi, vừa có thể lấy rất quy luật tính khai thác, cũng có thể đầy đủ lợi dụng nguyên khí Cố sát. lúc này vận chuyển dẫn khí quyết, hắn nắm giữ dẫn khí quyết chính là bây giờ trên địa cầu tiên tiến nhất dẫn khí quyết, mà hắn nuốt nhiều như vậy nguyên châu Thiên Phú cũng là không ai sánh bằng lúc trước tu luyện không có thể hiện ra Hàn Thiên. Phú chỗ cường đại, nhưng bây giờ tiến vào này nguyên khí phương khoang truyền sau đó, liền trong nháy mắt thể hiện ra, đặc biệt là có một cái cuồng đao ở tạo thành so sánh rõ ràng, cốt sắt bên kia hấp thu nguyên khí giống như giang hà và biển, tốc độ thật nhanh, hơn nữa lượng cũng rất lớn, phương trong khoang vẫn luôn thuộc về tới bao nhiêu hấp thu bao nhiêu, không ngừng tràn vào mà bên kia cuồng đao, phương trong khoang nguyên khí vĩnh viễn là ngăn đậy, hắn phản phất như là ở ao bên. rồi một cái lỗ nhỏ lại chậm ra như thế đương nhiên, nếu như cũng có thể giống như cốt sắt chính mình điên cuồng như vậy hấp thu nguyên khí hắn cũng sẽ không mang cuồng đao tới, Cố Sát biết rõ cuồng đao không hấp thu được quá nhiều, mà tòa này mỏ nguyên lượng không nhỏ, hắn cũng hấp thu không xong, mang một cái cuồng đao hoàn toàn đúng hắn không tạo được ảnh hưởng nguyên khí, năng lượng bắt đầu điên cuồng đánh thẳng vào giải mã gen ADN, 1 giờ, 2 giờ, cấp 2 chiến. Vương Tam giai chiến vương bất quá, làm Cố Sát đột phá tam giai sau đó, tốc độ trở nên càng ngày càng chậm chạp, bởi vì này mỏ nguyên bên trong hữu hiệu nguyên thạch đã bị Cố Sát hấp thu không sai biệt lắm, còn lại tất cả đều là một ít vật liệu thừa rồi, lấy ra tốc độ cùng lượng cũng đoạn nhai thức đại ngã qua rất lâu sau đó, một mực kéo dài đến sắp đánh vào tấn thăng tới Cố Sát đột nhiên trận mở con mắt, thời gian đến, đã qua mười mấy tiếng, không gian phượng quang truyền mở ra thời gian lập tức phải đến. Cố Sát không do dự, quả quyết kết thúc, hắn rất rõ ràng, ở đây sao hút đi xuống, gần đó là là năng lượng hút xong, cũng không nhất định có thể đột phá tứ giai, mấu chốt là cần thời gian quá nhiều vương giai cảnh giới, mỗi một cảnh giới cần năng lượng cũng là phi thường khổng lồ, thậm chí có thể nói, chính cái giải mã gen ADN thanh toán cần năng lượng tổng cộng, cộng lại cũng không sánh bằng được chiến vương đột phá cấp 1, càng đi về phía sau cần năng lượng lại càng lớn đi. Cố Sát cũng không phải là cái gì không quả quyết nhân, này phương không gian nhỏ thế giới rất có thể cùng Thiên Nguyên giới bên kia có liên lạc, ở chỗ này đợi đến quá lâu, dễ dàng đưa tới phiền thoái. hơn nữa, bỏ lỡ không gian phương khoang thuyền mở ra thời gian, lần kế trở về thì phiền toái Cố Sát đem cuồng đao từ năng lượng phương trong khoang kéo ra ngoài, cuồng đao thu hoạch cũng không nhỏ, trực tiếp từ siêu phàm lục giai tấn thăng đến rồi siêu phàm bát giai, này một lớp, trực tiếp có thể. Vào toàn cầu hàng ngũ trước 10 rồi, cuồng đao thần sắc rất là kích động, bất quá, hắn cũng biết rõ thời gian phải đến, cũng không do dự, đi theo Cố Sát rời đi rất nhanh, hai người ở vội vàng, dọc theo đường đi lại chém zombie, rốt cuộc tại không gian phương khoang thuyền mở ra trước chạy tới bất quá, cũng không đợi mấy phút Không gian liệt phùng liền mở ra cô Sắt cùng Cuồng Đao nhanh trong tiến vào, trải qua một trận chấn động mãnh liệt sau đó, hai người xuất hiện ở trên địa cầu, từ không gian. Phương Quang thuyền trong cái khe nhảy ra ngoài thành lũy rất nhiều binh lính cùng những nhân viên khoa nghiên kia đều chú ý tới nhưng mà, chỉ có cô Sắt cùng Cuồng Đao hai người đi ra, những người khác đâu? Trân viện sĩ si gấp bận rộn hỏi Cố Sắt trực tiếp khoát tay một cái, nói, "Lập tức thông báo thành lũy, có nhiều như bức quả bom liền điều nhiều như bức quả bom tới, có thể điều đầu đạn hạt nhân tốt nhất, về phần nguyên nhân, Cuồng Đao giải thích với các người, ta có chút bận rộn, đừng để cho người qué giời ta." Dứt lời, Cố Sắt liền trực tiếp chạy đến trụ sở tạm thời một căn phòng bên trong, mặc dù đang kia dị độ không gian bên trong hắn thời gian không đủ đột phá đến tứ giai, nhưng hắn còn có một bọc lớn thi hạch, trong đó cao cấp thi hạch không ít, dưới tình huống bình thường, cái kia một bọc thi hạch đột phá chiến vương cảnh cấp một cảnh giới là không có khả năng, nhưng là, bây giờ hắn khoảng cách tứ giai chiến vương bản cũng chỉ thiếu kém một chân bước vào cửa rồi, này một bọc cao cấp thi hạch, đủ rồi. Chương 99, đi di thành. Trong căn phòng, Cố Sắt bắt đầu hấp thu những thi đó hạch, bên ngoài có một đội binh lính toàn bộ vũ trang thủ ở bên ngoài, không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy sau một hồi lâu. Khi một bọc thi hạch toàn bộ hấp thu xong, Cố Sát chậm rãi chợn mở con mắt, trên người tràn ngập ra quang mang cũng, cũng dần dần tản đi tứ dai trên vương. Cố Sát thở ra thật dài một miệng trọc khí, trong con ngươi thoáng qua một tia sáng sau đó, Cố Sát mở ra cảm giác, phát hiện cuồng đao lại ở ngoài cửa chờ, tâm lý hơi nghi hoặc một chút, đi liền mở cửa, hỏi đao, ở nơi này làm gì vậy? Trên người cuồng đao trói một ít vài thương, nghe được Cố Sát thanh âm, vui vẻ nói, đại lao, ngài giúp xong sao? Cố Sát gật đầu một cái cuồng đao vội vàng nói, đại lão, là nội các số 1 các lão muốn cùng ngài nói chuyện điện thoại. Cố Sắt đồng tử hơi co lại, một không chú ý, bây giờ mình đều đã đến cái này tầng thứ sau. Số một các lão, hắn tự nhiên biết rõ, là là một vị thật vĩ đại nhân vật, ở mặt thế tới trước, đó là Long Châu đệ nhất thống lĩnh đạo nhân, sau đó, mặt thế tới sau, toàn diện hướng dẫn Long Châu xây dựng, ở phía sau đến, vẫn luôn là Long Châu người lãnh đạo tối cao nhân vật như vậy, ở cố sắt trong tiềm thức quá mức xa vời, vẫn không có cảm thấy sẽ cùng mình có liên hệ gì nhưng là, nghĩ lại, hắn đột nhiên phản ứng kịp, thân phận mình bây giờ có thể không giống nhau, chính là toàn cầu đệ nhất siêu phàm giả, ở nơi này mặt thế bên trong, thật muốn luận thân phận Không ai dám nói cao hơn hắn, Cuồng Đao nhìn Cố Sát, tâm lý có chút thấp vọng, nói: "Đại lao, số một các lao nói, nếu như ngài bận rộn lời nói, hắn có thể chờ, đợi ngài rảnh rỗi rồi, cái kêu bên tùy thời có thể nói chuyện điện thoại bây giờ liền cũng có thể Cố Sát nói rất nhanh, Cuồng Đao liền mang theo Cố Sát đi tới một gian trong phòng hợp ngoài cửa mấy chục hào binh lính trong coi, đủ loại vũ khí nặng nghiêm phòng tử thủ Cố Sát. Ngồi ở trên ghế uống trà Cuồng Đao chính là vội vội vàng vàng đi mở ra máy truyền tin, rất nhanh, trên mặt một khối màn ảnh lớn sáng lên, bên trong đồng dạng là một gian phòng họp, ngồi đầy nhân tất cả đều là từng tại liên bang trên tin tức mới có thể thấy được nhân vật, làm gì thành siêu phàm giả hiệp hội vinh dự hội trưởng hẳn trạch cũng ở trong đó, nhưng là thuộc về nhất biên giới các vị lãnh đạo buổi tối khỏe. Cung Đao đứng thẳng người chào Cố Sát ngược lại là như không có chuyện gì xảy ra uống trà, khẽ cười một cái, Cung Đao đây chính là tư tưởng còn không có biến chuyển tới, lấy Cung Đao bây giờ bắt dai đến gần Cửu dai siêu phàm tu vi, tuyệt đối có thể tiến vào toàn cầu trước 10 hàng ngũ, thân phận cũng không thấy được liền so với trong video những người đó thấp cùng Đao, buổi tối khỏe à, trong phòng họp trung gian lão giả kia rất là ôn hòa chào hỏi, sau đó hướng Cố Sát phất tay một cái. Nói, Cố Sát Thủ lần ở giữa, "Chào ngươi." Cố Sát nhỏ mỉm cười nói, lãnh đạo tốt số một các lao nói, "Vốn là, ta là kế hoạch hai ngày nữa mời ngươi tới kinh thành, ngay mặt với ngươi trao đổi một chút, nhưng là, vừa mới cùng đao hồi báo các ngươi ở dị độ không gian kiến thức, sự tình thực sự quá lớn, này đã không phải chúng ta một cái long châu có thể xử lý xuống cho nên, chúng ta thương nghị quyết định, hướng liên bang chính phủ đưa ra xin, yêu cầu cho đòi mở một thế giới đại hội, đến thời điểm, hy vọng ngài vị này nhân loại hàng thứ, nhất có thể tham dự hội nghị, giống như toàn cầu cát châu đại biểu trình bày chuyện này, không biết rõ, có nguyện ý hay không?" Cố Sát do dự trong chốc lát, Hỏi tới gì thành sao? Biết rõ, số một các lao nói, hội nghị địa điểm tạm thời còn chưa định, yêu cầu liên bang thảo luận quyết định, cố sát nói, nếu như muốn ta tham dự hội nghị, thì nhất định phải đem hội nghị định ở Long Châu. Đây là ta điều kiện tốt số một các lao rất sung sướng nói, ta sẽ giống như liên bang chính phủ đưa ra nghị án, ngoài ra, nói một chút những chuyện khác đi, ngươi gần đây có kế hoạch gì không? Cố sát lắc đầu một cái, nói, tạm thời không có vậy, tới một chuyến di thành hướng dẫn hướng dẫn chúng ta như thế nào? Số 1 các lão cười tùng tìm nói, "Chư ngươi cùng Hàn hội trưởng hợp tác phổ biến cái loại này tiểu ta rất coi trọng, bây giờ lấy Long Châu quan phương dành nghĩa cho ngươi phát hành một cái chế tác riêng nhiệm vụ, tới Di Thành hướng dẫn một chút siêu phẩm giả hiệp hội xây dựng công việc, ân, giá cả mà, ngươi định là được." Di Thành bên này có không ít tích chữ gì cốt cùng thi hạch Cố Sát khẽ cười nói, "Ta muốn hết cũng có thể sao?" Số 1 các lão cười tùng tìm nói, "Dĩ nhiên Cố Sát ngược lại là ngây ngẩn ngay vào lúc này, ngồi ở phòng hợp biên giới Hàn hội trưởng nhấc tay tỏ ý lên tiếng, lấy được số 1 các lão đồng ý Hàn Trạch lập tức nói, "Sát thân, ngươi tới Di Thành đi." Có người hướng dẫn chúng ta xây dựng, chúng ta nhất định có thể đủ có tiến bộ rất lớn, ngoài ra, vừa mới thủ trưởng nói dị cốt, thi hoạch cũng đã có, ngươi không cần hoài nghi thật giả, lại không nói bây giờ có vũ trụ thai nạn chuyện này, cho dù chỉ là chúng ta địa cầu thai nạn, ngươi cũng đáng ra chúng ta Long Châu Quan Phương toàn lực bồi dưỡng, ban đầu thủ trưởng sức dẹp nghị luận của mọi người định ngươi là hàng thứ nhất, chính là cái này mục đích. Cố sát nhỏ mỉm cười cười, nói, có thể, ta mau sớm tới sau đó, Cố sát lại cùng số một các lão đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó, liền kết thúc lần này nói chuyện điện thoại đại đại lão. Cung Đao thần sắc có chút kích động nói, "Ta có thể hay không cùng đi với ngươi gì Thành Nghị?" Cố Sát nhíu mày, nói, "Ngươi chắc chắn S Thành Thành Lũy sẽ để cho ngươi chạy khắp nơi. Trừ phi là thế giới hội nghị định, ngươi mới có thể có cơ hội đi những địa phương khác đi bộ." Cung Đao vẻ mặt như đưa đám hắn tự nhiên biết rõ Cố Sát nói là thật, hắn làm M Thành Thành Lũy đệ nhất cao thủ, đối với Thành Lũy mà nói, không chỉ là cao cấp chiến lược đơn giản như vậy, chủ yếu vẫn là lên một cái ổn định lòng người tác dụng, kia vậy thì thế giới đến thời điểm hội nghị gặp lại sau Cung Đao do do dự, dự nói, "Kia đại lão, thời điểm chúng ta đến điện thoại nhiều liên lạc ra. Nếu như ngươi sau này cần chân chạy tiểu đệ thời điểm nhất định phải nhớ tìm ta, ta theo kêu theo đến." Cố Sát khép cười một cái không lên tiếng cùng giao sờ một cái đầu, nói: "Đi theo đại lao phía sau ngươi kiếm được đồ lậu cảm giác quá đã, một đường bị mang bay." Đại lao, chúng ta giàu gì cũng là đồng thời rất rất giết lung tung tình cảm ở mà. Cố Sát, hai ta. Đồng thời rất rất rất lung tung. Cùng giao điên cuồng gật đầu, nói: "Không phải sao, ngươi ở phía trước mặt phụ trách giết lung tung, ta ở phía sau phụ trách rất rất." Cố Sát, ở nơi này dừng rầm nguyên thủy tạm thời trong căn cứ quân sự, Cố cũng không có đợi quá lâu ngày thứ nhị. S Thành Thành Lũy liền đưa tới số lớn siêu cấp quả bom, đầu đạn hạt nhân ngược lại là không làm đến, món đồ kia bắn điều kiện yêu cầu rất cao, bất quá, còn lại mấy cái bên kia đủ loại thuốc nổ, đủ để đem cái kia không gian nhỏ nổ cái thất linh bắt lạc hơn nữa, S Thành Thành Lũy Quan Phương trả biểu thị, sẽ kéo dài đầu phóng thuốc nổ một đoạn thời gian, muốn hoàn toàn đem cái kia không gian nhỏ phá hủy cố sát đừng có mơ suốt một ngày sau đó, ở S Thành Thành Lũy dưới sự an bài, ngồi lên DJI thành máy bay. Chương 100, nhân loại hy vọng, đối với cố sát đi đến DJI chuyện này Long Châu Quan Phương biểu đạt cao độ coi trọng S thành thành lũy bên này vốn là kế hoạch an bài một nhánh siêu phạm giả tiểu đội hộ tống, cuối cùng bị Cố Sát cự tuyệt lý do rất đơn giản, nếu thật là gặp phải nguy hiểm gì, ai bảo vệ ai chả rất khó nói sau đó, Cố Sát cũng cự tuyệt di thành bên kia an bài nên đón đội ngũ, hắn thẳng đón một người từ S thành bên kia làm một trận siêu cấp bay liên tục chiến đấu cơ, mình mở. Di Di thành bây giờ cái thời đại này, cũng không có cái gì hạn tuyến hạn chế, Cố Sát chỉ tốn 6 giờ thì đến được rồi Di Thành, vốn đang có thể nhanh hơn, nhưng là, trên đường tao ngộ nhiều lần phi hành tang thú công kích, có chút chế nhại. Này mới đưa đến tổng cộng hào tốn 6 giờ di thành thành lũy, không hổ là toàn bộ Long Châu trung tâm, phi thường thật lớn, rõ ràng là mặt thế ban đầu, lại đã đạt đến hậu thế 3 4 5 sau đó rất nhiều thành lũy kích tốc cố sắt trước thời hạn gọi điện thoại. Thông báo thành lũy quan phương, sau đó cũng chưa có gặp gỡ bất kỳ ngăn trở nào liền tiến vào rồi thành lũy bên trong làm cố sắt từ trên phi cơ đi xuống lúc, liền cảm nhận được quan phương cực độ nhiệt tình, đông đảo cao tầng tự mình đến lĩnh đón, tương tự với số một các lão như vậy bản thân bất tiện hiện thân nhân vật, cũng đều phái bí thư tới đón tiếp ở một đám người vây quanh bên dưới. Cố Sắt cùng Hàn Trạch ngồi lên cùng một chiếc xe Hàn Trạch hay lại là giống như ban đầu ở xe Thành Thành Lũy. Lúc như thế, nhìn về phía ánh mắt của Cố Sắt bên trong tràn đầy nóng bỏng, chỉnh Cố sát cả người không thoải mái, lặng lẽ cùng Hàn Trạch kéo dài khoảng cách như là, Hàn Trạch lập tức lại gần sát, nói: sát thần, ngươi có thể tới Di Thành, toàn bộ Thành Lũy từ trên xuống dưới cũng là kích động vô cùng, đặc biệt là chúng ta siêu phàm giả trong nhiệm hội, những siêu phàm đó các chiến sĩ mỗi một người đều la hét muốn gặp ngươi, còn rất nhiều nữ chiến sĩ, ha nói không thèm để ý ngươi nhang giá. Chị đều nguyện ý với ngươi ngủ trộm." Cố sát phi thường khó chịu nói: "Cái gì gọi là không thèm để ý ta nhân giá trị? Ta nhân giá trị rất thấp sao?" Này Hàng Trạch bất đắc dĩ cười nói: "Ngươi bảo mật cấp bậc quá cao, bây giờ ngay cả ta cũng không có quyền hạn kiểm tra ngươi tài liệu, cho nên, mặc dù biết do ngươi giết thần rất nhiều người, nhưng là, xem qua ảnh của ngươi rất ít người sau đó, bên ngoài một mực đồn đãi ngươi trời sinh dị tượng, nói ngươi thân cao 3m, trọng lượng cơ thể ngàn cân, miệng to như chậu máu có thể sống nuốt một người, nói ngươi quần cục đều là chế, toàn thế giới không tìm được thích hợp, còn nói ngươi một." Chỉ con mắt liền to cỡ nắm tay khóe miệng của Cố Sát hung hăng vừa kéo, khoắt tay một cái, nói: "Được." Chớ nói, chính ngươi nghe một chút đây là cá nhân sao. Hàng trạch ha ha cười to, nói, chủ yếu là ta cùng với các nàng giải thích cũng không có người tin a cố sát bất đắc gì vô một cái cái chán, nói, được, không nói cái này, bây giờ cho ta cái gì an bài. Hàng trạch nói, số một các lão là nghi tới tự mình đón ngươi, nhưng là, ngươi cũng biết rõ thân phận của hắn đặc thù, không có phương tiện xuất hiện ở ngoại giới, cho nên, bây giờ trước đi gặp một lần hắn đi, về phần đến tiếp sau này sự tình, hắn cũng sẽ với ngươi nói có thể không lâu lắm. Đoàn xe dừng ở một tòa phòng thủ phi thường xâm nghiêm trong trụ sở cố sát ở hàng trạch dưới sự hướng dẫn đi tới một gian trang trí thật giản dị phòng làm việc gặp được Long Châu số một các láo cảm giác chính là một cái thật thân thiện lao nhân theo cố sát hỏi lung tung này kia trả chủ động bất trả chỉ là nhìn cố sát như nhai mẫu đơn như thế một cái một đại ly trả là số một các lao nhức nối được mặt đều đen rồi hai người trong lúc nói chuyện với nhau cố sát ngược lại là đem 20 năm trong trí nhớ một ít tương đối vượt mức quy định liên quan tới căn cứ xây dựng phương châm nói ra số một các lao rất là coi trọng lập tức để cho người một một ghi xuống trò chuyện rất lâu sau đó số một các Lão đột nhiên hỏi Cố Sát: "Ngươi cảm thấy chả có hy vọng sao?" Cố Sát thả tay xuống bên trong ly trà, lắc đầu nói: "Ta không biết rõ, ai cũng không biết rõ, bất kỳ thai nạn hạ xuống đều không nhân biết rõ có thể hay không chịu đổi, nhưng là, cũng không trở ngại làm đấu tranh, làm phản kháng." Số một các lao khẽ cười nói: "Vậy ngươi cảm thấy yêu cầu hy vọng sao?" Nhân loại yêu cầu, ta không cần Cố Sát nói tại sao ngươi không cần. Số một các lao hỏi Cố Sát chậm rãi nói: "Bởi vì ta là hàng thứ nhất, ta là cả địa cầu nhất siêu thiên nhân, nếu như ta đều cần hy vọng, kia những người khác chả nơi nào có hy vọng." Số 1 các lão hơi sững sờ. Sau đó cởi mở cười một tiếng, nói: "Sớm nghe ngươi tính cách phách lối vô cùng, hôm nay mở gian, quả nhiên danh bất hư chuyển Cố sát khoát tay một cái, nói: "Được, thủ trưởng, con người của ta đi." Nhưng thật ra là rất thích kỷ nhân, hết thảy đều đó là tự mình làm trung tâm, không lý tưởng gì theo đuổi. Nói trắng ra điểm chính là không lợi lộc không dậy sớm, nếu như không phải ngươi hứa hẹn cho ta số lớn thi hạch cùng dị cốt, ta còn thực sự không muốn tới di thành. "Có." "Thời gian rảnh rỗi này, ta nhất định là khắp nơi chém zombie, tăng thú thăng cấp số một các lao trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, nói: "Ngươi khoảng thời gian này ăn ở, ta đều để cho Hàn Trạch cho ngươi an bài." Ngươi có nhu cầu gì đều có thể nói cho hắn biết, hắn sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Về phần ngươi nói thi hoạch, dị cốt, ta cũng đã sắp xếp xong xuôi, đến thời điểm hàn Trạch sẽ giao cho ngươi. Bất quá, ngươi nói chỉ điểm chúng ta làm bảo vệ lũy xây dựng, cũng không thể giả bộ ngượng ẩn, ngươi ý. Thứ rất vượt mức quy định, toàn thế giới vừa nhất hứng chàng này cả tặt lịch sử chính là ngươi biết. Hàng thứ nhất cố sát cùng Long Châu số một các lao gặp mặt, ở toàn cầu trên diễn đàn huyền náo rất biến động, cũng một lần nữa nhắc lên một trận liên quan tới hàng thứ nhất thực lực cảnh giới suy đoán, đồng thời, cũng dọc theo một cái toàn cầu tham khảo vấn đề, hàng thứ nhất cố sát có phải hay không là nhân loại hy vọng? Cái vấn đề này ở trên diễn đàn thảo luận độ cao nhất, không chỉ là Long Châu, là toàn cầu bây giờ vẫn tồn tại mấy chục châu siêu phàm giả cũng ở thảo luận. Mấy ngày nay, toàn cầu diễn đàn đã nội chắc kết thúc, hướng toàn cầu công bố, cơ hội là ngắn ngủi 2 ngày. Như nhân loại thời nay chúng có thể có năng lực lấy được điện thoại của được người cũng đã ghi danh diễn đàn tài khoản, số lượng hay là rất khổng lồ bất quá, liên quan tới hàng thứ nhất có phải hay không là nhân loại hy vọng cái vấn đề. Này, ở toàn cầu trên diễn đàn, cơ hội là nghiêng về đúng một bên quân hướng, đó chính là ngoại trừ Long Châu có một số người cho rằng là bên ngoài, tuyệt đại đa số người cũng không đồng ý thậm chí Còn lại các châu rất nhiều siêu phạm giả trả nhận thức là hàng thứ nhất chính là Long châu vì địa vị sáng tạo lời nói dối, đặc biệt là lấy anh hoa châu, gạo trắng châu, những thứ này nguyên bản là một mực cùng Long châu không hợp nhau địa vực, càng là công khai tuyên bố Long châu chính là lấy lòng. Mọi người, cái gọi là hàng thứ nhất chính là một chuyện cười bất quá, những chuyện này, Cố Sát cũng không có chú ý, tự từ, từ ngày đó cùng số một các lão gặp mặt sau đó, hắn liền bắt đầu bận rộn mỗi ngày sẽ bị mang theo đi thăm thành lũy khắp mọi mặt xây dựng, tỉ như siêu phạm giả chạy huấn luyện, tỉ như xây kết bộ, tỉ như nguyên khí nghiên, cứu phòng thí nghiệm Tỷ Như dị năng sở nghiên cứu, nhiên liệu sáng tạo trung tâm vân vân những thời gian khác, Cố Sát chính là điên cuồng hấp thu thì hoặc Là dị năng, mấy ngày ngắn ngủi, cảnh giới tăng lên phi thường nhanh mạnh, dị năng liên thăng cấp 2, tới bát dài, mà siêu phẩm sắp đi đến chiến vương ngũ giai. Chương 101, Quỷ Đảo Châu. Ngày hôm đó buổi trưa, Cố Sát chính ở một cái sở nghiên cứu cùng một bảy nhân viên nghiên cứu khoa học thảo luận. Nghiêm chỉnh mà nói, là Cố Sát cung cấp một ít hắn kinh nghiệm tiếp trước nhận thức, tương đương với giảng thuật một ít đoán, tỷ như siêu cấp chiến giáp, tỷ như hạn chế tính vũ khí khái niệm vân vân. Tại thế, quan phương ở khoa học kỹ thuật bên trên tiến bộ hết sức rõ ràng trước mắt mà nói, có thể đối chiến vương tạo thành sức uy hiếp vũ khí cũng chỉ có đồng quy vô tận thức hạch loại vũ khí, nhưng là, tại hậu thế cũng không giống nhau, hậu thế xuất hiện rất nhiều dạng đơn giản vũ khí, như thế có thể đối phó cường đại siêu phẩm dạ. dĩ nhiên, quan phương dùng những vũ khí kia, chủ yếu là đối phó zombie, tăng thú. Mà Cố Sát nói lên khái niệm, chính là hậu thế những khoa học gia đó môn hao tốn đến mấy năm mới tìm được phương hướng, chính là nhằm vào dị năng giả dị năng tiến hành nghiên cứu. Cố Sát thực ra cũng không biết, bất quá, hắn biết rõ một ít cơ sở đồ vật, đối với bây giờ còn đang chờ đồng ý với khai hoang nhân loại khoa học gia mà nói, Cố Sát nói lên những thứ kia phòng đoán cùng lý luận lục quá vượt mức quy định rồi. Nhưng là, bởi vì Cố Sát quá bận rộn, hắn mỗi ngày cơ hội bị an bài tỉ mỉ đến mỗi một phút, siêu phạm giả môn tiếp nhận Cố Sát hướng dẫn sẽ thiếu đi rất nhiều đường quên cơ, những thứ kia xây cất chuyên gia trải qua Cố Sát chỉ điểm, đối với xây cất ý thức vượt mức quy định rất nhiều năm, nhân viên nghiên cứu khoa học môn liền càng không cần phải nói, trung cấp dẫn khí quyết cùng đã có bán thành phẩm túi không gian, chính là nhất trực quan chứng cứ. Bây giờ Cố Sát ở Di Thành Thành Lũy bên trong, phản phất như là tiến vào nữ nhi quốc đường tầng, mỗi cái ngành nhân đều là chảy nước miếng thiên thiên đi theo hắn. Buổi sáng sớm thức dậy mở cửa là có thể thấy một đoàn viện sĩ giáo thụ cái gì nằm ở bọn họ miệng, là một phút cũng không muốn lãng phí. Vừa mới bắt đầu, nhằm vào Cố Sát một người có thể vô chỉ cảnh hưởng thụ tài nguyên khủng lồ, rất nhiều người đều có ý kiến, chỉ bất quá bị số một các lao cho cưỡng ép nhân xuống, mà mấy ngày ngắn ngủi, hướng gió thì trở nên, trước những thứ kia phản đối Cố Sát hưởng thụ số lớn tài nguyên nhân tất cả đều đổi một bộ mặt đọn, từng cái hận không được đem Cố Sát cùng, hận không được Cố Sát muốn xuất ra cái đi tiểu bọn họ cũng thay thế. Trong phòng thí nghiệm, Cố đang xem đến một đám nhân viên nghiên cứu khoa học đang nghiên cứu túi khủng gian, lúc này, có một người lĩnh vào nói. nói Cố tiên sinh, Hàn hội trưởng tới. Cố Sắt lúc này liền theo ra cửa, Hàn Trạch chính trở ở bên ngoài đến, thấy Cố sát đi ra, vội vàng đi tới, hỏi sát thần, thế nào? Túi không gian nghiên cứu coi như tương đối thuận lợi, ta chính là nhấc rồi cái khái niệm cũng phương hướng, những thứ này khoa học ra là thực sự giá sức." Cố sát nói. Hàn Trạch ha ha cười to, nói, chỉ là mấy cái không gian hệ các dị năng giả, ha ha, mỗi một người đều sắp bị những khoa học gia đó bức cho đến rồi, tối ngày hôm qua, ta có cái đội viên vẫn còn ở theo ta giễu cợt, nói hắn lúc trước rất tự hào chính mình ủng có không gian hệ dị năng, bây giờ, hắn hối thảm." Cố Sắt nói. Này không có cách nào nếu muốn nghiên cứu ra túi không gian, phải nhất định tham khảo không gian hệ dị năng đặc tính, mà không gian hệ dị năng giả có ít, lại vừa vặn mấy người bọn hắn ở Di Thành, thua của bọn hắn nghiên cứu có thể ai làm." Hàn Trạch cười một tiếng, nói: "Xây kết bộ bên kia hôm nay chả chạy đi tìm các lao náo loạn một trận, nói người một ngày cũng chỉ chịu công việc mấy giờ, có thể phân cho bọn hắn xây kết bộ thời gian quá ít." Cố Sát bất đắc dĩ thở dài, nói: "Không có biện pháp à, ta công việc chủ yếu hay là tu luyện được rồi, ta cũng không thể đem phần lớn thời gian nhường lại không tu luyện đi, ta nhưng là hàng thứ nhất." Luận tầm quan trọng, bất luận là quân công bộ hay lại là xây cất bộ hoặc là khoa nghiên bộ, đều không ta trọng yếu. Hàn Trạch gật đầu một cái, nói, các lao bên kia cũng là cái ý này, sự tình của người đúng là ưu tiên, ơn, hôm nay thi hạch cùng dị cốt cũng đều chuyển đến, bất quá, dị cốt số lượng thật quá ít, hơn nữa rất khó đánh, lui về phía sau khả năng chỉ càng ngày sẽ càng thiếu. Cố sát gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Hán chiếm cứ tài nguyên sát thực rất rất lớn rồi, nhưng là, quan phương không thể nào toàn bộ tài nguyên cũng cho một mình hắn. Bọn họ phải cân nhắc hàng thứ nhất tầm quan trọng nhưng là được cân nhắc tài nguyên vấn đề phân phối nhiều chiến sĩ như vậy ở tiền tuyến quyết đấu sinh tử không thể nào một chút tài nguyên không phân phối hai người vừa nói liền lên một chiếc xe rất nhanh liền đi tới nội các cao ốcc đến đệ nhất các lao trong phòng làm việc Bất quá Hôm nay không phải thứ nhất các lao một người chừng mấy vị các lao đều tại các vị lãnh đạo cố tiên sinh đến Hàn Trạch đi vào báo cáo mời hắn vào đi đệ nhất các lao nói chỉ chốc lát sau cốắt liền đi vào hướng mấy vị các lão lên tiếng chào khoảng thời gian này hắn cùng với gì thành thànhũy cao tầng công tiếp sức qua đều đã rất quân rồi. Cố Sát, người đã đến rồi. Đệ nhất các lao tỏ ý cố sát ngồi xuống, sau đó cho cố sát một chai nước uống. Từ thấy được cố sát như nhai mẩu đơn tức uống trà thói quen sau, đệ nhất các lão liền lại cũng không có mời cố sát uống qua trà, mỗi lần đều là chuẩn bị trước điểm cố sát thích uống nước ngọt. Các vị các lao, hôm nay gọi ta đến là toàn cầu hội nghị định. Cố Sát hỏi, khoảng thời gian này, những thứ này các lao đang làm gì? Cố Sát là rõ ràng, chủ yếu chính là đang cùng liên bang chính phủ giao tiếp tổ chức toàn cầu hội nghị, cái này hội nghị ý nghĩa trọng đại, bởi vì cố cùng cường đao tử dị độ không gian mang ra ngoài tin tức quá mức kinh khủng phải nhất định tổ chức toàn cầu hội nghị thương lượng đối sách. Bất quá, đừng nói là bây giờ mặt thế bên trong, gần đó là ở mặt thế trước, nếu muốn cho đòi mở một lần toàn cầu hội nghị cũng không phải đơn giản như vậy chuyện dễ dàng, cho nên mấy vị các lão khoảng thời gian này cũng là phi thường bận rộn. Nhưng mà, đệ nhất các lão lại nói, toàn cầu hội nghị cho đòi không mở được rồi, hoặc giả nói là tạm thời cho đòi không mở được, gần đó là muốn tổ chức, chỉ sợ cũng sẽ không định ở chúng ta Long Châu rồi. Cố Sát nghi ngờ. Một vị các lão nói, Cố Sát, ngươi hôm nay sợ rằng không có đi đi dạo toàn cầu diễn đàn chứ? Không có a, thế nào? Cố Sát hỏi. Đệ nhất các lao thở dài, nói: "Chúng ta Long Châu là người thứ nhất tiến vào dị độ không gian lại thành công đi ra, hơn nữa, ngươi và Cuồng Đao Trạ mang ra ngoài liên quan tới vũ trụ cùng thiên nguyên giới sự tình, đây cũng là toàn cầu hội nghị dự tính ban đầu cùng tổ chức căn bản mục đích, nhưng là, bây giờ có người đánh đổ ngươi và Cuồng Đao mang ra ngoài tin tức." Lật đổ? Cố Sát Nghi ngờ nói: "Ta này lại không phải là cái gì nghiên cứu khoa học lý luận. Lật đổ cái gì?" Là Quỷ Đào Châu, một vị các lao nói, trước, liên quan tới thiên nguyên giới tin tức, chúng ta đã hướng liên bang chính phủ thông báo, hơn nữa đưa ra phá hủy hết dị độ không gian kế hoạch. Nhưng là Quỷ đảo Châu ở ngày hôm qua, đột nhiên ở toàn cầu trên diễn đàn toàn diện công khai dị độ không gian tồn tại, hơn nữa tuyên bố Ta Long Châu âm mưu gây rối, bởi vì bọn họ tìm tòi dị độ không gian căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, hơn nữa bên trong hàm chứa số lớn tài nguyên, bọn họ khiển trách Ta Long Châu là tư tâm phá phá, cố ý lừa dối toàn cầu nhân loại, càng là nói lên ngươi cái này hàng thứ nhất cũng là giả, là chúng ta Long Châu vì chế bá toàn cầu mà chấp hành một cái âm mưu. Cố Sắt nhướng mày một cái, nói, là thường thường địa chấn cái kia quỷ đảo Châu. Ừ, mẹ nó, một cái nơi chật hẹp nhỏ bé vẫn như thế này, đến lượt trực tiếp chạm biển chưa 102, đợi ta đi giết. Nhìn lòng đầy căng phấn Cố Sát, một đám các lao đều chố mắt nhìn nhau. Số một các lao vội vàng nói, "Đừng kích động, đừng kích động, Cố Sát, ta, không nên quá kích động, bây giờ thế đạo này, là toàn bộ nhân loại sống còn nguy cơ, đúng vậy nghi phát sinh đại nội tranh chấp nội bộ a." Cố Sát xoa xoa mũi, lầm bẩm, "Đúng vậy, toàn bộ nhân loại mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất trí đối ngoại, này không thật xấu, nhưng là, cái này không cũng có một điều kiện tiên quyết, cũng phải là nhân mà, có đúng hay không?" Mấy vị các lão. Lời này chúng ta cũng mẹ nó không có cách nào tiếp. Long Châu cùng Quỷ Đào Châu, quan hệ một mực rất căng cứng, rắn có thể truy tố đến mấy trăm hàng ngàn năm trước, thẳng đến 30 năm trước, mặc dù liên bang chính phủ vẫn luôn tận lực ở điều chỉnh, nhưng là không ngăn được quỷ đảo Châu bên kia một mực khiêu khích, khắp nơi loạn rêu giao cho rồng Châu tìm phiền thoái, đặc biệt là bởi vì quỷ đảo Châu lại một mực cho gạo Châu làm cầu, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, càng là vẫn đối với Long Châu mưu đồ gây rối, một tìm tới điểm, cơ hội liền đối. Long Châu hạ hất thủ. Ở cố sát kia đoạn 20 năm trong trí nhớ, toàn cầu nhân loại vẫn luôn là ở tích cực chuẩn bị chiến đấu ứng đối tai nạn, đặc biệt là Long Châu, một mực vâng chịu hô bằng hỗ trợ nguyên tắc. Trường thường đối những thứ kia điều kiện rất kém cõi tiểu địa khu tiến hành trợ giúp, nhưng là, cái kia Quỷ đảo Châu liền kẻ đáng ghét rồi, ở mặt thế bên trong, lại còn ý vị khắp nơi lao hắc Long Châu cho rồng Châu chế tạo phiến thoái. Mỗi một lần Long Châu gặp phải chút phiến thoái, Quỷ đảo Châu chẳng những không giúp vậy thì thôi, nhưng đủ loại giễu cợt, khắp nơi ngăn cản đừng Châu trợ giúp Long Châu, thậm chí tới nhiều lần dẫn một ít cường đại tang thú tấn công Long Châu. Nhưng mà, cuối cùng, Quỷ đảo Châu gặp gỡ diệt vong nguy cơ, mặt biển lên cao, bọn họ toàn bộ địa vực cũng sắp bị biển khơi bao phủ lúc, nhưng lại mặt dày đến tìm Long Châu tương trợ, lấy Long Châu khoảng cách tương cận vì lý do Nói Long Châu không thể thấy chết mà không cứu, Long Châu càng hẳn vì bọn họ dọn ra địa phương, để cho bọn họ rời tới, còn phải vì bọn họ làm đủ loại xây dựng, nếu không Long Châu chính là không để ý nhân loại tình đợi các loại đạo đức bắt cóc. Sự tình nào rất lớn, bất quá, kết quả cuối cùng, Cố Sát không biết rõ, bởi vì hắn đã sống lại rồi. Bây giờ vừa nghe đến Quỷ đảo Châu lại gây sự tình, Cố Sát liền một trận bốc lửa. Kiếp trước, hắn không có thực lực đó, mặc dù đối với cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé cách làm rất tức giận, nhưng cũng chỉ có thể là tức giận, không có năng lực làm. Nhưng, bây giờ, này nơi chật hẹp nhỏ bé còn dám như vậy này. Vậy hắn sẽ để cho nó tiểu nhật từ không vượt quá nổi Lúc này, mấy vị các lao hay cùng Cố Sát giảng giải sự tình cặn kẽ trải qua. Mới bắt đầu, Quỷ Đảo Châu là nhằm vào hàng thứ nhất cái này Ai đi tài khoản đủ loại khu phục, đủ loại âm dương quái khí, mà lần này, Cố Sát đi tìm tòi dị độ không gian, hơn nữa thành công mang về tin tức, coi như là mạnh dạn đánh rồi Quỷ Đảo Châu mặt một cái tát. Bất quá, Long Châu cũng không quá so đo Quỷ Đảo Châu suýt đi cuồng, hướng liên bang tuyên bố thiên nguyên giới xâm phạm cùng với vũ trụ vẫn tồn tại rất nhiều sinh mệnh tinh hệ sự tình, hơn nữa nói lên tổ chức thế giới hội nghị Ý định ban đầu là vì nhắc nhở các Châu để phòng dị độ không gian, cùng thời điểm là nghĩ đem Long Châu bên này bởi vì Cố Sắt mang đến tân tiến kỹ thuật lý niệm truyền đi. Nhưng là, Long Châu có hảo ý, cũng không có nghĩa là ai cũng biết lĩnh tỉnh. Quỷ đảo Châu chính là điển hình nhất, bọn họ công khai biểu thị Long Châu không hào tâm như vậy, cho nên, không để ý phản đối, nhằm vào Quỷ đảo Châu xuất hiện một cái dị độ không gian bắt đầu tìm tòi. Không nghĩ tới thật đúng là để cho bọn họ tìm tòi xảy ra chút đồ vật, từ bên trong lộ ra rất nhiều nguyên thạch, hơn nữa tuyên bố cái kia dị độ không gian rất an toàn, hơn nữa diện tích đặc biệt lớn, căn bản không tổn tại zombie, tang thú chính là một cái còn chưa mở phát quá man hoang chi địa, Mời Cắt Châu tham dự chung nhau thanh toán. Ngay sau đó, Quỷ đảo Châu lại bắt đầu khiển trách Long Châu, nói Long Châu nhất định là khai phát ra dị độ không gian, không để ý nhân loại an nguy, muốn nuốt một mình, cho nên chế tạo cái gì thiên mên trên giới, vũ trụ nguy cơ loại này lời nói dối, muốn đe dọa các Châu không dám thanh toán dị độ không gian. Trong lúc nhất thời, Long Châu trở nên phi thường xấu hổ, vốn là một mảnh lòng tốt, đúng vậy nhưng không có thể đưa tới Cắt Châu coi trọng, ngược lại để cho tự thân lâm vào dư luận sóng gió. Bất quá, Long Châu quan phương cao tầng ngược lại là không có hoài nghi thật dạ. Bởi vì cố sát cùng cùng đao mang về không chỉ là chốt miệng tin tức, còn rất nhiều video, hoàn toàn có thể chứng minh rõ mị tộc tồn tại. Chỉ là, những thứ này, bây giờ liên bang chính phủ bên nào cũng cho là mình đúng, rất nhiều người tin tưởng Long Châu, rất nhiều người hoài nghi video cũng là Long Châu làm giả. Đơn giản mà nói, bây giờ Long Châu cùng cố sát vị này hàng thứ nhất cũng lâm vào thật sâu dư luận sóng gió bên trong. Lần này, thế giới hội nghị tạm thời hủy bỏ, liên bang chính phủ bên kia quyết định, các châu có điều kiện, cũng đi một chuyến Quỷ Đạo Châu, tham dự dị độ không gian thanh toán, chúng ta Long Châu các thành lũy thương nghị quyết định phải đi, ngươi xem một chút ngươi có rảnh rỗi hay không, có muốn hay không dẫn đội đi một chuyến, coi như là ngươi vị này hàng thứ nhất lần đầu toàn cầu công khai lộ diện, dĩ nhiên, ngươi nếu không phải yêu đi vậy coi như xong. Số một các lão hỏi: "Đi, tại sao không đi?" Cố Sát trên mặt lộ ra một luồng người hiền lành nụ cười nhưng là mấy vị các lão nhìn, không biết rõ tại sao luôn cảm giác có chút phần lương lạnh cả người, cũng ở tâm lý thay Quỷ Đạo Châu mặc niệm đứng lên. Sau đó, lại cùng mấy vị các lão trò chuyện rồi sau một hồi, Cố Sát liền cáo từ rời đi. Trở lại trong trụ sở, Cố Sát liền mở điện thoại di động lên tiến vào toàn cầu diễn đàn. Quả nhiên, lúc này diễn đàn đã làm ồn điên rồi, nhằm vào Long Châu đủ loại chê chửi rủa bài bột không đến xuể, mà đối với cô Sát cái này, hàng thứ nhất đủ loại âm lưu luận cùng khinh bị rêu cận bài bột cũng là tùy ý có thể thấy. Ngay tại cô Sát quét bài bột thời điểm, Cung Dao đột nhiên phát tới một cái tin nhắn, "Mẹ nhà đó, đại lao, ngài rốt cuộc online rồi, ta nơi này có một toàn cầu phục nói chuyện với mày, ngài có muốn tới hay không nhìn một chút, quá mấy bà khinh người, mấy cái quỷ đảo châu cầu vật đang gây hơn với ngươi." Cố Sát, phát mấy cái tiệt đồ ta xem một chút. Sau đó, Cung Dao liền phát tới mấy cái tiệt đồ, chủ yếu là một cái ID tên là yêu đạo còn có một cái ID tên là Cửu Hoa Cúc, hai người này ở trong diễn đàn khắp nơi một bài viết, tuyên bố hàng thứ nhất chính là Long Châu làm ra tới một giả, coi như thật có cố sát người này, vậy cũng tuyệt đối là một phế vật. Tuyên bố Long Châu là vì muốn đuổi theo bọn hắn Quỷ Đảo Châu đặc biệt làm thủ đoạn, vẫn còn ở đủ loại trong bảy công khai Tesla, để cho cố sát có loại liền tham dự lần này tìm tòi hoạt động, hắn muốn cho toàn thế giới nhân biết rõ hàng. Thứ nhất chính là một hàng giả. Cố sát nhìn những thứ kia tịt đồ, nội tâm không có một gợn sóng, duy trì có chỉ là có chút nghi ngờ, hướng Cung phát rồi một tin tức, Long Châu còn cần theo Quỷ Đảo Châu. Cung Đao Bọn họ luôn luôn như vậy tự cho là đúng, hết lần này tới lần khác Long Châu biên giới cũng có rất nhiều người tin. Cố Sát, Sáu Cung Đao, luôn có người cảm thấy bên ngoài trang sáng tương đối cho tôi. Cố Sát nghĩ một hồi, nói, "Gọn một chút những công đó mà muốn khiêu chiến chúng ta danh sách." Cung Đao, "Đại lão, ngài chuẩn bị làm gì?" Cố Sát, "Không có gì, nhắc nhở một chút, để cho bọn họ cũng mẹ nó toàn bộ rửa sạch sẽ cổ đi quỷ đảo châu đợi ta đi giết." Chương 103, siêu phẩm thần tượng. Không lâu sau, Cố Sát liền trực tiếp dùng hàng thứ nhất tài khoản lập một cái bài viết, hơn nữa điểm danh nhiều người. Chỉ có đơn giản một câu nói, "Anh Hoa đạo cách nhìn" Trở ta tới giết. Cái này bài vượt một phát, rất nhanh thì vọt thẳng lên diễn đàn hot topic đứng đầu bảng. Các châu giữa phát khởi một trận kịch liệt tranh chiến. Long châu biên giới một mảnh khên ngợi, dù sao, hai ngày này lấy quỷ đảo châu, đại mẹ châu, nam đảo châu cầm đấu các châu siêu phàm giả ở trên diễn đàn là đủ loại ở Mỹ, mà Long châu siêu phàm giả môn mặc dù cũng không cam chịu yếu thế, có thể cố sát một mực không xuất hiện, để cho bọn hắn cũng đều không có gì đấy, dù sao, nhân vật chính nếu như nhận đúng, vậy bọn họ liền xấu hổ. Mà bây giờ, cố một cái tiệm, không thể nghi ngờ là cho một dược tế thuốc trợ tim. Trong lúc nhất thời, trên diễn đàn tranh cái hòng bét, liền các Châu Quan Phương cung kết quả tới giập loạn, bất quá, đồ chua Châu Quan Phương phát thông báo liền có chút kỳ lạ, lại không phải hô hào đoàn kết nhất trí hô hào mọi người tỉnh táo, mà là một cái hạ cố sát, hỏi rồi một cái vấn đề, tại sao cố sát đón nhận nhiều như vậy châu khiêu chiến, lại cứ trời không có tiếp nhận bọn họ Nam đạo châu siêu phàm giả khiêu chiến, là không dám tiếp nhận sao? Là sợ bọn họ trung tâm vũ trụ Nam đạo châu sao? Cái này bài bột bị điên cùng nhận nghĩ. Chờ cố sát nhìn đến thời điểm, đã là sáng ngày thứ 2 rồi, hắn tu luyện một đêm. Mới vừa thức dậy chuẩn bị ăn cơm xong, mở ra điện thoại di động, mới phát hiện hẳn cái thiệp mời đó đã gây ra lớn như vậy độc tĩnh. Cuối cùng, Cố Sát thấy được Nam Đảo Châu quan phương cái thiệp mời đó, không chút do dự nào, liền hồi phục một câu, Nam Đảo Châu siêu phàm giả cũng quá phế vẩn, không đủ tư cách khiêu chiến ta. Cái này bài bột vừa phát ra đi, rất nhanh lại bị trên đỉnh họ sẽ ấp, trong lúc nhất thời, Nam Đảo Châu bị đưa tới bầy trảo, chủ yếu là cái này Châu Sát thực thật chán ghét, tự cao tự đại tự cho là đúng đều là vấn đề nhỏ, Mấu chốt là cái này Châu nhân luôn cảm thấy bọn họ là trung tâm vũ trụ, bất luận người khác lấy ra cái thứ gì, nó đều sẽ tuyên bố đó là bọn họ luận không biết xấu hổ, toàn cầu các châu, nó có thể vào tiền tam. Theo bị bày trào, Nam đảo châu những siêu phàm giả đó muôn từng cái lòng đầy căm phẫn, rối rít ở trên diễn đàn la hét muốn khiêu chiến Cố Sát, để cho hắn bỏ ra khinh thị Nam đảo châu giá. Đối với trên diễn đàn những chuyện kia, Cố Sát đã không chú ý rồi. Hắn trước sau như một địa ở Di thành thành lũy các bộ môn hướng dẫn xây dựng, sau đó chính là điên cuồng tu luyện. Ngày này, xong nghỉ lâm môn, Cố Sát trải qua một đêm tu luyện, hấp thu chất đống như núi thi hạch sau đó, rốt cuộc thành công tới ngũ giai trấn vương. Mà cũng không lâu lắm, hắn nhận được viện nghiên cứu điện thoại. Bên kia nói cho hắn biết, cao cấp dẫn khí quyết chế tạo ra được. Cố Sát rất là kinh hỉ, không nghĩ tới lại có thể nhanh như vậy liền nghiên cứu ra cao cấp dẫn khí quyết. Quá vượt mức quy định rồi, bây giờ, toàn cầu các châu trả liền trung cấp dẫn khí quyết cũng không có nghiên cứu ra được. Di thành thành lũy bên này, mặc dù có thể dẫn trước nhiều như vậy, nguyên nhân chủ yếu là Cố Sát cung cấp trung cấp dẫn khí quyết, sau đó căn cứ trí nhớ kiếp trước, hắn cung cấp rất nhiều liên quan tới cao cấp dẫn khí quyết khái niệm. Nhưng, Cố Sát dự trù nên được 1-2 tháng, nhưng hắn rõ ràng đánh giá thấp sự nghiên cứu những nhân viên khoa nghiên kia cố gắng, chỉ tốn nửa tháng khoảng đó, liền đem cao cấp dẫn khí quyết nghiên cứu ra được. Mấy ngày gần đây bên trong, Di Thành Thành Lũy cũng tương đối náo nhiệt, Long Châu các đại thành lũy cũng đều phái ra đoàn đội tới Di Thành học tập, đồng thời, cũng chọn lựa ra một nhóm tinh nhuệ siêu phàm giả đi Quỷ Đảo Châu. Ngày mùng ngày 1 tháng 9, sáng sớm ngày hôm đó, trải qua quan phương khắp mọi mặt tổng hợp cân nhất chọn, một nhánh 10 người siêu phàm giả tinh nhuệ tiểu đội chính thức chọn lựa ra, do S Thành Thành Lũy đệ nhất cao thủ cuồng đao dẫn đội đi Quỷ Đảo Châu. Một tòa căn cứ bên trong, cuồng đao cầm đầu chi này siêu tiểu đội chính hội tụ vào một chỗ, bên cạnh là vài khung chiến đấu cơ, đã chuẩn bị phải lên đường. Năm sáu cái quan phương đại biểu đoàn nhân chạy tới, dẫn đầu là là một vị thành lũy cao tầng, nhìn chung quanh một chút, nhìn về Cung Đao, nghi ngờ nói, "Cung Đao đội trưởng, thế nào đều ở đây bên ngoài chờ không đi lên đây?" Cung Đao cười ha hả nói, "Này không phải đợi sát Thần đại lão mà." Cái kia thành lũy cao tầng nghi ngờ nói, "Cố tiên sinh còn chưa tới sao?" Ta gọi điện thoại hỏi ý kiến một chút đừng đừng xa cách Cung Đao vội và nói, sát Thần đại lão không tới khẳng định là có chuyện trì hoãn, chúng ta nhiều đợi lát nữa không liên quan, không thể quấy nhiều hắn, bọn chúng ta bao lâu cũng không có hệ." Một vị siêu phàm giả nói lẩm bẩm, "Đao ca, ngươi nói Cố tiên sinh có phải hay không là còn chưa tỉnh ngủ đây?" Ta cảm thấy được thực ra có thể gọi điện thoại hỏi một chút. Có cái gì tốt hỏi, cùng Dao nói, coi như là đại lao đang buồn ngủ, vậy khẳng định cũng là quá vất vả rồi, các ngươi suy nghĩ một chút a, hắn vì thành lũy như vậy vất vả, bọn chúng ta chờ hắn có cái gì không nên sao? Vậy hắn có phải hay không là quên mất? Vậy khẳng định cũng là quá vất vả mới bận rộn quên. Cùng Dao nghĩa chính từ nghiêm nói, một đám siêu phàm giả đều không còn gì để nói mắt trợn trắng. Một đám người cũng đều tránh ở một bên lặng lẽ nghị luận. Đã sớm nghe nói Dao ca là cố sát náo tàn phan. lúc trước ta còn không tin, bây giờ ta tin, này nào chỉ là náo tàn phàn a. Nhất định chính là Liếm Cẩu a. Đúng vậy, số một cố tổ nha. Tại sao ư? Tại sao ư? Ta còn không hiểu nổi cuồng đao này tại sao ư? Dâu gì cũng là đỉnh cấp siêu phẩm giả, nghe nói cuồng đao đã là bắt dai siêu phẩm, đến gần vô hạn với kiểu dai, hoàn toàn nắm giữ trước 10 hàng ngũ thực lực nhân, ngươi nói hắn về phần như vậy liếm cầu sao? Không hiểu nổi, ngược lại ta là không hiểu nổi, làm đỉnh cấp siêu phẩm giả, ta cốt khí là không cho phép ta giống như hắn như vậy, thật mất thể diện. Đúng đúng đúng, các vị, đợi lát nữa cố sát tới, mọi người cũng đừng học cuồng đao a. thật mất thể diện, nơi nào giống như một đỉnh cấp siêu phẩm giả Đúng vậy, ta không phải thổi, ta theo các người nói à, đợi một hồi Cố Sát chính là đứng trước mặt ta nói xin lỗi, ta cũng sẽ không phản ứng đến hắn. Ở một đám người nghị luận sôi nội chung, Cố Sát rốt cuộc đeo một cây đường đao khoan thai tới chậm. Ngược lại không phải hắn tận lực sĩ diện, là bởi vì hắn mời rất nhiều rồi khoa học ra dùng công nghệ cao đem trước hắn cái kia vương cốt cho luyện, dung hợp rất nhiều siêu cấp kim loại tài liệu rèn tạo ra được một cái đường đao. Bởi vì chế tác độ khó quá lớn, gần đó là Cố Sát tự mình hỗ trợ sử dụng minh lực, cũng một mực kéo đến hôm nay mới chế tạo xong, vì cuối cùng hoàn thiện một chút, đưa đến thành phẩm thời gian so với dự chủ nhiều làm trễ lại mấy giờ. Để cho nhiều người chờ như vậy đến, Cố Sát cũng cảm thấy rất là ấy náy, mới vừa vào tới liền bội và nói: "Các vị, thật sự xin lỗi à, ta tạm thời có chút việc trì hoãn, xin lỗi Cuồng Đao lập tức cởi tụm tìm đi tới, chuẩn bị nói không có vấn đề, nhưng mà, ngay tại Cuồng Đao vừa mới chuẩn bị động thời điểm, đột nhiên cảm giác bên cạnh chuyển tới một trận gió, sau đó liền thấy một đám siêu phàm giả sông về Cố Sát, từng cái giống như là đói cầu phát thực như thế. Sát Thần đại lão, mẹ nhà nó, thấy sống. Ngoa tảo, ngoa tảo. Ta đi, đại lão ngài nói nói cái gì nha, đừng nói đợi ngài như vậy một hồi." Chờ ngươi 10 ngày bán nguyện chỉ cần có thể thấy ngài vậy cũng là kiếm luân a. Đại lão đại lão, ta là muội tử, có thể hợp cái hành sao? Ai yêu, đại lão, ngài đã tới, ta vừa mới vẫn còn nói đâu rồi, ngươi tới trễ nhất định là có chuyện quan trọng trên thân, chả để cho mọi người an tâm chờ không nên quay rời ngài, không nghĩ tới ngài sẽ tới nhanh như vậy. Đại lão đại lão, ta là ngài lương cầu, không phải là ngài phan, ký cái tên mà, ký trên tay ta à, tốt lắm, ta mẹ nó đời này cũng không rửa tay. Cùng Đao, ta rời ạ vừa mới các ngươi có thể không phải nói như vậy ạ. Chương 104, tìm chết quỷ đảo châu. Cung Đao rất yêu thương. Hắn cảm giác mình thất sủng rồi, đại lao lại bị nhân cầu dẫn đi nha. Dựa theo kế hoạch của hắn, hẳn là hắn cùng với đại lao ngồi cùng chiếc máy bay đi đến Quỷ đào Châu. Nhưng mà, kết quả cuối cùng, nhưng là hai cô gái đẹp siêu phàm giả đem cô sát gậy đi một cái khác chiếc máy bay. Trong phi cơ, cùng Dao một gian dú hoán, nói lẩm bẩm, kia hai nữ quá không phải thứ gì rồi, ăn mặc như vậy mắt mẹ, nhìn một cái liền không phải thứ tốt gì, không phải là chân dài ngược to mà, thật tốt siêu phàm giả, liền muốn một ít bảng môn tà đạo, đại lão quá trẻ tuổi, dễ dàng bị lửa. Một bên một cái tiểu nhẹ giọng nói, Dao ta cảm giác sát thần thật giống như thật tình nguyện. Nó nhảm, đại lao có thể là loại người như vậy sao? Cung Đao nói, đại lao chính là tính cách được, không hiểu được cự tuyệt, mới bị kia hai nữ phóng lên phi cơ. Tiểu Đệ, đại lao bây giờ khẳng định rất không vui, ta rất biết đại lao, hắn rất đơn thuần. Kia hai nữ nhìn một cái chính là hoa chàng lao luyện, đại lao khẳng định chống đỡ không được. Cung Đao vẻ mặt ưu sầu. Không phải à, kia tiểu đệ nói, Đao ca, ta xem có người ở trong bảy chủ hình ảnh, sắc thần thật giống như thật vui vậy nha. Cung Đao nhìn về phía điện thoại di động, trong hình, Cố Sát nằm ở một cái nữ siêu giả trên chân ngủ. Một cái khắc cái nữ siêu phạm giả đang ở cho Cố Sát đâm boss, chung đụng được phi thường hài hòa. Cung Đao, không được, ta phải nhắc nhở một chút đại lao, ngàn vạn lần chớ bị tia hai hồ mị tử cho mê hoặc. Lúc này, Cung Đao liền cho Cố Sát gọi điện thoại. "Thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại tạm thời không người nghe." "Tiểu đệ, nếu không, Đao ca, ta liền như vậy, sát thần khả năng cũng không muốn bây giờ ngài quấy rời hắn." Cung Đao trầm giọng nói, "Không thể nào, ta cùng đại lao quan hệ tốt nhất, làm sao có thể hai nữ nhân liền giao động ta cùng đại lão rất rất lung tung tình, ta cùng đại lão sóng vai chiến đấu qua, chúng ta là sinh tử giao tình." Hắn không nghe điện thoại nhất định là tín hiệu không được, ta phát tin tức. Lúc này, Côn Đao liền cho Cố Sắt phát một cái tin nhắn, logo bên trên xuất hiện một cái hồng sắc dấu chấm than, ngươi và đối phương chạ không phải bạn tốt. Tiểu đề: Đao ca, coi như hết, huynh đệ như tay chân nữ nhân như quần áo, quần áo luôn là đem tay chân cản trở. Côn Đao, đại lao không phải người như vậy. Long Châu khoảng cách Quỷ Đảo Châu có tốt mấy ngàn km khoảng cách thẳng tắp, nếu như là mặt thế tới trước, loại này biên tập bay liên tục chiến đấu cơ, tối đa cũng liền ba, tiếng liền có thể tiến vào Quỷ Đảo Châu, nhưng bây giờ thế đạo này không giống nhau. Máy bay ở trên trời phi hành Dọc theo đường đi cần phải không ngừng biến hóa hành tuyến, tất lực tránh những thứ kia phi hành tăng thú công kích. Bất quá, cũng may này một nhánh trong đội ngũ, nắm giữ 11 vị đương thời đỉnh cấp siêu phẩm giả, kém cỏi nhất đều là Ngũ Gia siêu phẩm, mà mạnh nhất cố sát cũng không cần nói, đương thời nghiền ép cục hàng thứ nhất. Dọc theo đường đi mặc dù có chút khó khăn, nhưng là, cũng chỉ là hao tốn một ngày, là được công tới Quỷ Đảo Châu thủ tịch Thành Lũy Dê thành Thành Lũy ngoại. Chỉ là, ngay tại Long Châu đại biểu đoàn liên lạc Dê thành, thành Lũy quan phương yêu cầu máy bay trực tiếp tiến vào Thành Lũy lúc, lại gặp phải đối phương cự tuyệt, lý do là Nhận được tố cáo, Long Châu đại biểu đoàn mang theo vũ khí nguyên tử ý đồ bất chính, yêu cầu sau khi kiểm tra mới có thể đi lại, yêu cầu Long Châu đại biểu đoàn ở thành lũy ngoại trong cây số ngoại dừng lại. Đại biểu đoàn mọi người khẩn cấp mở ra G giúp kiểu. Đại lão, làm sao bây giờ? Cung Dao ở điện thoại vô tuyến bên trong hỏi. Đại biểu đoàn một vị cao tầng nói, chúng ta đã vừa mới tuần tra, dê thành thành lũy khu vực an toàn cũng liền miễn cưỡng đặt tới bên ngoài thành 10 km, trong cây số ngoại là nặng thái khu. Cố Sát nói, đó chính là này quỷ đảo châu ở tận lực làm khó chúng ta rồi. Ngũ, xem ra là bọn họ tiểu nhật tử trải qua quá tốt. Cái này đã rõ ràng." Một vị siêu phàm giả nói. Lúc này, Dế Thành Thành Lũy bên trong đi ra mấy chục chiếc chiếc chiến đấu cơ, dùng Quỷ Đảo Châu phát biểu đưa ra cảnh cáo, "Long Châu máy bay, nơi này là Quỷ Đảo Châu Dế Thành Thành Lũy, các ngươi đã tiến vào không có quyền giới hạn lĩnh công vùng, mời lập tức lái rời, nếu không, bên ta đem chọn lực cưỡng chế các biện pháp." Cố Sát nghe không hiểu anh hoang ngữ, móc móc lỗ tai, "Hỏi này nói cái gì mấy bà chim hót?" Rất nhanh, đại biểu đoàn thì có phiên dịch cho Cố Sát giải thích một lần. Cố trực tiếp ổn định nói, "Các ngươi tất cả mọi người đều tạm thời trước trên không trung bay một hồi, đợi lát nữa để cho bọn họ quy cầu các ngươi đi vào." Dứt lời, Cố Sát đưa hắn đồng hành một khung máy bay vài người chuyển tới ngoài ra trong phi cơ. Mà hắn là mở ra lái tự động, điều khiển máy bay hướng quỷ đảo châu kia một nhánh không quân đội ngũ vào tới. Đại biểu đoàn cùng siêu phàm giả tiểu đội nhân đều có chút lo hâu, rối rít kêu để cho Cố Sát không nên vận động. Cố Sát mở ra cửa máy bay, xoay mình liền trực tiếp bay đến trên phi cơ, đón gió đứng. Hắn trang phục rất đơn giản, liền một bộ màu đen quần áo thể thao, con lấy sau lưng một cái túi đeo lưng lớn, trong túi đeo lưng để một cái đường đao, nhìn qua còn rất có vài phần học sinh dáng vẻ. Máy bay tốc độ rất nhanh, nhưng là Cố Sát lại đứng rất vững làm, kiểu tóc đều không loạn. Đang lúc bọn hắn tới dê thành thành lũy ngoại 10 km lúc, mà lúc này, quỷ đảo châu bên kia chiến đấu cơ lại bắt đầu hô đầu hàng. Mà Cố Sát bên này trực tiếp không lý tới. Ngay ngay tại lòng châu máy bay tiếp cận, quỷ đảo châu bên kia có chiến đấu cơ dẫn đầu bắn một cái hòa tiễn, đối tượng công kích chính là dẫn đầu cố sát giá nhất giá máy bay. Đi mẹ hắn. Cố Sát chỉ là nhẹ nhàng lộ ra tay, kia một quả rục kẹt mì sẽ trong nháy mắt tiểu đỉnh chỉ rồi, sau đó nhanh chóng trở lại, tốc độ thật nhanh, trực tiếp liền đánh trúng một chiếc chiến đấu cơ. Roeng một tiếng, chiếc kia chiến đấu cơ trong nháy mắt nổ mạnh. Cũng trong lúc đó, Cố Sát từ trong túi đeo lưng lấy ra mấy quả lự đạn. Dùng sức hướng Quỷ Đảo Châu, những chiến đo đấu máy thải qua, chưa từng phát sai, mỗi một quả lựu đạn cũng trực tiếp nổ banh một khung máy bay. Oanh oanh oanh trên bầu trời bộc phát ra một đóa đóa thật lớn pháo hoa, máy bay hải cốt tung tóe khắp nơi. Cố Sát dưới chân đạp chiến đấu cơ cứ như vậy dễ như chờ bàn tay vọt vào Quỷ Đảo Châu kia một nhánh máy bay trong đội ngũ. Trong nháy mắt kế tiếp, Cố Sát dưới chân giẫm một cái, trực tiếp đem dưới chân chiếc kia chiến đấu cơ lệch hàng tiến tới Quỷ Đảo Châu một chiếc chiến đấu cơ. Oanh một tiếng vang thật lớn, hai chiếc máy bay đụng nhau nổ mạnh. Mà Cố Sát nhưng là không lên, trở tay rút ra đường đao, minh lực bùng nổ. Đường đao phát ra từng trận kim hoàng sắc qua mang, theo Cố Sắt một đao đánh xuống, trực tiếp diễn hóa ra hơn 10 em mở lại đao, trong nháy mắt liền chém dụng một khung máy bay. Sau đó, Cố Sắt liền trên không trung tùy ý chém lung tung, không tới 3 phút, Quỷ Đảo Châu kia hai ba chục chiếc chiến đấu cơ tất cả đều lộ mạnh. Một màn này, trực tiếp đem thành lũy bên trong, Quỷ Đảo Châu thành lũy quân bộ trong sở chỉ huy cái kia cao tầng môn ngoại cho bối rối, đang ở kế hoạch làm gì bất kế tiếp ứng đối các biện pháp lúc, Cố sát đã từ trên trời hạ xuống, rơi xuống thành lũy trên thành, đường lên, liền chém một rồi Quỷ Đảo Châu binh lính, sau đó, Cố Sắt nói: Các người đã tiểu nhật tử sống đủ rồi, vậy thì đều đi chết đi." Dứt lời, Cố Sát đột nhiên giậm chân một cái, năng lượng kinh khủng bùng nổ, Thành Lũ Thành Tường trong nháy mắt điên cuồng sụp đổ, phế tích cuồn cuộn giống như sơn băng địa liệt. Chỉ là một cước, Thành Lũ Thành Tường liền trực tiếp sụp một màn lớn, xuất hiện vượt qua trăm mét lỗ hổng. Chương 105: Sát xuyên Quỷ Đảo Châu. Kia đó là thần sao? Người nam nhân kia hắn rốt cuộc là ai? Hơn 10 em giây Thành Thành Tường bị một đạp vỡ một lớn, một màn này, vị vô số Thành Thành Quỷ Đảo nhân thấy được, một kia, bọn họ thấy được thần tích như thế, còi báo động vang Cả thành văng rộ. Dây đặc quỷ đảo châu quân đội hướng thành Lũy thành tường chạy tới, xe tăng, lưu đạn pháo đợi đợi đủ loại cường đại vũ khí nóng xuất hiện. Trôi lơ lửng trên không trung cố sát hừ lạnh một tiếng, kinh khủng minh văn lực tự đường đao bên trên bộ phát ra, cố sát một đao đánh xuống, dài mấy chục thức năng lượng đao hạ xuống, ầm ầm bùng nổ, giống như chư thiên thần linh ở thịện sướng, chiếu xuống vô tận năng lượng, đem dày đặc quân đội bao trùm, những thứ kia xe tăng, quả bom trực tiếp nổ mạnh, toàn bộ tiêu tan, hóa ra một vùng biển mênh như vậy thần quang, phương, tiếp dẫn nổ. thuốc nổ Quần áo của Cố Sát ở lay động, hắn trực tiếp tay cầm đường đao xông vào trong quân đội, ở đây trời trong lúc nổ tung, sau đó chính là dơ tay chém xuống, dơ tay chém xuống, liền giống như một anh nông dân đánh giá nhất dạng, vận vũ khí chính là đánh lung tung chém lung tung, thật là cứ như vậy à, Cố Sát xông vào đám người, hoàn toàn không có bất kỳ chư pháp, không có bén nhẹ nhịp bước, giống như là đang tản bộ như thế, hắn lại là giết lung tung chém lung tung, bất luận đối diện có bao nhiêu đàn pháo binh, bất luận đối diện lại có bao nhiêu người, hắn lại là một trận chém lung tung, nhưng là, hắn mỗi một đao xuống, vậy cũng là một mảng lớn thi thể phế tích, trong tay hắn đường đao tràn đầy năng lượng kinh khủng. Qua loa gào thét cơ múa, Foxy, Foxy. Thanh âm tựa như cùng chém dưa hấu, một đau một cái, một đau hai cái, một đau ba cái, mỗi một đau hạ xuống, kia đó là một trận máu tươi phở ra, giống như dưa hấu dịch như thế, có lúc sẽ kèm theo cụt tay cụt chân, có lúc sẽ kèm theo một cái đầu lâu, có người tung tóe đụng vào đường hầm tưởng, hộc máu chạy xuống, có người hai chân bị chặt đoạn lưu lại một đoạn thân thể ở gào thét bi thường, có người đầu vỡ vụn, óc tung tóe, cố sát trôi đi qua, máu me đồng đìa, thi thể luận hơn, hét thảm sợ hãi. Tiếng vang dội lúc trước vẫn là chết tích một mảnh trường Cố Sắt hoàn toàn không kiêng kỵ bị vây công, cũng không sợ nhân gần đến trước người, hắn rong ruổi ở trong quân đội, trực tiếp giết cái máu chạy thành sông, giết ra một cái sặc sỡ thông thiên đại đạo. Vành vành vành Cố Sắt chém vào nội dãy lúc, sẽ đoạt mấy cái hỏa tiễn sau đó dẫn hỏa những quân đội kia ra dược, trực tiếp đem từng cái trường nhai nổ thành phế tích. Cuối cùng, Cố Sắt trực tiếp vọt vào tọa lạc tại Dê Thành quân cơ cao ốc. Ở một trận giết lung tung sau đó, Cố Sắt trực tiếp đem Quỷ Đảo Châu một chúng quân máy đại thần toàn bộ ngăn ở một gian trong phòng khách, dẫn đầu đó là Quỷ Đảo Châu thủ tọa, một cái giữ lại trọm râu dê lao đầu tử, tên là Mụ Già Một đám người nhìn giống như trong địa ngục đi ra ma thần. Tất cả đều là hù dọa sắc mặt tái nhợt, quỷ đạo châu thủ tọa mụ dạ quả cố nén sợ hãi, nhìn Cố Sắt mở miệng nói chối dài Cố Sắt nghe không hiểu chim hót. Cút mẹ mày đi. Cố Sắt trực tiếp một cái tắt bay mụ già quạ, mắng, sẽ nói tiếng người cút ra đây nói chuyện. Lúc này, một người mang kính mắt người trẻ tuổi đứng dậy, dùng Long Châu lại nói nói, các hạ, chúng ta thủ tọa là nghĩ hỏi, ngài tại sao phải chu diệt ta châu quân đội, ngươi đã vi phản liên bang hòa bình hiệp nghị. Cố Sắt liếc mắt một cái, hỏi người nào là thủ tọa. Mắt kiếm kia nam lúng túng chỉ, chỉ bị Cố Sắt một cái tát xuống mấy cái răng mụ già quạ, nói, này chính là chúng ta thủ tọa Cố Sát nghiêng đầu nhìn về phía chính bụ mặt Mụ Dạ Quả, hung tợn nói: liền mẹ nó, ngươi là thủ tọa Cái kia gã đeo kính vội vàng đi mở ra một cái máy móc, nói: "Đây là đồng thanh truyền dịch khí." Sau đó, Mụ Dạ Quả liền lắp bác nói: "Ta là Quỷ đảo Châu thủ tọa Mụ Dạ Quả, ngươi là người nào? Ngươi biết không biết rõ bây giờ ngươi hành động là đang gây hấn với chúng ta toàn bộ đại quỷ đảo châu, ngươi liền mẹ nó chả nhìn không hiểu hình thức đúng không?" Cố Sát đi tới một cước đem Mụ Dạ Quả đá bay trên đất, nói: "Mẹ nó, xem hiểu hình thức chưa?" Ánh mắt của Cố Sát quét nhìn, những quỷ đạo đó châu đại thần tất cả đều bị dọa sợ đến cuống quýt lui về phía sau. Mộ Dạ Quả bị dọa sợ đến vội và nói: "Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, các hạ, xin ngài khoan thứ chúng ta vô lễ, chúng ta nhất định sẽ nói xin lỗi." "Mẹ nó, chính là tiện." Cố Sát giơ cợt một cái câu, hỏi: "Ta hỏi người, tại sao không để cho chúng ta tiến vào thành lũy?" Mộ Dạ Quả thoáng qua thoáng qua Du Du đứng lên, vẻ mặt mở mịt, nói: "Các hạ, ta cũng không biết rõ ngài là người nào." "Trả lại cho ta giả bộ hồ Hodo có phải hay không là?" Cố Sát bắt lại mù Dạ Quả cổ áo, nói: lao tử kêu Cố Sát, toàn cầu nhân loại siêu phàm hàng thứ nhất, bây giờ biết ta là ai không?" Mộ Dạ Quả vội vàng nói: lai là Cố Sát các hạ." Ta biết rõ ngày hôm nay sẽ dẫn Long Châu đoàn đội tiến vào Dế Thành thành lũy, nhưng là, ta chưa bao giờ hạ lệnh ngăn trở à, chúng ta vừa mới chính đang hợp thương nghị qua mấy ngày tiến vào dị độ không gian tìm tỏi sự tình, liền nhận được tin tức nói là người công kích chúng ta đội tuần tra, sau đó dẫn phát đại chiến. Cố sát là ngũ giai chiến vương, siêu cường cảm giác lực có thể xác định này mũ Dạ Quả không có nói láo, lạnh lùng nói, "3 phút, ta chỉ cho các ngươi 3 phút đồng hồ, đem sự tình làm cho ta rõ ràng, nếu không, ta trực tiếp nổ ngươi quân cơ cao úp." Phải phải là, ta điều tra lập tức. Mũ dạ Quả nơi nào còn dám nói thêm cái gì, lập tức phân phó nhân điều tra đi. Hắn là đàng hoàng đứng ở một bên không dám nói lời nào. Không tới 3 phút, liền có một cái đại thần hoang mang rối loạn chạy tới nói, "Thủ toạ, điều tra biết, là phòng thủ thành liền quân tư lệnh cương điển, là hắn tự mình hạ lệnh làm khó Long Châu đại biểu đoàn, không để cho bọn họ tiến vào thành lũy." "Người đâu?" Mưu Dạ Quả cả giận nói, "Chạy chạy." Vị đại thần kia hoảng nói, "Cái gì?" Mưu Dạ Quả giận dữ nói, "Các người đều là phế vật ấy ư?" Hắn chạy không biết rõ bắt trở lại sao. Đại thần thấp nói, "Hắn hắn chạy vào đại mẹ Châu đại biểu đoàn ở địa phương, chúng ta người chúng ta không thể đi vào." Mưu Dạ sắc mặt trở nên rất mất tự nhiên. Một bên ngồi ở trên ghế salon hai chân dong đưa cố sát cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, sách sách sách, nếu như ta nhớ không lầm, các người Quỷ đảo Châu vẫn luôn là đại mẹ Châu cầu, là không dám đi trêu chọc chủ tử hờ à à à." Mưu giả quạ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nói, "Cố sát các hạ, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho ngài một cái hài lòng giao phó cố sát trực tiếp vô bàn một cái." Nói, "Ta không như vậy không, trực tiếp đi cho đại mẹ Châu những người đó lên tiếng, trong 10 đem người đưa tới cho ta, nếu như không đưa tới, ta liền hồn tự đến cửa." Mưu giả quạ tựa hồ có hơi làm khó dáng vẻ. Cố Sát nhẹ nhàng rút dao, một cổ năng lượng bộ phát ra, trực tiếp tức đoạn mù dạ quả một cánh tay. A! Máu tươi phọt ra đến, mủ dạ quả mới ngã xuống đất thống khổ gào thét bi thương. Cố Sát lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ta là ở thương lượng với ngươi sao? Chứ 106 tự cho là đúng đại mẹ châu. Đi, đi nhanh. Mủ dạ quả té xuống đất cuồng loạn giống to, không nghe được Cố Sát các hạ lời nói ư, để cho đại mẹ trâu những thứ kia đem người giao ra đầy cho ta. Người lại thần kia bị dọa sợ đến vội vàng chạy ra cửa. Mù dạ quả cũng là siêu phẩm giả, hơn nữa phẩm cấp còn không thấp, là một cái tam giai siêu phẩm giả. Hẳn là lần thứ 2 Đỗ Thám Hàng tạm thời có dùng qua Nguyên Châu. Cái này ở các Châu cao tầng rất thường gặp, lần đầu tiên Đỗ Thám hạ xuống Nguyên Châu tán lạc nhân gian, quá mức đột nhiên lại vô nhân biết rõ tác dụng, cho nên là mỗi người dựa vào vận mệnh, nhưng là, lần thứ hai cũng không giống nhau, nhưng cao tầng kia tự nhiên sẽ thông qua một ít con đường lấy được Nguyên Châu. Gần đó là không có dùng Nguyên Châu, ở phía sau nghiên cứu ra dẫn khí quyết sau đó, khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp trở thành siêu phàm giả. dạ quạ chính là dùng qua Châu, sau đó lại tu luyện dẫn khí quyết vận dụng không ít tài nguyên, trở thành tam giai siêu phàm giả. Nếu không, cũng đánh không được cố sát đánh. Cho dù Cố Sắt là thu lực lượng đánh, kia cũng không là người bình thường có thể thừa nhận được, huống chi này mù Dạ Quả cũng cao tuổi rồi, bây giờ còn bị Cố Sắt trực tiếp nạo một cánh tay. Có thể ngay cả là bị nạo một cánh tay, mù Dạ Quả hay là không dám rời đi, chỉ dám gọi tới hai cái chữa trị hệ dị năng giả đơn giản giúp hắn trị liệu xuống. Lại qua đại khái 8 phút khoảng đó, bên ngoài phòng làm việc vang lên một loạt tiếng bước chân, một đội Quỷ Đảo Châu binh lính chỉnh túng thật đạn thật từ hành lang ngoài đi vào, bất quá, đi tuất ở đằng trước nhưng là hai cái tóc vàng mắt xanh đại mẹ Châu Nhân, mà cái kia Quỷ Đảo Châu phỏng thủ thành liên quân tư lệnh cương điển chính là nghênh ngang đi theo hai cái kia đại mẹ Châu Nhân phía sau. Cương Điển. Mộ Già Quả vừa nhìn thấy Cương Điển liền cả người bốc hỏa, nếu như không phải cái này Cương Điển, hắn hôm nay cũng không phải trật vật như vậy, Dế Thành Thành Lũy cũng sẽ không tổn thất thảm như vậy nào. Cương Điển nhìn trật vật Mộ Già Quả, thái độ cũng rất là cứng quyết, ngược lại trả trước chất hỏi thủ tọa, tại sao ngươi phải phái nhân bắt ta, ta là phòng thủ thành liên quân tư lệnh, cho dù ngươi là thủ tọa, ngươi cũng không quyền tùy ý bắt ta. Ngươi? Mộ Già Quả không nghĩ tới Cương Điển lại sẽ trả đũa, tức giận nói, ai cho phép ngươi tự mình chặn lại Long Châu đại biểu đoàn? Ngươi lập tức Cố Các hạ nói xin lỗi cầu hắn tha thứ. Tương Điền nhìn Cố Sát liếc mắt, thân thể điều kiện cơ bản phản xạ để cho hắn có chút sợ hãi Cố Sát, nhưng là, hắn thấy bên người hai cái này đại mẹ Châu Nhân, nhất thời thì có sức lực, rất là kiên cường nói, "Long Châu mang theo vũ khí cấm nguy đồ gây rối, ta có quyền trấn lại, ngược lại thì ngươi, cái này Cố Sát ở chúng ta thành lũy mắc phải tội lớn một trời, ngươi không lùng bắt hắn, ngược lại ở chỗ này bắt ta, ta cảm thấy cho ngươi không thích hợp làm thủ tọa, ta muốn hướng quân cơ xử vạch." "Tội ngươi?" Mưu Dạ Quả giận nói, "Tương Điền, ngươi..." "Được rồi," Cố Sát xoa xoa đầu, nói, "Ta không rảnh nghe các ngươi cãi nhau." Mưu Dạ qua lập tức im miệng không nói. Cố sát nhìn về phía Cương Điền, trầm rãi nói, liền mẹ nó là ngươi đang làm sự tình đúng không?" Cương điển là chính mắt thấy quá Cố sát kinh khủng, bị Cố sát này hỏi một chút, theo bản năng liền hướng bên cạnh hai cái đại mẹ châu nhân đến gần, nói, "Ta là Quỷ đảo châu phòng thủ thành liên quân tư lệnh, ta có quyền chặn lại đuổi tất cả đối với thành lũy có người đi hiếp, ngươi đã tại ta Quỷ đảo châu phạm vào tội lớn ngập trời, ngươi chờ đó liên bang chính phủ ngăn chặn đi, ngươi." Cố sát có chút trừng lên mi mắt, khi nói, "Là đại mệ châu hai cái tên quỷ cho ngươi khí nói chuyện với ta như vậy?" Dứt lời, Cố Sát chậm rãi đứng dậy đi về phía cương điển, một cổ kinh khủng áp lực đột nhiên hạ xuống, chèn ép không khí cũng mấy phần độc lại. Cương điện bị dọa sợ đến căng cứng cả người, sắc mặt trắng bệnh. Đang lúc này, hai cái kia đại mẹ châu quỷ lão bên trong, một cái người trung niên trầm giọng nói, "Cố Sát, ta là Ezic." Cố Sát trực tiếp không có lý tới. Ezic lập tức nói, "Ta là đại mẹ châu siêu phẩm giả, toàn cầu 36 hàng ngũ Ezic, ta đại biểu là đại mẹ châu, Cố Sát, bây giờ ta yêu cầu ngươi dừng lại tất cả đối với quỷ đảo châu hãm hại hành vi, hơn nữa chủ động hướng liên bang chính phủ tự thú nhận tội, ngươi." Ông xoàm Cố Sát trực tiếp trở tay một cái tắt rút ra, tát ở Ezith trên mặt. Ngay một tiếng vang thật lớn, Ezith vị này thất giai siêu phàm giả, trực tiếp bị Cố Sát một cái tắt đem đầu cũng cho đánh tan nát, óc vỡ toang, máu me đầm địa, vang tứ phía. Một màn này, trực tiếp đem trong phòng làm việc tất cả mọi người đều sợ ngây người. Há, Ta tiên, một cái khác quỷ lão kinh hồ, người tên ma quỷ này, chúng ta là mạnh nhất đại đại tộc Châu siêu phàm giả, người lại dám giết Ezith, ngươi sẽ phải chịu đại mẹ Châu ngăn chặn, ngươi chối Long Châu cũng sẽ bị ngăn chặn, tất cả đều là tại ngươi." Cố đột nhiên lộ ra tay, trực tiếp bóp cái kia cổ quỷ lão, lạnh lùng nói: Không, có chuyện gì, thời điểm ta đến sẽ đi các ngươi đại mẹ châu đi một chuyến." Giáp rắc một tiếng, cái kia quỷ lao đại cổ trực tiếp gãy lìa, thi thể bị cố sắt ném ở trên mặt đất. Lúc này, cương điền vũ dọa buổi rối, cả người như nhung ra trực tiếp té ở trên đất, khó tin nói, "Ngươi, ngươi làm sao dám, ngươi lại dám giết bọn hắn, ngươi biết không biết rõ bọn họ ở đại mẹ châu là thân phận gì, ngươi giết bọn họ, đại mẹ châu sẽ không bỏ qua cho ngươi, liền sau lưng ngươi Long Châu cũng sẽ được là gặp thật lớn tai nạn, ngươi, ngươi chính là trước cân nhắc một chút người chết như thế nào chứ?" Cố Sát trực tiếp một cước đạp vỡ cương điền xương đùi, đau đến cương điền thiếu chút nữa bất tỉnh đi, cô loạn gào thét bi thương phi thường thống khổ. Có cái nào người tham dự? Cố Sát chậm rãi di động chân đặt ở cương điền trên một cái chân khác. Cương điền bị dọa sợ đến hô lớn, "Là đại mẹ châu đại biểu đoàn, là bọn hắn để cho ta làm khó dễ các ngươi Long Châu, bọn họ để cho ta buộc các ngươi ở thành Lũy ngoại dừng lại, sau đó muốn nhìn ngươi một chút cái này toàn cầu để nhất hàng ngũ mạnh như thế nào, bọn họ nói với ta có bọn họ đại mẹ châu ở, Long Châu không dám tìm ta phiền toái." Cố còn chưa lên tiếng, một bên cụt tay mụ dạ quạ liền giận không kìm được, lại hung hãn đá một cước gầm hết lên, ngươi là suy nghĩ có hồ sao? Đại Mễ Châu nhân cho ngươi làm gì ngươi thì làm cái đó, ngươi có cân nhắc chúng ta Quỷ đảo Châu chính mình sao? Cương điện hét lớn, mạt thế trước, Đại Mễ Châu chính là toàn cầu cường đại nhất, bây giờ mặt thế tới, Đại Mễ Châu như cũng sẽ là toàn cầu cường đại nhất, ngũ dạ qua, chính ngươi không cũng cho là như vậy ấy ư? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi vì lấy lòng Đại Mễ Châu làm cái gì ta không rõ ràng, ngươi cho rồng Châu đại biểu đoàn an bài trụ sở thật sự trại dân tị nạn, ngươi nghĩ rằng ta không biết không? Ngươi không cũng là vì lấy lòng Đại Châu sao? Ngũ dạ qua bị dọa sợ đến vong hồn lên, vội vàng ngắm nói với Cố Sát: Cố Sát các hạ, ngài đừng nghe hắn, ta thể, ta tuyệt đối không có làm như vậy, ta đối Long Châu là phi thường tôn tính, ta. Ngành đang lúc này, Cố Sát trực tiếp đánh tan nát cương điền đầu, sau đó nhìn về Mộ Dạ quả, lạnh lùng nói, "Ta Long Châu đại biểu đoàn nhân bây giờ ở thành Luyến ngoại, ngươi tự nghĩ biện pháp cầu bọn họ đi vào, nếu như bọn họ không tiến vào, vậy Quỷ đảo Châu cũng chưa có tồn tại ý nghĩa." Chương 107 tự cho là đúng đại mẹ Châu. 2. Có hỏa lẫn máu tươi bắn đầy đất, Mộ Dạ Quạ cầm đầu Quỷ đảo Châu một các vị cấp cao môn cũng sắc mặt Phải phải là Cố Sát các hạ, ta lập tức tự mình dẫn người đi cầu bọn họ tha thứ. Mộ Dạ quả túi người gật đầu đến, còn lại mấy cái bên kia cao tầng tất cả đều là không lương quỷ gối. Cố Sát hư lạnh một tiếng, kiếp trước hắn liền cùng Quỷ Đảo Châu nhân đã từng quen biết, cái này Châu nhân không biết rõ có phải hay không là đều có cái loại này truyền thừa, ngươi đối với hắn vượt giảm mạo, này Quỷ Đảo Châu nhân thì sẽ càng được voi đòi tiên vênh mặt hất hàm sai khiến, mà đối xử loại thái độ đó cương quyết không, có chuyện gì liền động thủ đánh một trận nhân, bọn họ ngược lại sẽ không lương quỷ gối. Chính là tiện. Cố Sát tiện tay điểm hai cái Quỷ Đảo Châu đại thần, nói, hai người các ngươi dẫn đường cho ta, ta phải đi tìm đại mẹ Châu đại biểu đoàn. Phải phải là, ngài mời Căn bản không có người nào dám phản đối Cố Sát, bị điểm đến hai người kia căng cứng cả người đến, mang trên mặt lấy lòng nụ cười, tối người gật đầu mời đến Cố Sát ra ngoài. Đưa mắt nhìn Cố Sát rời đi, Mộ Dạ Qua đợi một đám quỷ đảo trâu cao tầng môn mỗi một người đều như chút được cái nặng, có càng là trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Người này hắn là thần linh sao? Có người thở dài nói. Nhân làm sao có thể cường đại như vậy hả? Một cái quân cơ đại thần tiến tới bên cạnh Mộ Dạ Qua, hỏi thủ tọa, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Mộ Dạ Quả tức giận nói, "Cương Điển tên ngu số kia, nếu như không phải hắn, lại làm sao sẽ gặp trạng thái nạn này? Thằng ngu này, hết thảy các thứ này đều là hắn đưa tới, hắn lại chết như vậy, thật là tiện nghi hắn, đi, đem cả nhà hắn nhân giết tất cả." Lúc này đã có người nghe lệnh rời đi. Sau đó, Mộ Dạ Quả chợt vật đứng dậy, nói, "Chuẩn bị một chút, thông báo sở hữu đại thần, bây giờ theo ta đi ra ngoài, đem Long Châu những người đó mời vào, nếu không, chúng ta không chịu nổi cái kia cố sát lửa giận." Một đám đại thần vội vàng ra ngoài. Đang lúc này, một cái đại thần giọng nói, "Thủ toạ, cái kia cố sát quá kinh khủng." Có ảnh hưởng hay không đến chúng ta phía sau kế hoạch. Mộ Dạ quả chợt mắt nhìn lại thần kia lên mắt, nói, ngươi cảm thấy hắn thật có thể sát thần sao? Dế Thành Thành Lũy, bây giờ là hỗn loạn tưng bừng. Cố Sát không chỉ có chỉ là đem Thành Lũy bên trong nổ ra một mảng lớn phế tích, càng là trực tiếp đem Thành Lũy thành tường cho bước ra một lỗ hổng, đưa tới số lớn zombie, tăng thú tấn công, cũng là cũng may này Quỷ đảo Châu vũ khí chứa đựng tương đối đầy đủ, mới có thể đem cái kia lỗ hổng chặn lại. Bất quá, dù vậy, Dế Thành Thành Lũy bây giờ một mảnh son loạn, bụi bay xuống, quan phương đang ở tổ chức thủ khẩn cấp dọn dẹp trong thành phế tích. Lúc này ở một cái nhà rượu mập tiền trong tiệm, một đám đại mễ châu nhân chính hội tụ, có siêu phàm giả tiểu đội cũng có quan phương đại biểu đoàn, siêu phàm giả tiểu đội dẫn đầu là là đường kim nhân loại hàng thứ 2 siêu phàm giả, tên là Lý, ở toàn cầu trên diễn đàn tiếng hô cao vô cùng. Cố sắt ở trên diễn đàn một mực rất nhiều người hoài nghi thật giả tính, này lý đó là ngược lại cố sắt trong quần thể đệ nhất nhân, bởi vì hắn là toàn cầu hàng thứ 2, là gần gũi nhất hàng thứ nhất nhân, mà ở vừa mới bắt đầu, liên bang chính phủ chế tạo toàn cầu hạng ngũ lúc, này lý bởi vì xếp hạng thứ nhì vẫn phi thường công phục, nhiều lần công khai khiêu khích Lần này tới Quỷ Đảo Châu tham dự tìm tòi dị độ không gian, đại mẹ Châu vốn là không có an bài gì, nhưng là, Cố Sát ở trên diễn Đang công khai tiếp nhận các Châu cường giả sau đó, hắn liền chủ động yêu cầu đi tới Quỷ Đảo Châu, đem mục đích rất đơn giản, chính là muốn hướng toàn bộ nhân loại chứng minh, hắn mới là loài người bên trong người mạnh nhất. Bất quá, này mặc dù dư đối chính hắn rất tự tin, luôn luôn đều cho rằng Cố Sát cái này hàng thứ nhất là Long Châu tận lực chế tạo ra tới giả tạo đệ nhất. Nhưng đối với Cố Sát danh tiếng hắn vẫn là quyết định vững vàng một chút, liền muốn trước phải thử một lần Cố Sát thực lực rốt cuộc thế nào. Mà Quỷ Đảo Châu, luôn luôn đều là đại mẹ Châu cậu. Khi biết chủ nhân tâm tư sau đó, tự nhiên sẽ có chó vẩy đôi mừng chủ cầu thay chủ nhân phân yêu, này quỷ đảo châu phòng thủ thành liên quân tư lệnh cương điển chính là đại biểu trong đó. Cương điển khi lấy được Zli Bảy Miu đặt kế sau đó, cũng không có với quỷ đảo châu cao tầng môn thương nghị, liền trực tiếp hạ lệnh láng khó dễ Long Châu đại biểu đoàn cùng siêu phàng tiểu đội, mục đích liền là muốn bức cố sát hiện ra thực lực. Nhưng mà, cố sát phản ứng lại vượt quá người sở hữu tưởng tượng, lại trực tiếp một người một người lật tung rồi dê thành thành cũng không thể nói cương điện thất bại, mặc dù Cố Sát không có dường như bọn họ tưởng tượng như vậy ở thành lũy ngoại cùng giọm bị đánh giết hiện ra thực lực, nhưng sát thực sát thực cũng đối ngoại cho thấy thực lực, chỉ là phần thực lực này, cường đại đến có chút quá bất hợp lý rồi. Thấy Cố Sát kia như rất giống ma lực lượng sau đó, Di lúc này đã thu muốn khiêu chiến Cố Sát tâm tư. Mà lúc này, Cương Điển vừa lúc bị đội bắt trốn đại mẹ châu đại biểu đoàn này tới. Đối với Cương Điển con chó này, Di vẫn là rất hài lòng, cũng không quá hy vọng như vậy chó tốt liền bị giết, cho nên lại nhận được Cố Sát thông điệp tin tức sau, liền phái hai cái siêu ngũ hộ tống Cương Điển đi quỷ đạo quân cơ cao ốp da mắt Cố Sát. Chỉ là, hắn cái cách làm này, để cho đại biểu đoàn có chút đáng nghi, điều này đại biểu một dạng người dẫn đầu chính là đại mệ châu ngoại liên bộ bí thư trưởng, hắn mang theo một đám đại biểu đoàn nhân tìm tới Gi, nói: "Gi, ta cảm thấy được ngươi vừa mới hành vi không quá thích hợp, ngươi để cho Exit bọn họ đưa cương điển đi qua, liền tương đương với thừa nhận cương điển cử động là chúng ta sai sự." "Vậy thì như thế nào đây?" Gi nói: "Ta để cho Exit bọn họ giải thích, đã rất cho cái kia Long Châu nhân mặt mũi, chúng ta đại biểu nhưng là đại mệ châu, chúng ta khi nào yêu cầu cho những người khác giải thích, cho cái kia Long Châu nam nhân lớn như vậy mặt mũi?" Hắn chẳng lẽ còn có thể không thỏa mãn sao?" Bí thư trưởng nói, "Nhưng hắn là hàng thứ nhất ta, ngươi vừa mới chẳng lẽ không nhìn thấy sao?" Người nam nhân kia, hắn phảng phất thần một dạng, "Ta cảm thấy chúng ta bây giờ hắn là hết sức chối cùng cương điển quan hệ, mà không phải thừa nhận, nếu như người nam nhân kia nổi giận, chúng ta ai có thể ngăn được, ngươi có thể sao?" "Ta không thể," Duy rất trực tiếp nói, "Ta không phải đối thủ của hắn, dù là ta bây giờ đã sắp muốn mở ra điều thứ 9 giải mã gen ADN rồi, nhưng ta như cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng là, hắn sẽ không ra tay với chúng ta, hắn cũng không dám ra tay với chúng ta, dù là hắn lại phẫn nộ, hắn cũng phải nhịn đến." bởi vì chúng ta đại biểu là toàn cầu mạnh nhất đại đại thức châu. Người nam nhân kia hắn mạnh hơn nữa, hắn cũng vãn không cứu được nhân loại, hắn cũng không cứu vớt được toàn bộ Long Châu, bây giờ đáng chết này thế giới, trừ chúng ta đại mẹ châu, ai cũng không cứu vớt được nhân loại, thậm chí ngay cả tự vệ đều làm không được đến, Long Châu yêu cầu dựa vào chúng ta đại mẹ châu địa phương cũng nhiều vô cùng, cái tiếp tiêu cố sát nam nhân, hắn dám làm, cái gì đây? Huống chi, ta để cho Ezit bọn họ giải thích, đã cho chân hắn mặt mũi, hắn chắc đúng chúng ta cảm ơn, sau đó cơ hội này lấy lòng chúng ta, lấy được đại mẹ châu hữu nghị, lúc này mới là người thông minh cách làm. Buổi chương hết chứ 108, toàn cầu số xao Có thể ngươi cảm thấy hắn sẽ để ý những thứ này sao? Bí thư trưởng nói, nếu như người nam nhân kia hắn sẽ để ý những thứ này, cũng sẽ không ở quỷ đảo châu như vậy đại khai sát giới rồi, hắn làm như thế, đã nói lên hắn cũng không đệ bụng. Duy khoát tay một cái, nói, Bí thư trưởng, ta cảm thấy cho ngươi tư tưởng có vấn đề, chúng ta đại biểu là mạnh nhất đại đại thức châu, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đứng sau lưng là đại mẹ châu, toàn thế giới không người nào dám không e ngại ta đại mẹ châu. Bí thư trưởng nhữ mày một cái, nói. Ta hoài nghi đầu góc người bên trong có phải hay không là cũng đều chứa bất tiện, dưới mắt tình cảnh là chúng ta cũng không tại Đại Mẹ Châu, nếu như chọc giận người nam nhân kia, chúng ta bây giờ cũng không có bất kỳ biện pháp nào áp chế hắn. Không biết, Duy nói, Long Châu nhân là đức hạnh gì người không biết không, người nam nhân kia có thể sẽ không cố kỵ, nhưng sau lưng của hắn Long Châu không biết cái gì cũng không thèm để ý, không cần chúng ta làm gì, bọn họ sẽ tự ngăn cản hắn làm sự tình quá đáng, bởi vì Long Châu sẽ để ý toàn bộ nhân loại tồn vong, bọn họ rất rõ ràng, nếu như không có chúng ta Đại Mẹ Châu, nhân loại thì sẽ mất đi hy vọng. Bí thư trưởng lên mẫn. Di tiếp tục nói, Chúng ta đại mẹ châu là loài người chúa cứu thế, chúng ta bất luận làm gì, Long Châu cũng nhìn được, cho dù người nam nhân kia cường đại đi nữa, hắn cũng phải nhìn đến, hơn nữa, nếu như hắn thật muốn náo, gề gớm đến thời điểm ta cho hắn nói lời xin lỗi đó là, như vậy cũng có thể đi. Nghe được lý lời này, bí thư trưởng lúc này mới gật đầu một cái, nói, nếu như người nam nhân kia thật muốn so đo, thời điểm ngươi đến nhất định phải nói xin lỗi, hắn thật quá mạnh mẽ, ta thậm chí cũng hoài nghi đầu đạn hạt nhân cũng không nhất định có thể giết chết hắn, chúng ta không cần phải cùng hắn tự giáp đầu, bất quá, thời điểm ngươi cho hắn nói xin lỗi cũng là đủ rồi. Ta cảm thấy chưa đủ. Ngay vào lúc này, đại sảnh ngoại đột nhiên truyền tới một lạnh lùng thanh âm, ngay sau đó ở một tiếng, cửa phòng khách trực tiếp ngã xuống. Cố Sát cóng lấy sau lưng đường đao đi vào, hai cái tay phân biệt mang theo một cái đại mã châu quỷ lao, hung hãn đập xuống đất, hai người nhất thời toi mạng. Trong phòng khách, nhất thời kinh loạn. Đại Mã Châu mọi người cũng đều nhận ra Cố Sát. Nhìn Cố Sát một thân sát khí đi tới, bí thư trưởng lập tức ý thức được xảy ra chuyện, lúc này mở miệng nói, "Cố Sát tiên sinh, ngươi này là muốn làm gì? Long Châu đây là muốn cùng đại mã châu chiến sao? Muốn ở này nhân loại sống còn đang lúc không để ý nhân loại an nguy sao?" Cố Sát nở nụ cười gần Cái này Quỷ lao nói chuyện ngược lại là có chút nghệ thuật thành phần, Trả đua kỹ thuật lô hỏa thuần thanh, đi lên trước hết móc đỉnh đầu chủ mũ Bất quá, Cố Sát không có hứng thú với những thứ này Quỷ lão kéo nói nhảm, trực tiếp tiến lên một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Bí thư trưởng, bắt một cái ở cổ Bí thư trưởng, lạnh lùng nói, ngươi xứng nói chuyện cùng ta sao? Rắc rắc một tiếng, cổ Bí thư trưởng trong nháy mắt đứt gãy. Một bên dư lý quá sợ hãi, gầm hết lên, ngươi cũng đã làm gì, ngươi nhất định phải chết, các ngươi Long Châu cũng xong rồi, ngươi biết không biết rõ chúng ta là người nào, chúng ta là vĩ đại đại tộc Châu nhân, ngươi lại dám làm như vậy, không chỉ là ngươi cái người Long Châu cũng sẽ tao nộ toàn bộ nhân loại trừng phạt. Ngú ngốc đồ chơi. Cố Sát mắng một tiếng, trực tiếp xông về phía Dư Lý. Dư Lý quyết đứng đối, muốn phản kháng, nhưng là, đối mặt Cố Sát, hắn nhưng ngay cả dơ tay lên năng lực cũng không có, trực tiếp liền bị Cố Sát bắt cổ. "Không, ngươi không thể dễ ta." Dư kinh hoàng thất thố, dãy dụa nói, "Thật xin lỗi, ta xin lỗi người, ta không nên khiêu khích người, ta xin lỗi người, lúc này cho ngươi ở toàn thế giới cũng được tôn trọng, ta." "Cút mẹ mày đi." Cố Sát một cái tắt ở Dư trên mặt, Dư đầu trực tiếp 360 độ toàn vòng vo một vòng. Sau đó thi thể gương mặt ủng hộ hay phản đối ném ở trên mặt đất. Lúc này, trong phòng khách, còn lại những đại mẹ châu đó nhân cũng lu cuống, Cố Sát đột nhiên vung tay lên, năng lượng kinh khủng giống như là biển gầm điên cuồng sôi trào mãnh liệt mà ra, những đại mẹ châu đó nhân tất cả đều giống như diều đất dây bay ra ngoài, đánh vỡ khách sạn thủy tinh tưởng, từng cái tất cả đều từ cao ốc té xuống, đập xuống đất thành từng bãi từng bãi bùn nát. Sau đó, Cố Sát vẫy vẫy tay, nhìn về hai cái kia phụ trách dẫn đường quỷ đạo châu đại thần, nói: "Trước ở toàn cầu trên diễn đàn la Hét muốn khiêu chiến ta những người đó, các ngươi hẳn cũng biết rõ bọn họ ở địa phương nào đi, bây giờ phải đi tìm các ngôi quỷ đảo châu một cái tên là Cửu Hoa Cúc, còn có một cái tên yêu Đao, không thành vấn đề chứ. Hai cái đại thần cũng mặt lộ vẻ khó xử. Cố Sát thực lực kinh khủng bọn họ đã là thấu hiểu rất do, liên toàn cầu hàng thứ hai dư lý cũng không có chút nào lực phản kháng, huống chi Cửu Hoa Cúc cùng yêu Đao, hai người này mặc dù tất cả đều là hàng ngũ cường giả, là bọn hắn quỷ đảo châu cường đại nhất hai cái siêu phàm chiến sĩ, nhưng là, hai người này bài danh liền trước 10 cũng không vào, tại sao có thể là cố Sát đối thủ? Bây giờ cố Sát phải đi tìm hai người này, kia hai người này không sẽ chờ đồng ý với chắc chắn phải chết rồi. Nhưng là Hai người này là là bọn hắn quỷ đảo châu cường đại nhất siêu phàm chiến sĩ, đối quỷ đảo châu mà nói chính là tín ngưỡng cấp nhân vật. Một cái đại thần nuốt nước miếng một cái, nói: "Cố sát các hạ, trong lúc này có lẽ có chút hiểu lầm, chúng ta có thể để cho yêu đạo cùng Cự Hoa Cốc công khai hướng ngài nói xin lỗi, bọn họ không nên mạo phàm ngài." Người đại thần kia lời còn chưa dứt, thanh âm liền hơi ngừng. Cố Sát bóp cổ đối phương, nói: "Ai cho ngươi dũng khí để cho ngươi theo tà trả giá?" Người đại thần kia trừng lớn con mắt, tràn đầy kinh hoàng, trong nháy mắt kế tiếp, cổ của hắn liền nát, thi thể bị Cố Sát ném ở trên mặt đất. Ngay sau đó, Cố sát liền nhìn về một cái khác đại thần, cố sắt còn chưa mở lời, người đại thần kia liền vội vàng không người nói, cố sát các hạ, ta đây liền dẫn đường, ta biết rõ bọn họ ở nơi nào, bọn họ vẫn luôn là ở số 7 trong trụ sở tiếp nhận gen thanh toán. Cố sát không nói gì thêm. Lúc này liền theo người đại thần kia đi xuống lầu. Mà đang ở cố sát đi thành số 7 căn cư trên đường, toàn cầu trên diễn đàn đã nháo phiên thiên, cố sát ở dê thành thành lũy hành động đã bị người truyền đến toàn cầu trên diễn đàn, bao gồm hắn đại khai sát giới video cùng với ở quân quân cơ cao ốp chu diệt quỷ đảo châu đại thần, cùng với giết hàng thứ 2 dư lý cùng đại mẹ châu đại biểu đoàn đội các thứ chuyện, đưa tới toàn cầu một mảnh xôn xao, không, có con tin nghi thật giả, bởi vì những chuyện này cùng lúc trước Long Châu một phương diện tuyên bố. Cố sát chiến tích bất động, hôm nay những chuyện này tất cả đều là có đồ có video, cũng đều là siêu thanh video. Ở một mảnh sôi sùng sục bên trong, hàng thứ nhất cố sát hai đi lại bàn bố mới nhất một cái bài buột, người đang dế thành, những người khiêu chiến nhanh tới nhận lấy cái chết. Cố sát này mới nhất một cái bài buột phát ra ngoài. Nhất thời đưa tới vô số an dưa quần chúng đồng thời, để cho rất nhiều người đều tràn đầy kinh hoàng, đặc biệt là những thứ kia từng ở trên diễn đàn La hét cố sát không chịu nổi một kích, phải làm chúng đánh chết làm nhục hắn những siêu phàm giả đó môn, từng cái mệnh đều nhanh hù dọa không có, rối rít bắt đầu xóa tổ tí. Mà lúc này cố sát đã tới dê thành số 7 căn cứ. Chương 109 nổ căn cứ. Số 7 căn cứ. Trong một gian mật thất, một các vị cấp cao chính hội tụ vào một chỗ, từng cái sắc mặt cũng phi thường nghiêm trọng, dẫn đầu chính là số 7 căn cứ tư lệnh Sato. Một cái cao tầng mở miệng nói, tư lệnh các hạ Ta biết rõ Cửu cúc cùng Yêu Dao đối với chúng ta Thành lũy có đại công lao, nhưng là, ngươi không nên vì bọn họ hai người đem chúng ta toàn bộ Thành lũy đưa ở trong nguy hiểm. Cái kia cố sát là người nào, chúng ta cũng đã thấy, đó chính là một vô pháp vô thiên phách lối cực kỳ nhân, lấy hắn tính cách, nếu như hắn tới chúng ta căn cứ không tìm được Yêu Dao cùng Cửu Cốc, tất nhiên sẽ giận cả chém tất chúng ta người sở hữu, thậm chí giận cả chém tất chúng ta toàn bộ Quỷ Đảo Châu, ngươi không nên để cho Cửu cúc cùng Yêu Dao bọn họ đi." Sato sâu một hơi, nói, "Nhưng là, Cửu Cốc cùng Yêu Dao đối với chúng ta Quỷ Đảo Châu ý vị như thế nào các ngươi không biết không? Nếu như bọn họ chết, Chúng ta đây khổ cực như đồ lần này tìm tỏi dị độ không gian kế hoạch liền mất đi một nửa ý nghĩa, bọn họ là chúng ta quỷ đạo châu có khả năng nhất thừa kế thần để truyền thừa nhân. Một các vị cấp cao cũng sắc mặt nghiêm túc, một vị cao tầng nói, có thể, kiểu cúc cùng yêu đạo có thể hay không thật thừa kế thần để truyền thừa còn chưa nhất định, có thể giữ mắt vấn đề là cái kia Cố Sát nếu như không tìm được bọn họ, có thể sẽ giận cá chém tất chúng ta người sở hữu à. đến thời điểm, đừng nói thừa kế thần để truyền thừa, toàn bộ thành lũy khả năng đều đã không có, ngươi làm như thế, có nghị qua ứng đối ra sao Cố Sát sao? Hắn chẳng mấy chốc xe đến. Cố Sát bây giờ vì thế, Thật là ép tới toàn bộ Quỷ Đảo Châu cũng không ngóc đầu lên được, bọn họ biết được Cố Sát tới thanh toán lúc, tất cả đều bị dọa sợ đến mất hết hồn vía. Phản kháng, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, Cố Sát sát tiến thành lũy, trực tiếp đem phòng thủ thành liên quân giết cái thất linh bát lạc, nhiều như vậy đạn đại bác công kích nhưng ngay cả Cố Sát tiểu tóc đều không có thể băng loạn, đây giống như thần một dạng lực lượng, làm cho cả Quỷ Đảo Châu cũng không sinh được phản kháng tâm tư. Cửu cúc cùng Yêu Đao hai người run lẩy khi biết Cố muốn tới thanh coi như bọn họ ở trên diễn đàn miệng lúc, hai người cũng hối hận được hận không được cho mình mấy cái mũi to đậu, miệng tiền Nhưng là Hối hận cũng vô ích, bọn họ chỉ có thể trốn. Sato trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Ta có biện pháp, kia cô sắt cường đại đi nữa, hắn là như vậy Long Châu nhân, mà nhiều chút Long trâu nhân, từ xưa tới nay liền nắm giữ thói hư tật xấu, đó chính là thích đồng tình người yếu. Bọn họ rất thích triển lãm phát hiện mình đạo đức cao thượng, triển lãm phát hiện mình đồng tình tâm, chỉ cần người ngoài một giả bộ đáng thương, thái độ hiền ngoan, bọn họ liền sẽ phi thường hưởng thụ, sau đó trở nên cực kỳ hào phóng, này không phải quá rõ ràng sao? Người xem mặt thế tới trước, những thứ kia các trâu nhân, chỉ cần nói một đôi lời ta ái Long Châu, Long Châu như thế nào như thế nào được?" Sẽ có vô số Long Châu nhân vì bọn họ cung cấp đủ loại ngay cả người mình cũng không hưởng thụ được phúc lợi thậm chí ngay cả đèn châu những tên kia ở địa phương cơm cũng không ăn nổi đến Long Châu lại có thể cao cao tại thượng. cho nên đối phó Long Châu nhân liền phải tìm được bọn họ nhược điểm Long Châu nhân rất thích triển lãm phát hiện mình đạo đức tư chất chỉ cần chúng ta thái độ hèn hẹnn một điểm nếu như đối phương trả không tha thứ không cần chúng ta làm cái gì khác liền Long Châu người một nhà sẽ đối cố sát tiến hành phê phán cố sát rất nhanh thì đến số 7 căn thứ mà số 7 căn cứ những cao tầng chuyên môn tất cả đều chạy tới cửa tới đón tiếp cố sát từng cái thái độ tốt vô cùng Tư lệnh Sạ Tổ bồi mặt mày vui vẻ, túi người gật đầu cho Cố Sát nói xin lỗi. "Cố Sát các hạ, thật sự xin lỗi, Cựu cúc cùng Yêu đau hai người đều là thất giai siêu phàm chiến sĩ, bọn họ phải chạy, chúng ta thật không ngăn được, lấy thực lực của bọn hắn, bọn họ trốn, chúng ta cũng không có biện pháp tìm tới, thật sự xin lỗi, đối với bọn hắn hai người lại dám to gan lớn mật mạo phạm ngài, ta đại biểu căn cứ hướng ngươi tạ lỗi, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi." Thái độ của Sạ Tổ phi thường hay, hay đến để cho người ta không khơi ra mấy mai điểm, tối người gật đầu khom lưng quỳ gối, thật là hèn bọn đến cực rồi. Cố Sát sắc mặt bình thản, nhìn Sạ Tổ Đưa tay ra vỗ nhẹ nhẹ một cái xạ tổ mặt, nói, nói thật, ta vẫn đưa thích các ngươi quỷ đạo châu mới bắt đầu kia kiêu căng khó thuần thái độ, bây giờ ngươi bộ dáng này, để cho ta khi dễ đứng lên đều không có cái gì cảm giác thành tựu. Cố sát các hạ, thật sự xin lỗi. Sato không người phi thường thành khẩn nói xin lỗi. Cố sát nhíu mày một cái, nói, như ngươi vậy để cho ta thật rất khó làm a. tổ cùng với sau lưng của hắn một các vị cấp cao cũng không người, nhưng trong ánh mắt đều lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên, Long châu người hay là cái kia Long châu nhân, cho dù là mạt thế rồi, như cũng không sửa đổi được kiên tự cho là đúng đồng tình tâm. Sato trong lòng âm thầm cười to, hắn thực ra cũng không hiểu Long Châu nhân loại tâm thái này, nhưng là, không có vấn đề, hắn cũng không cần hiểu, Long Châu nhân loại này tâm lý bị hắn tóm lấy rồi, là hắn có thể đủ rất tốt lợi dụng. Cố sát các hạ, Sato lại một phó đáng thương bộ dáng, nói, chúng ta Quỷ Đạo Châu nhưng thật ra là rất tôn trọng ngài, chỉ là có một số ít nhân tự cho là đúng mạo phạm ngài, xin ngài không nên vì những người đó mà trách tội chúng ta đại đa số người, chúng ta nhỏ yếu như vậy, ngài cường đại như thế, chúng ta lại làm sao sẽ không tôn trọng ngài đây. Cố sát nhìn Sato, nợn nộ cười gằn, nói, ta có chuyện này muốn nói với ngươi xuống. Sato hơi sững sờ, ngẩng đầu lên, nghi ngờ nói: "Xin cô sát các hạ chỉ điểm." Cố Sát đột nhiên đưa tay ra bóp cổ Sato, lạnh lùng nói: người nghĩ rất đúng, chúng ta Long Châu nhân sắc thực rất có đồng tình tâm, cũng có rất nhiều lúc bị người lợi dụng, nhưng là, đó cũng không có nghĩa là chúng ta Long Châu nhân ngu xuẩn, chỉ là thiên tính hiền lành mà thôi, một số thời khác, biết rõ là bị lừa như cũ cam tâm tình nguyện, đó là bởi vì so với tên lường gạt bi thảm, cố sự là thực sự, kia hiền lành nhân tâm lý sẽ càng muốn mình bị lừa gạt. Về phần một nhiều chút một số ít thánh mẫu tí nữ, kia đúng là ngu xuẩn, hơn nữa chẳng ghét, nói thật." Ta cũng không hiểu nổi loại người như vậy, chính mình cũng cái kia bức dạng, có cái gì tư cách đi đồng tình người khác, còn phải đạo đức bắt cóc những người khác, là thực sự mẹ nó chẳng ghét, nhưng là, những người đó ở nơi này mà thế bên trong đã sớm chết rồi, bị chết xuyên thấu qua xuyên thấu qua, cho nên, tại sao ngươi sẽ cảm thấy ở trước mặt ta giả bộ đáng thương, có thể có được ta đồng tình. Đây. Sato trong mắt lóe lên khủng hoảng, cả kinh nói, Cố sát các hạ, ngài hiểu lầm, ta giáp rất nhất thanh thủy hượng, cổ sạ tô bị bất vỡ, thi thể bị cố sát vứt trên đất. Sau đó, cố trực tiếp trở tay rút ra đường đao, tiến vào một đám căn cứ cao tầm trùng giơ tay chấm xuống, giơ tay chấm xuống, đầu người bay loạn, máu tươi phở ra, trực tiếp hướng căn cứ sâu bên trong lấp đi, dọc theo đường đi, thi hại khắp nơi, máu chạy thành sông, cuối cùng, đến căn cứ sâu bên trong, Cố Sát từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái C4 quả bom, quanh theo một tiếng nổ, trong trụ sở những thứ kêu công nghệ cao máy móc cũng đều dối rít nổ mạnh, đưa tới một mảnh thao phần. Thiên Hỏa Hải, trực tiếp đem trọn tòa căn cứ cũng trong nháy mắt nổ thành một vùng phê tích, đất rung núi chuyển, đại hỏa rối rít. Cố Sát cũng không quay đầu lại từ trong lúc nổ tung đi ra, cất cao giọng nói, 30 phút bên trong, không thấy đến người, ta phải đi nổ đầu đạn hạt nhân đem toàn bộ thành lũy cũng nổ. Gần đây có bạn đọc tin nhắn ta nói, cảm thấy Cố Sát hỗ trợ Quan Phương Nghiên cứu ra cao cấp dẫn khí quyết không thích hợp, ít đi dẫn trước ưu thế. ta trước giải thích một chút, Cố Sát ưu thế lớn nhất là hắn thời gian dị năng có thể biết trước tương lai, thứ nhì đó là hắn nuốt rất nhiều nguyên châu, thiên phú đạt tới một cái kinh khủng mức độ, nhưng ưu thế khác với hắn mà nói cũng không trọng yếu, Cố Sát không cần ở dẫn khí quyết phía trên nói ưu thế gì, trên địa cầu không thể nào có người đổi kịp hắn tốc độ lên cấp, hắn giúp Quan Phương Nghiên cứu dẫn khí quyết là vì để cho tự thân hấp thu nguyên khí càng nhiều bước, tăng tốc nhanh. Hơn Thứ ba chính là cố sát cùng Quan Phương lần này hợp tác là, ví dụ ra đến tiếp sau này nội dung cốt truyện, trước thời hạn kịch xuyên thấu qua, Quỷ đảo Châu nội dung cốt truyện kết thúc sau đó, người kế tiếp nội dung cốt truyện chính là toàn cầu tội phạm, nhân vật chính biết đánh cướp toàn thế giới, cướp bóc toàn thế giới các châu quan phương tài nguyên. Chương 110 sát người thả hỏa kim nylon. Dế thành thành lũy, một tòa rượu mập tiền trong tiệm. Quỷ đảo Châu thủ tọa mụ giả quả mang theo một đám Quỷ đảo Châu cao tầng thật vất và cầu ra, ra cáo náo nãi, mãi. rốt cuộc đem Long Châu lại biểu đoàn mọi người cho mời vào. Hắn đang chuẩn bị cáo từ rời đi trị thương, đột nhiên, một tên thủ hạ hoang mang rối loạn chạy vào. Hô lớn, thủ tọa, không. Không xong, cố sát các hạ đi số 7 căn cứ tìm cửu cốc cùng yêu đao không tìm được, dưới cơn nóng dẫn sắt tiến rồi quân bộ căn cứ, đoạt một viên đầu đạn hạt nhân, hung hờn nói, nếu là trong nửa giờ không thấy được không tìm được nhân, hắn tiểu muốn đem thành lũy cho nổ." Mộ Dạ Quá bị dọa sợ đến thiếu chút nữa trực tiếp tê liệt ngã xuống đất, tốt ở một bên cuồng đao nhanh tay lấy mắt, đỡ mù Dạ Quá. Mộ Dạ quả rất cảm kích cho cuồng đao chuyển rồi một cái ánh mắt, cảm giác cái này lòng trâu nhân còn ngờ được rồi, sau đó lắp bắp nói, "Cố, cố sát các hạ?" "Là, là nói sao? Không phải à?" Cổ Dao nói, ta coi như là tương đối biết đại lao tính cách, hắn luôn luôn nói được là làm được, nếu như các ngươi không giao người, hắn thật sẽ trực tiếp đem các ngươi thành lưới nổ. Trong nháy mắt, Mộ Dạ Quả nhìn lại Cổ Dao, cũng cảm giác người này không tốt đẹp gì rồi, sau đó, hắn đem cầu cứu ánh mắt nhìn về đại biểu đoàn vài người, khẩn câu nói, mấy vị, có thể hay không xem ở cùng vì nhân loại mức đó van nài ạ? Đại biểu đoàn mấy người cũng biểu thị thương mà không giúp được gì, Mộ Dạ Quả thủ tọa, không phải chúng ta không giúp à, chủ yếu là Cố sát tiên sinh ở chúng ta Long Châu thân phận rất là thù, mặc dù hắn là chúng ta Long Châu nhân, có thể hắn địa vị cao cả vượt ngoại, chúng ta toàn bộ Long Châu đều là nghe hắn an bài." Một vị đại biểu đoàn thành viên nói. Ngô Dạ quả vẻ mặt tuyệt vọng, nhìn về sau lưng những người đó rất lớn, "Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì nha, còn không mau một chút đi tìm nhân, nhanh à. Lúc này, một đám quỷ đảo châu đại thần đều vội vội vàng vàng chuẩn bị ra ngoài, bất quá, mới vừa khi đi tới cửa, một đám người toàn bộ cũng ngừng lại, từng cái căng cứng cả người, có càng là trực tiếp bị dọa sợ đến tê liệt ngồi trên mặt đất, không chỉ có những thứ này quỷ đảo châu nhân, liền Long Châu mọi người đều sợ ngây người. Bởi vì, cố sát khiên một viên đầu đạn hạt nhân xuất hiện, Một viên đường kính đại khái ngũ 10 phân, chiều dài hai thước khoảng đó đầu đạn hạt nhân. Cố sát thì lớn như vậy dung xếp đặt đi tới khách sạn ngoại, sau đó trực tiếp liền đặt ở cửa tiệm rượu, trên mặt đất đẻ ra rồi một cái hố to, bị dọa sợ đến người sở hữu tâm đều run dậy, rất sợ sơ ý một chút đem đầu đạn hạt nhân cho chuẩn bị nổ. Đặc biệt là những thứ kia hiểu công nghiệp nhân, cũng nhận ra viên này đầu đạn hạt nhân, chính là 2110 năm, quỹ đảo châu giới hạn chế ra một loại tiểu hình siêu cấp đầu đạn hạt nhân, đầu không tính lớn, sức nặng cũng liền 4 năm tấn, nhưng là ẩn chứa tương đương có thể đi đến 100 tấn, đây nếu là nổ trong khoảnh khắc liền có thể đem tòa này thành lũy cho dễ dàng nuốt mất. Mưu Dạ quả trực tiếp bị dọa sợ đến thiếu chút nữa bất tỉnh, bây giờ hắn rất ảo nào, làm sao lại biến thành như vậy, này mới mấy giờ mà thôi, một mảnh thịnh vượng phồn vinh dễ thành thành lũy làm sao lại thành cái này thủng trăm ngàn lỗ kê cận phá diệt bộ dáng. Người đàn ông trước mắt này, là một cái ma quỷ đi. Cố Sát đem đầu đạn hạt nhân ném ở cửa liền nên ngang đi vào, bất quá, hắn ngược lại cũng không phải thật hoàn toàn không chú ý, hắn ở đầu đạn hạt nhân bên trên giữ lại minh lực, không có dễ dàng như vậy xảy ra vấn đề. Mấy bay chuẩn bị xong à? Cố Sát đi tới nói, các ngươi tùy thời chuẩn bị các cánh, nếu là Quỷ Đảo Châu không đem người giao ra đây cho ta, ta liền đem này thành lũy nổ, bọn họ không phải luôn miệng nói hai tên kia chạy không tìm được nhưng mà, kia liền dứt khoát không cần tối lại. Tìm, tìm được. Mưu Dạ Quả vội vàng hô lớn, "Cố Sát các hạng, chúng ta nhất định có thể đủ tìm được, xin ngài nhiều cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta nhất định có thể tìm được." Cố Sát liếc Mưu Dạ Quả liếc mắt, nói, "Ta tại sao phải cho thêm các ngươi thời gian, cũng không thể các ngươi 5 3 ba ngày không tìm được ta liền chờ các ngươi 5 3 ba ngày chứ?" Dạ Quả khẩn trương, nhưng là Cụ cuối cùng yêu cầu hai người chính là thất giai siêu phàm chiến sĩ, hơn nữa đối thành lũy hết sức quen thuộc, hai người này phải ẩn trốn, bọn họ muốn trong vòng thời gian ngắn tìm tới, thật đúng là không dễ dàng như vậy. Cố Sát xoa xoa mũi, lại nói, bất quá không sao, thực ra cũng không phải là không thể cho các ngươi nhiều một chút thời gian, nhưng là, con người của ta đi, chính là không ở không được, chỉ sợ buồn chán, một nham chán liền thích ném cái đầu đạn hạt nhân cái gì, trừ phi có thể cho ta tìm chút niềm vui. Có có có, Mộ Dạ quạ vội vàng nói, có vui tử, có vui tử, Cố Sát các hạ, chúng ta quỷ đạo châu mỹ nữ đặc biệt nhiều, lại Minh Đình Tại viện công chúa vân vân, nhìn Cố Sát các hạ ngài thích gì loại hình? Cố Sát, ta mẹ nó là loại người như vậy sao? Ta đối với nữ nhân không có hứng thú. Ách, cũng không phải, ta đối nam nhân cũng không có hứng thú, Cố Sát không lời nói, tu luyện à, ta là người yêu thích duy nhất chính là trở nên mạnh mẽ, có hiểu hay không? Dị Quốc, thi hoạch, liền nhìn chính các ngươi có thể chỉ hoãn ta bao lâu, con người của ta đi, hấp thu năng lượng tốc độ thật nhanh, cho nên ta có thể cho các ngươi thời gian bao lâu, liền quyết định bởi cho ta có thể an an tính, tính tu luyện bao lâu. Mưu Dạ vội vàng nói, biết rõ, biết rõ, ta biết rõ. Lúc này, ngũ dạ quả giống như là phát điên một cái dạng hướng những đại thần kia gào lên, một đám người cũng hoang mang rối loạn trường trương ly lái đi chuẩn bị thi hành, dị quẫn rồi. Thấy một màn như vậy, cuồng dao đội một đám Long Châu nhân cũng xem thế là đủ rồi. Nhưng là, những đại đó biểu một dạng các thành viên nhìn cũng đã gần bị điện thoại đánh bể điện thoại di động, bất đắc di nói, sát thần, ngày hôm nay thật đúng là phát hỏa, toàn cầu các châu đều tại hướng liên bang chính phủ kháng nghị rồi, liên bang chính phủ đang không ngừng hướng Long Châu làm áp lực. Cố sát cũng nhìn thấy toàn cầu trên diễn đàn tin tức, hắn ở Quỷ đảo châu fan này hay vì Đúng là đem toàn cầu các châu quan phương cũng dọa sợ, như vậy một vị hoàn toàn không bị hạn chế cường giả xuất hiện, bọn họ cảm giác không phải nhân loại được cứu rồi, mà là uy hiếp quá lớn, liền tương đương với ban đầu toàn thế giới chỉ có một châu nắm giữ đầu đạn hạt nhân thời điểm như thế, thậm chí, cái loại này bị đầu đạn hạt nhân bao phủ sợ hãi còn không có cố sát mang đến sợ hãi đại, bởi vì cố sát là sống, là hành động, không hạn chế. Các châu đều tại hướng liên bang chính phủ kháng nghị, hướng Long châu làm áp lực. Cố sát hỏi Long châu bên kia quan phương nói thế nào? Đại biểu đoàn lãnh đạo cười nói, còn có thể nói cái gì, các lão nói thẳng, ngươi làm gì bọn họ không quản được. Ta Long Châu cũng không thiếu đầu đạn hạt nhân, Ngọc Thạch câu phần năng lực là có, không phải là ngươi liên lụy, ngươi muốn làm sao thì làm vậy." Cố Sát khẽ cười một cái, khoát tay một cái, nói, "Với Long Châu bên kia nói một tiếng, để cho bọn họ thay ta hướng Liên bang chính phủ chuyển đạt một câu, ai ở dám bức bức đi lại đi lại, ta hai ngày nữa trước hết đem Liên bang cao ốc nổ, sau đó một cái châu một cái châu thanh toán." Dứt lời, Cố Sát liền thẳng lên lầu. Cũng không lâu lắm, Quỷ đảo châu cao tầng môn liền ngựa không ngừng câu chào hỏi nhân đưa tới số lớn thi hạch cùng dị cốt. Cố Sát, sát người thả hỏa kim lai lưng, cổ nhân không lấn được ta. Trong nháy mắt đó, Cố Sát nhìn một tấm bản đồ thế giới, hắn tựa hồ mở ra tân thế giới lại môn. Chương 111, Nam đạo Châu thần bí kế hoạch. Cố Sát kinh khủng, ba phủ Quỷ Đảo Châu. Quỷ Đảo Châu những cao tầng kia môn không dám ở Dương Thịnh em suy, cũng đang khắp nơi tìm kiếm cựu cúc cùng dưới yêu đau lạc. Mà trong quá trình này, còn lại Châu những siêu phạm giả đó môn cũng đều dối rít cho Quỷ Đảo Châu quan phương làm áp lực, đặc biệt là những thứ kia trước ở toàn cầu trên diễn đàn la hét muốn khiêu chiến Cố những siêu phạm giả đó môn, mỗi một người đều bao phủ ở trong khủng hoảng, đủ loại nghĩ biện pháp thử để cho các Châu quan phương cho rổng Châu làm áp lực tới để cho Cố Sát bung tha thành tính kế hoạch. Chỉ là vẫn không có lấy được hữu hiệu tiến triển, ngược lại là Long Châu Quan Phương trực tiếp đem Cố Sát lời nói truyền ra, để cho các Châu Quan Phương cũng kiêng kỵ mà bắt đầu, ai cũng không biết rõ cô Sát có thể hay không thật chạy đến bọn họ trên thay đi. Điều này đưa đến ban đầu những thứ kia ở trên diễn đàn miệng hỷ siêu phàm giả môn mỗi một người đều hối hận có phải hay không, cũng hận không được cho mình cái miệng túi kia mấy cái mũi to đầu. Bất quá, Cố Sát tạm thời không có hứng thú với những người đó sau so đó, bởi vì hắn bây giờ đang ở vui vẻ tu luyện, này Quỷ đảo Châu mặc dù địa bàn không lớn, nhưng là khoa học kỹ thuật lực lượng rất không tồi, sát zombie tang thú không ít, tích trữ thi hạch dị cốt dù không bằng Long Châu. Nhưng là số lượng cũng không ít, ngoài ra, Long Châu mặc dù lớn lượng ủng hộ Cố Sát, nhưng bọn họ dù sao chả phải băn khoăn tài nguyên phân phối, không thể nào đem sở hữu tài nguyên cũng ném cho Cố Sát. Có thể Quỷ Đạo Châu bên này không giống nhau, bọn họ là trên đỉnh đầu lơ lưỡng đầu đạn hấp nhân, đó là chuyện liên quan đến tồn vong đại sự, lại thấy được Cố Sát hấp thu năng lượng tốc độ kinh khủng sau, Quỷ Đạo Châu cao tầng nhất trí quyết định trực tiếp chặt đứt còn lại siêu phàm giả tài nguyên toàn bộ cho Cố Sát, không phải bọn họ yêu Cố Sát, là thật sự không có cách nào nếu như Cố Sát một không có tài nguyên tu luyện rồi, vậy coi như là sẽ trực tiếp phóng của bọn hắn đi chết. So với Di Vong Quỷ đảo Châu người lựa chọn đứt rời tài nguyên phân phối. Cái này thì để cho Cố Sát rất vui vẻ, so với ở Long Châu thời điểm đạt được tài nguyên còn nhiều hơn. Mà Cố Sát bây giờ cũng đã nắm giữ cao cấp dẫn khí quyết, hấp thu tốc độ nhanh hơn rất nhiều lần. Ngắn ngủi 3 ba ngày, hắn liền tăng lên tới lục giai chiến vương, dị năng cấp bậc đạt tới tiểu giai, năng lực tổng hợp tăng lên rất nhiều lần, nhất trực quan chính là biết trước tương lai năng lực, đạt tới 10 ngày. Quỷ đảo Châu quan phương đã không chịu nổi, bọn họ tích chưa thi hoạch, dị cốt đã còn dư lại không nhiều lắm, thủ tọa mụ dạ quạ gấp đến độ cũng tự mình chạy đi ra tìm yêu đao, cửu hai người này rồi. Hắn tâm lý hận chết hai người này rồi không có chuyện gì thế nào cũng phải muốn miệng thối đi khiêu khích cố sát, sau chuyện này chả không phụ trách, hại cho bọn họ trả xẻ ra lớn như vậy giá. Đương nhiên, nếu bàn về hận nhất, Mộ Dạ quả hận nhất khẳng định vẫn là phòng thủ thành liên quân tư lệnh cương điện, muốn không phải cương điển đã bị cố sát đánh ngất đầu, hắn đều phải đem thi thể kéo ra ngoài đánh một trận. Rốt cuộc, ở khắp thành lùng bắt bên trong, rốt cuộc ở ngày thứ tư tìm được Cửu cúc cùng Yêu Đao hành tung. Thảo mẹ hắn, trong phòng làm việc, Mộ Dạ quả dẫn đến đem đập đất, gầm hét lên, Nam đại biểu có ý gì? Chúng ta khắp nơi truy nã Cửu Yêu Đao, bọn họ lại đem hai người này giấu hại cho chúng ta lãng phí nhiều tài nguyên như vậy." Một cái đại thần nói, "Thủ tọa, Nam Đảo Châu nhóm người kia không chỉ là đem yêu đao, cựu cốc giấu đi, chả bí mật triệu tập rất nhiều châu siêu phẩm giả, một đám người tựa hồ đang mật nưu đối phó Cố Sát các hạ." Mưu Dạ Quả ra mặt hung hăng vừa kéo, nói, "Đối phó Cố Sát, bọn họ dựa vào cái gì thấy cho bọn họ có thể đối phó Cố Sát? Ta Quỷ đảo Châu cơ hồ là dơ châu lực cũng không đối phó được, bọn họ dựa vào cái gì có như vậy dụng khí?" Người đại thần kia nói, "Thủ toạ, tựa hồ là Nam Đạo Châu nhận nghĩ được biện pháp gì có thể đối phó Cố Sát, nếu không, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến." để cho bọn họ đối phó cố sát, nếu là thành công, kia đối với chúng ta chính là một cái công lớn, nếu là thất bại cũng không có vấn đề, chúng ta liền nói không biết rõ. Ba mú dạ quả trực tiếp một cái tắt ở người đại thần kia trên mặt, nội giận mắng: "Ngươi thằng ngu, ngươi cảm thấy liền Nam đạo châu đám người kia, bọn họ xứng sao? Từng cái luôn cảm giác mình là trung tâm vũ trụ, liền đồ châu phát minh đều phải mặt dạy nói là bọn hắn phát minh, ngươi cảm thấy thứ người như vậy có tư cách đối phó cố sát sao? Nếu như bọn họ thật đi đối phó cố sát, vậy khẳng định là thất bại, đến thời điểm ngươi đi nói với cố sát chúng ta không biết chuyện. Ngươi không bái kiến cố là người nào sao?" Hắn sẽ tin sau. Người này lửa giận là dựa vào nói phải trái là có thể dẹp loạn sao? Ngu xuẩn. người đại thần kia bị đồ ập xuống chửi mắng một trận sau đó không dám nói thêm nữa. Đi, lập tức đi thông báo Cố Sát. Trong khách sạn, làm cố sát nghe nói Nam Đảo Châu những người đó tuyên bố tìm được đối phó các biện pháp trả triệu tập một nhóm lớn siêu phạm giả phải đối phó hắn lúc, hắn đều bối rối. Nói thật, trước ở toàn cầu trên diễn đàn công khai muốn khiêu chiến người khác bên trong, có không ít bị cố sát ký nộ Nhưng là, một cái Nam Đạo Châu nhân cũng không có, không đặc biệt nguyên nhân, cũng bởi vì Nam Đạo Châu quá phế, vốn chính là lớn, cỡ bản tay diện tích Tin tức khí tượng đều phải cọ lòng châu biên cảnh thành một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, một cái có thể vào nhân loại hàng ngũ siêu phàm già cũng không có. Như vậy phế thế lực, như thế nào đi nữa ầm ĩ, Cố Sắt cũng không có hứng thú li tới, thật sự không xứng a, hắn cũng không có ý định đi tìm Nam Đảo Châu đại biểu đoàn phiền toái, dù sao, liền tương đương với một người trưởng thành bởi vì nhà trẻ tiểu bằng lũ đôi câu khiêu khích lời nói phải đi động thủ đánh người, thật sự là quá mất mặt. Chỉ là, Cố Sắt vạn vạn không nghĩ tới là, hắn không có ý định tìm Nam Đạo Châu những người đó phiền toái, đám người này lại trước nhảy ra ngoài. Thật là say rồi, không ở trong nhà tốt ăn ngon đồ chua không phải là muốn chạy ra đến tìm cái chết. Cố Sát bĩu môi, bất quá, hắn tâm lý ngược lại cũng đúng Nam Đạo Châu đám người này thật tò mò, hiếu kỳ là bọn hắn rốt cuộc có chỗ dựa gì cảm thấy có thể đối phó hắn. Lúc này, Cố Sát liền mở ra một đoạn biết trước tương lai năng lực. Một lát sau, Cố Sát liền mở ép. Tương lai trong hình, hắn đi tìm tới Nam Đạo Châu nhân, mà đối phương cũng sử dụng hết bọn họ cái gọi là thủ đoạn, lại chính là một cái không gian hệ dị năng giả, không khỏi không thừa nhận, cái kia không gian hệ dị năng giả còn rất mạnh, lại nhưng đã đạt đến tứ giai. ở bây giờ thời đại này, tứ giai dị năng giả xác thực không tính là kém. Hơn nữa còn là nhất cường đại dị năng không còn một ngống gian dị năng. Mà kế hoạch của bọn họ chính là, trước đưa tới cố sát, trực tiếp đem cố sát dẫn đi dế thành thành lũy ngoại hơn 300 cây số nơi một cái trụ sở. Cái trụ sở kia chính là quỷ đảo châu phát hiện hai nơi dị độ không gian một trong, ở nơi nào có một cái không gian phương khoang thuyền. Nam đảo châu nhóm người kia kế hoạch chính là mở ra không gian phương khoang thuyền đồng thời, lợi dụng cái không gian kia dị năng giả năng lực, đem cố sát trực tiếp chuyển tống vào cái kia dị độ không gian, đem cô sát lưu đày ở cái kia trong tiểu không gian, dùng đầu đạn hạt nhân tiêu diệt. Liên quan tới Nam Đảo Châu nhóm người kia cái này thần bí kế hoạch, Cố Sát không biết rõ làm sao giễu cợt, hắn cũng không biết rõ những ngỡ người kia nghĩ như thế nào, vì sao lại cảm thấy một cái tứ dai dị năng giả, có năng lực rời đi một cái chiến vương. Khả năng đối vừa cảm thấy hắn cũng chỉ có hơn 100 cân đi. Cái máng điểm quá nhiều, Cố Sát không biết rõ từ đâu giễu cợt, bất quá, suy nghĩ một chút Nam Đảo Châu đi tiểu tính, tự hồ cũng có thể hiểu được. Chương 112, Quỷ Đảo Châu Âm ưu. Nam Đảo Châu là một cái thần kỳ khu vực, cho nên, đối với cái này cái địa vực nhân làm ra bực nào cái máng chút chuyện cũng không phải rất khó hiểu, chỉ là để cho Cố Sát có chút khó tin lại sẽ có nhiều người như vậy tin. Bất quá, chuyện này, Cố Sát cũng không quá để ở trong lòng, khoảng đó bất quá một đám khiêu lương tiểu sửu. Còn chân chính để cho Cố Sát coi trọng là sau đó phát triển. Trong tương lai trong hình, hắn rất dễ dàng giết Nam Đạo Châu kia một nhóm người, ở tuần hỏi cái này dị độ không gian tình huống lúc, Quỷ Đạo Châu quan phương cho lý do là, đây là Quỷ Đạo Châu phát hiện cái thứ nhị dị độ không gian, đã tìm tòi qua, bên trong phi thường nhỏ hẹp, là một mảnh hoang vũ, có sinh vật tồn tại qua vết tích, nhưng bây giờ đã không có. Sau đó, qua vài ngày nữa, Quỷ đạo châu rốt cuộc bắt đầu triệu tập các châu siêu phàm giả tiến hành tìm tòi bọn họ công khai cái kia tràn đầy tài nguyên dị độ không gian. Cố Sát cũng làm tìm tòi một thành viên, cùng tiến vào cái kia dị độ không gian. Để cho Cố Sát hơi kinh ngạc là, kia dị độ không gian đúng như cùng Quỷ đạo châu đối ngoại tuyên bố như vậy, là một nơi tương đối hoang vu không gian nhỏ, cùng núi trung điệp, trường hàng ngắt lưu, phi thường hài hòa, chính là không có động vật tồn tại vết tích. Bên trong nguyên thạch số lượng tương đối nhiều, vẫn tồn tại một ít hầm chứa số lớn nguyên khí kỳ hoa dị quả. Trong lúc nhất thời, các châu siêu phàm giả môn tiến vào điên cuồng cấp đoạt tài nguyên trong chiến đấu. Thẳng đến tương lai hình ảnh kết thúc, Một đám siêu phàm giả môn cũng một mực ở cái kia trong không gian nhỏ tranh đoạt tài nguyên, bên trong tài nguyên vô cùng phong phú, rất nhiều người cũng đang không ngừng thăng cấp. Cố Sát cũng từ lục giai siêu phàm giả lên tới thất dài, nhưng là, ngay tại ngày thứ tư sắp kết thúc lúc, Cố Sát đột nhiên cảm giác thể nội khí huyết có chút không bị không chế trở nên phi thường cuồng bạo, minh văn lực lại đang không ngừng suy thoái, nói đúng ra, là một loại đặc biệt lực lượng xuất hiện ở trong thân thể hắn, đang không ngừng trói buộc hắn, có thể lượng, giống như trong truyền thuyết phong ấn. Rất nhanh, hắn liền chuẩn bị biết, cái loại này lực lượng thần bí tất cả đều đến từ mấy ngày nay ở dị độ không gian bên trong hấp thu kỳ hoa dị quả cùng nguyên thạch mang đến. Những kỳ hoa dị quả đó cùng nguyên thạch bên trong nguyên khí sen lẫn những vật khác, ẩn nốt tiến vào siêu phạm giả giải mã gen ADN bên trong, chờ đến thời cơ thích hợp, liền phong ấn siêu phạm giả lực lượng. Bất quá, ở đó tương lai trong hình, cố sát cấp bậc dù sao cũng là đạt tới thất giai chiến vương, lúc này, hắn liền bộc phát ra thất giai chiến vương minh văn lực đem vẻ này đặc biệt lực lượng từ trong thân thể gạt ra khỏi đến, mà đúng lúc này, một đạo kinh khủng giả thu tiếng gầm gừ xuất hiện, phi thường kinh khủng, tràn đầy cảm giác bị áp ách, giống rít lên một tiếng chấn động bát hoang, toàn bộ trong tiểu không gian cũng có thể nghe được kia thanh to lớn. Rất nhiều vẫn còn ở tranh đoạn tài nguyên siêu phàm giả môn cả người như nhuồn xuống ra, rất nhiều người tê liệt ở trên mặt đất. Mà cùng lúc đó, Cố sát nhìn tận mắt rất nhiều siêu phàm giả thân thể bắt đầu nhanh trong tối giữa, chỉ có những tia máu me lại ngừng tụ thành từng viên hạt trâu màu đỏ, như máu hướng chân trời bay đi. Tương lai hình ảnh, đến đây kết thúc. Ta rời ạ, những thứ này tiểu nhật tự quả nhiên lòng không tốt. Hấp thu xong 10 ngày tương lai hình ảnh sau, Cố Sắt trong mắt tràn đầy sắc ý, mặc dù đang kia đoạn trong hình, hắn cũng không nhìn thấy kia một đầu tóc ra kinh khủng thanh âm thú rốt cuộc là cái gì, nhưng là đã cơ bản có thể xác định, đây chính là quỷ đảo châu những người này làm âm mưu, ít nhất những thứ này quỷ đảo châu người là biết tình tiết sự kiện. Nếu không, ở trong đó tài nguyên phong phú như vậy, hơn nữa còn không gặp nguy hiểm, quỷ đảo châu không đạo lý sẽ đem tốt như vậy đồ vật chia sẻ đi ra, vì cứu toàn bộ nhân loại, loại này cao thượng lý do không phải quỷ đảo châu có thể làm được. Vốn là, quỷ đảo châu đối ngoại công khai lý do trả hợp tình hợp lý, chính là bọn hắn ở cái kia dị độ không gian phát hiện số lớn tài nguyên, nhưng là Bên trong cất giấu không ít nguy hiểm, đơn dựa vào bọn họ quỷ đảo châu siêu phàm giới lực lượng không cách nào thanh toán đến trình độ lớn nhất, cho nên, người các châu siêu phàm giả tệ tụ. Thuyết pháp này rất hợp lý, có thể sự thật tình huống chính là, cái kia trong tiểu không gian cũng không có gì trên mặt nội nguy hiểm, mà những tài nguyên kia cũng hoàn toàn chính là dễ như trở bàn tay, chân chính nguy hiểm nhưng là những cái được gọi là tài nguyên. Cuối cùng những siêu phàm giả đó sau khi chết, khí huyết hóa thành hạt châu bay hướng cái kia gia thu giống to âm thanh địa phương, cái này rất giống như là hiện tại Ở đó đoạn tương lai 20 năm trong trí nhớ, cố sát cũng thám thính được quá một ít tin tức, chính là một nhiều chút cường giả có thể thi triển một ít đặc thù thủ đoạn, thông qua hiến tế tới lấy được lực lượng cường đại hơn, được gọi là tà ma ngoại đạo. Chỉ là, bây giờ liền dẫn khí quyết đều chỉ có Long Châu rựượi vào hắn trợ giúp miễn cưỡng cứ nghiên cứu ra cao cấp dẫn khí quyết, làm sao có thể cũng đã xuất hiện hiến tế thủ đoạn. Liền chỉ có một khả năng, đó chính là đến từ Thiên Nguyên giới. Quỷ đảo Châu với Thiên Nguyên giới hợp tác làm nhân gian. Cố sát hồ nghi. Có thể, cái này hiến tế lại là chuyện gì xảy ra nhi, nếu như Quỷ đảo Châu quan phương cùng Thiên Nguyên giới hợp tác, bọn họ trực tiếp phối hợp thành lập đường hầm không gian dẫn độ Thiên Nguyên giới sinh linh quá làm cho, mà tôi Thiên Nguyên giới bên kia lực lượng Dĩ tiện một cái thế lực nhỏ tới, cũng có thể tiêu diệt bây giờ địa cầu, cần gì phải tốn công tốn sức làm như vậy vừa ra. Cố Sát tâm lý rất là nghi ngờ. Bất quá, hắn cũng không nghĩ nhiều, hắn không phải quy cao nhân, rất nhiều thứ hắn là không nghĩ ra, trực tiếp đi hỏi là được. Bất quá, hỏi ra trước, Cố Sát cảm thấy hay là trước đem Nam Đảo Châu kia một nhóm khiêu lương tiểu xỉu tiêu diệt, sau đó sẽ từ từ đi tìm Quỷ Đảo Châu quan phương phiền toái. Trong khách sạn, mũ giả qua đợi một các vị cấp cao chính ở dưới lầu đại sảnh yên tĩnh chờ Cố Sát, một đám người nhìn cửa viên kia đầu đạn hạt nhân, tâm lý đều là không nhịn được nghĩ chửi bậy. Bất quá Thấy Cố Sát xuất hiện, từng cái biểu hiện trên mặt trong nháy mắt chuyển đổi, tất cả đều đổi lại lấy lòng nụ cười. Mưu Dạ Quả vội vàng nói, "Tôn kính Cố Sát các hạ, tình huống ngài hẳn đã biết đi, Nam Đạo Châu nhóm người kia không biết tự lượng sức mình, triệu tập một nhóm lớn siêu phạm giả ý đồ gây bất lợi cho ngài." Cố Sát nhìn một cái mù Dạ Quả, nợ nụ cười gần, nói, "Dẫn đường." "Được, ngài mời." Mưu Dạ Quả vội vàng cung cung kính kính đi theo bên cạnh Cố Sát, nhưng hắn không biết rõ tại sao, luôn cảm thấy Cố Sát vừa mới nhìn ánh mắt của hắn không đúng lắm. Rất nhanh, Cố Sát ngay tại Quỷ Đảo Châu một chi quân đội dưới sự hướng dẫn đi Nam Đảo Châu kia một nhóm người hội tụ chi địa. Bất quá, giữa đường thời điểm, Cố Sát liền lặng lẽ rời đi, sau đó một người một ngựa đi Nam Đảo Châu kia một nhóm người trụ sở bí mật. Bởi vì trong tương lai trong hình, đám người này đã chuẩn bị trước được rồi vài khung chiến đấu cơ, sẽ chờ hắn nhanh đến thời điểm, vọt ra khỏi thành lũy, dẫn hắn ra khỏi thành. Mặc dù, Cố Sát biết rõ ra khỏi thành đối với hắn cũng không ảnh hưởng, nhưng hắn không có hứng thú quá lớn đi ra ngoài đi một chuyến, cho nên, liền định trực tiếp boss chết Nam Đảo Châu kia một nhóm người kế hoạch. Cố Sát đi theo tương lai hình ảnh chỉ nhớ rất nhanh liền tìm được Nam Đảo Châu kia một nhóm người trụ sở bí mật, là ở một tòa vội vàng xây trong tiểu khu. Sau đó từ trên trời hạ xuống, trong tay đường đao buộc phát ra mấy chục tức hư ảnh, nhanh chóng mấy đao, liền đem kia vài khung chiến đấu cơ cho toàn bộ phá hủy. Tiểu Cúc, Yêu Đao vân vân, còn có cùng Nam Đảo Châu những người đó đồng thời ngược lại cố sát liên minh các thành viên, tất cả đều trận mắt hốc mồm nhìn một màn này. Trước một giây, bọn họ vẫn còn ở khua chuông gõ mỏ kế hoạch, chuẩn bị muốn lên phi cơ rồi. Một giây kế tiếp, bọn họ máy bay cũng bị mất, cố sát xuất hiện. Chương 113, tung tàn cùng hồi phục. Một đám siêu phàm giả môn cũng bối rối, này cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau, Cố Sát làm sao lại trước thời hạn xuất hiện, vẫn như thế tinh chuẩn tìm được bọn họ vị trí. Bất quá, những thứ này siêu phàm giả môn suy nghĩ cũng đều rất tốt xứ, trong khoảnh khắc đó liền phân tích ra đường sống duy nhất, đó chính là phân tán chạy, có thể còn có người có cơ hội có thể sống. Lúc này, có chừng 20 cái siêu phàm giả, cũng trong lúc đó chạy từ phía A. Cố Sát cười lạnh một tiếng, có chút lộ ra tay, trong nháy mắt đó, chu vi mấy chục thước trong phạm vi tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt trở nên phi thường chậm những siêu phàm giả đó đều có một loại trong phi vành động tắc trở mạo giác cũng giống như là bị định cách xuống. Trong nháy mắt kế tiếp, Cố Sát bóng người giống như một đạo nhanh như tia chấp ở bốn phía lóe lên, chỗ đi qua, từng viên đầu người bay khỏi, bất quá ngắn ngủi mấy giây, hai mươi mấy siêu phàm giả toàn bộ đều thi thể chi liệm ngã trên đất. Sau đó, Cố Sát hãy thu đao vào vỏ, nên ngang rời đi. Chờ đến Cố Sát đi ra tiểu khu cửa, Mộ Dạ qua đợi một đám quỷ đạo châu cao tầng môn lúc này mới khoan thai tới chậm, sau lưng trả đi theo một chi quân đội. Khi thấy Cố Sát từ trong tiểu khu đi ra lúc, Mộ Dạ Quả đám người gấp vội vàng lên đón, hỏi Cố các hạ, tình huống thế nào? Cố Sát tựa như cười mà không phải cười đánh giá Mộ Dạ Quả. Nói, đều đã xử lý. Mộ Dạ Quả không biết rõ tại sao, ánh mắt của Cố Sát hắn luôn cảm thấy có cái gì không đúng, hoặc giả nói là từ trước khách sạn bắt đầu, hắn đã cảm thấy Cố Sát có cái gì không đúng, nhưng là, lại hết lần này tới lần khác không nói được rốt cuộc là là là ở chỗ nào. Bị Cố Sát nhìn chằm chằm, Mộ Dạ Quả một trận tê cả ra đầu, cố nén sợ hãi, nói, nếu mạo phạm Cố Sát các hạ nhân cũng đã bị nên có trừng phạt, vậy ta đây liền phái người đưa Cố Sát các hạ đi nghỉ ngơi không vội vàng. Cố Sát chỉ chỉ mù Dạ Quả, sau đó vừa chỉ chỉ nhiều cái quỷ đảo châu đại thần, nói, ta có chút việc tìm các ngươi. Ngưu Dạ Quả đám người không khỏi cảm giác một trận khủng hoảng, nhưng là cũng không dám cự tuyệt Cố Sát đề nghị, liền lập tức mang theo Cố Sát đi tới một tòa cao ốc bên trong, tiến vào một gian trong phòng làm việc. Cố Sát ngồi ở trên ghế, tỏ ý Ngưu Dạ Quả bọn người ngồi xuống. Ngưu Dạ Quả đám người nơm nớp lo sợ ngồi xuống, tâm lý đều đang suy đoán Cố Sát lại phải làm cái gì cho yêu. "Cố Cố Sát các hạ ngài có gì phân phó sao?" Ngưu Dạ Quả hỏi. Cố Sát đồng tử hơi co lại, mắt sáng như nước, nhìn chằm chằm Ngưu Dạ Quả, giọng nói, "Ta muốn biết rõ dị độ không gian chân chính chân tướng." Mộ Dạ quả trong lòng máy động, nhìn Cố Sát, ngượng ngùng cười nói, "Cố Sát các hạ, là nghe được cái gì lời đồn sao?" "Dị độ không gian, chúng ta là có chút che giấu, trước mắt Quỷ đảo Châu, nhưng thật ra là phát hiện hai cái, một là biên cảnh Đại Sĩ Sơn, cái này dị độ không gian cũng là chúng ta đối ngoại công khai, thứ hai là khoảng cách dê thành 300 cây số ngoại trường Cố Sơn, cái này dị độ không gian chúng ta tìm phải quá, nhưng là, chúng ta che giấu. Trường Cố Sơn dị độ không gian cùng Long Châu bên kia khai thác dị độ không gian tương tự, bên trong tràn đầy zombie, chúng ta Quỷ đảo Châu rất nhiều siêu phàm giả liều chết mới đưa tin tức truyền bá đi ra." Chúng ta đã chuẩn bị dùng đầu đạn hạt nhân tiến hành nhân đạo hủy diện, chúng ta cố sát quát tay một cái, nói, "Ta hỏi là đại sĩ Sơn Dị độ không gian trận tướng, ngươi chỉ có một cái cơ hội cuối cùng rồi." Ngưu Giả Quạ sắc mặt có một tí không dễ dàng phát ra khác biến, nhưng là, hắn ẩn giấu rất tốt, không nhìn ra dị thường, rất tự nhiên nói, "Xem ra, Cố Sát các hạ là biết, ta đây cũng sẽ không che giấu, chúng ta Quỷ Đảo Châu đối ngoại công khai tài liệu có chút che giấu, ở trong đó trình độ nguy hiểm so với chúng ta công khai cao hơn, thích hợp nhất phương thức xử lý, là tiếp nhận các ngươi Long Châu đề nghị trực tiếp phá hủy, nhưng là, chúng ta không nỡ bỏ bên trong phòng phú tài nguyên, cho nên Mới triệu tập Cố Sát đột nhiên cắt đứt mụ Dạ Quá lời nói, nói: "Ngươi cơ hội dùng hết rồi lời còn chưa dứt." Cố Sát đặt lên bàn đường đao đột nhiên bộc phát ra một nguồn năng lượng, hóa thành một cái bóng mở, trực tiếp phá vỡ cổ mụ Dạ Quá, một cái đầu người nhất thời bay lên lên. Máu tươi phọt ra, giống như suối phun, bị dọa sợ đến những quỷ đảo đó châu cao tầng môn tất cả đều có vong hồn mục lên, rối rít đứng lên liền muốn chạy. Phốc liền trong khoảnh khắc đó, đến cửa một cái đại thần đột nhiên cả người bệ tan tành, trực tiếp nổ tung thành chừng mấy khối, máu tươi văng toàn bộ phòng làm việc khắp nơi đều là một mảnh đỏ tươi. Toàn bộ ngồi xuống. Cố Sát bình thản mở miệng: Mấy cái cấp đại thần cũng cả người run dậy ngồi xuống. Cố sát ngồi ở trên ghế, chậm rãi nhấn đường đao cán đao, mũi đao sẽ không đoạn đường đường, một hồi chỉ người này, một hồi lại chỉ người kia, mỗi khi chỉ đến mỗi một người lúc, không một không phải căng cứng cả người, thế cả ra đầu, sau đó thấy mũi đao chuyển động lúc rời đi, cũng sẽ âm hầm thở vào một hơi, có loại sống sót sau thai nạn cảm giác. Người rồi. Cố sát đột nhiên dừng lại kích thích cán đao, mũi đao chỉ hướng một người vóc dáng có chút mập mạp trung niên nam nhân, là Quỷ đảo Châu thái chính quan, trông coi rất lớn bộ phận này đi chính quyền, ở Quỷ đảo Châu cao tầng trùng có thể đứng vào top 5, gọi là nổ gì mà bị Cố Sát chỉ định, Nộ Dị Mạ trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, thân thể sủi lên lửa nằm ở trên ghế. Mỉ cười Cố Sát nói, "Nói cho ta biết, Đại Sĩ Sơn chân tướng." Nộ Dị Mạ cả người bắt đầu run rẩy, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi phảng phất đang tắm như thế, lắp bắp nói, "Là là âm như là Nộ Dị Mạ." Đột nhiên, ngay vào lúc này, một cái đại thần lớn tiếng mắng, người muốn phản bội thành trong nháy mắt đó, đường dao phát ra một tiếng ông minh, người đại thần kia đầu trực tiếp nổ mạnh vỡ vụn." Cố Sát nhìn về kinh hoàng Nộ Dị nói, "Ngươi nói tiếp." Nộ Dị lắp nói, "Cái kia cái kia dị độ không gian cùng các ngươi Long Châu phát hiện cái kia dị độ không gian không giống nhau." Đại sĩ Sơn Dị độ không gian, lạ là, là địa cầu tự thân có dị độ không gian. Cố Sát cau mày nói, địa cầu tự thân nắm giữ. Nộ Dị Mã nuốt nước miếng một cái, gật đầu nói, đúng, tự thân nắm giữ ý miệng. Đang lúc này, lại có một cái đại thần mắng, Nộ Dị Mã, ngươi tên phản đối ý miệng, ngay sau đó, người đại thần kia lấy điện thoại di động ra nhìn Cố Sát nói, Cố Sát, Long Châu đại biểu đoàn đã bị khống chế, nếu như trong vòng 3 phút, chúng ta không có đi ra khỏi đi, chúng ta Quỷ đảo Châu quân đội sẽ liều lĩnh đi giết người Long Châu đại biểu đoàn nhân, chúng ta có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi chớ xía vào đại sĩ Sơn sự tình, liền có thể bảo đảm ngươi Long Châu đại biểu đoàn nhân an toàn tánh mạng, chúng ta cũng bảo đảm cho các ngươi an toàn rời đi, ngươi ngùng ngốc Cố sát đột nhiên huy động đường đao, trực tiếp đem người đại thần kia chia ra làm hai chém thành hai nửa, rêu cực nói, ngùng ốc, nghĩ như thế nào, ta cố sát lúc nào để ý qua cuộc sống các tử. Sau đó, cố sát lại đem đường đao để lên bàn, nói, tiếp tục.